393 cao thủ sư phụ vậy ta về sau xương hôt như thế nào nàng ta hỏi sư phụ gọi nàng lao sư vẫn là sư phụ sư phụ trong mày dập đầu chính là đệ tử tiêu cái gì lao sư đương nhiên là gọi sư phụ vậy nếu như ngài và nàng đồng loạt xuất hiện ta gọi sư phụ các người phân rõ sao? ta nói mã viêm viêm cũng là cùng hai người học một cái là sư phụ nàng một cái là nàng lao sư nhiều như vậy hảo không sợ sợlă lột người khác làm sao gọi ta không sẽ bảo nhưng mà ngươi không thể làm như vậy sư phụ dừng một chút Tuy nói là ký danh học sinh đó cũng là đồ đệ Đến nỗi ngươi nói ta và Lâm lão sư cùng lúc xuất hiện, ngươi quá lo lắng. Lâm lão sư một mực tại ở tu, không hỏi thế sự, lần này cần không phải lãnh sư thúc chuyên môn đi hộ bắt mời nàng mà lại nhìn ngươi ba mẹ mặt mũi, nàng là sẽ không đáp ứng tới bắc phương. Ngươi cái kia lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Lãnh sư thúc. Ta khẽ giật mình, Lệnh Nguyệt Nhi. Đường lão sư, là nàng đi tìm ta đây vị sư phụ. Sư phụ ý vị thâm trưởng nhìn ta một mắt, là nàng vì cái gì xấu? Bởi vì ngươi cũng là học sinh của nàng, còn có xấu. Sư phụ do dự, còn có cái gì? Ta truy vấn. Còn có Bởi vì ngươi là mẹ ngươi nhi tử, sư phụ yên lặng nói. Long ta nói đây còn phải nói sao? Ta đương nhiên là ta mẹ nói nhi tử, cái nào nhi tử không phải mẹ nhà hắn nhi tử. Nhưng rất nhanh ta hiểu được, sư phụ là một lời hai ý nghĩa, hắn muốn nói là, lạnh huyển nhi đối với ta tốt như vậy, là bởi vì muốn báo đáp mẹ ta. Vậy ta mụ mụ rốt cuộc là ai? Sư phụ vừa rồi xem ta ánh mắt giống như đã từng quen biết, lạnh huyển nhi cũng từng nhìn như vậy qua ta sáu. Trong chốc lát, ta tựa hồ minh bạch cái gì? Đường lao sư nói Trước kia nàng bởi vì học trộm xuất thần thuật, mang đi thánh vật tranh tiên cổ mà bị Bắc tông trưởng giáo đại hộ pháp phái cao thủ truy sát, ta nhìn sư phụ, lúc đó đại hộ pháp phái ba vị cao thủ, ngài, sư phụ nàng đệ còn có một vị tiểu sư muội. Vị tiểu sư muội kia chính là ta mụ mụ, đúng không? Sư phụ không nói chuyện, gật đầu một cái. Ai nha, ta một hồi hối hận, vỗ chính mình chán, ta sớm nên ý thức được, lúc đó Đường lao sư cũng giống ngài dạng hồi này nhìn ta, ta vậy mà không có nghĩ sâu vào, trực tiếp cho là qua. Sư phụ, mẹ ta kêu cái gì? Nàng đến cùng thân phận gì? Vì cái gì các ngươi Đừng hỏi nữa. Sư phụ liếc lấy ta một cái, không tới thời điểm, hỏi được nhiều nghĩ là hơn, nghĩ đến nhiều lại gặp không đến, ngươi chỉ có thể bằng thêm phiền não. Cơ duyên không đến, ngươi suy xét những thứ này không có ý nghĩa. Sư phụ lời nói này cũng đối, tất nhiên biết rõ bây giờ không thấy được cha mẹ, vậy ta soán suất những thứ này cũng không ý nghĩa. Lại nói, từ nhỏ ta là cùng sư phụ lớn lên, không có bọn hắn chiếu cố, cái này không cũng rất tốt sao? Ta bình tĩnh một chút tâm tình, miễn cưỡng cười cười, ta hiểu sư phụ. Sư phụ biết tâm tư của ngươi, sư phụ nói, cha mẹ ngươi tại Tam Thần giáo bên trong địa vị rất cao. Ngươi về sau nhất định sẽ nghe được rất nhiều liên quan với bọn họ chuyện, trong giáo rất nhiều người đã biết thân thế của ngươi phía sau, cũng sẽ phá lệ chiếu cố ngươi. Nhưng mà sao? Hắn lời nói xoay chuyển, mặc kệ ai cùng ngươi nhắc lên, ngươi cũng không nên hỏi nhiều, càng không được đem cái này xem như vốn liếng cùng dựa vào. Ba ba mụ mụ của ngươi vô cùng tương ngươi, một mực đang âm thầm bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, có thể ngươi chỉ có bằng vào bản lãnh của mình trong giáo trở nên nổi bật, đó mới xứng với làm con của bọn hắn, đó mới là cái đỉnh thiên lập địa nam từ hắn. Ngài yên tâm, ta biết, ta dừng một chút, sư phụ, Mã Viêm Viêm là bị sư phụ nàng phái tới. Ta phía trước biết đây là ý của ngài, nhưng ta bây giờ nghĩ hỏi một câu, cái này vẹn vẹn ý của ngài sao? Đây không phải ta ý tứ, nhưng sáu, cũng không phải cha mẹ ngươi ý tứ." Sư phụ nhìn ta một chút, "Tốt, ta phải đi, ngươi cũng nên trở về. Cùng Lâm lão sư thật tốt học, đừng cô phụ ta và ngươi lãng sư thúc nổi khổ tâm." Trở lại 1919 ngoài cửa, ta sâu đầm hút liêu khẩu khí, điều chỉnh một chút tâm tính. Kỳ thực tâm tình của ta thật bình tĩnh, chỉ là vị mỹ nữ sư cha khí chàng thực sự quá mạnh, ta cần trước tiên yên tĩnh tâm lại đối mặt nàng mới không đệ thất tố. Mấy giây sau, ta vừa muốn nhấn chỗ cửa, cửa mở, Bà đi, mỹ nữ sư trà mời mời, lập tức ta như một thanh phong. Lần nữa đi tới phòng khách ngồi xuống, ta lần này không khách khí, chủ động cho mỹ nữ sư cha thay đổi trà mới, "Sư phụ, ngài uống trà." Nàng nhận lấy, ra hiệu ta ngồi xuống. Ta như cái bé ngoan tựa như, tại bên cạnh nàng trên ghế salon ngồi xuống. "Tiểu Mã, có phải hay không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta?" Nàng xem thấy ta, "Bây giờ có thể hỏi." Ta nở nụ cười, "Sư phụ, ngài dáng rất thật xinh đẹp." Nàng rất bình tĩnh, "Phải không?" "Đúng vậy à. Ta dùng sức gật, gật đầu, hơn nữa nhìn bộ dáng ngài cũng không lớn hơn ta mấy tuổi, liền thành cao thủ. Ta thực sự là thật ngoài ý liệu. Ta so ngươi cũng không phải lớn hơn vài tuổi mà thôi." Nàng mỉm cười, theo niên kỳ tới nói, ngươi kêu ta a zi đều có thể. Ta khẽ giật mình, không thể nào. Người xem đi lên cũng liền 24, 25 tuổi a 6 Chẳng lẽ là bởi vì ngài nội công thâm hậu, có thuật chú nhan? Nội công thâm hậu 6." Nàng tái diễn lời của ta, ánh mắt đột nhiên có chút tình mật, nhẹ nhàng than liêu khẩu khí. Lòng ta khó mà nói, nhất định là nói sai, cái này vô ngông ngợ không có vấn đề a, lẽ đập tới mỹ sư trà chốn đau? Ta là không phải nói nói bậy. Ta thận trọng hỏi. Nàng lắc đầu, không có gì. Tiếp lấy hai ta cũng không nói chuyện, ta là không dám nói lung tung, nàng lại như có điều suy nghĩ. Ước chừng qua vài phút, nàng nâng chung trả lên, rất yêu nhã uống một hớp nhỏ, thần trí của ngươi bên trong cất giấu một cái linh thể, có phải hay không? Đối với là một cái nữ đạo sĩ. Ta mau nói, nàng mặc dù trải qua ngàn năm, nhưng linh trí vì chấp niệm sở mê, đến nay không cách nào tìm về chính mình, nàng nói, bây giờ nàng giấu ở thần trí của ngươi bên trong, đem chính mình trở thành nguyên thần của ngươi, tuy nói là có thể giúp ngươi, nhưng là có thể hại ngươi. Ngài nói không sai, nàng là ta phía trước phong ấn vỡ hỗn, ta nói nhưng không biết vì cái gì giấu đến thần trí của ta bên trong tới, khóc lóc van mãi không phải nói là nguyên thần của ta, ta cũng là không có chiêu. Người tu luyện xuất thần thuật, uy lực mạnh mẽ, công dụng vô tận, nhưng mà một khi xuất hiện sai lầm, tổn hại cũng là cực lớn, nàng xem thấy ta, cái này nữ linh thể trốn ở ngươi trong thần thức, một phương diện thời khắc nguy cấp nàng sẽ ra ngoài giúp ngươi, một phương diện khác, nàng sẽ để cho ngươi xuất thần thuật cực kỳ không ổn định, tại ngươi biến thần thời điểm, nàng sẽ vô tình bên trong tạo thành quá nhiều, để cho ngươi không cách nào chưởng chính mình, tùy thời có bị đoạt thần. Nguy hiểm Đúng vậy, a ta than liêu khẩu khí, trước đó vài ngày ở một cái trong miếu, liên tục hai lần, thiếu chút nữa thì bị khống chế. Tất nhiên người xem đi ra, vậy ngài nhất định có biện pháp giúp ta, đúng không? Ta không có thể trực tiếp giúp ngươi, nàng đặt chén trà xuống, nhưng ta có lẽ có thể dạy ngươi một chút phương pháp, đem cô gái này linh thể triệu hoán đi ra, biến thành ngươi hộ pháp. Có thể chơi như vậy? Con mắt ta sáng lên. Nàng xem ta một mắt, tam thần giáo xuất thần thuật ta không phải là hiểu rất rõ, nhưng mà cái này thuật ta là hiểu một chút. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi phong người nữ kia linh thể thời điểm, dùng là thần thì quy ta. Ngài đoán ta chuẩn. Ta vẫy một cái ngón tay cái. Thần Tỳ Quyết Nguyên bản xuất từ Thiên Đông dạy, là tu luyện huyền thức trận lúc sử dụng bí mật chú, nàng nói, cái này chú ngữ vốn là một bộ, tên là Thần Tỳ Bất Quyết, toàn bộ học xong, liền có thể luyện thành huyền thức trận. Xuất thần thuật là Tam Thần giáo vu thuận, nguyên bản các ngươi là có mình một bộ bí mật mình rủa, có lẽ là về sau bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, những cái kia bí mật chú thất truyền, cho nên mới đổi dùng Thần Tỳ Quyết ta. Kỳ thực nàng ý bạch, nàng nói chuyển, cũng coi là cho ta đây một học sinh, cho chúng ta Tam Thần giáo lưu mật nuôi. Dù sao đối với một cái truyền thừa ngàn năm vu thuật môn phái tới nói, không có linh vị chuyện này thực sự là một cái không cách nào bình phục đau. Ngài nói có đạo lý, ta dừng một chút, cái này thiên âm dạy là cái gì giáo phái? Nghe bộ dáng rất lợi hại. Ta muốn không phải nói thiên âm dạy, mà là cái này thần tí quyết, nàng xem nhìn ta, tam thần giáo dùng thần ti quyết tất nhiên là đi qua nhất định cải tạo, cải tạo chủ ngữ, bản thể thì sẽ không biến. Nhưng mà dùng thần ti quyết nhất định có phong hiểm tính chất, hơi không cẩn thận, liền sẽ thương tới nguyên thần của mình. Ngươi bây giờ đem trước đây phong ấn vách hồn đi qua, cho ta cặn kẽ giảng một lần. Hảo, ta ngồi thẳng cơ thể, Lúc đó tranh kia hồn quá lợi hại, sư phụ nói sợ ta không đối phó được, cho nên liền dạy ta đây cái thần tí quyết. Hắn để cho ta biến thành đường Huyền tông, triệu hoán tứ đại quỷ vương hộ pháp, sau đó lại chuyển mô đạo tử, mệnh hắn đem tranh kia hồn đánh vào địa ngục sáu. Mỹ nữ sư cha lặng lặng nghe ta đem việc trải qua nói một lần, sau khi nói xong, nàng gật đầu một cái, cái này xuất thần thuật, quả nhiên là danh bất hư chuyển. Có thể dùng nguyên thần của mình chi lực viên hóa thế giới, phong ấn linh thức. Ngài hay nói nhưng mà a. Nàng nụ cười, nào có cái gì nhưng mà, danh bất hư truyền chính là danh bất hư truyền. Ta không có ý tốt rồi, ngài đã quá suy nghĩ. Ta liền nói vấn đề a. Mạc Ngươi Họa Thánh đem tranh kia hồn đánh vào địa ngục, tiếp đó Thần Tỳ Quyết rơi ấn định cả hồn, đem nàng triệt để phong ấn lại, nàng nói: "Thế nhưng là địa ngục này đến từ đâu? Ngươi nghĩ qua không có?" "Là của ta nguyên thần biến thành." "Ta hỏi, không phải nguyên thần của ngươi, là của ngươi thứ thần." Nàng dừng một chút, "Nếu không có Thần Tỳ Quyết, xuất thần thuần huyền hóa ngàn vạn thế giới cũng là một hồi hư ảo, chỉ khi nào có Thần Tỳ Quyết, cho dù là tại trong nào cảnh cũng không thể như trò đùa của trẻ con, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi." Cô gái này linh thể bây giờ bị giam giữ lại ở trong biển ý thức của ngươi, nếu như không thêm sửa đổi, Về sau ngươi mỗi một lần sử dụng thần ti quyết, trong thức hải liền sẽ nhiều phong ấn một cái thế giới, cứ thế mãi, thức hải đại loạn, nguyên thần của ngươi tất nhiên sẽ bị nhiễu loạn, khi đó hậu quả khó mà lường được. Ta nuốt liêu khẩu nước bọn, vậy làm sao bây giờ? Ngài có thể cứu ta sao? Nàng đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài trầm tư hồi lâu, hiện tại cảm thấy, ta có tư cách làm sư phụ ngươi sao? Mặt ta đỏ lên, nhanh chóng đứng lên sửa sang lại quần áo, rất cung kính xuống, "Sư phụ, đệ tử Trình Tiểu Mã cho ngài dập đầu." Ta ba quỳ chín lạy, dập đầu liên tiếp 9 cái đầu. Nàng vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Ta Lâm ra bí thuật không truyền họ khác, ta đã phá qua một lần lệ, không thể lại phá lần thứ hai. Ta đưa lưng về phía ngươi chịu ngươi túi đầu, không tính vi phạm Lâm ra tổ huấn, về sau đối ngoại chỉ cho phép nói là học sinh của ta, không cho nói là của ta đồ đệ, ngươi đã hiểu sao? Hiểu. Ta dừng một chút, kia đối bên trong đâu? Ta tính toán ngài đồ đệ a. Nàng xoay người lại, bình tĩnh nở nụ cười, ngươi nói xem, tiểu tử ngốc. Nụ cười này, cực kỳ mỹ lệ, giống như nhân gian tiên tử. Trong tim ta lập tức giống như một trận dòng nước gầm dâng lên, tạ tạ sư trà, thật tốt, thật là đẹp mắt. Đứng lên đi, nàng đi tới bên cạnh ta. Ta người tam thần giáo vu thuật bác đại tinh thâm, ta có thể dạy ngươi không nhiều, nhưng ngươi phải dụng tâm học. Hôm nay ngươi trước trở về, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày 9h sáng đến chỗ của ta. Ta chỉ có thể ở ở đây dạy ngươi nhiều nhất nửa tháng, có thể học được bao nhiêu, xem ngươi cơ duyên. 44 thuật căn bản cứ như vậy, ta trở thành lâm lão sư đệ tử, cái này đối ta về sau kinh lịch ảnh hưởng có thể nói là cực lớn. Chẳng qua là lúc đó ta xa không có ý thức được những thứ này, vẹn vẹn cảm thấy cái này lão sư rất lợi hại, nhìn rất đẹp mà thôi. Lâm lão sư không nói nhiều, lúc nào cũng mang theo bình tĩnh bình cười, nàng mỗi ngày dạy ta 2 giờ, 9 điểm bắt đầu. 11h kết thúc, kể xong sau đó liền để ta trở về chính mình tiêu hóa. Trước ba ngày, nàng cho ta giảng âm dương cùng ngũ hành chế biến lý lẽ, mặc dù nội dung không coi là nhiều, lý giải đứng lên cũng rất không dễ dàng. Ta vẫn cho rằng cái gọi là cao thủ chính là bốn chữ cử trọng được kinh. Bọn hắn có thể đem đặc biệt thâm ảo tối tăm đồ vật dùng đặc biệt sinh hóa hóa, đơn giản hóa ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài, để cho người ta có thể nghe hiểu được. Lâm lão sư chính là như vậy, mặc dù dịch lý phương diện đồ vật rất khó hiểu, nhưng từ trong miệng nàng nói ra, lại thân thiết như vậy, như vậy tiếp đắc khí. Cho nên cái kia ba ngày vô cùng có ý tứ, tại khách sạn nghe nàng nói thời điểm Ta cảm thấy chính mình cơ bản có thể nghe hiểu, cảm thấy vui vẻ, tự tin mà vui vẻ. Nhưng mà chờ rơi tựu điểm, về đến nhà sau đó, hồi tưởng lại lao sư nói những cái kia tiết nhưng lại giống vô tự thiên thư, căn bản không bắt cái đầu mối. Tiếp đó ta phải cố gắng muốn về nhớ lại tới, càng nghĩ càng không có đầu mối, cuối cùng nghĩ đầu đều đau. Cũng may ta tương đối lời, không nghĩ ra liền mở một chai rượu đỏ, một hơi uống được bình, sau đó lại cho Mã Viêm Viêm cùng cùng nhau tất cả phát hoè chặt qué rối một phen lấy phân tâm. Mã Viêm Viêm không để ý tới ta, cùng nhau tương đối biết chuyện, phát liền nhất định trở về, hơn nữa một lần chính là rất hơn. Như cái tiểu vãn phụ tựa như đầu tiên làm am ta, đồng thời dò xét ý tứ của ta, nhìn có cơ hội hay không cùng ta hợp lại. Náo đủ sau đó, ta cũng liền có thể ngủ cảm giác. Cho nên ba ngày xuống, Lâm lão sư cho ta nói những cái kia cao thâm dịch lý, tương đương ta chỉ học xong chút ra lông, nhớ kỹ cơ bản nhất. Đủ dùng rồi, Lâm lão sư nói. Ta kỳ thực là có chút ngủng, mỹ nữ sư phụ một phen tâm huyết đều để ta làm rượu chát đổ nhắm, việc này nghĩ đến trên mặt đều sẽ có chút phát nhiệt. Sư phụ, ta là không phải quá ngu ngốc. Ta hỏi nàng. Nàng lắc đầu, ngươi thiên tư rất không tệ. Chỉ là mạng ngươi chú định chỉ có thể làm vũ sư, cho nên thuật số bên trên khó có rất cao thành tựu. Nhưng mà nói trở lại, bằng các ngươi tam thần giáo vu thuật, ngươi cũng không cần học quá cao thâm thuật số. Cái này âm dương ngũ hành chế biến lý lẽ, là chúng ta lâm ra bí mật không chuyển ra ngoài chi thuật, ta biết ngươi học không được, cho nên mới dạy ngươi. Ta lúng túng hơn, không thể làm gì khác hơn là cười hắc hắc, trong lòng tự đủ mị nữ này sư phụ cũng rất hư, biết ta học không được liền cố ý dạy ta, đây không phải đùa ta chơi sao? Nàng xem ra tâm tư của ta, cười cười, nói tiếp, ta không có đùa ngươi chơi ý tứ. Mặc dù những thứ này thuật để ý đến ngươi học không được quá nhiều, nhưng ít nhất có thể học được chút gia lông. Ngươi đã từng học qua thuật số, tại ngươi đặt nền móng thời điểm mấu chốt nhất, gặp được một cái nữ hài tử, chỉ lo yêu nhau, đem thuật số buông xuống. Hậu quả của làm như vậy, chính là ngươi nghĩ lại tiếp tục học cao thâm thuật số sẽ rất khó khăn. Học thuật đếm cùng đạo thuật, vũ thuật một dạng, nói là nhất niệm trí thuần, nhất thiết phải nhất cổ tác khí thẳng tới bình cạnh, sau đó mới có thể tạm thời dừng lại. Mạng ngươi nhất định là vu sư, bây giờ học thuật đếm được thời kỳ vàng son đã bỏ lỡ, cần phải sửa đổi ngươi vu thuật lên không đủ, ngươi cần hiểu một chút cao thâm thuật lý lông. Ta hiểu sư phụ, ta gật gật đầu, ngài không có thất vọng liền tốt. À, nàng lông mày nhướng lên, ngươi là sợ ta thất vọng? Có chúng ta, ta không có ý tốt nói. Nàng bình tĩnh nở nụ cười, có cái này tâm liền tốt, bất quá ngươi đi tầm, đối với ngươi ta sẽ không yêu cầu cao như vậy. Không có việc gì, ngài nên yêu cầu cao liền yêu cầu cao, ta nhanh chóng tỏ thái độ, ta cố gắng làm đến, làm không được cái kia không, có biện pháp. Lâm lão sư bị ta chọc cười, liếc lấy ta một cái, đi, hôm nay không nói, thân thể ta không quá thoải mái, ngươi về sớm một chút a. Ngài như vậy? Ta khẽ giật mình. Nàng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, khoát tay áo Một điểm nội thường, Phương Bắc Khâu giáo, có chút không tính đứng, không có gì. Ta đi cùng khách sạn muốn một cái máy tạo độ ẩm, ta đứng lên. Tiểu Mã, nàng gọi lại ta, không cần thiết, ngươi trở về đi, đêm nay đừng có lại uống rượu, cũng đừng lại đùa nữ hài tử, bắt đầu từ ngày mai ta muốn giúp ngươi sửa đổi ngươi vu thuật, trong mấy ngày này, ngươi muốn thanh tâm quả dục, không phải vậy dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhớ kỹ sao? Ân, nhớ kỹ. Ta nói, trở về đi, nàng đứng lên, trở về nội thất. Nhìn xem Lâm lão sư bóng lưng, ta có chút không đành lòng, nàng tám thành là bởi vì có nội thương cho nên mới ừ tử. Bây giờ thật xa chạy tới phương bắp dạy ta, nhưng ta lại không có ý chí tiến thủ như vậy, này làm sao xứng đáng nàng. Ta lẳng lặng đứng mấy giây, quay người đi ra, lấy điện thoại cầm tay ra tắt đi, từ giờ trở đi, ta không quay dày bất luận kẻ nào, bất luận kẻ nào cũng đừng quay dày nữa ta. Những ngày tiếp theo, lâm lão sư mỗi ngày đều dạy ta luyệt khí. Nàng dạy ta phát môn cùng trên thị trường rất nhiều không giống nhau, đơn giản hiệu suất cao, xem xét chính là lâm ra bí chuyển. Ta đột nhiên cảm thấy vị này lâm lão sư rất khả ái. Vãn sư thời điểm nghiêm túc nói cho ta biết không biết dạy ta nàng Lâm ra bí thuật, nhưng mà thật bắt đầu cho ta nói, lại không biết bất giác đem nhiều như vậy đồ tốt vô tư dạy cho ta. Mặc dù nàng nói nàng nghiên kỵ có thể làm a gi của ta, nhưng ta nhìn thế nào nàng cũng là 25 26 bộ dáng. Tại nàng xem giống như trầm ổn điểm tốt lạnh rủi bên ngoài, kỳ thực cất dấu là một khỏa đơn thuần mà khả ái tâm. Có phía trước đánh rất xuống cơ sở, ta đối với phương pháp này lý giải đứng lên liền dễ dàng nhiều, cho nên bộ phận này ta học rất nhanh, một tuần trôi qua, ta nội khí so với quá khứ tràn đầy không nói, còn tinh thuần rất nhiều, tinh thần đầu cũng đặc biệt đủ. Ta nói không sai, ngươi trời sinh chính là một cái làm phù thủy liệu, lão sư vui mừng nợ nụ cười, bộ này luyện khí phương pháp ngươi muốn kiên trì, không cần câu nệ thời gian, đừng thời gian giải thả xuống liền tốt. Ngài yên tâm, dạng này luyện khí quá sung sướng, ta muốn thả xuống cũng không nỡ, ta hưng phấn nói. Nàng gật gật đầu, vấn đề của ngươi có ba, một là thuật lý không rõ, khó mà trái lại tự thân hai là phía trước sở học nội công pháp môn công hiệu không cao, không cách nào thỏa mãn xuất thần thuật cận, đến mức tổn hao bản nguyên ba là ngươi dùng thần chú phương pháp không đúng, cùng ngươi xuất thần thuật không thể hợp lý phối hợp, công hiệu phát huy nhận hạn chế không nói, còn có thể mê hoặc thần trí của mình. Phía trước hai điểm cơ bản đã giải quyết, bây giờ nên giải quyết thần chú vấn đề. Thần chú vấn đề? Ta nghĩ nghĩ, thế nhưng là sư phụ, chú ngữ là ta người sư phụ kia dạy ta, tam thần giáo đệ tử cũng là như vậy dùng nha. Nàng xem ta một mắt, cái kia tam thần giáo đệ tử đều tu luyện ra thần thuật sao? Đây không phải là, loại này thuật nhìn trời tư cách cùng tướng mệnh yêu cầu rất cao, chắc chắn không thể đều tu luyện, ta nói. Vậy được rồi, nàng nói, cái kia tam thần linh chú, người khác dùng dùng rất tốt, nhưng mà người dùng, hiệu quả phát huy đồng dạng không nói, còn dễ dàng mê hoặc thần trí của mình. Ngươi xuất thần thuật cùng đạo ra linh hứng thuật nguyên lý có chút tương tự, chỉ là xuất thần thuật càng thêm bác đại tinh thâm, càng thêm lợi hại. Càng là lợi hại thuật, càng cần tinh thâm nội công, quan tưởng cùng chú ngữ. Phía trước dạy ngươi âm dương chế biến lý lẽ, lấy cái kia làm cơ sở lại dạy ngươi nội cảnh ba trận chi pháp tới luân khí, có những thứ này đặt cơ sở, nội công của ngươi nội tình miễn cũng đủ, đối với phép quan tưởng cũng có bản chất nhận biết, bây giờ chỉ kém chú ngữ. Lâm lão sư nói rất thấu triệt, nội công, quan tưởng cùng chú ngữ là tất cả thuật căn bản. Nội công là cơ sở, vì quan tưởng cung cấp năng lượng, mà phép quan tưởng nói trắng ra là chính là tại điều động mình thất thần lấy tức thần biến hóa đến hoạt động động nguyên thần chi lực. Mà chú ngữ chính là dùng để tập trung lực lượng chuẩn tắc cùng bảo đảm, dùng Lâm lão sư mà nói, tâm liên hệ tức là chú, vô luận thiện ác. Chỉ là nguyên rủa sức mạnh không thể rời bỏ người tu vi, mà tu vi chủ thể chính là tâm nội chi cảnh, thể nội chi cảnh cùng linh nội chi cảnh 6. Ngại mã, ta vậy mà bất tri bất giác học xong nhiều như vậy, ai nói ta đã tới, kỳ thực ta cũng thật thông minh nha. Lão sư nói giống ta loại này chú định chỉ có thể làm phụ thủy người, tâm nội chi cảnh đồng dạng rất khó đăng đường thất, cho nên cũng đừng nghĩ, mà thể nội chi cảnh cùng linh nội chi cảnh chính là nội công cùng linh tính. Ở nơi này hai phương diện ta vẫn rất có tiền đồ, cho nên ta chỉ cần thật tốt tu luyện là có thể trở thành một có tiền đồ phù thủy. Phù thủy tu vi chủ thể, có nội công cùng linh tính lại thêm chú ngữ như vậy đủ rồi. Bây giờ nói chính là chú ngữ. Sư phụ, vậy ta làm như thế nào sửa đổi? Ta hỏi. Đối với ngươi cái tuổi này, tu vi này hài tử tới nói, chú ngữ không niệm đi ra, khó mà trình hợp sức mạnh của bản thân. Lâm lão sư dừng một chút, thế nhưng là ngươi xuất thần thuật để cho ngươi âm thần so với thường nhân hoạt động mạnh mà cường đại hơn rất nhiều, nếu như ngươi còn đọc chú ngữ, vậy thì có chút vẽ rắn thêm chân. Ý của ngài là Ta không minh mạch. Nàng xem nhìn ta, đối với ngươi mà nói, chú ngữ không nghiệm đi ra, uy lực sẽ càng lớn, cũng an toàn hơn. Không xấu. Không nghiệm đi ra. Ta có chút ngượng trong lòng mặc niệm. Một bên điều nội khí, một bên trong lòng mặc niệm chú ngữ. Thế nhưng là sư phụ, điều nội khí cũng cần nhập lực, đọc chú ngữ càng cần hơn nhập lực, mặc dù ta có thể nhất tâm lưỡng dụng, thế nhưng dạng vừa tới hai cái chuyện đều sẽ chậm chệ, hơn nữa dễ dàng lẫn nhau qué nhiều a. Người khác sẽ làm nhiều, nhưng ngươi sẽ không. Nàng xem thấy ta, ngươi muốn thử lấy đem chú ngữ tan tại niệm lực bên trong, điều nội khí đồng thời, chú ngữ một cách tự nhiên mang ra 6. Ta cẩn thận suy nghĩ lấy nàng, đem chú ngữ tan tại niệm lực bên trong, điều nội khí thời điểm, chú ngữ tự nhiên là mang ra ngoài 6. Sư phụ, chú ngữ tan vào niệm lực, đây nên làm như thế nào? Lâm lão sư mỉm cười, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Ta tiến đến nàng bên cạnh, nàng tại bên tai ta nói nhỏ vài câu, ngươi lại dùng luyện khí thời điểm, dùng cái này chú ngữ phối hợp tình lực 2 cấp 6. Về sau lại dùng vu thuật lúc, chỉ dùng chú thể 6. Lại tỉnh lực 2 cấp 6. Ta chợt hiểu hiểu ra, hiểu ra, nguyên lai like có thể chơi như vậy a. Nàng xem nhìn ta, phương pháp này chỉ cho phép chính ngươi dùng, nếu như không phải ngươi tình huống đặc thụ, Ta cũng không biết dạy ngươi, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, đây là ta Lâm ra bí pháp, chỉ có tu luyện tới cảnh giới nhất định thời phong thủy mới có thể dùng. Ngươi về sau tiếp xúc phần lớn là vu môn bên trong người, nếu như bọn hắn biết phương pháp kia, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một hồi thai nạn, hiểu không? Ừ, sư phụ ngài yên tâm, ta ai cũng không nói cho, liền tự mình biết. Ta kích động không thôi, ngài đối với ta quá tốt rồi, như thế áp đáy hỏng đồ vật đều dạy ta, ta thật không biết làm như thế nào báo đáp ngài. Nang nợ nụ cười, không cần báo đáp ta, làm tốt chính ngươi chính là đối với sư phụ tốt nhất báo đáp. Tốt, phương pháp ngươi đã biết rồi. Nhưng ở bắt đầu tu luyện phía trước, chúng ta trước hết làm một chuyện. Chuyện gì? Ta hỏi. Nàng đánh giá ta một mắt, đem ngươi trên người cái kia nữ linh thể gọi ra tới. 41 năm không bàn mà hợp thiên cơ nghe xong cái này ta tới tinh thần, ngài giúp ta đem nàng gọi ra tới. Nàng lắc đầu, ta lại không thể, nhưng ta có thể dạy ngươi vừa pháp, ngươi làm theo lời ta bảo, có thể mở ra trên người nàng thần tỷ quyết phong ấn, đem nàng từ trong biển ý thức của ngươi phóng xuất ra. Cái kia sau đó thì sao? Ta nhìn sư phụ, đem nàng biến thành ta hộ pháp. Nàng xem ta một mắt, nàng là ngàn năm linh thể, mặc dù linh trí vì chấp niệm sở mê, Sức mạnh cũng mạnh, nhưng đối với ngươi tới nói muốn luyện hóa nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đáng tiếc trên người của ta có tổn thương, không cách nào vì ngươi xử lý chuyện này, nhưng mà ngươi yên tâm, ta tự có an bài, cái này nữ linh thể cùng ngươi hữu duyên, không lâu sau đó, nàng lại biến thành ngươi hộ pháp. Sư phụ, vết thương của ngài rất nghiêm trọng sao? Ta không cười, có phải hay không vì dạy ta, nguồn vết thương của ngài nghiêm trọng hơn. Không có gì, cái này ngươi không cần lo lắng, nàng nhẹ nhàng nở đủ cười, thương thế của ta, đời này chỉ sợ cũng tốt không được, chỉ cần đem chuyện nên làm đều làm xong, cũng không có cái gì tiếc Nghe nói như thế trong lòng ta căng thẳng, sư phụ, ngài đến cùng thế nào? Nàng xem nhìn ta, đừng hỏi nữa, về sau ngươi sẽ rõ. Bây giờ ta trước tiên dạy ngươi phá giải thần kỳ quyết phong ấn biện pháp, ngươi phải dụng tâm nghe, ta chỉ nói một lần. Ta cố gắng bình tĩnh một chút, ân. Nàng để cho ta đến bên người nàng, nhẹ nhàng đem phương pháp phá giải nói một lần, ta tử tế nghe lấy, dụng tâm nhớ kỹ. Hiện tại dùng ra thần thuật biến thần, nhường Đường Huyền Tông đem nàng phong xuất ra, nàng nói, sau đó lại dùng thần quyết, tiếp lấy dùng ta dạy ngươi biện pháp, cô gái này linh thể cũng liền có thể rời đi thức hải của ngươi. Nói nàng từ trong túi móc ra một sợi dây chuyền, "Đây là ta mang qua, phía dưới khuyên thai ngọc dùng bí pháp luyện nuôi qua, phía trên chứa trận pháp, thời điểm then chốt có thể bảo hộ ngươi." Nữ linh thể mở ra phong ấn phía sau, "Có thể nhường nàng tạm thời nút ở nơi này trong trận pháp, cứ như vậy có thể đi theo ngươi, thứ hai cũng tại nàng biến thành ngươi hộ pháp phía trước, trận pháp này có thể bảo hộ nàng, cũng có thể trấn nhất nàng." Nói xong nàng đem dây chuyển đưa tới trong tay của ta. Ta rất xúc động, "Sư phụ, ta cái gì đều không đưa qua ngài, ngài lại đem lễ vật quý giá như vậy đưa cho ta, cái này khiến ta nói cái gì tốt xấu." "Ngươi là học sinh của ta, giữa thầy trò" không cần xem trọng những thứ này, nàng nói, đeo lên a." Ta gật gật đầu, lấy xuống cổ giữa bạch ngọc bắc quái, chuẩn bị đeo lên dây chuyền này. Nàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, các loại, cái này bạch ngọc bắc quái, ai cho ngươi?" "À, đây không phải ta, là ta sư muội Mã Viên viêm, ta nói, nàng có một thuật số lao sư là Bắc Kinh nổi danh phong thủy đại sư, đây là hắn lao sư đưa cho nàng hộ thân. Trước đó vài ngày chúng ta đi làm việc, gặp gỡ chút tình huống, nàng liền đem cái này cho ta mang lên trên. Sau khi trở về sau, hai ta xảy ra chút tiểu tình huống, về sau gặp mặt liền trốn tránh ta, việc này liền đã quên." cũng không quan tâm trả lại nàng. Sư phụ xem cái kia Bắc quái, lại nhìn ta một chút, người đem nữ hải tử kia khi dễ. Mặt ta đỏ lên, cười cười xấu hổ, "Ách 6. Cái này 6. Có thể là a." Nàng cầm lấy cái kia bạch ngọc Bắc quái, bình tĩnh nở nụ cười, "Thực sự là duyên phận, như vậy cũng tốt, lần này ta có thể yên tâm." "Ngài chỉ cái gì?" Ta hỏi, "Ta và Mã Viêm Viêm sao nàng thả xuống bạch ngọc Bắc quái, không nói những thứ này, chuẩn bị bắt đầu a, ta ở đây nhìn xem ngươi." Ta hơi thất vọng, gật gật đầu, "Hảo." Bất quá sư phụ, ngài trên người có nội thương, cái kia Ngư Huyền Huyễn Cơ mở ra phong ấn phía sau có thể hay không đối với ngài có ảnh hưởng?" Nang nợ nụ cười, "Tiên tâm đi, vậy linh thể còn không dám làm gì ta." Ta gật gật đầu, tinh tâm phục chốc, đứng lên đi đến trong phòng khách, bóp thủ quyết tổn tưởng nhớ biến thần. ta chính là Đại Đường Huyền Tông hoàng đế, tứ phương quỷ vương hộ giá, ngoài điện kim nô vệ, mau chuyển Ngô đạo tử đến đây yến. Bốn cái cao lớn bóng đen hiện hiện ra, ở bên cạnh ta đứng thẳng hộ vệ, tiếp lấy một đoàn bóng trắng hiện hiện ra hóa thành một cái miệm đầy dâu mép lão giả, trêu cho cáo quý xuống, "Thần, Ngô đạo tử kiến đến giá, nô hoàng 6." Không cần nói, miễn lễ Đứng lên. Ta mau nói, Ta Hoàn thượng. Nô đạo tử thận trọng đứng lên. Ta không cấm cảm khái, hội xuất thần thuật liền điểm ấy sang khoái, còn có thể qua đem làm hoàn thượng nghiệm, nếu không phải là sư phụ ở bên cạnh nhìn xem, ta thật muốn thử thử xem có thể hay không đem Dương Quý phi cũng triệu ra đi theo ta uống một chén. Phía trước tại đường nguyện nhi gia dụng xuất thần thuật triệu hoán lô đạo chết thời điểm, hắn chỉ là một đoàn bóng trắng, lần này thậm chí ngay cả dung mạo đều có thể nhìn đại khái. Đoán chừng là những ngày này lao sư dạy ta luật khí, cho nên tu vi tiến tiến nguyên nhân. Đây không phải thời điểm vấn, ta bình tĩnh một chút nỗi lòng, Thái Khanh Cái kia ngàn năm vẽ hồn mặc dù đáng hận, nhưng chấm niệm tình nàng vì chấp niệm sở mê, thực là tình có thể hiểu, nguyên nhân nghĩ mở một màn lưới, cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Là, nô hoàng lấy nhân tâm trị thiên hạ, đây là thiên hạ con dân chi phúc, nô đạo tử cùng tính nói. Hạo, chấm mệ ngươi lập tức đem nàng từ trong địa ngục thả ra, mang nàng đến đây gặp chấm. Ta nói, Tuân chỉ. Nô đạo tử móc ra bút vẽ thân hình loé lên biến mất, tiếp lấy rất nhanh lại ra, lần này không phải hắn một cái, nửa thân Trần Ngư cơ đứng ở hắn sau lưng, tối đầu, thân thể run lẩy bẩy, còn không tham viếng Tứ đại quỷ Vương cùng nô đạo từể tiếng đạo Ngư huyền cơ bịkhẽry nâm nấp lo sợ vì xuống hoàng thượng 6 ta có chút lúng túng trang diện này qua sảng khoái chấp lời hoàng thượng này còn không có kinh nghiệm gì chịu không được cái này bình thân bình thân nhanh chóng bình thân 66âm tha thứ người vô tội những người về sau không thể lại họ loạn nhân gian không phải vậy quyết không tha thứ ta nghĩ nghĩ im lặng cứ như vậy thì các ng đều lui ra đi là vậy hạn Tứ đại quỷ Vương cùng nô đạo tử đồng loạt hành lễ sau đó thân hình lên biến mấtư cơ do dự một chút vậy hạn thật sự thả ta đi Chậm chính là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, nói thả ngươi đi chính là thả ngươi đi, đi nhanh lên." Ta sụ mặt nói. Ngư Huyền Cơ hướng ta khẽ không người, hóa thành bạch quang, chậm rãi biến mất. Tay ta quyết biến đổi, niệm động chú ngữ, lòng này từ niệm, thân này từ huyễn, nhất niệm hơi biến hóa, nhất niệm vừa hiện sáu. Tam thần giáo bí mật chú nở chữ Tam thần hợp linh, giới ấn lục hợp bát hoàng thập phương thần ma, phụng ta ba thân vũ trụ cấp cấp lệnh, sắc. Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến mất, ta lại không như lần trước như thế đặt ngồi dưới đất, ngược lại, lần này ta rất tinh thần, hoặc có lẽ là tinh thần hơn. Nạp khí nguyên, điều tức sau một lát, Ta dùng sư phụ vừa dạy ta biện pháp, tổn tưởng nhớ biến thần, đem chính mình đã biến thành ngư huyền cơ dáng vẻ. Tiếp lấy ta hướng phía trước ba bước, phía bên trái hai bước, xoay người lại đi 6 bước tiếp đó dậm chân một cái, một đạo bạch quang từ trên người ta chợt xuống, hóa thành ngư huyền cơ té lăn trên đất, ta cũng thay đổi trở về bộ dáng của mình. Người đã tỉnh sao?" Ta nhìn chằm chằm nàng. Ngư huyền cơ sững sốt một chút, lập tức đại ngộng mới tỉnh đồng dạng, "Trình tiểu mã 6, Người 6, ngươi như thế nào 6? Hiện tại thanh a. Ngươi căn bản không phải ta nguyên thần, ta nói, còn muốn hay không đi theo ta?" Ngư huyền cơ mở mịt nhìn ta. Tà xấu, tà xấu. Ta không đợi nàng lấy chắc chủ ý, bóp thủ quyết chuẩn bị sử dụng cấm linh thuật. Ngư Huyền Cơ đột nhiên ý thức được cái gì, nàng thân hình lóe lên đứng lên, khuôn mặt cũng biến thành mười phần dữ tợn, ngươi nghĩ đổi tận quyết tuyệt, không dễ dàng như vậy, ta với ngươi liều mạng. Ngư Huyền Cơ, không thể lỗ mãng, Lâm lão sư nhàn nhạt nói. Ngư Huyền Cơ lúc này mới ý thức được bên cạnh còn có một người, nàng xoay người nhìn lại, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, thân hình cấp tốc nhỏ đi số mấy, phủ phục tại Lâm lão sư dưới chân, thân thể không ngừng run rẩy. Lâm lão sư nhìn ta một chút, nàng không phải quỷ. Đừng có dùng ngươi cái kia bắt quỷ vu thuật, đem dây chuyển lấy xuống, đến gần nàng chút, nàng sẽ tự mình đi vào. Ta gật gật đầu, lấy xuống dây chuyển đi đến Ngư Huyền Cơ bên cạnh, nàng lúc này chiều cao không đủ 1m, đã đã biến thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng. "Tự vào đi." Ta nói, "Ở đây, ngươi rất an toàn, không có ai có thể khi dễ ngươi." Ngư Huyền Cơ dùng sức gật đầu, hóa làm bạch quang nhàn nhạt, nhạt, bay vào trong dây chuyển. Ta lỏng liễu khẩu khí, một lần nữa đem dây chuyển mang tốt, xem Lâm lão sư, sư phụ, cảm tạ ngài. Nàng nhẹ khẩu khí, tranh này hồn cũng thật đáng thương, nàng không phải Ngư Huyền Cơ, nàng cứ gọi Ôn Doanh là ấm tỏa quân một cái chất nữ, hồi nhỏ gặp qua ngư huyền cơ, vì nàng kinh thế tài hoa chiếp phục, đối với nàng mười phần sùng bái. Ấm tỏa quân là ngư huyền cơ lão sư, bá nhạc, cũng là nàng thầm mến tình nhân. Ôn doanh hâm mộ ngư huyền cơ dũng cảm, quả quyết, nàng bản thân cũng là một cái không tầm thường nữ hài tử, tại quê hương của nàng danh xưng tranh vẽ vần thơ song truyện, có thể bởi vì là thân nữ nhi, cho nên nàng không thể dương danh thiên hạ. Không nghĩ tới còn có đoạn chuyện xưa này, ta có chút cảm khái. ấm tỏa quân chuyện, ta hiểu một chút, chỉ là chưa nghe nói qua ôn doanh người này. Người đương nhiên chưa nghe nói qua, sư phụ nhìn ta một chút, ôn doanh có đầy đủ tài hoa chế nhưng là không có bị thế nhân công nhận cơ hội. Nàng cảm thấy mình duy nhất chi kỷ chính là Ngư Huyền Cơ, mà Ngư Huyền Cơ về sau bởi vì ngược sát thị nữ Lục Túy mà bị quan phủ sự tử. Ngư Huyền Cơ sau khi qua đời, ôn doanh thương tâm không thôi, tự mình trong núi xây một cọn cỏ lư, ẩn cư trong đó, chuyên tâm vẽ tranh. Nàng đáp ý nhất là một bộ Ngư Huyền Cơ bức họa, bức họa kia dùng nàng ước chừng 3 năm tâm viết vừa mới hoàn thành, nhưng mà nàng không hài lòng, lặp đi lặp lại quan sát, lặp đi lặp lại sửa chữa, muốn cho Ngư Huyền Cơ từ trong bức họa trùng sinh trở về. Cho nên mới bởi vì chấp niệm mà thành ma. Ta cho mày, thành ma dạ tất cả bởi vì chấp nhiệm, sư phụ dừng một chút, nàng đích sắc có chấp nhiệm, mà lại là hai cái, một là ngư huyền cơ, hai chính là ngươi. Ta, ta xứng sở, có quan hệ gì với ta, ta lại không biết nàng xấu. Sư phụ đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, Ôn Doanh khổ tâm vẽ tranh 3 năm, ngay tại sắp đại thành thời điểm, nàng trong thoáng chốc thấy được ngư huyền cơ một vị hảo hữu trí giao. Vị nam tử kia thấy được nàng vẽ, thán liêu khẩu khí, thế là Ôn Doanh trong lòng cả kinh, truy vấn nam tử vì cái gì thở dài, có phải hay không bởi vì vẽ không thể thần vận. Nàng xoay người lại nhìn ta một chút, chuyện về sau Còn cần nói sao ta mồ hôi rơi như mưa sư phụ 6 cái này 6 chuyện này rốt cuộc là như thế nào xấu ta đó là trong ngộc nhìn thấy nàng, thật chẳng lẽ giống ta sư phụ nói nàng cảm ứng được ta còn là nói ta mơ tới chính là ta kiếp trước trải qua sự tình đây không phải là kiếp trước của người nhưng cũng là kiếp trước của người nàng nhẹ nhàng thán liều khẩu khí tâm thần biến thành không bàn mà hợp thiên cơ xuyên âm dương sâu cổ kim 6 cái này chính là xuất thần vật chân chính là của ta kiếp trước cũng không phải kiếp trước của ta 6 tâm thần biến thành không bàn mà hợpi cơ s ta đột nhiên ý thức được cái gì? Sư phụ, ngài chịu tới dạy ta, có phải hay không sâu hơn dụng ý? Nàng xem ta một mắt, mỉm cười, ngươi nghĩ biết không? Ta gật gật đầu, nghĩ. Vậy cũng chớ hỏi nhiều, đến lượt ngươi biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết đến. Nàng xem nhìn ta cần cổ dây chuyển, ngươi đã không sao, bây giờ có thể bắt đầu tu luyện. 4260 ứng chi thuật sư phụ không để hỏi là vì ta hảo, có một số việc thời cơ không được, biết đến quá sớm chỉ có thể bằng thêm phiền áo. Trong lúc bất chi bất giác, ta đối với Lâm lão sư tín niệm đã không thua gì vị kia dưỡng sư phụ của ta, tất nhiên không để ta hỏi, ta liền an tâm tu luyện chính là Nàng nói qua chỉ có thể dạy ta nửa tháng, cho nên thời gian còn lại không nhiều lắm. Cuối cùng 3 ngày này, ta tại trong tiểu điểm cũng mở một cái phòng, trừ tu luyện ra, cùng nghi tận lực nhiều cùng sư phụ chờ một hồi. Loại này đem chú ngữ cùng nghiệm lực kết hợp bí thuật vô cùng huyền diệu, tu luyện không tính khó khăn, nhưng nhất thiết phải có sư phụ ở bên người tùy thời hồn nắn, chỉ điểm. Ta mỗi ngày tại bên người sư phụ tu luyện 2 giờ, buổi tối chính mình lại tu luyện 6 giờ, dạng này 3 ngày xuống, nằm giữ cơ bản loại bí thuật này yếu lĩnh nhưng mà có một việc lại làm cho ta càng ngày càng không hiểu, lâm ra nội công pháp môn rất lợi hại, tu luyện hiệu quả phi thường tốt, có thể lâm lão sư cơ thể cũng rất suy yếu. Ở cách nàng tới gần sau đó ta mới phát hiện, nàng mỗi ngày phần lớn thời gian kỳ thực cũng là đang ngồi, cho nên mỗi ngày chỉ có thể dạy ta 2 giờ. Nói như vậy, nội thương của nàng có bao nhiêu trọng? Đây rốt cuộc là thế nào thương? Còn có chính là nàng thân phận, chuyện này ta không có nói rõ, trong lòng lại quên không được. Lam Ôn doanh thấy được nàng thời điểm, trong nháy mắt dọa trở thành cái kia, phù phục tại dưới chân nàng đã biến thành một cái tiểu nữ hải, nếu như nàng không có đặc thù lai lịch, Ôn Doanh tại sao sẽ như thế sợ một cái thụ nội thương nghiêm trọng nhân? Mà khác Ôn Doanh kết trước, nàng hiểu rõ ràng như vậy, chẳng lẽ đây hết thảy vẹn vẹn cũng là nàng khẽ động nghiệm liền thôi tính ra. Vậy nàng tu vi có bao nhiêu cao? Tu vi cao như vậy đều chỉ không hết nội thương của mình. Lâm lão sư đã sớm nhìn ra nghi vấn của ta, nhưng nàng lơ đễnh, mỗi ngày làm từng bước chỉ đạo ta tu luyện, vì ta sửa đổi vu thuật sai lầm. Nàng càng là bình tĩnh như vậy, ta càng là ngượng ngùng hỏi nàng, nhất lai like nhị thứ, thời gian còn thừa không có mấy. Tối hôm đó, sư phụ lần đầu tiên cùng ta ăn chung bữa cơm, ngay tại quán rượu trong nhà ăn. Ngày mai ta liền phải trở về Nàng nói, có thể dạy ngươi không nhiều, nhưng đều dạy cho ngươi, đường sau này phải dựa vào chính ngươi đi. Ta tạ, tạ sư cha, ta cho nàng rót nước nóng, sư phụ không uống bất luận cái gì rượu đồ uống, uống thanh thủy. Kỳ thực ta rất không đỡ ngài, lỗ mũi của ta có chút chùa, thời gian cũng trải qua quá nhanh xấu. Sư phụ cười, "Tiểu Từng nốc, về sau còn có cơ hội gặp lại." Ta miễn cưỡng cười cười, cầm ly lên, "Sư phụ, ta mời ngài." Sư phụ gật gật đầu, uống một hớp nhỏ, nghĩ nghĩ, "Tiểu Mã, chúng ta sư đồ một hồi, ngay cả tên của ta đều không biết, ta gọi rừng Dĩ Nhu. Hồ Bắc Nghi sư người, là Hồ Bắc Lâm thị phong thủy chuyển nhân, nhớ không? Ta dùng sức gật gật đầu, "Ân, nhớ kỹ, danh tự này em hay." Nàng mỉm cười, "Nguyên bản đâu, ta đây cái làm lão sư hẳn là giúp ngươi đem Ôn doanh luyện thành hộ pháp, để cho nàng đi theo ngươi, vừa giúp ngươi, lại có thể giúp nàng." Nàng là vẽ hồn, khó khăn vào luân hồi, đi theo ngươi làm hộ pháp cũng là tốt trốn trở về. Nàng dừng một chút, chỉ bất quá, ta nội thương quá nặng, không làm được. Nhưng mà không sao, qua một thời gian ngắn ngươi Bắc Kinh tìm ta đợi đợi, hắn sẽ giúp ngươi làm tốt chuyện này, ngoài ra ngươi vu thuật có cái gì chỗ không đủ, hắn cũng sẽ tiếp tục giúp ngươi hồn nán đệ đệ của ngài. Ta nhìn sư phụ, kia chính là ta sư thúc. "Hảo, ta nhất định đi. Ta tạ sư cha." Hắn gọi Lâm Trác, là một cái thầy phong thủy, cũng là lão sư, nàng nhẹ nhàng nói, "Ngươi nhìn thấy hắn, nói cho hắn biết ngươi là học sinh của ta, hắn sẽ giúp ngươi. Về sau ngươi ở đây Bắc Kinh có chuyện gì, cũng tận quản có thể đi tìm hắn, không cần khách khí." Ta khẽ giật mình, "Ta về sau tại Bắc Kinh." "Sư phụ ngài lời này xấu, có ý tứ gì a? Ngươi không phải phải rời đi nơi này, đi bên ngoài phát triển sao?" Nàng xem thấy ta, hẳn là chuẩn bị đi Bắc Kinh à? Ta nghĩ nghĩ, những ngày này chỉ lo cao hứng đều quên chuyện này, ta không lừa gần ngài, ta theo Mã Viêm Viêm gây chuyện, đài truyền hình là chờ không được, chắc chắn phải chuyển sang nơi khác. Ta cũng chính xác muốn đi qua Bắc Kinh, dù sao bên kia có đồng học có bằng hữu còn có kỳ ngộ. Chuyện này cùng ai đều không nói qua, ta đang suy xét đâu. Vậy thì đi thôi, ngươi nên đến đó. Sư phụ lại uống liều khẩu thủy, ta biết trong lòng ngươi còn rất nhiều nghi vấn, bây giờ hỏi đi. Ta dùng công đuỗ cho sư phụ tăng thêm khối hoa quả salad, thật sự có thể. Đương nhiên, sư phụ nói. Ta bưng đuỗ xuống, sư phụ, liên quan tới ôn doanh chuyện, ngài làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Nàng ghé vào chân ta ở dưới thời điểm, ta thấy được quá khứ của nàng, nàng nói, đây chính là linh ứng chi thuật, cùng ngươi xuất thần thuật có chút tương tự. Là như thế này à? Ta gật gật đầu, ta lãnh sư thúc năm đó mang theo Ôn Doanh trước kia vẽ bức họa kia đi Hồ Bắc, nói là đi tìm một vị tiểu hữu sư phụ, nàng nói chính là ngài à. Sư phụ nở nụ cười, ta và lãnh tiền bối 5 năm, năm trước từng có gặp mặt một lần, cho nên trở thành bằng hữu. Vậy ngài lúc đó không nhìn ra trên người nàng vấn đề sao? Ta hiếu kỳ. Đã nhìn ra, Ôn Doanh đã biến thành nàng, nàng đã biến thành Ôn sư phụ nói, đêm hôm đó ta tìm nơi ngủ trọ tại một nhà hương khách sạn bên trong. Nàng cũng ở đó. Nhìn thấy nàng thời điểm ta phát hiện vấn đề của nàng, nhưng không nói gì. Ban đêm, sự luyện công của ta thời điểm, Ôn Doanh đi tìm ta. Nàng không sợ ngài. Không sợ, bản chất nàng bên trên không phải vẽ hồn, mà là người âm thần. Sư phụ nhìn ta một chút, vậy linh thể nhìn thấy ta cũng không dám lô mãng, nàng tới gần ta sau đó, ta phát hiện nàng, chúng ta đối mặt mấy giây sau đó, nàng biến trở về mình bộ dáng. Nàng nói nàng mất phương hướng, hy vọng ta trợ giúp nàng. Vậy ngài đáp ứng sao? Ta nhìn nàng. Nàng lắc đầu, ta nói cơ duyên của nàng không ở ta có thể cứu nàng nhân chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, đến lúc đó người kia tự nhiên sẽ để cho nàng tỉnh táo lại. Ngài nói chính là ta thôi, ta cười, 5 năm trước, nói như vậy tới, nàng sau khi trở về không bao lâu liền gặp được ta. Không phải nàng gặp được người, là nàng chọn chúng người, cũng là ôn doanh chọn chúng người, sư phụ dừng một chút, đây hết thảy cũng là cơ duyên. Ta biết sâu hơn hỏi tiếp sẽ không thích hợp, thế là đổi một vấn đề, sư phụ, ngài chịu tới dạy ta, ngoại trừ cha mẹ ta cùng ta sư phụ sư thúc mặt mũi bên ngoài, còn có dụng Sư phụ liếc lấy ta một cái, không nói chuyện. Ta hiểu được, cái này không hỏi ta nhanh chóng đổi giọng, ngài chớ để ý, chờ ta nên biết thời điểm tự nhiên là đã biết. Nang nợ nụ cười, ngươi tiểu tử này cùng ta có duyên, dạy ngươi là của ta sứ mệnh, ta chỉ bất quá là làm chính mình chuyện nên làm. Tương lai việc ngươi cần chuyện rất nhiều, ngươi sẽ ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh, ở trong đó liền bao quát ta vài bằng hữu cùng văn bố. Ta đem ngươi thu làm môn hạ làm ký danh đệ tử, là vì ngươi, cũng là vì bọn hắn. Ta có lợi hại như vậy. Ta không nhẫn mại được cười, ai nha sư phụ ngài quá ủng hộ, nói ta đều ngượng ngủ. Sư phụ cười cười, tốt, nên hỏi điều hỏi, ăn cái gì a? Ta giơ tay, sư phụ Hai ta thêm một cái huyệt trận, để điện thoại á đợi ngài trở về, chúng ta cũng dễ dàng một chút. Sư phụ không cởi, lắc đầu, không thích hợp. Ta bất đắc dĩ, cái kia sáu. Tốt ta, vậy ngài thuận tiện cho ta cái địa chỉ sao? Ta cho ngài viết thư, tìm thời gian đi xem ngài. Sư phụ vẫn lắc đầu, không thích hợp. Cái kia sáu. Vậy ngài dù sao cũng phải để cho ta có thể liên lạc với ngài a, ta rất lúng túng. Sư phụ trầm tư phút chốc, chờ nên nhìn thấy thời điểm, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Lời này xác thực rất đúng, có thể bây giờ ta nghe đứng lên, lại phá lệ bất đắc dĩ. Sư phụ thì không muốn để cho ta tìm được nàng có thể ở trong đó có chính nàng nỗi khổ tâm, làm đệ tử, ta chỉ có thể tôn trọng nàng ý tứ. Kia ta, coi như ta không nói, ta nhỏ giọng lẩm bầm. Tiểu tử ngốc, ngươi nhưng là một cái bốc đồng, sư phụ bình tĩnh nở nụ cười, bây giờ ngươi nghĩ nhiều cùng ta tiếp xúc, chờ một lát ta đi, ngươi trở lại trong thế giới của ngươi, ngươi lại nên đi vui chơi khi dễ người. Ta quen thuộc thanh tĩnh, không hi vọng bị thế tục quá nhiều quấy rầy, nhưng ngươi cần sư phụ thời điểm, ta sẽ xuất hiện. Trong lòng ta ổn định, có ngài câu nói này liền tốt. Tới, sư phụ, chúng ta ăn cái gì? Đó là ta cùng sư phụ ăn bữa cơm thứ nhất, cũng là duy nhất một lần, chỉ nhớ rõ, sư phụ ăn cái gì rất ít, đặc biệt thiếu. Cơm tôi sau đó, chúng ta đi quán cà phê điểm một bình trà, lại hàn huyên vài câu, tiếp đó tiếp sư phụ người đến. Đó là một cái giả dặn nữ hải, mặt mũi ở giữa mang theo một loại khốc khốc lạnh. "Sư tỷ, có thể đi chưa?" nàng hỏi. Sư phụ đứng lên nhìn ta một chút, "Đây là Trình Tiểu Mã, là đệ tử của ta, đứa nhỏ này rất có thể gây tai họa, ngươi về sau chiếu ứng hắn điểm. "Đã biết." Nữ hải kia nhàn nhạt nói. Sư phụ mỉm cười, "Tiểu Mã, ta không chờ ngươi." "Sư phụ, đi trước." Nhìn thấy hắn ngươi cùng hắn thay ta bồi cái không phải chứ? Sư phụ ngài xấu, ta có chút không ổn, bằng không ngồi nữa sẽ. Sư phụ lắc đầu, quay người đi ra quán cà phê. Ta tiến đưa sư phụ lên xe, cho nàng đóng kí cửa xe. Đừng đùa quá điên rồi, xuất thần thuật ngươi mới vừa nhập môn, không muốn hoa phế, thật tốt tu luyện." Sư phụ nói xong, dâng lên cửa sổ xe, màu đen xe bền chậm rãi chạy đi. Ta nhớ kỹ rồi, sư phụ, ta Điên lập nói. Kỳ thực suy nghĩ một chút ta và sư phụ tiếp xúc tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa tháng, nhưng không biết vì cái gì Tại ô tô ngặt một khắc này, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy rất cô độc, tựa hồ tự thành một cái không có người quản hải tử. Ta nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, quay người trở lại khách sạn trong đại sảnh, tất nhiên nói sư phụ nói sư phụ ta một tới, vậy ta liền đang đợi ở đây a, ta lấy điện thoại cầm tay ra, đè xuống nút mở máy, nhìn xem người trong đại sảnh người tới hướng về, không quan tâm. Điện thoại khởi động máy sau đó, liên tục tin tức thanh âm nhắc nhở, ta lấy đứng lên xem xét, ta lại có hơn 100 đầu hải trạng, hơn 30 điện báo nhắc nhở. Ở trong đó, cùng nhau một cái liền cho ta phát hơn 60 đầu hải đánh hơn 20 điện thoại, mà mã Vi Viem, vậy mà một cái cũng không có ta có chút xúc động, cũng có chút thất lạc. Cùng nhau đối với ta thực sự là rất tốt, mà Mã Viêm Viêm sáu, ta chỉ có thể nói, cô nương này quá thanh cao, thanh cao có chút làm kiêu. Ta dù sao cũng là nam nhân nàng, hơn 10 ngày không gặp người, cũng không biết quan tâm một chút sao. Mở ra nhất đề phải chăng, phía trước căn bản là mang ta, ở giữa liền biến thành hỏi ta ở đâu. Cuối cùng đã biến thành giọng nói, nghe được nàng đặc biệt cuồng, nàng không biết ta đi cái nào, sợ ta có việc. Cuối cùng mấy cái trong giọng nói nàng khóc, khóc cầu ta trả lời tin tức, cầu ta tha thứ nàng. Ta thán liêu khẩu khí, trong lòng tự nhủ nha đầu này, ta có gì tốt Đến nỗi nàng dạng này sao? Nghĩ nghĩ, hay là trước gọi điện thoại cho nàng tốt. Đúng lúc này, Mã Viêm Viêm hẹ chặt tiến vào, "Tiểu Mã, ta muốn cùng ngươi tâm sự, thuận tiện tới nhà của ta sao?" 437 đắc ý nhất mầm cây nhỏ ta nghĩ nghĩ, "Tối nay đi qua." Vài giây đồng hồ phía sau, nàng hồi phục lại, "Hảo, chờ ngươi." Tiếp lấy ta cho cùng nhau gọi điện thoại, vừa mới kết nối, cùng nhau đổ ập xuống liền cho ta mắng một trận, vừa mắng một bên khóc, "Ngươi một cái thối Tiểu Mã, ngươi đi đâu ngươi? Gửi tin tức không trở về, gọi điện thoại máy, ngươi đến mức như thế trốn tránh ta sao sáu? Ta nửa ngày không nói chuyện." Nàng náo loạn một hồi. Gặp ta không nói chuyện, lập tức lại sợ đứng lên, Tiểu má 6, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi đừng không để ý tới ta, van cầu ngươi đừng không để ý tới ta xấu. Ta không nói ngươi, ngươi nói câu nói có hay không hảo. Kỳ thực ta không phải là không muốn nói, ta là không thể nói được gì. Tiểu Mã, ngươi thế nào? Đến cùng thế nào? Nàng lo lắng, ta không sao, ta dừng một chút, những ngày này ta một mực đang bận rộn, lo lắng bị quái rầy liền không có mở điện thoại, không phải cố ý trốn tránh ngươi. Quái rầy? Tại trong lòng ngươi, ta đã đã biến thành quấy rầy. Nàng lại nhạy cảm. Ta cười, được rồi ngươi Điện thoại cho ngươi chính là nói cho ngươi ta không sao, đừng lo lắng. Tốt, ta còn có chút việc muốn đi làm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Tìm Mã Viêm viêm sao?" Nàng hỏi. "Là, ta không phủ nhận, ta và nàng có chút việc làm luận. Cùng nhau cười khổ, đã hiểu, ngươi đi đi." Cúp điện thoại, ta thật thản thở lụi cười, cảm tình, thật là một cái mệt mỏi đổ vật. Mấy phút sau, sư phụ tới, hắn vội va đi vào đại sành, liếc nhìn ta, "Ngươi ở đây, Lâm lão sư đâu? Có người tới đem nàng đón đi." Ta nói, "Nàng nói để cho ta cùng ngài nói một tiếng, liền không thể đợi ngài tới, nhưng ngài chớ để ý." Sư phụ sửng sốt một chút, bị người đón đi. Là ai? Là một cái khá hay nữ hài, ta nói, sư phụ, ngài là không phải còn có việc muốn cùng lâm lao sư nói. Sư phụ chê cười lắc đầu, ngươi vị sư phụ này quá thông minh, nàng không muốn bắt mặt mũi của ta, cũng không muốn sen vào việc của người khác, cho nên không đợi ta đến liền đi trước. Như vậy cũng tốt, ta vốn là cũng không tiện cùng người ta mở miệng, lần này không cần lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Ta không giải. Với ngươi không quan hệ, một người bạn chuyện, sư phụ dừng một chút, ngươi có phải hay không còn có việc phải bận rộ Mã Viêm Viêm nói có chút việc theo ta trò chuyện, ta nói, nếu như ngài có phân phó, ta trước tiên có thể không đi. 26. Sư phụ nghi hoặc nhìn ta, có việc. Ta cười hắc hắc, chỉ một lần mà thôi. Sư phụ chau mày, ngươi, ngươi như thế nào liền nàng cũng dám ngủ? Ngươi biết sư phụ nàng là ai sao? Ta quan tâm nàng sư phụ là ai, ta ngủ thì thế nào? Ta buồn bực, bực, ngài đến nỗi khẩn trương như vậy sao? Sư phụ muốn mắng ta, nhưng khi rất nhiều người lại mắng không ra, rơi vào đường cùng khoát tay chặn lại, mau mau cốt, mau tìm nàng đi, ta lười nhắc nói cho ngươi. Vậy ta thật là đi rồi. Ta xoay người muốn đi. Các loại. Sư phụ giữ cho ta, nhỏ giọng căn dặn, chớ cùng nàng qua đêm, một hồi về nhà, có việc nói cho ngươi." Ta cười hắc hắc, "Ngài yên tâm, đi một lát sẽ trở lại." Hơn nửa tháng không gặp, Mã Viêm Viêm gầy gò rất nhiều. Ta chuẩn bị từ trước, nàng bình tĩnh nói, "Ngươi có tính toán gì?" Ta xem nàng một mắt, "Ngươi cho đi, ta qua hai tháng lại đi." "Vì cái gì?" Nàng hỏi. Nửa niên chi bên trong, lý lương chuyện còn không đến mức phát tác, ta nói, "Nếu là hai ta cùng một chỗ từ trước lời nói, ta sợ hắn đã biết sẽ hoài nghi. Bây giờ trong đại đều biết hai ta có việc" Tiếp đó giận rồi, ngươi thừa cơ hội này từ trước, tất cả mọi người sẽ cho là ngươi là bởi vì ta, coi như chuyển đến Lý Lương trong lỗ thai hắn cũng sẽ không hoài nghi. "Không, ngươi cho đi." nàng nhàn nhạt nhặt nói. "Đừng nói nhảm." Ta nhìn nàng, "Ngươi là nữ hài tử, về tình về lý đều phải ngươi trước đi. Ta liền tại đây bên cạnh lại kiên trì hai tháng, yên tâm, ta sẽ không có chuyện." Nàng bất đắc dĩ nở nụ cười, nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, "Chớ cùng ta tranh giành a, ta tới nơi này chính là vì bảo hộ ngươi, mặc dù bây giờ tu vi của ta không được, nhưng ta không có thể để ngươi thay ta mạo hiểm." Ta tự trước chuyện sư phụ đã đáp ứng, nàng để cho ta chính mình chắc chắn thời gian, chuyện bên này xử lý tốt trở về Bắc Kinh. Ngươi nghe ta, đi trước, ta sau đó liền rời đi. Ta giữ chặt tay của nàng, nàng hơi hơi vùng vẫy một hồi, nhìn ta một mắt, túi đầu tránh ra ánh mắt của ta. "Tiểu Mã, đừng như vậy xấu." Nàng âm thanh rất nhỏ. Ta thích nhìn nàng tâm hoảng ý loạn, lo sợ bất an bộ dáng, đặc biệt mê người. "Trói trang, ngươi cảm thấy xấu? Ta sẽ để cho nữ nhân của ta mạo hiểm sao?" Ta chăm chú nhìn nàng. "Ngươi đừng nói bậy xấu, ai là người xấu?" Nàng khẽ môi dưới. Ta phốc một tiếng cười, nhiều hứng thú nhìn xem nàng, "Ai, ngươi cho rằng ngươi trốn tránh ta, liền có thể lẽ tránh hai ta quan hệ sao? Ngươi đã là nữ nhân của ta, đây là sự thật, ngươi nhảy hoàng hà cũng rửa không sạch." Nàng chau mày, "Cái gì nhảy hoàng hà cũng rửa không sạch? Sao? Ngươi này cũng cái gì từ a ngươi?" Trong sạch nha, ta nói, "Cái gọi là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, chỉ không phải liền là trong sạch sao? Thân thanh bạch của ngươi đã bị ta làm bẩn xấu, ánh không bị ta đoạt lấy, cho nên đừng nói hoàng hà, ngươi chính là nhảy vào nhã lô giấu bố sông cũng vô ích." "Cô nương, liền nhận đi." Nàng bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn ta một chút, "Trình tiểu mã." "Tại, ta đáp ứng lấy." "Trình lão sư, ở đây, ngươi có thể không thể đừng bá đạo như vậy. Nàng xem thấy ta, chúng ta mặc dù như vậy, nhưng ta cũng không phải là bạn gái của ngươi A6. Có phải hay không bạn gái không trọng yếu, là nữ nhân của ta mới trọng yếu." Ta mỉm cười, "Tốt, đêm nay ta còn có chút việc, sẽ không tại ngươi cái này ở từ chức quyết định như vậy đi, ngươi mấy ngày nay liền đem thư từ chức cho Diệp tỷ a, ta qua 2 tháng lại nói. Trong nhà còn có người chờ lấy ta, ta đi trước." "Có người chờ ngươi?" Nàng sửng "Là cùng nhau." Ta vui vẻ, ái cha cha, làm gì? Ngươi cũng bắt đầu ghen. Mặt nàng đỏ lên, ai ghen ngươi xấu? Ngươi đi nhanh đi. Ta nở nụ cười, những ngày này ta một mực tại bế quan tu luyện, cho nên điện thoại tắt máy. Hôm nay vừa xuất quan ta bỏ chạy ngươi nơi này, sư phụ bây giờ tại nhà chờ ta đâu. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, đừng để từ sư thúc đợi lâu. Nàng bình tĩnh tình cảm một cái, tiểu mã, chúng ta không thể nào, về sau đừng lái như vậy nói giỡn. Được chứ? Ta đứng lên, có thể không thể nào, ngươi nói không tính, duyên phận định đoạt. Lúc ra cửa, nàng kéo lại ta, các loại. Cái gì? Ta hỏi. Từ trước phía sau, ngươi chuẩn bị đi cái nào? Nàng xem thấy ta, ngươi có thể tính ra ta lúc nào khởi động máy, liền không thể tính ra ta sẽ đi đâu tỏa thành thì sao? Ta tiến đến bên tai nàng, dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ ra được nha. Đừng làm rộn, nói cho ngươi chính sự đâu, nàng rất chân thành, ta muốn nghe ngươi chính mình nói. Ta không cười, nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi Bắc Kinh, bên kia nhiều cơ hội, cũng có mấy cái bạn học thời đại học tại nơi, công tác đoán chừng cũng không khó tìm. Nàng lòng liễu khẩu khí, mỉm cười, vậy được rồi. Ta có chút không rõ, nàng đây rốt cuộc là ngóng trông ta đi hay không hy vọng ta đi. Nhưng ta không hỏi nhiều. Vỗ vỗ bờ vai của nàng, quay người rời đi nhà của nàng. Mã Viêm Viêm là có chút thích ta, cái này ta rất rõ ràng, nhưng mà trong nội tâm nàng có điều cố kỵ, luôn cảm thấy cùng với ta là vi phạm với nàng tại sư phụ nàng trước mặt phát hạ lời thể. Kỳ thực chuyện tình cảm đó là duyên phận, đã xảy ra, vậy thì thuận theo tự nhiên thôi. Nàng là một cái hảo hải tử, bẽn ngoan, chỉ sợ sư phụ thất vọng, thương tâm, không cao hứng. Đối ta cũng sẽ không, trước đây sư phụ ta không ủng hộ ta và Chu Hồng cùng một chỗ, ta không cũng kiên trì xuống sao? Làm sư phụ cũng là hi vọng đệ tử hảo, có đôi khi quản được rộng, quản nghiêm. Đó là sợ đệ tử thụ thường, là bao che cho con một loại gián tiếp thể hiện. Thế nhưng là làm đệ tử luôn có lớn lên một ngày kia, sư phụ không có khả năng cả một đời vì đệ tử che gió che mưa, cũng nên để cho nàng chính mình ra ngoài sông vào một lần. Ăn chút thiệt thôi, phía trên một chút làm, chịu khổ một chút, trả giá một chút, kinh lịch mưa gió rèn luyện sau đó, chim ưng con lông vũ mới có thể lầy đạn, mới có thể dương cánh bay cao, vạn dặm bay lượn. Mã Viêm Viêm con này tiểu ưng, quá nghe lời. Về đến nhà, sư phụ đang ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, thôn vân thủ vụ ở giữa, nhìn xem trong tay một cái ngọc bội nhỏ xuất thần. Ngài làm sao rồi? Ta tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Sư phụ thu hồi ngập bội, liếc lấy ta một cái, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ân, sợ ngay chờ, nói xong chuyện trở về, ta nói. Hắn gật gật đầu, ngươi và hắn hiện tại quan hệ thế nào? Ta cũng nói mơ hồ, ta bất đắc dĩ nợ nụ cười, nàng cuối cùng trốn tránh ta, ý kia theo ta ngủ, nàng có lôi với nàng sư phụ các loại. Ta cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên xấu. Ai đúng sư phụ, ngài nói ta sau khi tốt nghiệp mới có thể gặp gặp chân chính bạn gái, không phải là nàng a. Sư phụ như có điều suy nghĩ, trầm mặc không nói. Lòng ta nói không ổn. Chẳng lẽ Mã Viêm Viêm thân phận đặc thủ, là ngủ không phải? Lâm lão sư nói ta là có thể gây chuyện, chẳng lẽ việc này cũng coi như Sư phụ, ngài đến cùng thế nào? Ta nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ Mã Viêm Viêm sư phụ nàng chúng ta không thể chơi vào? Cũng không thể nói không thể chơi vào, dù sao cũng là không dễ trọng, sư phụ sầu phải vỗ chán một cái, ngươi thằng nhóc con này, thực sự là không để ta bất lo. Ngươi nói ngươi có cái kia gọi nhất tệ cô nương còn chưa đủ sao? Như thế nào không học một ít ba ba của ngươi, như thế Phong lưu. Mã Viêm Viêm ba phụ Mã tứ phương là chúng ta Tam thần giáo Bắc tông trưởng lão, tính khi nỗi danh tối. Sư phụ nàng cùng là Bất Tông trưởng lão, đó cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu, đánh nhau tới, Thiên Vương lão tử mặt mũi cũng không cho. Mã Viêm Viêm từ nhỏ tu luyện Thái Âm Nguyên cùng nhau tam thần linh chúc, sư phụ nàng cùng bá phụ đều đối nàng ký thác kỳ vọng, ngươi bây giờ phá thân nàng tử chẳng khác nào hủy nhân ra đắc ý nhất mầm cây nhỏ, nhân ra có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ sao? Có thể Mã Viêm Viêm là nữ hài tử, sớm muộn cũng sẽ có đàn ông nhà, ta nói, ta bất quá chính là sớm điểm đi, cũng là tam thần giáo nhân, còn có thể thật cùng chúng ta gây khó dễ không thành. Sư phụ rủi thuốc, đổi một chi mới, ta lấy lên cái bật lửa cho hắn điểm. Việc này khó mà nói, có thể lớn có thể nhỏ, hắn hút vài hơi, đứa nhỏ này trốn tránh ngươi, cũng là vì chờ ngươi. Nàng mấy ngày nay liền muốn từ trước trở về Bắc Kinh, ta xem một chút sư phụ, nghe ngài một tiếng này, ý tứ này về sau ta chỉ có thể cùng với nàng giữ một khoảng cách. Từ trước? Sư phụ cho mày, vì cái gì từ trước? Sư phụ nàng có biết không? Biết, ta nói, đoạn thời gian trước chúng ta bị bất đắc dĩ, đi một cái trong miếu đổ nát cho người ta làm sự kiện xấu. Ta đem chuyện kia đầu đuôi cùng sư phụ giảng thuật một lần. Sư phụ sau khi nghe xong, lại cả nửa ngày không nói chuyện. Ta cũng dự định từ trước đi Bắc Kinh. Ta nói, đợi nàng đi, qua 2 tháng ta liền đi. Sư phụ, ngài không có ý nghĩa gặp à? 9 hoàn âm cầu 6, lý lương 6. Sư phụ trầm tư phút chốc, đưa tay thuốc lá bắt, ngươi nghỉ đi thì đi thôi, chuyện này sư phụ thay ngươi làm. 40 48 âm thần ngài thay ta xử lý. Ta sửng suốt một chút, việc này có thể làm. Nói nhảm, sư phụ cười lạnh, hắn họ lý tính toán người khác ta không xem bảo, tính toán chúng ta tam thần giáo nhân, đó chính là hắn không có mắt. Huống chi hắn tính toán là ta từ nguyên kiệt đệ tử duy nhất, bức chứng này ta nếu là không cho hắn tính toán, về sau sư phụ ngươi thế nào trên giang hồ hỗn Cái này thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn, sư phụ, cái ta Tam thần giáo có thể đem việc này giải quyết. Đây chính là chúng ta lựa bọn hắn nha. Cái gì lựa gạt? Nói nhảm. Sư phụ liếc lấy ta một cái, bọn hắn đây là rõ ràng gài bấy hấu người, nếu không phải là các ngươi hai cái danh con tâm nhắm nhiều, không ăn thiệt tỏi trước mắt, còn không đem mệnh dự trổ. Dám khiêu khích Tam thần giáo, hắn họ lý chính là chán xấu rồi. Sư phụ không hổ là tư điên rồ, nói chuyện làm việc chính là thông khoái, bị điên đặc biệt xoái. Ta vốn là nghĩ việc này chính chúng ta gánh, cũng không thể cái gì đều dựa vào ngài tới thay ta đứng ra. Ta xem một chút sư phụ, bất quá tất nhiên ngài có thể làm, vậy nếu không xấu? Liên làm phiền ngài. Sư phụ liếc ta một mắt, ngươi không quan tâm, việc này trong lòng ta ít thấy. Bất quá cái này đại truyền hình các ngươi chính xác cũng không thể chờ đợi bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đây không phải là vì trốn chuyện chạy, tam thần giáo đệ tử cho tới bây giờ sẽ không trốn chuyện. Ta dùng sức gật gật đầu, "Ân, ta nhớ kỹ rồi." Vậy chúng ta là vì cái gì chạy? Vì 6. Sư phụ trong mày, "Làm sao nói đâu ngươi, cái gì có chạy hay không?" "Ách 6 Vậy chúng ta dù sao cũng phải có một nguyên nhân a. Ta nói, ngài nói không phải là vì trốn chuyện Vậy là gì cái gì? Sư phụ bình tĩnh tình cảm một cái, phía trên có mệnh lệnh, muốn từ đệ tử trẻ tuổi bên trong chọn lựa một chút tốt đặc biệt bồi dưỡng, bảng ra nói, cho người đi Bắc Kinh. Mã Viêm Viêm sư phụ nàng cho phép nàng hồi kinh, đoán chừng cũng là bởi vì cái này. Người đem bên này công tác giao nhận phía dưới, tính tu 1 2 tháng sau đó lại đi. Đặc biệt bồi dưỡng, ta thật tò mò, là như thế nào đặc biệt pháp? Cái này ta cũng không tin tưởng, sư phụ lúc đầu, kể từ Nam Bắc thống nhất sau đó, cơ hội hàng năm tổng đàn bên kia đều có động tác mới, ta cũng là càng ngày càng xem không rõ. Ta suy nghĩ câu nói này, dường như là có chút huyền cơ. Sư phụ là Lao giang hồ, nếu là hắn đều xem không rõ, vậy cái này cái gọi là đặc biệt huấn luyện là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngươi đến Bắc Kinh sau đó dàn xếp lại, thời cơ đã đến, ngươi tại Aji sẽ đi tìm người. Sư phụ nhìn ta đang thất thần, nhướng mày, ta đã nói với ngươi đâu, nghĩ gì thế? A. Ta lấy lại tinh thần, hách không có gì, sư phụ, phải đi sao? Đương nhiên phải đi, cái này đối ngươi tới nói nhưng là một cái cơ hội. Sư phụ dừng một chút, lại nói, đây là tổng đàn mệnh lệnh, chúng ta thân là đệ tử, nhất thiết phải phục tùng. Ta gật gật đầu, vậy ngài mới vừa nói cái kia năm ở Aji, nàng là ai nha? Người cao tam năm đó gặp qua nàng, không nhớ rõ sao. Sư phụ liếc lấy ta một cái, "Vì ngươi, ta và nàng còn ầm ý một trận." Là Nan nha, ta nhớ ra rồi, nàng cũng tại Bắc Kinh." Sư phụ đứng lên, "Đi, nên nói đều nói rồi, ta phải trong đêm trở về." "Chuyện nơi đây chính ngươi nhìn xem an bài a đúng, tiền có đủ dùng hay không?" Ta cũng đứng lên, "Đủ, Lý Lương cho ta và Mã Viêm Viêm mỗi người 50 vạn." "Vậy ta sẽ không khác cho ngươi, không đủ dùng gọi điện thoại cho ta." Sư phụ nói xoay người muốn đi. "Ai ngại chờ một chút, ta giữ chặt sư phụ, cái tên Tranh Thiên Cổ làm sao bây giờ?" Lần này ngài còn không mang đi sao? Trước đây Đường Tiểu Uyển đem tranh thiên cổ cho ta sau đó, ta liền cùng sư phụ nói, hắn nói để cho ta để trước lấy. Cho nên hai năm này xuống, tam thần giáo cái này thánh vật vẫn luôn tại giường của ta dưới đáy trong giường, căn bản liền không có động đậy. Sư phụ nghĩ nghĩ, cũng là ngươi mang theo a. Có thể đó là lãnh sư thuốc xin ngài trả lại cho trưởng giáo hộ pháp nhà, ta nói, đều ở ta đây, phù hợp sao? Trưởng giáo hộ pháp 6. Sư phụ thán liêu khẩu khí, hắn đã qua đời rất nhiều năm, như thế nào giao cho hắn? Ngươi mang theo a, ai cùng ngươi muốn ngươi cũng đừng cho. Về sau nhìn thấy trưởng giáo hộ pháp nữ nhi Tay ta trả lại cho nàng. Nguyên Lai trưởng giáo hộ pháp đều đi thế sáu. Ta gật gật đầu, vậy hắn nữ nhi kêu cái gì? Sư phụ thần sắc phức tạp nhìn ta một mắt, ngươi gặp được nàng, đừng hỏi nữa. Lòng ta nói làm sư phụ như thế nào đều thích dùng loại những lời này qua loa tất trách đệ tử. Lâm lão sư dạng này, sư phụ cũng là dạng này, cái gì cũng là chờ ta chính mình nhìn thấy, chờ ta chính mình minh bạch, vậy các ngươi dứt khoát khỏi phải nói vụ này không phải tốt hơn. Nay bằng với là tiên cho ngươi đem lòng hiếu kỳ con lên, tiếp đó lại gì cũng không nói cho ngươi, sống sợ sờ, sờ dạy vào chúng ta làm đệ tử viên này tiện lương mà tính kế tâm. Nhưng mà làm đệ tử cũng chỉ có thể như thế trả lời, "Tần, ta hiểu sư phụ. Ngươi xuất thần thuần hỏa hầu còn chưa đủ, còn làm không được tu phóng tự nhiên. Sư phụ nhớ tới, thừa dịp mấy ngày này thật tốt tu luyện. Lâm lão sư hẳn là dạy ngươi không thiếu bản lĩnh thật sự, đem cả hai dung hợp được liền tốt." "Sư phụ, như thế nào mới tính thu phóng tự nhiên?" "Ta không minh bạch." Ngươi nắm chặt tay của ta, sư phụ đưa tay ra. Ta đưa tay nắm chặt, đột nhiên căng thẳng trong lòng, "Sư phụ, linh sư thuốc nàng sắp không được. Ngài muốn tìm Lâm lão sư hỗ trợ, thì ra là vì vậy." Sư phụ mỉm cười, cười có chút lòng chua sót, "Ngươi xem, ngươi nắm chặt tay của một người, sẽ biết đối phương tâm sự, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng sẽ biết. Đây chính là tu vi của ngươi không đủ, còn khống chế không được xuất thần thuật biểu hiện. Chờ lúc nào đó, ngươi nắm chặt của người nào tay, giống như phổ thông nhân nhất dạng không có loại này cảm giác, mà cần thời điểm loại năng lực này còn có thể tùy thời điều động thời điểm, đó chính là thu phóng tự nhiên." "Sư phụ, lãnh sư thúc nàng thế nào?" Ta nóng nảy hỏi, "Ta theo ngài cùng đi tiểu nàng. Sư phụ buông ra tay của ta, lắc đầu, "Tiểu Mã, đây là ta cùng chuyện của nàng, không cần quá cũng không, cái năng lực kia. Không được, ngài nhất định phải dẫn ta đi gặp gặp nàng, nàng không chỉ là sư thúc ta, càng là lao sư ta Ta âm thanh đều run rẩy. Sư phụ trầm mặt thật lâu, ngẩn đầu nhìn một chút ta, "Một niên chi bên trong, ta có thể bảo trụ mệnh của nàng, một niên tri hậu, nếu như ngươi có thể cứu nàng, lại dẫn ngươi đi gặp nàng." "Cũng đừng nói gì, ta phải đi, chờ ngươi đến Bắc Kinh sau đó, rảnh rỗi ta đi nhìn ngươi." Sư phụ nói xong quay người đi, không tiếp tục nói cho ta lời nói cơ hội. Một đêm kia ta cả đêm không ngủ, một người ngồi ở trên giường, bọc lấy chân mềm, nhìn chầm chầm vào trần nhà người. Lại gần Nhi chỉ còn lại thời gian một năm, Dương Dương còn tại nước Pháp, không biết lúc nào trở về, mà Viêm Viêm đi, ta cũng tiếp lấy phải ly khai cuộc sống này mấy năm thành thị. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm thấy chính mình đặc biệt cô độc, cảm thấy ta tốt đẹp nhất, lãng mạn nhất, vui vẻ nhất một thời đại sắp trở thành đi qua, mà chờ đợi tương lai của ta chi lộ, có lẽ ta sẽ nhất định chỉ có thể tự mình tiến lên sau. Lúc trời sắp sáng, ta uống một bình rượu đỏ, ôm chăn mền khóc. Có lẽ là lại luận Nhi chuyện khơi dậy ta đối với đoạn thời gian kia hồi ức, xúc động ta ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất kia thần kinh, mở ra ta sâu trong linh hồn cô độc thê lương vết thương kia. Ta kiểm chế không được, rất muốn Dương Dương, nghĩ lòng ta liệu đều đức, đau ta lớn tiếng khóc. Nguyên lai like ta thích nhất, vẫn là cái kia con bản vẽ, trên mặt Vĩnh Viễn mang theo mỉm cười Dương Dương. Mặt trời mọc sau đó, ta ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến rồi sáng ngày thứ hai. Tất cả không tốt cảm xúc đều biến mất, ta tắm rửa một cái, đổi thân quần áo sạch, tinh thần phân chấn đi làm. Quả không ngoài ta đoán trước, Mã Viêm Viêm động tác thật nhanh, nàng đã đi. Trong đơn vị các đồng nghiệp đều chuyển ra, nói hai ta yêu đương, tiếp đó ta đem ngựa lao sứ quăng, tiếp đó cô nương trong lúc thương tâm, từ chức trở về Bắc Kinh. Đương nhiên, đây chỉ là chủ lưu phiên bản Còn có một cái phiên bản Mã Viêm Viêm chướng mắt ta, vị tránh né ta, nhân ra chạy. Cá nhân ta cho rằng, chuyện này chỉ có thể chứng minh ta ở đơn vị nữ đồng sự nhóm trong lòng lưu lại ấn tượng vẫn là rất tốt, tại đồng nghiệp nam nhóm trong lòng liền không nói được, bất quá ghen ghét ta người lúc nào cũng có. Tục nữ nói, không bị người ghen là tầm thường, đây chính là mã ra như bức biểu hiện một trong. Bọn hắn phần lớn người đều cảm thấy, bằng mị lực của ta, tuyệt đối không có mã viêm viêm vùng ta có thể, chỉ có thể là lao tử vùng nàng. Cho nên ánh mắt của bọn chúng là sáng như tuyết, nhưng nhìn có đúng hay không, chính là một chuyện khác. Mã Viêm Viêm đi sau đó, cùng nhau cao hứng. Nàng lại bắt đầu vây quanh ta vòng tới vòng lui, đối với ta cẩn thận. Chúng ta rất nhanh hòa hảo như lúc ban đầu, nàng cũng thường xuyên đi nhà ta, nhưng cùng lúc trước bất đồng chính là, chỉ làm việc nhà chỉ làm cơm. Ta lý do là, ta muốn luyện công. Kỳ thức nguyên nhân chân chính là, ta phải đi, không muốn lại dây dưa con gái người ta. Từ tham gia công tác sau đó, ta đích xác rất lâu không có đạm đạp thực thực tu luyện qua. Cùng Lâm lão sư học tập nửa tháng này, học chủ yếu là thuật lý, luyện chủ yếu là nội công. Giờ đi Đài truyền hình phía trước, ta quyết định dùng 2 tháng thật tốt đem xuất thần thuật tinh tiến một chút. Nghĩ đến kế từ lên đại học sau đó, ta giống như liền sẽ không có như thế dụng tâm tu luyện qua. Ta khai rơi mất tất cả sống về đêm, từ chối đi hết thảy xa giao. Mỗi ngày làm xong công tắc liền về nhà, số tối thời gian toàn bộ đều dùng để luyện công. Có Lâm lão sư đánh cho ta phía dưới phải thuật lý cùng công pháp nội tình, lại tu luyện đứng lên tốc độ liền tăng nhanh rất nhiều, hơn một tháng qua, ta kinh người liên tục mở ra ba cái linh khiếu, tổng số đạt đến 62 cái. Cái này ở phía trước là nghi cũng không dám nghĩ. 62 cái linh khiếu sau khi mở ra, đối với vu thuật ảnh hưởng giống như không lớn, thế nhưng là có một cái rất năng lực thần kỳ ra âm thầm. Lần thứ nhất ra âm thần là mở ra thứ 62 linh khiếu sau ngày kế tiếp buổi tối, ta tính toán thời điểm nghe phía bên ngoài chỗ rất xa có người ở cười. Lúc đó trong lòng bỗng nึก nghiệm, liền nghĩ đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ý nghĩ này vừa mới lên, cũng cảm giác chính mình bay lên, tiếp lấy xuyên qua cửa sổ, hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Trong lòng ta rất bình tĩnh, không có hưng phấn, cũng không hoảng, biết khả năng này là ra âm thần. Bởi vì sư phụ nói qua, tu luyện ra thần thuật sẽ gặp phải tình huống như vậy, cho ta cặn kẽ nói qua như thế nào đối mặt phương pháp, cho nên ta cũng không nạt nhiên. Không kinh ngạc là được rồi, nay lại nếu là kinh hoàng hoặc hưng phấn ngược lại sẽ kinh lấy nguyên thần, tạo thành nội thương. Ta bay qua mười mấy tòa nhà, đi tới một cái công viên cư xá phía trên, nhìn thấy nơi đó có một nam một nữ đang tại bên cạnh tản bộ vừa nói cười. Ta xem một hồi, nghĩ thầm trở về đi, tiếp lấy liền trong nháy mắt về tới trong thân thể của mình. Ta chậm rãi mở to mắt, tâm tình phá lệ bình tĩnh. Ngay sau đó, hai cái khách không ngợi mà đến sẽ không mời tự tới. 459 khách không ngợi mà đến đó là hai cái u hồn, một đôi sinh tử về đường, chính là ta tại công viên trong khu cư xá nhìn thấy một đôi kia, bọn hắn phát giác ta âm thầm, cảm thấy tìm được cứu tinh, đi theo đã tới rồi. Ta tính toán sau một lát Trầm rãi mở to mắt, ở giữa một nam một nữ hai cái bóng đen tay cầm tay ở trước mặt ta đứng, túi đầu, nữ quỷ tóc đã rủ xuống tới liễu địa thượng. Không phải mới vừa vừa nói vừa cười sao? Ta nhàn nhạt nói, như thế nào này lại hiện chân cho Bọn hắn không nói lời nào. Các ngươi nếu không thì tới, ta thật sự cho rằng các ngươi là người, ta dừng một chút, nói đi, có gì cần ta giúp một tay. Bọn hắn hay không nói chuyện. Khoe miệng ta một hồi cười lạnh, nếu như không phải đi cầu ta hỗ trợ, đó chính là xông vào nhà ta tới khiêu khích. Các ngươi thật là biết tìm người, biết ta là người như thế nào sao? Bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt tất cả đều là tiên huyết, xem bộ dáng là nhảy lầu ngã chết, tuấn tỉnh tình lữ. Ta cho mày, làm gì? Muốn hủ dọa lao tử? Cho các người mặt phải không? Đen Bạch song sát. Lúc nói chuyện, niệm lực liền đã thúc dục chú thể, trong phòng khí chảng chấn một cái, một đen một trắng hai cái cái bóng trong nháy mắt hiện hiện ra, song đi lên đem hai cái quỷ đẻ vào liễu địa thượng. "Đừng xé bọn hắn." Ta nói. Đen Bạch song sát nguyên bản vốn đã chuẩn bị vận phía dưới bọn họ quỷ đầu, nghe được mệnh lệnh của ta, nhao nhao vùng lòng tay ra. Nữ quỷ đã bị hù bắt đầu run run, gọi, nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Quỷ nam ngẩng đầu nhìn ta, Không ngừng chỉ mình đầu lưỡi, ý kêu hắn nói không ra lời. Ta tựa hồ minh bạch, các ngươi không phải tự sát, là bị người ngạ chết. Bọn hắn nhanh chóng gật đầu. Ra chau mày, nghĩ nghĩ, Huyết cô, giúp bọn hắn một chút. Hút. Hai đoàn hồng quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hai cái quỷ trên thân, bọn hắn thân thể run lên, bước lên từng trận khói đỏ. Đây là Huyết cô cùng đen bạch song sát song trọng sát cùng trùng hợp, hai cái quỷ dù sao chỉ là thông thường âm linh, không chống đỡ được, sắp bị lệ tán. Ta nhường đen bạch song sát thả bọn hắn ra, thối lui đến một bên đề phòng, tiếp đó xem cái kia hai quỷ, hiện tại các ngươi có thể nói chuyện. Cảm tạ đại sư Quỷ Nam hô: "Chúng ta không dám mạo hiểm phạm đại sư, lần này mạo hiểm xuống tới, là muốn cầu ngài giúp chúng ta giải oan cái nào? Đại sư, chúng ta chết rất oan, cầu ngài giúp chúng ta một tay." Nữ quỷ không nói. Lòng ta nói: "Ta đây đang bế con đâu, cái này vừa vặn rất tốt, tới hai tố cáo, ta cũng không phải bao công, như thế nào cho các ngươi giải oan?" Nghĩ thì nghĩ, lời này không thể nói thẳng, ta biết các ngươi là bị người hạ chết, làm quỷ cũng không thể nói chuyện, xem ra các ngươi nhảy lầu phía trước, hẳn là chúng ta thoát đi. "Là, chúng ta là bị một cái lao đầu cho hạ chết, hắn gọi Trương Tân Vương." Quỷ Nam nói nhìn nữ quỷ một mắt, là của nàng sáu. Nàng trai nuôi sáu. Ta cho mày, cha nuôi. Nữ quỷ càng khóc dữ dội hơn, ta hận, ta hận cái nào, ta muốn báo thủ, muốn báo thủ. Các loại, trước tiên đừng khóc, ta xem một chút hai người bọn họ, ta nói hai người đẹp như vậy là thế nào. Trước tiên biến thành bình thường bộ dáng nói chuyện, ai còn không biết các ngươi là quỷ a thế nào, đến mức đó sao cần phải chơi như vậy. Nữ quỷ bị ta nói sững sốt, cũng không khóc, xem Quỷ Nam, hai mặt quỷ tướng mạo rõ xét. Có nghe hay không, mau dậy. Ta có chút không kiên nhẫn được nữa. Hai quỷ trầm dại đứng lên, đã biến thành bình thường bộ dáng. Ta nhìn kỹ, hai người đều thật đẹp mắt, nữ rất xinh đẹp hu liền hơn 20 tuổi nam lớn hơn một chút, phải có 26, 27, dáng dấp cũng là cao lớn đẹp trai. Ở tại bọn hắn phần gãy trên vị trí, đều có một đầu như ẩn như hiện màu xanh đen dây thử, điều này nói rõ bọn hắn cho tới bây giờ còn tại bị Tà Thuật cấm chế, không cách nào tiến vào luân hồi. Nếu là cha nuôi, làm sao còn cam lòng đối với xinh đẹp như vậy con gái nuôi phía dưới loại độc thủ này? Ta xem một chút hai người bọn họ, nghe, ta bể bọn nhiều việc, nói ngắn gọn, không cho phép khóc không cho phép náo, dám nói nhảm ta liền đem các ngươi từ đâu ra chạy về đi đâu, minh chưa. Quỷ nam xem nữ quỷ, hai quỷ đồng thời gật đầu một cái. Vậy ngươi nói đi, ngươi là nam, ta nhìn ủy nam. Ủy nam thật dài thán liêu khẩu khí, đại sư, ta gọi Trương tiểu, khi còn sống là Trương Tân Phương tài xế. Nàng gọi Diêu Lộ, tại ngân hàng công tác, đã từng bị Trương Tân Phương bao nuôi qua, về sau hai chúng ta tốt, nguyên bản muốn nàng cùng Trương Tân Phương ước định đến Kỳ sau đó, hai chúng ta liền mang theo một khoản tiền cao chạy xa bay sáu. Hắn giảng thuật cố sự đại ý là dạng này, một người tài xế yêu lão bản bao dưỡng cô nương, hai năm sau, cô nương tự do, thế là hai người chuẩn bị mang theo lão bản cho cô nương tiền rời xa ở đây, đổi một cái thành thị đi sinh hoạt. Không nghĩ tới lão bản nuôi hận Cảm thấy cô nương rất tốt, 3 năm không có hưởng thụ đủ, thế là đưa ra hiệp ước 2 năm. Cô nương không đáp ứng, khăng khăng muốn đi, lão bản liền lên lòng nghi ngờ, cảm thấy cô nương biết nàng rất nhiều bí mật, bây giờ không phải đi không thể nói không chắc về sau sẽ vạch trần hắn những cái kia việc không thể lộ ra ngoài. Những sự tình kia, đủ lão bản này xử bắn ba, bốn trở về. Kỳ thực cô nương biết cũng không nhiều, cũng không nghĩ tới vạch trần lão bản. Nhưng mà biết được lão bản đổi ý sau đó, tài xế không làm, hắn bị quá hóa liều, bí mật đã copy lão bản là tối trọng yếu một con số USB, dùng cái này coi như điều kiện, yêu cầu bản thả bọn họ đi. Lão bản đáp ứng chẳng những thả bọn họ đi, còn đưa bọn hắn một khoản tiền. Tài xế cầm tới tiền phía sau, mang theo cô nương đi phương Nam, trốn đi. Một năm sau, tài xế nghe nói lao bản bị tóm lên tới, có thể sẽ bị phản trọng hình, bọn hắn thật cao hứng, cảm thấy cuối cùng có thể trở về nhà. Lúc này cô nương một cái đại học khuê mặt kết hôn, người mới kiên trì để bọn hắn trở về tham gia hôn lễ, hai người từ chối không được, thế là liền trở về tình thành. Ngày đó tiệc cưới kế kết thúc về sau, tài xế cùng cô nương ngay tại người mới nhà trong khu cư xá tầng bộ, bọn hắn rất vui vẻ, cảm thấy cuối cùng không cần chiến chiến lươm lớp tránh, cuối cùng có thể vượt qua hạnh phúc vui sướng sinh sống. Đêm đó, bọn hắn ở tại na tiểu khu bên cạnh một nhà quán trọ nhỏ bên trong. Đến rồi ban đêm, liền tại bọn hắn chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được có người gõ cửa, sau khi mở cửa nhìn thấy một người trung niên, người kia hướng bọn họ thì thầm vài câu, bọn hắn liền động. Người kia đem bọn hắn dẫn tới mái nhà, cho bọn hắn mỗi người uống bình nhỏ thủy, tiếp đó liền đi. Tiếp lấy, bọn hắn liền không cách nào tự kiềm chế nhảy lầu. Sau khi nghe xong, ta đã khái hiểu, hai người này là bị người dùng vu thuật sát hại, trung niên nhân kia cho bọn hắn uống là dùng đánh gai rươi làm thành phù thủy. Loại nải phù thủy có thể để cho người bị hại sau khi chết không cách nào nói chuyện, chính là đến rồi U Minh Ti đều không cách nào cáo trạng. Về phần bọn hắn trên cổ dây thừng, được kêu là hai quỷ giáp môn, là một loại không cao cấp nhưng rất âm độc vu thuật. Thi thuật Vu sư dùng trước mê hồn chú ngữ đem bị hại giã mê hoặc, tiếp lấy mệnh lệnh quỷ buộc dùng giáp hồn tạc đem bọn hắn cổ bao lấy, sinh sinh kéo xuống lầu, đem bọn hắn tươi sống ra chết. Dạng này đột tử người hoán khí rất nặng, hồn dây sẽ hấp thu oán khí của bọn họ, hóa thành một cái dây đem bọn hắn khốn. Hoán niệm mạnh, giáp hồn dây càng không gì phản nổi, bởi vì cổ họng bị môn, quỷ người vì quỷ. Cho nên loại vu thuật này liền tiến hai quỷ giáp môn. Dạng này giữa người, cảnh sát tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào, nhìn thế nào đều chỉ có thể là tự sát. Ý của các ngươi, muốn cho ta giúp các ngươi báo thủ. Ta hỏi. Đại sư, ngài có thể để cho chúng ta nói chuyện, ngài liền có thể vì chúng ta báo thủ, trước tiểu quỳ xuống, van cầu ngài, chúng ta chết quá oan. Diêu Lộ cũng quỳ xuống, o o khóc lên, đại sư, van cầu ngài 6. Ta nghĩ thầm lúc này sắp phải ly khai tỉnh thành đi Bắc Kinh, làm sao có thời giờ vì bọn họ giải oan báo thủ. Nhưng muốn nói mà kệ, cái kia cũng bây giờ nói không qua. Cái kia Trương Tân Phương không phải là bị bắt sao? Về sau phán hình sao? Ta hỏi. Trương Tiểu lắc đầu, "Không biết, chúng ta bị phong bế, căn bản không thể rời bỏ Na tiểu khu Hoa Viên." "Ai? Vậy các ngươi như thế nào đến ta đây tới?" Ta buồn bực "Chúng ta cũng không biết." Trương Tiểu nói, "Ngài từ đỉnh đầu chúng ta bay đi sau đó, chúng ta thấy được, bản năng liền nghĩ truy, không nghĩ tới liền theo đến đây. Đối với, ngài cửa ra vào có thần hộ pháp, bọn hắn cũng không ngăn đón chúng ta." Diêu Lộ lao nước mắt nói. "Hắc, lòng ta nói chuyện này có ý tứ, vừa bấm chỉ quyết, cửa thần hộ pháp là ai, đi vào cho ta." Vừa mới nói xong, Hai cái kim giáp người đi rồi đi bảo, thùng cụ cụ nhìn ta, không nói một lời. Ta xem xét, minh bạch, hai vị này là môn thần. Hai vị môn thần, các người tất nhiên vì đệ tử thủ vệ, vì cái gì không ngăn cái này hai cái quỷ? Ta hỏi. Hai môn thần liếc nhìn nhau, quay người đi, không để ý tí nào ta. Ta thật sự rất lúng túng. Ách 6. Chuyện này ta đã biết, ta tại đại truyền hình công tác, có một anh em tại pháp chế tổ chuyên mục bên trong, ngày mai ta theo hắn nói một tiếng chuyện của các người, ta hắng giọng, cái kia, các người có cái gì chứng cứ các loại, tỉ như cái kia UFO, còn có hay không dành trước? Có. Tại ngân hàng trong tủ bảo hiểm tôi lấy, chìa khóa tại ta lão ra phòng ngủ dưới mặt giường, ta ở giường trên bảng móc cái danh kín, dấu ở đó, Trương Tiểu nói, "Vậy ngươi lão ra địa chỉ đâu?" Ta hỏi. Trương Tiểu nghĩ nghĩ, "Ta xấu, ta không nhớ." Ta nghĩ thầm cái này cũng bình thường, bọn hắn bị toán khí sở mê, lại bị giác hồn dây thường buồn ngủ kín như vậy, có chút ký ức mơ hồ cũng là bình thường. Chỉ cần cảnh sát chịu tra, những thứ này đều không gọi chuyện. "Đi, việc này ta nhớ kỹ rồi, ngày mai sẽ cùng anh em nói, nhờ hắn liên hệ cảnh sát, một lần nữa tra các ngươi bản án, ta xem một chút bài tỏ, đã hơn 2 giờ." Ta bây giờ có thể làm chính là giúp các ngươi giải khai giáp hồn dây thường cùng ếch quỷ phù, dạng này các ngươi liền có thể tự do hoạt động. Nhưng ta khuyên bảo các ngươi, không cho phép tùy tiện quan hệ nhân gian bình thường trật tự, chờ cảnh sát cho các ngươi báo thủ, nếu không, ta tùy thời có thể đem các ngươi đánh hồn phi phế tán. Chúng ta không dám. Cảm tạ đại sư. Bọn hắn nhanh chóng dập đầu. Ta gật gật đầu, "Huyết Nico, đi ra." Hai đạo hồng quang bay ra ngoài biến mất, Trương Tiểu Cùng giơ lộ lại câm. Ta nhất định định thần, bóp quyết, lấy tâm niệm điều động chú thể, tổn tưởng nhớ chốc, đưa tay bắn ra, một đạo bạch quang bản thân đầu ngón tay phát ra. Đem Trừng tiểu trên cổ giác hồn dây thường trong nháy mắt các đứt. Lần này dùng không phải tam thần giáo vu thuật, mà là Lâm lão sư dạy ta bí pháp, ta không biết cái này chú ngựa gọi gì, nhưng nàng nói vậy vu thuật phong ấn cũng có thể cái này chú ngựa tới phá. Đây là lần thứ nhất tí, quả nhiên vô cùng linh nghiệm. Về sau ta đã biết, cái này chú ngựa gọi bốn góc bắt tương nghiệm, đương nhiên, vậy cũng là nói sau. Ta tiếp lấy lại đem Diêu Lộ trên cổ giác hồn dây thường phá vỡ, Diêu Lộ thiên ân và tạ, cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư. Trong lòng ta khẽ giật mình, cảm tình không cần lại phí hai góc dạ nhiệt tình, phá giáp hồn dây thường thời điểm liền sạch quỷ phù cũng một khối đều giải khai. Ta xem một chút Trương tiểu, ngươi có thể nói chuyện. Trương tiểu khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, "Tiểu tử, lại là ngươi, quả nhiên là toán ra ngõ hẹp, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một người ta. Trong lòng ta căng thẳng, lập tức minh mạch, người giấy. Ngươi là cái kia người giấy? 4610 hồi ước tốt đẹp cái này dĩ nhiên không phải thật người giấy, hại chết Trương tiểu nhân ở trên người hán ngoại trừ dắt hồn dây thường cùng ác quỷ phù bên ngoài, còn nhiều tăng thêm một cái khống chế cái giới. 4 năm trước, ta và Chu Hồng đêm đầu ngày thứ 2 đi xem phim, trên đường gặp được người giấy và bọn. Ta phá cái người giấy ta thuật, đắc tội người giấy phía sau màn người thao túng. Người đó chính là hại chết Trương Tiểu người này. Người còn nhớ do ta. Trương Tiểu cười gặn, vậy thì tốt quá. Có thể quên đến ngươi sao? Ta cười lạnh, nghĩ đến hai ta thật đúng là hoang ra. Ngươi giết Trương Tiểu cùng diêu lộ, sợ bọn họ có một ngày từ trong phong ấn giải thoát đi ra tìm ngươi báo thủ. Ngay tại Trương Tiểu trên thân lại tăng thêm phụ hồn kết giới. Có thể đến rồi, hắn đều chết ngươi còn không đông thả hắn. Hôm nay thiên không khiển trách ngươi, mã ra tới khiển trách ngươi. Phải không? Trên người hắn bốc lên hắc khí. Người là sư ta cũng là Ta có thể dùng trường tiểu tới đối phó ngươi, mà ngươi tối đa cũng đem hắn đánh tan, như thế còn giúp việc khó khăn của ta, tiết kiệm ta ra tay rồi. Tiểu tử, có bản lĩnh gì, bày ra nhường ra kiến thức một chút ta. Diêu Lộ chấn váng, hắn không phải tiểu, hắn là cái kia giết người của chúng ta. Long ta nói cần ngươi nói, chờ ngươi phát hiện, món ăn cũng đã lạnh. Chương Tiểu vừa mới nói xong, Dương Nanh Múa vút hướng ta nhào tới. Hắc Bạch song sát tấn mãnh xuất kích, vừa đối mặt đem hắn đánh thành một đoàn khói đen. Diêu Lộ dọa sợ, đại sư, không được ga đại sư. Nàng nghĩ lại, huyết ni cô bổ nhào vào trên người nàng, đem nàng vững vàng chế được. Đoàn kia khói đen lại biến thành chương tiểu dáng vẻ, thần sắc càng giữ tợn mấy phần, nhưng mà thân ảnh lại phai nhạt rất nhiều. Lại đánh như vậy hai lần trước, trương tiểu cũng sẽ bị sát khí xông tất linh bất lạc, vĩnh viễn không siêu sinh. Ha ha ha ha, lại đến. Hắn hét lớn một tiếng, lại nhào tới. Hắc bạch song sát, tránh ra. Ta tâm niệm kích động, vừa bấm chỉ quyết, kim đỉnh ngũ sát vô tướng tráo, trừ ta trừ mị lộ ra thần quang, sắc. Trên người của ta thoáng chốc thoáng qua một đạo nhức mắt cường quang, chương tiểu vội vàng không kịp chuẩn bị, một tiếng hét thảm, lần nữa hóa thành khói đen. Ta biến hóa thủ quyết một ngón tay hắn, dùng tâm niệm điều động chú thể lần nữa sử dụng Lâm lão sư dạy ta cái kia phá vu thuật chú ngữ. Đầu ngón tay phát ra một đạo bạch quang đánh tới khói đen trên thân, khói đen đã biến thành hai đoàn, một đoàn rất lớn, một đoàn cực nhỏ. Hắc bạch song sát, diệt cái kia lớn. Ta mệnh lệnh. Bọn chúng xông đi lên đem đoàn kia khói đen vây quanh, từ trong ngóc ra một cái cao hơn một tấc người tí hon màu đen, xé cái nắp ấy. "Tiểu tử, ngươi chờ, không để yên cho ngươi xấu." Người kia dùng âm lanh âm điệu, cuối cùng bỏ rơi câu nói này. Khóe miệng ta nở nụ cười, mẹ nó cóc không lớn, khẩu khí không nhỏ. Lão tử Hắc Bạch song sát sẽ rách ngươi kết giới với thể, trong lúc này thường ngươi là không chạy khỏi, ít nhất đến làm cho ngươi rói hai lượng huyết, còn cùng Lao tử ở đây du hành. Ngươi cho rằng Lao tử tìm không thấy ngươi sao? Hắn đã không có cách nào theo ta đấu võ mồm. Ta xem một chút Diêu Lộ, huyết ni cô ra đi. Hồng Quang đi ra, Diêu Lộ kinh ngạc nhìn còn dư lại một ít đoàn hắc khí, đại sư, chứ tiểu hắn còn có thể trở về sao? Không có chuyện gì, lần này hắn có thể bỏ cho thai. Bất quá bây giờ hắn rất yếu, ngươi đem hắn mang về, tìm âm khí nặng chỗ giấu 3 tháng, hắn liền sẽ từ từ khôi phục nguyên hình, đến lúc đó các ngươi cùng đi đầu thai a, ta nói. Nàng đem đoàn kia hắc khí ôm vào trong lực, tan vào mình cơ thể, quay tới nhìn ta một chút, "Đại sư, vậy thủ của chúng ta sao? Không phải liền là chương mới phương sao?" Ta nở nụ cười, yên tâm, sẽ trả cho các ngươi cái công đạo." Thế nhưng là tay hắn mắt thông thiên, quan hệ rất rộng, Diêu Lộ lo lắng. "Mánh khoé thông thiên, đánh không lại mệnh số, quan hệ rất rộng, trốn không thoát nhân quả, ta xem một chút nàng, ngươi liền khỏi phải lo lắng, đi thôi." "Cảm tạ đại sư, ơn tình của ngài, tha cho chúng ta kiếp sau lại báo." Diêu Lộ lại dập đầu một cái, đứng lên, quay người đi vài bước, biến mất. Ta thu hồi hắc bạch song sát cùng hết micro. Tình tâm ngưng thần phút chốc, chậm rãi mở mắt. Trong phòng hết thể như trước, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì tựa như. Ta xuống giường đi tới cửa, mở cửa, nhìn xem môn thượng dán vào muôn thần, ta nói các ngươi hai anh em có ý tứ gì? Ta cùng các ngươi nói chuyện vì cái gì không để ý tới ta? Cố ý ngay trước ta người cho ta xấu mặt có phải hay không? Các ngươi thân là muôn thần, mơ mơ hồ hồ đem hai cái âm linh cho ta dẫn dụ đến, tuy nói là ta nên hữu duyên giải quyết chuyện này à, nhưng các ngươi liền không có mất trước hiểm gì sao? Đây nếu là ta điểm tin hương, báo cáo thiên đình, cáo các ngươi cái không làm tròn trách nhiệm, các ngươi có lời gì nói? Sáu Ta đã ca đắc gia Quở trách một lần nửa ngày, vẽ lên Môn Thần một câu nói cũng không phản bác. Lúc này ở trên lầu nữ Hải xuống ca tối đã trở về, từ thang lầu vừa lên tới, gặp ta hơn nửa đêm không ngủ được tại nơi Quở trách Môn Thần, nàng sợ hết hồn. "Ai, ngươi xấu?" "Không có sao chứ?" Ta xem nàng một mắt, "Không có việc gì a, đã về rồi." Nữ Hải gượng cười vài tiếng, "Anh xấu." "Đã trở về xấu?" "Ngươi không sao thật." "Không có việc gì à, ta đây cùng Môn Thần phiếm vài câu." Ta nở nụ cười, "Ngươi nhanh lên đi, tắm một cái ngủ đi." "Hảo, vậy ta đi về đi." Nữ Hải rất khẩn trương. Lên lầu thời điểm nhịn không được còn quay đầu nhìn ta vài lần. Không trách người nữ hài kinh ngạc, hơn nửa đêm một người đứng ở cửa gở trách hôn thần, ta đây là có bao nhiêu rảnh rỗi? Gở trách đủ, ta về ngủ. Nam dài trên giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tâm quan hạ đan điền, lòng tham nhanh yên tính trở lại, thời gian không lâu liền ngủ mất. Đây là Lâm lão sư dạy ta luyện công hình thành quen thuộc, không những có thể cấp tốc vào tĩnh, cũng có thể có trợ giúp giấc ngủ. Ta nằm mơ thấy môn thần. Hai cái kim nhân khí hô hô chỉ vào người của ta cái mũi, hai anh em chúng ta là môn thần, cái kia hai quỷ là ngươi chính mình từ cửa sổ bên kia mang vào. Đó lại không phải là chúng ta phạm vi quan hạt, là chúng ta sao? Lại nói, bên cạnh ngươi một đám hộ pháp, bắt quỷ cần chúng ta ra tay sao? Ngươi là vô sư, hội xuất thần chi thuật, thì có tư cách gở trách chúng ta không thành. Hai anh em chúng ta thế, nhưng là chính thần, chính thần, 6. Tóm lại chính là trước khi ngủ ta gở trách một lần bọn hắn một trận, tiếp đó trong mộng bọn hắn mắng ta một đêm. Ngày thứ hai ta đến đơn vị điểm cái mạo, thuận tiện cùng Diệp tỷ nói một chút chuẩn bị tạm rời công việc chuyện. Diệp tỷ giống như đã sớm dự liệu được, không có chút rung động nào nói cho ta biết, có thể chuẩn bị thư từ trước a, ngày mai bắt đầu đi theo quy trình. Ta có chút kinh ngạc cũng có chút thất lạc, tỷ, ngài giàu gì cũng lưu lưu ta nha, ý tứ ý tứ cũng được, cái này đi ngang qua sân khấu lúc nào cũng muốn đi một cái nha. Diệp tỷ liếc lấy ta một cái, cần sao? Đương nhiên nhu cầu, ta nói, người xem ta vừa tới từ trước, ngài lập tức phê chuẩn, ngày thứ hai mà bắt đầu đi theo quy trình, nhìn qua giống như chào ngài liền nghĩ huynh ta đi, cuối cùng đợi đến chính ta mở miệng, ngài liền theo không chịu nổi thuận phá hạ lưu như vậy. Dạng này ta thật mất mặt, sẽ bị thương nha. Diệp tỷ cười, ngươi, ngươi còn có thể thụ thương. Ta, bằng không cân nhắc Đừng từ trước, ra ngoài cũng không tốt hốn, ngươi ở đây chúng ta tổ chuyên mục là chủ lực biên đạo, tương lai tiền đồ vẫn là rất tốt, lại châm trước châm trước, tháng sau lại đến theo ta từ chước ca. Ta cười, được rồi được rồi, đi ngang qua sân khấu mà thôi, ta cũng không cần ba kéo ba từ như vậy long trọng. Cảm tạ Diệp tỷ, đêm nay ta xin ngài cùng trong tổ huynh đệ tỷ buổi ăn cơm, ngài có thể nhất định phải tới. Diệp tỷ liếc lấy ta một cái, gật đầu một cái, hảo. Từ tổ chuyên mục đi ra, ta đi pháp chế tổ chuyên mục, đem đồng sự đại thận hô lên. Hắn gọi Bân, ngoại hiệu đại thận, Lộ đúng lúc là bạn gia. Ta đem Trương Tiểu cùng Diêu lộ chuyện đơn giản nói với hắn nói, đương nhiên là có chút chỗ là tránh đi, chỉ đem trọng điểm nói một chút, mời hắn hỗ trợ liên hệ cảnh sát, một lần nữa điều tra một chút vụ án này. Ta nói mã ra, ngài để cho ta nói thế nào? Hắn bất đắc dĩ, cùng cảnh sát nói, ta ngẫm thấy quỷ báo động. Nhân ra không đem ta đánh ra. Cái này đơn giản, ngươi ở đây ngành công an có quan hệ, có người quen, ta cho hắn chi chiêu, ngươi đi tra một chút trường tiểu tư liệu, đi chuyến quê quần hắn, chỉ cần đem cái kia USB tìm được, trở về không thì có chứng cứ sao? Ngươi có thể nói ngươi một mực hoài nghi vụ án này, âm thầm đã điều tra rất lâu không được sao? Đại thượng nghĩ nghi, "Ân, có đạo lý. Đây chính là cái manh luật liệu, ta hạ giọng, tiểu tử ngươi đem việc này làm tốt, về sau ngươi nhưng là nổi danh, tiền đổ vô lượng a." Thế nhưng là cái tên Trương Ngôi Vương lại tỉnh thành sĩ nghiệp nổi tiếng, hắn lo lắng, trước đây xác thực bị bắt qua, về sau không bao lâu liền đem thả đi ra, nói là chứng cứ không đủ. "Mã ra, ngươi cũng đừng hồ hĩnh đệ, nếu là không nắm chắc, vị này thế nhưng là không trọng nổi, đừng đến cuối cùng ta cũng mơ mơ hồ hồ bị người cho làm, cũng không hẳn đáng giá." Ngươi đem tâm phóng thật bên trên, ta nói, Trương lần trước đào thoát là mạng lớn, lần này Hắn chẳng không khỏi, ngươi liền yên tâm to gan làm, không có vấn đề. Đại thật liếc lấy ta một cái, trầm tư phút chốc, vỗ đùi, đi, cứ làm như thế. Mã ra, huynh đệ cảm ta. Đem cái này chuyện nói rõ ràng, ta liền có thể đạp đạp thực thực rời đi tình thành, chạy về phía thủ đô, bắt đầu cuộc sống mới. Giờ trước quá trình làm rất thuận lợi, thuận lợi để cho ta có chút không thích đứng được. Từ Diệp tỷ đến kênh tổng thanh tra mỗi cái đều mở cho ta đèn xanh, cho nên dùng không đến một tuần, hết thể thủ tục đều làm xong. Cách 2 tháng kế hoạch kỳ hạn còn có chút thời gian, chuyện nghị việc xử lý tốt sau đó, lòng ta không không chuyên tâm, có thể càng an tâm tu luyện. Ra âm thần loại sự tình này, có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, bắt đầu là khoảng cách mấy ngày, về sau là 1 2 ngày, cuối cùng là mỗi ngày đều có thể, tại cuối cùng là tùy thời đều có thể. Cái này cần nhờ vào xuất thần thuật thần kỳ, bởi vì đạo gia đang đạo trong tu luyện cũng có thể ra âm thần, nhưng mà tần suất nhanh như vậy người, người cũng liền điên rồi, phế đi. Lâm lão sư nói không sai, xuất thần thuật cùng đạo gia linh những thuật hiệu quả như nhau, nhưng mà ta đại tam thần giáo xuất thần thuật rõ ràng muốn càng thêm lợi hại hơn, cường đại hơn rất nhiều. Thế là đang bê quan cuối cùng trong vòng vài ngày, ta trời vừa tối liền chuẩn đi chơi, chơi quên cả trời đất, khoái hoạt cùng thần tiên tựa như Tại âm thần trạng thái giới, ta có thể bay, có thể biến, có thể mặc tường nhập thất, hơn nữa ngoại trừ đặc thù linh thể cũng có rất tù vì cao người bên ngoài, ai cũng không nhìn thấy ta. Ta giống như dưới bóng đêm tinh linh đồng dạng, khoái hoạt khó mà nói nên lời. Đương nhiên, ta không làm chuyện xấu chuyện, không có nhìn lén người khác ngân hàng mật mã, càng không nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Ta chỉ là ở trong bóng đêm đi xuyên, giống một cái tự do tự tại điểu. Đến nơi cái kia điều khiển người giấy Vu sư, hắn lần trước bị ta đánh thành trọng thương, ta mỗi ngày đều chờ lấy hắn tới tìm ta báo thù, nhưng kỳ quái là, hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, cũng lại không có xuất hiện qua. Ngày cuối cùng, ta đã đặt xong phiếu, thu thập xong hành lễ. Bởi vì ngày thứ hai số tàu tương đối sớm, cho nên ta không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, dự định tắm rửa, ngủ sớm một chút. Vừa tắm rửa xong, cùng nhau tới. Không phải cùng ngươi nói lời từ biệt sao? Ta vừa lau tóc vừa nhìn nàng, như thế nào? Không nỡ ta nha. Cùng nhau cười nhạt một tiếng, bắt được ta áo choàng tắm giây lưng nhẹ nhàng kéo một phát, áo choàng tắm mở rộng, chỉnh tiểu mã xuân quang đại tiết. Ta không có che giấu cái gì, ngược lại nàng đều sớm quen thuộc. Cùng nhau, đứng như vậy, ta đệ lại bả vai nàng, chúng ta không thích hợp. Không hi vọng ta hận ngươi a. Nàng xem thấy ta, khẽ miệng nở nụ cười, "Vậy thì lưu lại cho ta một phần hồi ức tốt đẹp a sáu." 47 11 bạn học cũ sáng ngày thứ hai, cùng nhau đem ta đưa đến nhà ga, ký náo đưa cho ta một phong thư, bên trong chứa một vạn tệ tiền. Người cái này là ý gì?" Ta nhướng mày, "Ta không thiếu tiền, lấy vẻ." "Ta đương nhiên biết ngươi không thiếu tiền," cùng nhau nở nụ cười, "Đây là ta một điểm tâm ý, ta muốn để cho ngươi mang theo tâm ý của ta bắt đầu cuộc sống mới." Bác Kinh sinh hoạt tiết tấu cùng ở đây khác biệt, ngươi đến đó sau đó trước tiên thích ứng một chút, không vội vàng thời điểm, ta sẽ đi xem ngươi. Ta xem một chút phong thư kia," tự giễu nụ cười. Trước đây bạn học ta Đàm Thiệu Huy đi Bắc Kinh, chỉ ta một người tới tiễn hắn, cái khác đồng sự ai cũng không đến. Bây giờ ta phải đi, người tới tiễn đưa ta, người khác cũng là một cái đều không tới. Cái vòng này ân tình như tờ giấy, hết thể đều là tạm thời, duy chỉ có người cái này cô nương lốc, đối với ta lại nghiêm túc như vậy. Mã Viêm Viêm thời điểm ra đi, cũng là ta tặng nàng, nàng dừng một chút, dựa sát vào nhau đến ta trông lực, "Tiểu Mã, ta rất nhiều truyền thông đại học các bạn học đều ở đây Bắc Kinh, người đến đó bên cạnh có gì cần chớ cùng ta khắc khí, ta gọi điện thoại bọn hắn liền sẽ giúp ngươi làm xong." Ta vui mừng nở nụ cười, "Yên tâm." Ta bên kia cũng có đồng học, Bắc Kinh chỗ kia, chỉ cần mang theo đầy đủ tiền đi, hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Ngay ngược lại là, nàng cũng cười, nhẹ nhàng cắn ta góc cổ áo, đừng Nghị khuất Chính Mình, ngươi là người làm đại sự, sẽ không thiếu tiền, cũng sẽ không thiếu nữ hài tử." Đương nhiên, ta nhìn ngươi cũng không phải hủy khuất Chính Mình cái chủng loại kia người. Ta cười cười, "Tại sao phải Hụy Khất Chính Mình, vui vẻ sống sót, so với cái gì đều trọng yếu." Cùng nhau không có lại nói cái gì, thật chặt ôm cổ của ta. Buổi sáng hôm đó nàng cơ một mượt tại cười, chẳng đến ta xét vẽ tiến phòng đợi trong náy mắt, ta quay đầu thấy được trong mắt của nàng chứa đầy nước mắt. Nàng ham chứa nước mắt hướng ta khoát tay áo, quay người đi, càng chạy càng nhanh, cuối cùng bụm mặt chạy. Cùng nhau là một cái cô nương tốt, nàng không muốn ở trước mặt ta khóc lên. Ta nhìn bóng lưng của nàng, nhịn xuống trong lòng đau bất nhức, bình tĩnh nở nụ cười, gặp lại, cùng nhau. Gặp lại, cùng nhau. Gặp lại, ta ngây mô thời gian. Đến Bắc Kinh sau đó, bữa cơm thứ nhất là Hàn Tử Kỳ chiêu đái, tại vương phủ tiệm cơm. Hàn đại mỹ nữ rất chu đáo, ở đây cho ta mua một tuần gian phòng, để cho ta mới vừa đến Bắc Kinh liền cảm nhận được thân nhân cảm giác. Hoàn cảnh này không tệ, ngươi liền tại đây trước tiên ở, nàng nói, phòng ở ta cho ngươi tìm được đâu. Mau 3 năm ngày liền có thể rời đi qua, nếu như tiến độ chậm, ngươi liền ở lại đây nửa tháng, ngược lại cũng không gấp đáp. Hơn một năm không gặp, hàng tử kỳ đẹp rất nhiều. Nàng vốn chính là mỹ nữ, bây giờ ăn mặc cũng khá, nữ nhân vị canh tốt. Xem ra bạn học cũ ở kinh thành phát triển không tệ nha, ta cười nói, nơi này cũng không tiện nghi, làm sao có ý tứ để cho người tôn kém. Bất đi, khỏe miệng nàng nở nụ cười, ta còn không biết ngươi, ngươi cùng với ai sẽ ngượng ngủ. Nhìn sao nhìn trang sáng, cuối cùng đem lôi chồng đến, ngươi còn không cho ta nhiều tận điểm tâm a. Nay ngược lại là, vậy ta sẽ không khách khí rồi. Ta và nàng cùng ly một cái để ly xuống phía sau, nàng kẹp cho ta thái, "Tiểu Mã, nghe nói ngươi và Dương Dương Điểm." Ta khẽ giật mình, lập tức gật đầu một cái, "Đúng vậy à, ngươi tới Bắc Kinh đêm hôm đó, hài ta liền Điểm." "Tại sao vậy?" Nàng xem thấy ta, "Nguyên nhân đâu?" Ta lắc đầu, "Không có nguyên nhân, Điểm liền Điểm thôi, đã không phải là con nít rồi, ai còn không có phân qua thế nào." Hàng Tử Kỳ yên lặng nhìn ta, "Có phải hay không, ta không nên sách. Ta nở nụ cười, "Cái gì nên sách không nên nói, ta và nàng đều sớm đi qua, ăn cái gì ăn cái gì, ngươi nghĩ nhiều như thế làm gì nha." Hàn Tử Kỳ lỏng liễu khẩu khí, gật đầu một cái. Rất đáng tiếc, bất quá không có việc gì liền tốt. Vậy còn ngươi, ta hỏi, có bạn trai sao? Cô à, nàng nhàn nhạt nói, đang nói đâu, là một cái đạo diễn, hắn đi Nhật Bản quay phim, không phải vậy hôm nay liền mang đến để cho ngươi xem một chút. Ta để đua xuống, hạ giọng, "Là 6. Bình thường yêu nhau sao?" Nàng cho mày, "Ngươi có ý tứ gì? Cho là ta bị lạ sao?" Ta cười, "Không phải liền tốt, đúng vậy ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi chừng trị hắn." Hàng Tử Kỳ nhìn ta một hồi, ý vị thâm trường nở nụ cười, "Thật sao? Ngươi sẽ bảo hộ ta?" Ai khi dễ ngươi, ta liền thu thật ai ta bừng lên ly, không phải vậy, ta có lỗi với ngươi đối ta phần tâm ý này, cũng có lỗi với rượu chắt này." Hàng Tử Kỳ cười vui vẻ, "Theo ta đụng một cái ly, có ngươi câu nói này, tỷ đã biết đủ. Ta người này thích cùng bằng hưu nói đùa, nhưng câu nói này, thật sự." Uống rượu không sai biệt lắm sau đó, hàng Tử Kỳ nhìn ta một chút, "Ngươi sau này có tính toán gì?" "Trước tiên tìm việc làm nha, ta sát lau miệng." "Muốn làm cái gì?" Tiến đại truyền hình, vẫn là tiến công ty, vẫn là tác phong thủy sư." Nàng hỏi. Ta cười, "Thầy Phong Thủy, ngươi cảm thấy ta có thể làm sao? Vì cái gì không thể?" Nàng xem thấy ta Bản lĩnh của ngươi ta thế, nhưng là biết đến, Bắc Kinh kẻ có tiền nhiều, thầy Phong Thủy sinh nghĩ đặc biệt tốt, rất nhiều người ta xem cũng là lừa đảo, còn không bằng ngươi cái kia hai lần đầu. Mà lại người, chỉ ta người đại diện, nàng cũng bái sư cha. Ta trước hí kịch nhà tư sản lão bản, bên cạnh nuôi mấy cái thầy Phong Thủy đâu. Ta nghĩ nghĩ, tác Phong Thủy sư đâu, lẽ ra cũng không tệ, kiếm tiền nhanh, hơn nữa cũng nhẹ nhõm, bất quá ta cảm thấy không quá thích hợp ta. Ngươi không phải ngọa nhân, cùng ngươi ta có thể ăn ngay nói thật, ta học chủ yếu là vu thuật, đồ chơi kia cả người à, chào cái quỷ cái gì rất lành nghề, dù để xử lý phương diện Phong Thủy chuyện đi xấu chỉ có thể nói thuật nghiệp hữu chuyên công, người cũng không khả năng đem cái gì đều học như vậy cả kẽ, ngươi nói là không. Vũ sư. Ánh mắt của nàng sáng lên, vậy càng có tiền độ a. Ngược lại những người có tiền kia cũng không thể phân biệt cái gì là thầy phong thủy cái gì là vu sư, ngươi sẽ chỉ người. Bát quỷ, nói đến bao nhiêu như bước, lại càng dễ nhận được bọn hắn tín nhiệm. Thời lại này, người mẹ nhà hắn so quỷ hỏng, ngươi nói giúp hắn đi chính đạo hắn chưa hẳn ưa thích, nhưng mà nếu có thể giúp hắn chỉ người, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Ta cười, ngươi liền không thể khuyên ta học một chút được chứ. Ta nói, ai khi dễ ngươi ta giúp ngươi trưởng chỉ hắn. Thế nhưng là ta cũng không nghĩ chuyên môn lấy chỉnh người mà sao a. Ngươi phải biết, người không phải ta, ta không phải người nhưng nếu là nhàn rỗi không chuyện gì loạn chỉnh người, vậy không phải phá hư quý cũ. Kỳ thực ta minh bạch Hàn Tử kỳ tâm ý, trong nội tâm nàng thích ta, cho nên đã cảm thấy ta làm như thế nào đều là đúng. Dùng hết Bắc Kinh lời nói, nàng chính là loại kia gốc dạ đàn phụ sướng âm thanh, gốc dạ đỡ tộc cục gạch, trong mắt chỉ có đàn ông đại tá bí mật tính cách hào sảng, cô nương xinh đẹp. Chỉ bất quá, ta còn không phải nàng đàn ông. Vậy ngươi vẫn là nghĩ tại đại truyền hình làm. Nàng hỏi. Ta lúc đầu, tất nhiên từ trong đài đi ra. Đương nhiên muốn đổi cái hoàn cảnh mới. Cụ thể làm cái gì ta còn chưa nghĩ ra, chơi trước mấy ngày lại nói. Ai đúng, Đàm thiệu Huy cháu trai kia như thế nào không đến. À, hắn đi nơi khác quay phim, hai ngày nữa trở về, hắn còn không biết ngươi tới đâu, Hàn Tử Kỳ nói, hắn bây giờ hôn đến phó đạo diễn, như bức rất, ta đều phải lưu cần một chút, dạng này có hy vọng mới suy nghĩ ta nha. Thao, là hắn cái kia đánh tính chất, ta cười, được, chờ hắn trở về chúng ta hoặc gặp, chuyện công tác, hồi đầu lại cân nhắc a. Chờ hắn trở về, nhất định kéo ngươi đi cùng hắn hôn đoàn làm phim, Hàn Tử Kỳ nói, không tin ta liền đi lấy nhịn. Cháu trai kia nếu là không nói như vậy, ta cho ngươi thêm tục nửa tháng tiền phòng. Lời này tuyệt không hư, hàng Tử Kỳ hiểu rất rõ Đàm thiệu Huy. Ba ngày sau, Đàm thiệu Huy đã trở về, vừa thấy mặt đã cầm tay của ta, "Tiểu Mã, ta liền biết sớm muộn gì ngươi trở về, vậy thì đúng rồi. Công tác còn không có định đi. Đừng tìm, cùng anh em luôn à, ta cuối tuần có một tác phẩm mới muốn gặp tổ, ngươi cho ta làm phó đạo diễn trợ lý." Ta xem một chút Hàn Tử Kỳ, hàng Tử Kỳ một ngón tay Đàm thiệu Huy, "Ngươi nhìn, ta nói không sai à, cháu trai này liền cái này tính tình." Đàm Huy không rõ, "Ngươi có ý tứ gì a, ta cái gì tính tình ta?" Ta cười, Từ Kỳ nói, ngươi vừa đến đã chuẩn xe kéo ta đi theo ngươi đoàn làm phim hỗn, nàng thật đúng là nói đúng. Đàm thiệu Huy cũng không thèm để ý, cười cười, làm gì? Ta đây hảo ý, còn không đúng. Hàng Tử Kỳ bĩu môi một cái, cắt, nhìn tiểu Mã có nguyện ý hay không thôi. Nguyện ý? Đương nhiên nguyện ý. Ta nói, dạng này, ta đây mấy ngày đem phòng ở định xong, tiếp đó liền đi ngươi cái kia bảo đến. Bất quá nói xong rồi, ta chưa từng làm các ngươi người này, ngươi đừng chê ta gì cũng không hiểu là được. Đàm thiệu Huy cười, kỳ thực nghề này đặc biệt đơn giản, ngươi khỏi phải lo lắng, có cái gì không hiểu được ta dạy cho ngươi chính là Người ở đây đài truyền hình làm qua, chút chuyện này, vừa học liền biết. Hàng Tử Kỳ khinh thường, nhìn ta một chút, phòng ở ta cho ngươi tìm xong, tại phương trang phụ cận, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, buổi chiều chúng ta đi xem một chút, không có vấn đề liền quyết định a. Có bạn học cũ tại chính là hảo, ta tới Bắc Kinh mới 3 ngày, phòng ở cùng công tác đều giải quyết. Phòng ở rất sạch sẽ, là một cái tiểu phức thức, lấp lánh rất thời thượng, cái trước khách trọ là một cái bên ngoài mong đợi công tác nữ hải. Mang theo bao chuyển vào sau đó, Hàn Tử Kỳ mời một ra chính cho ta thu thập một chút, ta liền tại đây cái ấm áp mà thư thích trong nhà mới ở lại. Trong giới điện ảnh thói quen, gặp tổ bình thường là tại đặc định mấy cái khách sạn trong nhà khách. Đàm Triệu Huy bọn hắn cái này tổ chọn là Tam Hoàn Quốc Mộ phụ cận một cái mao lệ khách sạn. Đi báo danh thời điểm, ta nhìn thấy bên trong có rất nhiều đoàn làm phim, rầm rập trầm trịt. Quán rượu trong đại sảnh, trong hành lang, còn có đứng ở phía ngoài rất nhiều người, đại bộ phận cũng là tới gặp tổ diễn viên cùng người đại diện còn có chạy khắp nơi tổ tìm hí kịch cá thể các diễn viên. Lần này chẳng cảnh, cùng giới truyền hình tuyệt không mở rộng, nhìn xem rất mới mẻ, rất đã. Đàm Triệu Huy là diễn viên phó đạo diễn, nói một cách đơn giản chính là giúp đạo diễn sàng lọc diễn viên. Tới gặp tổ diễn viên cùng quản lý nhân nhất giống như đều sẽ lưu lại sơ yếu lý lịch, phó đạo diễn phụ trách đối với mấy cái này sơ yếu lý lịch làm sơ tuyển, đặc định diễn viên cũng từ hắn phụ trách liên hệ, đại bộ phận diễn viên cắt xe, cũng từ hắn đứng ra tới đảm luận. Ta xem như Đàm Thiệu Huy trợ lý, phụ trách là bưng trà dốc nước, nhìn xem hắn công tác, cho hắn trợ thủ. Cái này tổ chuẩn bị là một bộ chuỗi rạp chiếu phim điện ảnh, phim tình cảm, chủ bị kỳ dài đến hơn 3 tháng. Ta từ lúc mấy ngày ra tay, ước chừng 1 tuần sau, Đàm Thiệu liền đem sàng sơ yếu lý lịch, gọi điện thoại liên lạc sơ tuyển nhiệm vụ giao cho ta. Ta học rất nhanh, làm thật vui vẻ, nghiệp vụ rất nhanh liền quen thuộc. Kịch kịch bên trong đại bộ phận diễn viên rất nhanh đều chắc chắn xuống, duy chỉ có có một nữ số 2 từ đầu đến cuối không có nhân tuyển thích hợp. Chúng ta trước sau tìm hơn 20 cái nữ diễn viên, đạo diễn chính là trướng mắt, không phải cảm thấy chiều cao không đủ, chính là cảm thấy khí chất không được, hoặc chính là cảm giác không đúng. Hắn tìm không thấy thích hợp, liền cho Đàm Thiệu Huy làm áp lực, dần dần, Đàm Thiệu Huy cũng sắp hằng mất. "Tao, thật mẹ hắn sự tình bức." Hắn trong âm thầm theo ta phản nàn, "Ngươi nói tới những thứ này, nữ diễn viên thật sự không có thích hợp sao?" Hắn cũng quá chọn lấy. Ta cười nhạt một tiếng, "Đạo diễn đi, nhân gia cũng là vì hi kịch khó tránh khỏi." Nhưng ta không có người có thể trọng nha. Hắn nói, hoặc là đang trong kỳ hạn không thích hợp, hoặc là đạo diễn trước mắt, mấu chốt là hắn thuốc dục còn cấp bách. Nữ diễn viên nhiều như vậy, không sợ tìm không thấy, ta nghĩ nghĩ, ai, ngươi tại sao không để cho Tử Kỳ đi thử một chút? Hắn do dự một chút, thực sự không được, chỉ có thể ủy khuất nàng. Ta cho mày, ngươi có ý tứ gì? Hắn không có giảng giải, cho Tử Kỳ gọi điện thoại, để cho nàng tới cứu chàng a, quyết định như vậy đi. 4812 phó đạo diễn trợ lý ta cảm thấy không thích hợp, giữ chặt hắn, cái gì gọi là ủy khuất Tử Kỳ? Trong này có chuyện gì? Hắn liếc lấy ta một cái, Nữ hai cùng nam vừa có cảm xúc mạnh mẽ hy thích, chúng ta vị kia nam một là nổi danh hoa hoa công tử, liền thích ăn nữ diễn viên Đậu Hũ, đã hiểu sao? Vậy cũng chớ nhường tự kỳ tới, ta nói, chúng ta lại tùy tùy. Kỳ thực xem như nữ diễn viên, loại sự tình này là tránh không khỏi, hắn móc ra hai điếu thuốc lá, đưa cho ta một chi, tự kỳ rất chuyên nghiệp, nàng sẽ không để ý cái này, là ta không quá nguyện ý. Ta xem hắn một mắt, cười nhạt một tiếng, ngươi ưa thích tự kỳ. Hắn cười cười, có thể nàng không thích ta, trong nội tâm nàng chỉ có ngươi. Đừng làm rộn, không có cùng ngươi náo, hắn trầm mặc chốc, vỗ vỗ bả vai ta, huynh đệ Có đôi khi thật cố gắng hâm mộ người, nhưng loại này chuyện, hâm mộ không tới. Ta không biết nên làm phản ứng gì, không thể làm gì khác hơn là cười cười. Cho Tử Kỳ gọi điện thoại a, hắn đạp tắt tán thuốc, quay người đi. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, do dự một chút, cuối cùng không có gọi cú điện thoại này. Đàm Thiệu Uy nói không sai, xem như nữ diễn viên, cái này chuyện khó tránh khỏi, Hàn Tử Kỳ rất chuyên nghiệp, có lẽ thật sự không biết để ý, nhưng ta để ý trong lòng ta, Hàn Tử Kỳ là của ta khác phải anh em, ta không có thể biết rõ nàng khả năng bị người ăn đậu hũ còn để cho nàng tới, vậy ta thành người nào? Ta yên lặng hút xong một điếu thuốc, từ từ trong lòng có chú ý. Trở lại trong đoàn dịch, ta tiến đến Đàm Thiệu Huy bên hai, "Buổi tối thỉnh đạo diễn ăn cơm, ngày mai ta giúp ngươi đem diễn viên giải quyết." Đàm Triệu Huy sững sở, nhìn ta một chút, "Ngươi có nắm chắc?" Ta cười thần bí, "Yên tâm, tuyệt đối có nắm chắc." Đàm Triệu Huy biết bản lãnh của ta, hắn nghiền ngĩ, gật đầu một cái, "Hảo, buổi tối chúng ta cùng đi." "Người trước hẹn đạo diễn, ta tuyển một chút sơ yếu lý lịch, ta vừa nói ôm lấy một chồng sơ yếu lý lịch ngồi vào một bên trên chỗ ngồi." Hắn cho đạo diễn phát một đầu thẻ "Hẹn xong buổi tối cùng nhau ăn cơm, tiếp đó nhìn ta một chút, ngươi thật có chắc chắn?" Ta không nói chuyện, đánh một cái ok đích thủ thế, tiếp tục lần sách lấy sơ yếu lý lịch. Ròng ra đến chưa, ta lật ra hơn 100 phần sơ yếu lý lịch, không có tìm được quá thích hợp. Ta cũng không gấp gáp, trong lòng tự nhủ cùng lắm thì tùy tiện tìm một dùng trước lại nói. Trời sắp tối thời điểm, một cái tóc ngắn đeo mắt kính cô nương đi đến, "Chào ngươi, tiện đưa diễn viên tư liệu." Nàng làm một cái người đại diện, rất trẻ trung, khi chất sạch sẽ mà thuần ấm. Lúc này trong phòng chỉ có ta một người, ta đứng lên, "Tốt, cho ta đi." Nữ hài đem một chồng tư liệu đưa cho ta, "Đây là nhà ta, đại bộ phận đều ở đây kinh, có đang tại kịch bên trên." Nói từ trong bọc móc ra máy tính bảng, còn có mấy cái không có chất giấy sơ yếu lý lịch, ta mang theo điện tử bản, còn có các nàng video, có thể cho đạo diễn xem. Ta nhận lấy lật qua lật lại, nhìn nàng một cái, ngươi tên là gì? Ta gọi Ô Nhiễm, nàng nở nụ cười cái mối rất khả ái. Ô Nhiễm. Ta nở nụ cười, đường chiều có một nổi tiếng thi nhân ấm tòa quân, có phải hay không là ngươi tổ tiên a? Nàng khẽ giật mình, đúng vậy a, nhà của chúng ta thật là đời sau của hắn, làm sao ngươi biết? Ta cũng khẽ giật mình, thật hay dạ. Ta thuận miệng che một cái, thật sự là đúng. Ô Nhiễm rất nghiêm túc gật gật đầu, vậy ngươi thật có thể che. Gia gia của ta là ấm tọa quân 49 đời Tôn, ta là ấm tọa quân thứ 51 đại tôn nữ. Ta nghĩ tới rồi cần cổ trong dây chuyền cất dấu Ôn Doanh, nghĩ thầm ta và Ôn gia nhân vẫn rất có duyên phận, bây giờ lại quen biết một cái, hơn nữa còn là một khả ái tiểu mỹ nữ. Ta cười, "Đi, những tài liệu này đều lưu lại à, điện tử bản ngươi hãy chặt phát cho ta, chúng ta nữ hai liền tùy nhà ngươi." Ôn Nhiễm khẽ giật mình, "Ngươi là đạo diễn?" "Ta là phó đạo diễn trợ lý," ta nói. "Vậy ngươi có nắm chắc như vậy có thể định nhà ta?" Nàng to mò nhìn ta. "Vậy thì thử thử xem, nếu như ta nói sai rồi, mời ngươi ăn cơm." Ta nhìn nàng. Nhưng nếu như ta đúng đâu? Vậy ta mời ngươi." Nàng hoàn nhiên nở nụ cười. "No no no, ta khoát khoang tay, nếu như ta nói đúng, ngươi phải bồi ta xem một hồi điện ảnh, như thế nào?" Ôn Nghiễm nghĩ nghĩ, "Đi, cứ như vậy định. Có thể dưới cái nhìn của nàng, ta là nhất định phải thua, cho nên mới đáp ứng ta." Ta cười cười, "Hảo, ngày mai buổi sáng chờ điện thoại của ta a." Hồ Lưu hẻn chặt sau đó, nàng từ trong túi móc ra một cái quả táo, "Cái này cho ngươi đi, ta đi trước, ngày mai chờ tin tức tốt của ngươi." Ta tiếp nhận quả táo, "Ngửi ngửi, rất thơm." Nàng ngon ngọt cười, quay người đi. Ta trở lại trên ngồi. Cắn một cái vẫn còn đẫm quả táo, vừa giòn vừa ngọt. Vừa ăn quả táo vừa lật nhìn nàng đưa tới sơ yếu lý lịch, bên trong bao quát 10 cái nữ diễn viên cùng 3 cái nam diễn viên tư liệu. Ta đại khái nhìn một lần, chọn chúng trong đó một cái gọi thành dai dai nữ hài. Cô nương này trên tấm ảnh nhìn cũng không tệ lắm, ta kỹ càng nhìn mấy lần, vũ đạo chuyên nghiệp xuất thân, lấy được quà khen, làm qua người mẫu mô đen, vô qua một chút hình quảng cáo, cũng tại mấy bộ chiếu rạp chiếu phim trong phim hành động qua vai phụ. "Chỉ ngươi, miệng tan nụ cười, thành giai giai, ngươi rất may mắn, có một hào người đại diện." Chọn chúng nàng sau đó, ta giữ cửa khóa kỹ. Lúc này điện thoại di động vang lên, ôn nhiễm lại cho ta phát tới 3 phần điện tử sơ yếu lý lịch. Nhà ta có thể cho ngươi đều cho ngươi, hy vọng trời tối ngày mai có thể cùng ngươi xem phim, nàng phát cái cười đếu biểu lộ. "Hảo, không gặp không về." Ta mỉm cười, nốt điện thoại, tiếp lấy cầm qua một chương sạch sẽ giấy trắng, bóp thủ quyết mặc nghiệm, dẫn ngục làm cho sâu. Sau đó dùng chúc tế văn đem ta muốn làm chuyện viết ở trên tờ giấy trắng, tiếp lấy dùng lâm lão sư dạy ta thủ quyết rơi ấn, nhẹ nhàng gỗ. Tục ngữ nói giếng lấy ra ba lần thủy phương ngọ, nghệ trải qua tam sư tay người cao. Ta bây giờ có thể xem như học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, đạo thuật, vu thuật, thuật phong thủy cũng có thể hòa với dùng. Ta không để ý những thứ này thuật từ đâu ra, ngược lại ta học xong liền đều là của ta, hiệu quả tốt là được rồi. Chuẩn bị ổn thỏa sau đó, ta dùng giấy trắng đặt ở thành giai giai trên tấm ảnh, biến hóa chỉ quyết để lại, miệm nghiệm tư liệu của nàng, thành giai giai, 22 tuổi, thượng hải người, môn múa viện tốt nghiệp, thân cao 1 thước 71, thể trọng 49 kg 6. Nghiệm xong tư liệu, lần nữa thủ quyết giơ ấn, tiếp lấy đem giấy trắng kia xé ra vì hai, trong đó một nửa xếp thành một cái hắc giấy. Một nửa khắc dùng, cái bật lửa phóng tới trong chén điểm đốt thành cho. Tiếp lấy ta hướng về trong chén đổ chút thủy, khuấy đều một chút, sau đó dùng giấy vệ sinh hút một chút phụ thủy, phóng tới liều khẩu trong túi. Mấy phút sau, làm đảm Thiệu Huy cùng chủ nhiệm phim trở về thời điểm, ta đã đem còn dư lại phù thủy bước sạch. Chủ nhiệm phim lão Trương cái mũi rất nhạy bén, dùng sức ngửi người, như thế nào có đốt đồ vật mùi vị. Tiểu Mã, ngươi là sao rồi? Ta thành thật, vừa rồi hút thuốc lá thời điểm nhầm chán, điểm một cái trang giấy xấu. Lão Trương mắt, ngươi đủ rảnh rỗi ngươi. Ta cười hắc, hắc mất thần thời điểm, liền thích làm chút chuyện nhầm chán. Đàm Triệu Huy hòa giải, chủ nhiệm ngươi không cần để ý hắn, hắn liền tật xấu này. Chủ nhiệm nghiêm trang nhìn ta, Trình lao sư, chúng ta đây là đang khách sạn, không phải tại chính mình nhà, đùa lựa chơi xảy ra chuyện tới làm sao bây giờ? Đây nếu là để cho người ta đi vào người được, không biết còn tưởng rằng chúng ta điều này phát hòa đâu. Ngài yên tâm, ta nhớ kỹ rồi, ta nhanh chóng buổi tội. Lao nhân này dễ dụ, ngoại trừ tiêu tiền chuyện, nhưng thứ khác vài câu lời hưu hít cũng liền ró đi qua. Buổi tối lúc ăn cơm, đạo diễn mặt mũi tràn đầy kiện cáo đem Đàm Triệu lại phê bình một trận, ngươi tìm được những người kia đều cái gì nha, ngươi biết ta cần chính là dạng gì diễn viên sao? Ngươi hữu dụng tâm nghiên cứu qua nhân vật tiểu truyện sao? Ngươi xem ngươi đề cử, cùng nhân vật khí chất chênh lệch cũng quá lớn a 6. Đàm thiệu Huy tất cung tất kính, gì cũng không giải thích, chỉ chọn đầu xương là. Tại đoàn làm phim, đạo diễn chính là ra. Ta thừa dịp cho đạo diễn rót rượu công phu, đem cái kia hầm ướp giấy vệ sinh lấy ra thêm trên ngón tay trong khe, nhường địa tử khe hở xài qua rồi một chút, tiếp đó hai tay nâng cốc li phóng tới đạo diễn trước mặt. Hắn một mực phê bình Đàm huy, nhìn cũng chưa từng nhìn, bưng lên liền uống. Trong lòng ta nụ cười, trong lòng tự nhủ đạo nhi, đêm nay tiện nghi ngươi, chờ lấy trong nọng hẹn hò đi thôi. Đạo diễn rời đi đoàn làm phim khi về nhà đã là 11 giờ đêm nhiều, ta vì hắn mở cửa xe, thừa dịp hắn không chú ý đem hạc giấy hướng về trong xe quăng ra, nhìn tiếp giống như vô tình tại đạo diễn phía sau lưng lau một chút. Đạo diễn không có phát giác, lái xe đi. Hắn tiểu lượng rất lớn, vài chai bia vào trong bụng, cùng xúc miệng không sai biệt lắm, không chậm trễ lái xe. Chờ đạo diễn đi xa, Đàm Diệu Huy nhìn ta một chút, "Tiểu Mã, ngươi cũng nghe thấy, ngày mai nếu là không giải quyết được, ta còn phải bị phê bình mình." Ta xem hắn một mắt, "Yên tâm đi." Hắn nhìn ta một hồi, gật gật đầu, "Đi, nhờ vào ngươi huynh đệ. Hắn tiễn ta về nhà nhả trên đường. Ta cho ôn Nhiễm phát đầu về chặt, ngày mai buổi sáng mang nhiều mấy người tới, nhất là cái kia gọi thành giai dai, nàng nhất thiết phải tới. Nàng không có hồi phục. Ta mỉm cười, rồi lương một cái, chờ lấy ngày mai xem thú vui. Buổi tối hôm nay, đạo diễn sẽ mơ tới một cô gái, nữ hài kia sẽ để cho trong lòng của hắn khé động, tiếp đó ngày mai buổi sáng, hắn sẽ ở buổi sáng tới gặp tổ nữ diễn viên bên trong, nhìn thấy một cái giống như đã từng quen biết gương mặt sáu. Nếu như ngươi ở đây trong mộng gặp qua một người, nàng để cho ngươi động lòng, như vậy khi ngươi tại trong hiện thực cũng gặp gỡ một cái tới tương tự người lúc, ngươi sẽ có một loại yêu cảm giác. Mặc kệ loại này tâm động cuối cùng có thể hay không chuyển hóa trở thành tình yêu, ít nhất 6. Nó sẽ để cho ngươi bất giác say mê, không cách nào tự kiềm chế, sẽ để cho ngươi có một cái chốc mắt như vậy ở giữa, nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì, không oán không hối. Ta độ khống chế rất tốt, sẽ chỉ làm đạo diễn tâm động, sẽ không thật sự nhường hắn thích, nếu không vậy thì có chút quá mức. Ta không muốn thương tổn hại ai, chỉ là muốn cho bọn hắn lẫn nhau một cái cơ hội. Ngày thứ hai, ta ngủ đến hơn 10 giờ mới lên. Điện thoại sau khi mở máy, liền với nhận được ôn nhiễm 6 đầu mẹ trạng, ý là nói nàng hôn qua ngủ, cho nên không kịp lúc hồi phục, nàng đã đem thành giai giai mang đi. Hỏi ta vì cái gì còn không có xuất hiện. Ta nở nụ cười, đạo diễn thấy nhà ngươi diễn viên sao? Nhanh, chúng ta đang chờ, nàng nói. Ta không có đáp lại nàng, đứng dậy rửa mặt, thay quần áo, đón xe chạy tới đoàn làm phim. Trong hành lang có ba nữ tử cùng hai người nam Hải ở ngoài cửa đang chờ, Ôn Nhiễm đứng ở đằng xa bên cạnh cửa sổ, đang gọi điện thoại. Ta đi đến Ôn Nhiễm sau lưng, nhẹ nhàng vô vũ bả vai nàng, nàng quay đầu thấy là ta, trên mặt đã lộ ra mỉm cười, ra hiệu ta đang đợi nàng một chút, nàng trước tiên đánh xong điện thoại lại theo ta nói chuyện. Ta móc ra một điếu thuốc điểm, hút vài hơi. Nhìn những cái kia diễn viên một mắt, Thành dai dai cũng tại trong đó, chân nhân cùng ảnh chụp không giống nhau lắm, bất quá cũng là mỹ nữ. "Làm sao ngươi tới muộn như vậy?" Ôn Nhiễm cúp điện thoại, "Hôm qua ngủ không ngon sao?" "Tối hôm qua cha vé xem phim tới, ta rủi rủi con mắt, cho nên ngủ mượn. Nàng xem nhìn ta, bình tĩnh nở nụ cười, nói như vậy, "Ngươi thảng định rồi." "Ngươi không tin?" Ta nhìn nàng. Nàng cười lắc đầu, "Không tin." Đang nói, đạo diễn tới, hắn rõ ràng càng không ngủ ngon. Không yên lòng đi qua những nữ hài kia bên cạnh lúc, trong lúc lơ đãng hắn liếc qua đám người sau lưng Thành Gai Gai, lập tức hắn ngây ngẩn cả người, nữ hài này ngươi cũng là đến gặp tổ sao?" Thành Rai Rai gật gật đầu, "Ân là đạo diễn trong nháy mắt trẻ mấy tuổi, trong mắt toát ra hương phấn quang, "Tới, đi vào chúng ta tâm sự." 49-13 ấm nhiễm không ngoài dự liệu, Thành Rai Rai trở thành nữ số 2. Ôn Nhiễm có chơi có chịu, tối hôm đó mời ta ăn một bữa Nhật Bản xử lý, tiếp đó bồi ta nhìn một hồi điện ảnh. Tăng cuộc sau đó, ta muốn tiễn đưa nàng về nhà, nàng nguyên cự, "Nhà ta rời cái này không xa, đi trở về liền có thể đi, không cần tiễn đưa ta." Nàng lễ phép nở nụ cười, chủ yếu là xấu. "Để cho ta bạn trai thấy, hắn sẽ hiểu lầm đấy." Nói mọ Ngươi căn bản không có bạn trai, ngươi là cùng một cô gái ở, ta nhìn nàng. Nàng sửng sợ, làm sao ngươi biết? Ngươi trước đây không lâu chia tay, bạn trai ngươi lúc trước công ty của các ngươi một vị diễn viên, gần nhất hắn một bộ phim phát hỏa, hắn đi ăn màng khác đi những công ty khác, tiếp lấy liền cùng ngươi chia tay, đúng không? Ta nhàn nhạt nói. Tôn Nhiễm giật mình nhìn ta, ngươi xấu. Ngươi sẽ xem tướng. Ta sẽ không xem tướng, ta chỉ là vừa mới trong lúc vô tình, kéo ngươi một chút tay, ta nở đủ cười, cho nên ta biết, ngươi bây giờ là độc thân. Nàng có chút không thể tin được, kéo một chút tay ngươi liền có thể biết nhiều như vậy. Ta xem một mắt tay của nàng, muốn hay không thử lại lần nữa. Nàng nắm tay co đến sau lưng, "Không, không thử." Ta cười, "Ngươi sợ cái gì nha?" "Ta không phải là sợ, ta là không thể tin được." Nàng xem thấy ta, nếu như ngươi kéo tay của một người liền biết bí mật của nàng, đây không phải là thật là đáng sợ sao? Ta nhìn chằm chầm con mắt của nàng, "Ngươi cho rằng ta là muốn tán tình ngươi, phải không?" "Ta xấu." "Ta không có nghĩ như vậy xấu." Nàng không thừa nhận. Kỳ thực xem phim thời điểm, ta trong lúc vô tình đụng phải tay của nàng, theo thói quen liền kéo lại, làm ta biết tình huống của nàng sau đó, liền bùng lòng tay ra. Ta đối với cô gái này ấn tượng không tệ, nhưng không có ý khác. Nếu như ta muốn tán tình ngươi, sẽ hẹn lại ngươi, ta nở nụ cười, đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi, mở cửa xe cho nàng, đến lúc đó, ngươi có thể lựa chọn không để ý tới ta, nếu như ngươi không thích lời của ta. Nàng xem ta một mắt, lúng túng nở nụ cười, ngươi thật buồn cười xấu. Đi, đi thôi, trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ta nhẹ nhàng nói. Ôn Nhiễm liếc lấy ta một cái, ngồi vào trong xe, ta cho nàng đóng cửa lại, xe taxi chậm rãi lại đi. Ta nhìn nàng đi xa, tự giễu cười, móc ra một điếu thuốc điểm hút vài hơi, từ từ bộ đứng lên. Ta không gấp gáp về nhà, ngược lại trở về cũng ngủ không được, không bằng tàn tản bộ, thưởng thức một chút Bắc Kinh bóng đêm. Tới Bắc Kinh phía sau, ta cho Mã Viêm Viêm gọi qua điện thoại, mã số của nàng đổi. Đổi dãy số không nói cho ta, cũng không liên hệ ta, đây ý là cùng ta cũng không tiếp tục tương kiến. Nghĩ tới những thứ này, ta khổ sở nợ nụ cười, trong lòng tự nhủ có gì đặc biệt hơn người, không thấy sẽ không gặp, rời đi nàng Mã Viêm Viêm điệu cầu còn không vòng vo làm gì. Nàng ấy cái không còn dùng dãy số, ta một mực cũng không xóa. Sư phụ nói tổng đàn chuẩn bị đem chúng ta những bọn tiểu bối này trong các đệ tử tốt tập trung lại đặc biệt huấn luyện, nhưng mà ta đều tới mấy ngày này cũng không ai tới lý tới ta. Bên cạnh ta ngoại trừ Hàn Tử Kỳ cùng Đàm Thiệu Huy bên ngoài, không còn những bằng hữu khác. Bây giờ Hàn Tử Kỳ đi nơi khác quay phim, Đàm Thiệu Huy đi đi chơi buổi đêm, ta liền một thân một mình tại đầu đường tán lên bước, giống như một cái bị thế giới di vong hải tử. Ta chẳng có mục đích tiêu xái mấy trạm địa chi phía sau, ở một cái trạm xe buýt ngừng, ngồi ở trên ghế nhìn trước mắt như nước chảy yên lặng mà người. Ta thật muốn gọi điện thoại, tùy tiện cho người nào, ta chỉ muốn tìm người nói nói chuyện, người nào đều được, nói cái gì đều được. Ở nơi này vô cùng náo nhiệt trong đô thị, ta cảm thấy phá lệ cô độc. Điện thoại di động vang lên. Ta lấy đi ra xem xét, ôn nhiễm phát tới một đầu tin tức, ngươi nói ngươi giữ chặt một cô gái tay, liền có thể biết nàng rất nhiều bí mật, thực sự là dạng này sao? Tin hay không tùy ngươi thôi, ta hồi phục. Ta không tin, ngươi có thể chứng minh cho ta xem sao? Chứng minh như thế nào? Ta hỏi. Qua một hồi lâu, nàng hồi phục lại, tìm được ta, ta liền tin. Ta cười, cái này, ta còn thực sự không biết. Trong mặt sau một lát, ta cho nàng phát một cái định vị, ta tìm không thấy ngươi, ta ở đây. Nàng không nói, ta hở hững nở nụ cười, giả thanh điện thoại, tiếp tục xem trên đường dòng xe cô yên lặng nghĩ tấm sự. Không biết qua bao lâu, một cái ôn nhu tay đè chặt bờ vai của ta, ta nhìn lại, nàng cười. Người không ngủ được, tới này làm gì?" Ta hỏi nàng. Ôn Nhiễm nhìn ta một hồi, quay người đi, người tới không tới." Trong lòng ta ấm áp, không thể nín được cười, đứng lên bước gấp mấy bước, đuổi kịp nàng. Cái gọi là tình một đêm, chính là hai quả cô độc mà khát vọng ấm áp tâm, không cẩn thận gặp được, tiếp đó độc lòng. Ôn Nhiễm rất hiểu chuyện, rất quan tâm, cũng rất khả ái. Đêm hôm đó, chúng ta triền miên ba lần, tiếp đó ta ôm nàng, cho nàng nói nửa đêm ta và Dương Dương cùng với Mã Viêm Viêm cố sự. Nhìn ra được Ngươi là rất phong lưu nam hải, nhưng ngươi cũng không phải một gia tới cho nhân, nàng dùng ngón tay sở lấy ta cần cổ dây chuyển, đây là ngươi cái nào bạn gái tặng cho ngươi. Dương Dương vẫn là chói trang. Đều không phải là, là ta sư phụ, ta nói, nói đến đây dây chuyển đến nhắc nhở ta, sư phụ để cho ta đi tìm một người, đến bây giờ ta đều không có quan tâm đi tìm hắn. Ngươi nào? Nàng hỏi. Sư phụ ta để để ta nhìn trên nóc nhà đèn thủy tinh, chờ vội vàng qua trận này, ta phải dành thời gian đi tìm hắn, sư phụ lời nhắn đủ chuyện, không thể cuối cùng chỉ lấy Cầm người bộ phim này hờ khô thẻ che phía trước, chỉ sợ ngươi không có nhiều thời gian, nàng hôn ta cổ một chút, "Tiểu Mã, ta không hiểu rõ ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi không phải người xấu, mặc dù ngươi rất xấu." Ta mỉm cười, "Phải không?" Cảm tạ. Nàng không đang nói cái gì, rúc vào trong ngực ngủ thật say. "Cảm ơn ngươi, đêm nay không có để cho ta cô độc lấy qua sáu." Ta hôn cái trán nàng, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Ôn Nhiễm không có trở thành người thứ hai cùng nhau, một đêm kia đi qua, chúng ta trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu, chỉ thế thôi. Hơn 1 tháng sau, đoàn làm phim mở máy. Ta theo lấy đoàn làm phim tại Bắc Kinh vô nửa tháng tiếp lấy lại đi thượng hải vô hơn nửa tháng. Quay phim sinh hoạt rất khổ cực, nhưng ta xem như Đàm thiệu Huy trợ thủ đồng thời chưa ăn bao nhiêu đắng. Diễn viên phó đạo diễn đang quay hí kịch thời điểm rất mệt mỏi tâm, chủ yếu phụ trách điều hành diễn viên, sống tương đối vụ mặt, rất hào tâm tổn trí. Quay phim quá trình bên trong, Đàm thiệu Huy cùng một cái nữ diễn viên tốt hơn, cháu trai này chỉ lo thằng gái, nhiệm vụ của hắn đại bộ phận trở thành ta. Ta cảm thấy không có gì, tiến vào một cái mới ngành nghề, lượng công việc cực kỳ chuyên tốt, có thể để ngươi cấp tốc tiến bộ, cấp tốc thính, cấp tốc thành khô thẻ che sau đó, Đàm thiệu cùng cô nương kia cũng chia, bọn hắn hảo hợp hảo tán không có náo bất luận cái gì mâu thuẫn đạo diện đối với ta rất hài lòng trong âm thầm nói cho ta biết lần sau hợp tác trực tiếp để cho ta cho hắn làm diễn viên phó đạo Đàng đangệ huy cũng rất hài lòng hắn nói mang theo ta hắn đặc biệt bất lo trở về Bắc Kinh phía sau hắn hướng về ta trên thẻ đánh 15 vạn làm gì cho ta nhiều tiền như vậy thu đến tin nhắn ngắn ngân hàng phía sau ta hỏi hắn hai ta quan hệ thế nào ngươi nên được hắn nhàn nhạt nói không phải tiền này ở đâu ra ta nghiêm tú hỏi hắnạn vị nợaụ cười tiền hoa hồng thiên hoa hồng ta khẽ giờ mình diễn viên taxi hắn lợ đầu ta 25 vạn, ngươi 15 vạn, huynh đệ một hồi, khỏi phải khách khí với ta. Miệng ta trương mấy chương, không biết nên nói gì. Còn có thể chơi như vậy sao? Đây chính là cái vòng này quy tắc. Hắn nhìn ra tâm tư của ta, mỉm cười, "Huynh đệ, nói thật cho ngươi biết, không chỉ ta, trong tổ rất nhiều người đều cầm chỗ tốt rồi, đây chính là giới phim ảnh, đây chính là đoàn làm phim, rõ chưa? Chúng ta nghề này ba canh nghèo canh năm dầu, chụp xong bộ phim này, lần sau còn không biết cái gì mở tác phẩm mới, không nhiều kiếm chút được sao? Làm người không thể quá thực sự, ngươi thông minh như vậy, chút chuyện này không rõ ràng sao? Ta không phải là không rõ." Chuyện như vậy tại đài truyền hình cũng không ít gặp chỉ là ta lần thứ nhất chân chân thực thực tiếp xúc mà thôi ta nhìn cái tin nhắn ngăn kia cảm thấy trên mặt có chút nóng dần lên công tác kiếm tiền làm việc lấy tiền bao nhiêu ta đều cảm thấy thiên kinh điểm nghĩa nhưng này tính là gì ngành nghề quy tắc sao? đang thiệu Huy gặp ta không nói chuyện làm gì ngươi ngại ít. không có ta lấy lại tinh thần ta chỉ là cảm thấy ngươi phân cho ta nhiều lắm há cười đây không tính là nhiều đi theo ta về sau ngươi chỉ có thể kiếm càng nhiều ta bình tĩnh nợ nụ cười được ngườiiếu ứng ta chưa bao giờ cho rằng thích ứng quy tắc có cái gì không đúng Nhưng lần này, ta thật có chút cảm giác khó chịu. Dung Đam Thiệu Huy lời mà nói, đây là lần thứ nhất, lấy thêm mấy lần liền tốt. Sau đó, ta tìm Ôn Nhiễm bồi ta uống rượu một lần, uống say mềm, lại không nói cho nàng ta tại sao muốn mượn rượu giải sầu. Vì cái gì? Con mẹ nói chứ chính mình cũng không biết, chỉ biết mình nghĩ say một lần, tỉnh sau đó, cũng liền quên thuộc. Đó là ta lần thứ nhất làm phó đạo diễn trợ lý, cũng là một lần cuối cùng. Đàm Thiệu Huy là anh ta nhóm nhi, nhân ra có ý tốt ta không có thể tổ thương, nhưng ta chỉnh mỗ người mặc dù da mặt dày, nhưng là cái ngượng ngùng thu hồi trợ. Tại tỉnh thành thời điểm, Ta và Mã Viêm Viêm cứu được Tôn lão đầu, thu hắn 40 vạn xử lý lý lương cái kia miếu hoang truyện, chúng ta thu 100 vạn. Ta cho tới bây giờ không cảm thấy mình làm phải không đúng, làm việc lấy tiền đó là tiên kinh điển nghĩa. Nhưng mà không làm mà hưởng tài phú, ta không nguyện ý cầm, cầm trong đầu không nữa. Ta sẽ không bởi vì Đàm Thiệu vi cầm thì nhìn không dậy nổi hắn, anh em vẫn là anh em, chỉ có thể nói chính ta làm không được. Cho nên cái này 15 vạn, ta nhường hàng Tử Kỳ giúp ta hiến cho một nhà bại não nhi trại án dưỡng, lấy Đàm Thiệu Huy danh nghĩa. Hàng Tử Kỳ nói ta khở, nhưng mà nàng ủng hộ ta. Phó đạo diễn ta không làm được, ta chê cười nói, ai Trong đoàn kịch có còn cái khác hay không ta có thể làm? Ngươi cho ta điểm đề nghị, bây giờ đổi nghề còn kịp. Hàn Tử Kỳ nhìn ta một hồi, vậy ngươi liền làm đạo diễn A. Thôi đừng chém gió, ta làm sao có thể, ta nở nụ cười. Ngươi nếu là cảm thấy không có khả năng, vậy thì tiếp lấy làm ngươi phó đạo diễn." Nàng lời nói xoay chuyển, "Lão bản của ta muốn mở tác phẩm mới, cái kia truy ta anh em tới làm đạo diễn, để cho ta diễn nữ một, ta có thể để tự ngươi đi làm phó đạo diễn. Vẫn là diễn viên phó đạo." Ta nhìn nàng, người nghĩ sao?" Nàng xem ta một mắt, không phải liền là thua cái tiền hoa hồng sao? Hành lý đều làm như vậy. Ngươi không làm như vậy liền phải chết đói. Ngươi không phải Minh tinh, không phải Cổ Tam Nhi, cũng không phải đạo diễn, để ý cái kia hư danh, người khác khi ngươi mặt nói ngươi ngu bốc, xoay đầu lại liền sẽ mắng ngươi ngu xuẩn, hiểu không? Ta trầm tư phút chốc, lắc đầu, ta không làm được, nếu là dạng này, ta thả bị như cái vô sư như thế vì người khác làm việc kiếm tiền. Ít nhất, như thế ta an tâm. Hàng Tử kỳ cười, vậy được, ngươi liền đi làm vô sư à, ưa thích làm cái gì thì làm cái đó, ta đều ủng hộ ngươi. Ta cũng cười, hảo, để ta suy nghĩ cân nhắc. Đang nói, điện thoại lên, ta lấy lên xem xét, là Ôn Nghiễm đánh tới. Uy, Tôn Nhiễm, thế nào? Tiểu Ma 6. Nàng âm thanh khẩn trương cũng thay đổi, có người muốn hại ngươi, ngươi mau rời đi Bắc Kinh. Bây giờ liền đi. Ta cho mày, ai? Tôn Nhiễm một tiếng hít thảm, tiếp lấy đầu bên kia điện thoại chuyển tới một lệnh như băng thanh âm của nam nhân, là Trình Tiểu Ma sao? Ta ở nơi này nữ hại trong nhà, không nghĩ nàng chết chỉ có một người tới, không cho phép báo cảnh sát, nếu không, ta lột ra của nàng sáu. 50. Lên khung cảm nghĩ cho vị thư hiếu, hôm nay xuất thần lên cùng. Truyện sách này là bí thuật hệ bộ 3, từ chưa tuyên bố bắt đầu, liền được rộng lớn các bạn đọc cổ vũ cùng ủng hộ. Cảm tạ các bằng hữu một đường làm bạn, ta chỉ muốn nói cho đại gia, ta sẽ như dị vãn một dạng, đem tối chân thành tâm đặt ở quyển sách này sáng tác bên trên, cố gắng xứng đáng mọi người đã mua xứng đáng mọi người chờ mong. Xuất thần xem như vô song phía sau cố sự, kéo dài cùng một cái thế giới, diễn dịch cuộc sống khác. Nghe lan sáng tác dần dần tiến vào trạng thái, viết rất đã, cũng hy vọng đại gia có thể nhìn rất đã. Các người quá ẩn, quyển sách này đã đáng giá. Lần nữa cảm tạ thân yêu đám fan hâm mộ. Bây giờ nói nói nạp tiền vấn đề 1. Trước tiên muốn đăng ký một cái hắc nham chương mục, hắc nham ủng hộ một khóa đăng lục, chỉ cần ngươi có cờ cờ hào hoặc nít phách, bại đủ chương mục, xí nạ tân lãng nhỏ nhoi chương mục các loại một loại trong đó, cũng có thể trực tiếp sử dụng những thứ này chương mục một khóa đăng lục hắc nham, đăng ký chính là chỗ này sao đơn giản. 2. Cơ lớp phía trên nhất nạp tiền, dựa theo nạp tiền quá trình tới. 3. Cụ thể nạp tiền phương pháp. Hắc nham ủng hộ 6 loại nạp tiền phương thức, tiền trên mạng à, lỉm, tài, giao thông điện thoại tiền điện thoại nạp tiền tạp thẻ nạp tiền game án bây giờ ta liền nói rõ chi tiết một chút mỗi một loại nạp tiền phương thức. Tiền trên mạng cần cái này, người khai thông tiền trên mạng mới có thể nạp tiền. Nạp tiền tỷ lệ là 1:100 tức một khối tiền tương đương 100 cái nham tệ ạ, lý bảy nắm giữ ạ, lý tài khoản nhân có thể lựa chọn. Tỷ lệ là 1:100 tài giao thông cùng ạ, lý bảy một dạng, tỷ lệ cũng là 1:100 điện thoại tiền điện thoại nạp tiền tạp cái này thuận tiện nhất, ngoạn lệ nhất nạp tiền phương pháp. Hắc nha ủng hộ 3 loại nạp tiền tạp, di động thần châu đi, liên thông cùng với điện tín nạp tiền tạp, Tiệm bán báo, cửa hàng giá rẻ, siêu thị cũng có thể mua được. Nạp tiền tỷ lệ 1:85, so tiền trên mạng thiếu, bởi vì di động liên thông muốn từ bên trong khấu trừ một điểm phí thủ tục thẻ nạp tiền game cái này cùng điện thoại nạp tiền tạp một dạng, rất muốn mua. Bất quá hắc nham vẹn vẹn ủng bẻ hộ phía dưới mấy loại thẻ nạp tiền lên, những thứ khác không ủng hộ, lúc mua nhất định muốn thấy rõ ràng. Theo thứ tự là tuấn lưới một phim hoạt hình, long trọng trò chơi tạp hành trình trò chơi tạp quy tệ tạp low bơi tạp dịch bảo lưới dịch tạp hoàn mỹ thế giới tạp số hữu vây vùng tạp tung bơi một phim hoạt hình thiên hạ một phim hoạt hình cùng thiên hoành một phim hoạt hình nạp tiền tỷ lệ 1.7775 ở giữa. Mua sắm thỉnh quyết định trở lên mấy cái, những thứ khác nạp tiền game cũng không ủng hộ. Vậy đây là chuyên môn cho hải ngoại bằng chuẩn bị nạp tiền phức thức, sẽ không nhiều giới thiệu. Đoết, nạp tiền sau khi hoàn thành, liền có thể tiến hành đặt, đề nghị fan sách truyện bằng hữu trực tiếp lựa chọn tự động đặt mua, như vậy thì đã giảm mất đi một trường chương đặt mua phiền phức, đặt mua qua một lần chương tiết, trở về nhìn phải không thu lệ phí không hề hiểu bằng hữu, có thể thêm phục vụ khách hàng gọi tự hỏi thăm, QR 2814551419 điện thoại, 0108215629251. 14 màu đen hình rắn đao trong lòng ta căng thẳng, xem bên người Hàn Tử Kỳ, hảo, ta liền tới đây, ngươi đừng làm loạn." "Loạn hay không tới, nhìn ngươi làm sao làm." Hắn nói xong cúp điện thoại. Ta thu hồi điện thoại, xem Hàn Tử Kỳ, "Ta có chút chuyện, đi trước." Hàn Tử Kỳ ngăn ta lại, xảy ra chuyện gì? Không có việc lớn gì, có một bằng hưu theo ta náo loạn điểm xoay, ta phải đi cùng hắn tâm sự, ta nói, yên tâm đi, không có việc gì. Nàng nghi hoặc nhìn ta, đến cùng thế nào? Người không tin ta. Ta ra vẻ nhẹ nhõm nở nụ cười, nếu thật là không giải quyết được, ta còn sẽ cùng ngươi khách khí sao? Nàng do dự một chút, không cho phép có việc. Yên tâm đi, có thể làm khó dễ ta người, còn không có suất thế đâu, ta vô vô bả vai nàng, cùng cái kia truy ngươi đạo diễn nói một chút, ta không làm diễn viên phó đạo, nếu như hắn nguyện ý dạy ta, liền mang mang ta, để cho ta học làm thi hành đạo diễn a. Hàn tử kỳ gặp ta đây nói gì, nỗi lòng lo lắng mới thả xuống chút, đi, ngươi nói cái gì nên cái gì, đi thôi, cẩn thận một chút. Từ hàng tử kỳ nhà trọ đi ra, ta đến siêu thị mua cây dao gọt trái cây, tiếp đó đánh chiếc xe thẳng đến Ôn Nhiễm nhà. Trên đường tâm ta khác thường tĩnh, ta không sợ ai khiêu khích, bây giờ căn bản không để ý tới cân nhắc nguy hiểm gì, ta chỉ có một ý niệm, đem cái kia khi dễ Ôn Nhiễm nam nhân xương cốt đập nát. Ôn Nhiễm là vô tội, có cái gì ăn Tết hướng ta tới, làm gì khi dễ nàng một cái nữ hài tử. Nàng theo ta ngủ qua chính là ta nữ nhân, mặc kệ ai, khi dễ nữ nhân ta lại không được. Hắn giang tuyên bố Ôn Nhiễm ra. Vậy ta liền sẽ nát linh hồn của hắn, nhường hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Khóe miệng ta thoáng qua một tia cười lạnh, cháu trai, chờ lấy ra ra, ra ra một hồi liền đến. Hàng Tử Kỳ nhà trọ đến Ôn Nhiễm nhà không phải quá xa, hơn nửa canh giờ, ta đến rồi. Ta xem một chút trên lầu, lần trước uống nhiều quá, Ôn Nhiễm đem ta mang về ở đây, tại trên giường của nàng ngủ một đêm. Cái giường kia thật mềm, thật là thoải mái, cho tới bây giờ ta còn cảm thấy cái kia giống chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ta lặng lặng nhìn trên lầu, âm thần đã rời đi cơ thể, bay vào Ôn Nhiễm trong phòng. Nơi này có 4 nhân cũng là sát khí rất nặng loại kia, Ôn Nhiễm bị đánh mắt xỉu, nằm trên mặt đất không nhúc đích. Một cái dâu quay non nam nhân nhìn xem Ôn Nhiễm bắt đùi trắng như tuyết không ngừng chảy nước miếng, hắn xem trên ghế salon một cái mặt đen nam nhân, "Đại ca, cô nàng này ra thật tốt, ngươi thật cam lòng đạo ra của nàng." Nói nhảm, bên cạnh một cái lông dài nói, "Càng là loại này hảo da nữ tử, luyện được vu khôi càng lợi hại." Bọn hắn vậy mà thật muốn đào Ôn Nhiễm ra. Đáng tiếc, dâu quay non tức hận, "Đại ca, nếu không thì trước hết để cho ta thỏa nguyện một chút. Nhìn ngươi chút tiền đồ kia." Cửa tóc ngắn nam nhân khinh thường, "Chúng ta là tới làm chi?" "Đã quên" Mặt đen nam nhân từ đầu đến cuối không nói lời nào. Dâu quay nón trừng tóc ngắn nam nhân nhếch mắt, ngươi tính là cái gì, còn luận không được ngươi nói chuyện. Đại ca, ngươi nói câu nói nha, được hay không? Cô nàng này quá non nớt, ta đây sáu. Mặt đen nam nhân nhất đưa tay, ngăn lại dâu quay nón câu nói kế tiếp, hắn tới. Mặt khác ba nam nhân đều khẩn trưng lên, dâu quay nón cũng không doãi hỏi tới ô nhiễm, từ trong túi móc ra một cây đao, tới thật đúng lúc, trước tiên làm hắn, lại chơi cô nàng này. Ta lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, quan sát đến trên người bọn họ khí tức cùng vũ khí trong tay. Ngoại trừ mặt đen nam nhân, ba người kia cũng là người bình thường. Trong tay đều có một cây đao, không, có thương các loại vũ khí. Cái này mặt đen nam nhân là một cái rất lợi hại vô sư, khuôn mặt là người Trung Quốc, khí tức cũng không giống trung hoa Trung Quốc vô sư, càng giống là Thái Lan bên kia tới. Trên người hắn có một cố lúc sáng lúc tối ánh sáng màu xanh biếc, điều này nói do hắn linh vị là ma linh. Ta tới đến Ôn Nhiễm bên cạnh, nhìn kỹ một chút khí tức của nàng, phát hiện nàng chỉ là ngất đi, cơ thể không có gì đáng ngại. Ta yên tâm, bay trở về dưới lầu, trở lại trong thân thể, lấy lại bình tĩnh, nhanh chân đi tiến vào cửa lầu. Đi tới Ôn Nhiễm ngoài cửa, ta nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Cửa mở, Cái tên tóc ngắn nam nhân dùng một cây súng săn chĩa vào bụng của ta, "Đừng động, chậm rãi đi vào." Thương là giả, làm ra vẻ dùng. Khẽ miệng ta nở nụ cười, đi theo hắn chậm dãi đi vào phòng, đi tới trong phòng khách. Cái kia mặt đen nam nhân nhìn ta tiến vào, đứng lên đi đến bên cạnh ta, "Ngươi chính là Trình Tiểu Mã." "Là ta, ta xem một chút trên mặt thảm ô nhễm, mặc kệ ngươi có thủ đoạn là gì, hướng ta tới, đừng làm khó dễ nữa như ta." Ta thao, Niu Ba vẫn rất kiên cường, râu quay nón dùng dao một ngón tay của ta, quỳ xuống. Quỳ xuống lao tử liền cho ngươi thông khoái, không phải vậy liền ra của một khối đạo. Ta xem hắn một mắt, ngươi lặp lại lần nữa. Lông dài cũng bu lại, dùng một thanh trường đao gác ở trên cổ ta, ngươi lặp lại lần nữa. Hắc hắc, ta nói thế nào? Quỳ xuống. Không phải vậy, lao tử liền ra của ngươi cùng một chỗ đảo. Dâu quay nón một mặt tiện cùng nhau, còn có cô nàng kia, ra cấp của các ngươi chúng ta cùng một chỗ đảo, bất quá đảo nàng ra phía trước, ta muốn trước tiên làm lấy mặt của ngươi, hảo hảo mà chơi đùa nàng xấu. Nói còn chưa dứt lời, hắn một tiếng hét thảm, bị ta đá bay trên không toán khởi tới cao hơn 1m, nặng nề rơi xuống đất, che lấy háng quỷ khóc sói gào đồng lên. Ngay tại hắn muốn rơi xuống đất thời điểm, Long Giải cổ Tông hắn nam điểm yếu đều dừng chịu tới ta trong kích, lông dài trực tiếp nắt đi, tóc ngắn nam co dúp ở trên mặt đất, hô đều không kêu được. Hát Long mười tám tay, ta lần thứ nhất dùng, mình cũng không nghĩ tới nguyên lai lợi hại như vậy. Mặt đen nam bình tĩnh nở nụ cười, hảo, ra tay như điện, là một cái người lợi võ. Công phu đồng dạng, bất quá nguyên thần của người linh động dị thường, cho nên cơ thể mới như thế nhanh nhẹn. Hắn liền nhìn ta đánh hắn huynh đệ, không lúc đích. Ta cười lạnh, trong điện thoại là người. Là ta. Hắn nhìn ta, trong mắt nhìn không ra mảy may cảm xúc. Ta móc ra dao gọt trái cây, gầm lên giận dữ, xông đi lên nâng đao liền đâm, hắn lách mình tránh khỏi. Ta quay người lại đâm, hắn tự tay rời ra, đồng thời một cái tay khác đè xuống bờ vai của ta, giằng giặc một tiếng lay động, vai của ta then chốt bị hắn tháo xuống. Ta kêu đau một tiếng, dao gọ trái cây rời tay, bản năng nhấc chân lên đá, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ta đá đã trúng bụng dưới, thân thể chỉ là lắc lư mấy cái, ta lại bị lực phản tác dụng bắn ra đi cách xa hơn một mét, phía sau lưng đụng phải trên tường, tiếp lấy đặt ngông ngồi vào liêu địa thượng. Bả vai phải kịch liệt đau nhức đau ta tựa ra mồ hôi lạnh, ta một tay đỡ mà nghĩ đứng lên, thế nhưng là căn bản không lấy sức nổi. Hắn lạnh lùng nhìn ta, từ bên hông lấy ra một cái màu đen hình rắn tiểu đao, "Ngươi đừng sợ." Ta không giết ngươi, nhưng ta muốn phong bế tu vi của ngươi, sau đó đem ngươi giao cho ta lão bản. Ngươi lão bản là ai? Ta gầm thét. Lão bản của ta nhi tử cũng là vô sư, ngươi dùng vu thuật đem hắn đánh trọng thường, bây giờ đã mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn đi đến bên cạnh ta, dùng đao chống đỡ cổ họng của ta, đừng chống cự, chứa khỏi con trai của lão bản, hắn có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Hắn rốt cuộc là ai? Ta theo dõi hắn. Hắn đánh ra ta, đáng tiếc, tốt như vậy tư chất sáu. Ngươi yên tâm, nếu như ta ông chủ muốn mệnh của ngươi, ta sẽ đem ngươi luyện thành ta vô khôi, để cho ngươi tu vi không đến mức uổng phí hết sáu. Hắn rốt cuộc là ai? Ta nghiến răng nghiến lợi, ta nói, nhìn thấy hắn ngươi sẽ biết, hắn cắn nát mình ngoài nó giữa, chuẩn bị dùng chỉ huyết phong bế mi tâm của ta, đường chống cự, vô dụng. Đừng làm kho dễ nữ hài kia. Ta theo dõi hắn. Hắn sững sốt một chút, quay đầu xem bốn nhiễm, ta thích nàng ấy thân lẳng lờ ra, làm sao bây giờ? Giao trộn. Ta tâm nghiệm khế động, đen bạch song sát, giết chết hắn. Vừa mới nói xong, đen bạch song sát hóa thành một cô khí lãng đánh về phía hắn mi tâm. Mặt đen nam cả kinh, lách mình vừa trốn, lập tức đã mất đi cân bằng, dưới đùi lại bị dâu bay đón thân thể mất tự do một cái trực tiếp ngã xuống đập trúng dâu quay nón trên thân, đen bạch song sắt công kích không ngừng, đem hắn ép lồn nào, nhất thời chật vẫn không chịu nổi. Ta cố nén bả vai kịch liệt đau nhức, một tay đỡ mà đứng lên, mấy bước đi đến ôn nhiễm bên cạnh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Trong nháy mắt ta âm thần hiện hiện ra, tiếp lấy ta tổn tưởng nhớ biến thần, đem chính mình hóa thành đại hắc thiên kim cương dáng vẻ. Cái này mặt đen nam là người Trung Quốc, nhưng hắn vu thuật học được từ Thái Lan, vậy Lao tử hay dùng mật tông đại hộ pháp thần tới đối phó hắn. Ta là đại hắc thiên. Ta tâm niệm cùng một chỗ, lập tức hai mắt trợn lên, hiện ra phẫn nộ giống Bốn tay cánh tay đều cầm pháp khí, trên thân dâng lên một ánh lửa, đem ta cùng ôn nhiễm bảo vệ. Cái kia mặt đen nam đồng thời không có nhàn rỗi, hắn bên cạnh chạy trốn vừa niệm chú, trên thân lục quang đại thịnh, sắp tối bạch sóng sắt ép không dám tới gần. Tiếp lấy hắn đứng lên hai tay bóp lên thủ quyết, khít một hơi đầu ngón tay huyết, hướng về cánh tay phải của mình bên trên phun một cái, lập tức sau lưng một mặt mắt giữ tợn ma linh hiện hiện ra, trên đầu nó có góc, mắt như trung đồng, huyết buồn đại khẩu, trên thân mọc đầy tóc xanh. Ta không biết hắn đây là cái gì đồ chơi, nhưng mà mặc kệ nó là cái gì, tại đại hắc thiên kim cương trước mặt cũng là trò khùng. Đại Hắc Thiên Nguyên là ấn độ giáo chiến thần, có vô số giỏi về phi hành cùng ẩn thân quỷ thần người nhà bộ hạ, sức chiến đấu thập phần cường đại, đối phó đông nam á những cái kia tà thần, bất quá là một bữa ăn sáng. Cái kia Toxen Ma Linh cũng phát hiện ta hóa thành Đại Hắc Thiên, nó do dự một chút, đoán chừng là muốn trở về, nhưng lại ngượng ngủng, thế là nó nhắm mắt sông về đen bạch song sát. Ta gầm lên giận dữ, trên trán xuất hiện con mắt thứ ba, trong mắt phun ra hỏa, lao thẳng tới Toxen Ma. Cùng lúc đó, đến không hết quỷ thần bộ hạ từ không trung cùng nhau xử lý trên thân hừng hực bóp cháy tóc xanh Ma nhỏ. Mặt đen nam một tiếng hét thảm vù vù một tiếng té lăn trên đất, thân thể không ngừng co có quắp. Tóc xanh ma liên quan lấy nguyên thần của hắn, bọn hắn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tóc xanh ma bị xé nát, nguyên thần của hắn cũng liền cách địa phái đổ không xa. Ta mệnh lệnh không trung quỷ thần nhóm lui ra, mặc niệm thu thần chú, biến trở về bộ dáng của mình, tiếp lấy âm thần trở lại thể nội, chậm rãi mở mắt. Mặt đen nam kinh ngạc nhìn ta, một đôi mắt đã xung huyết, hắn tựa hồ còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, thần tình kia phảng bị sợ mất hồn. Ta cười lạnh, còn bắt ta sao? Hắn lấy lại tinh thần, cật lực đứng lên, thật thả người, lung la lung lay tiêu sái ra phòng khách, mở cửa đi. Đại ca 6, Màu cứu ta 6. Dầu quay đòn khắc hô. Trên đất trong ba người cũng chỉ hắn có thể lên tiếng, cái kia hai cái một cái bị đánh bất tỉnh, một cái bởi vì không thể hô hấp, ngạt thở hôn mê. Ta lung la lung lay đứng lên, đi đến cửa sổ, lẳng lặng nhìn bên ngoài. Chỉ chốc lát, mặt đen nam đi ra cửa lầu, hắn đi lại tập tễnh, mỗi đi một bước càng ngày càng khó, vừa đi vừa thổ huyết. Người này xem như phế đi, sống không quá đêm nay, hơn nữa thời điểm hắn chết sẽ cốt nhục nát giữa, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Ta nói đến làm đến, hắn muốn đào ôn nhũ ra, ta liền để hắn tan thành mấy khói. Ta ngẩng đầu Nhìn xem trên cửa sổ cái bóng của mình, nhìn thấy chính mình khỏe miệng thoáng qua một tia quỷ dị mỉm cười, tiếp lấy ta quay người lại đi đến dâu quay nón bên cạnh, nhặt lên trên đất cái thanh kia màu đen hình rắn tiểu đao. Người sáu, Người muốn làm gì?" Dầu quay nón giật sợ. Ta bình tĩnh nở nụ cười, "Lột da của ngươi nha, đừng sợ, ta sẽ không đem ngươi luyện thành vô khôi, ta chỉ biết để cho ngươi sống không bằng chết 6. 52-15 là thủ là đoán dầu quay nón cơ hồ dọa điên rồi, "Đừng 6. van cầu ngươi sáu, đừng nha sáu." Ta không cười, chậm rãi dùng đao đẻ hẳn xuống bẹn đùi, đao kia nhạy bén 10 phần sắc bén. Rất dễ dàng liền đâm phá quần của hắn, thấp đến rồi thịt của hắn bên trên. Hắn sợ kẻ ra quần. "Ngươi đừng nha, đừng đâm ta." Hắn lại đau vừa sợ, khuôn mặt đều biến hình, không ngừng cầu khẩn, "Ngươi thả qua ta, van cầu ngươi thả qua ta." Sáu. "Thị lực ta rất lạnh, ai uy hiếp ta nữ nhân, ta liền muốn ai chết. Lão đại ngươi đêm nay sẽ chết, ngươi so với hắn may mắn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết." "Huynh đệ ta sai rồi, ta sai rồi." Hắn khóc cầu ta, "Trong nhà của ta còn có phụ mẫu vợ con, cầu ngài buông tha ta, ta với ngươi không không hận, chỉ quá là lấy tiền thay người làm việc, van cầu ngài đừng đâm ta." "Van cầu ngài cái nào?" Sáu. Hừ hừ hừ xấu, tiếng cười lạnh của ta rất lạ lắm, xa lạ để cho ta chính mình cũng sợ hãi, các ngươi không phải phải dùng cô gái kia ra luyện quỷ khôi sao? Nàng có lỗi gì? Các ngươi tại sao muốn hại nàng? Mũi lao đã đâm vào thịt của hắn bên trong, bị giết heo tựa như gào lên, chớ quấy dậy. Con mắt ta trừng một cái. Hắn nhanh chóng che miệng của mình, ánh mắt đều bị dọa tàn. Trong lòng ta đột nhiên một hồi không đành lòng, nhưng mà chẳng ăn thua gì, vừa rồi bọn hắn thật sâu kích thích ta, ta đã khống chế không nổi tâm tình của mình. Liên cái này lúc này, bên tai ta đột nhiên truyền đến Lâm lão sư âm, "Tiểu Mã, như vậy, tỉnh" Thanh âm cũng lớn, lại giống mùa xuân giọt mưa, trong nháy mắt đem ta viên kia bị băng phong ở tâm cho nở ra. Ta khẽ giật mình, thanh tỉnh lại, xem cái kia dâu quay nón, lại xem tự cầm đao tay phải, chậm rãi đứng lên. Vai phải của ta không phải chật khớp sao? Làm sao còn có thể cầm đao? Huynh đệ 6, chúng ta sai rồi 6. Dâu quay nón làm bộ đáng thương nhìn ta, văn cầu ngươi, văn cầu ngươi 6." Ta sửng sốt một hồi thần, xem hắn, lao bản của các ngươi là ai? Hắn ở đâu?" "Lão bản của chúng ta 6." Hắn tựa hồ sợ chơn v้าง, "Lão bản 6. Lão bản là ai 6? Là ai 6?" ta xem hắn háng một mắt, nơi đó đã ướt đẫm, cười lạnh, ta đã quá nhẹ, vậy mà không đem ngươi trứng cho người đàn nát. Hắn cho là ta muốn bù một chân tựa như theo bản năng bưng kín hạ bộ, huynh đệ 6. Huynh đệ 6. Kỳ thực ta liền là lẩm bẩm, một cước kia không nhẹ, cái này ca môn Nhi bây giờ là sợ trong váng, không để ý tới hô đau mà thôi. Chờ một lát hắn phong thả lại sức, nếu như không đi bệnh viện, đoán chừng hắn cũng liền không làm được nam nhân. Hoảng sợ thật có thể cho người ta sức mạnh, có thể khiến người ta đã quên nhức cả trứng. Ta trở lại ôn nhuễm ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng vuốt ve nàng chút gương mặt, tiểu nhiễm, có với, liên lui ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi. Nói đến đây, ta xem một chút cái kia dâu quai nón, vầng hữu của ta là các ngươi ai đánh cho váng. Là chúng ta đại ca, râu quai nón che lấy hãng cật lực nói. Ta gật gật đầu, một chút tính tâm, huyết nico, đem cái này bà khối liệu lấy đi. Ba đạo hồng quang tử từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ba nam nhân trên thân. Râu quai nón trong nháy mắt không đau, mặt khác hai cái cũng tỉnh. Bọn hắn mở mịt đứng lên, nhìn ta không biết làm sao. Mặc dù cái kia hai mê, nhưng là bây giờ mắt thấy lao đại không thấy, ai cũng không dám làm lần nữa, vừa rồi cái kia một chút, để bọn hắn biết đạo. Cái chứng đó đau đầu góc mơ hồ, ta bình tĩnh nói, hai ngươi không có gốc, nói cho ta biết, lão bản của các ngươi là ai? Hắn vì cái gì phải các ngươi tới? Lông Giải xem dâu quay nón cùng tóc ngắn nam, hắng giọng một cái, chúng ta sáu. Lão bản của chúng ta họ Trương, đại ca nói ngươi dùng vu thuật đã thương con trai của lão bản, bây giờ đứa con kia sắp không được, chỉ có ngươi mới có thể giải khai ngươi vu thuật, cho nên lão bản để chúng ta tới bắt sáu. Không đúng, tới mời ngươi. Ta quay đầu nhìn cửa sổ, nói thật, các ngươi đào qua mấy nữ hải gia. Lão đại liền mang bọn ta lột qua một cái nữ thi, thanh âm hắn run rẩy lên, là sáu. Là lão đại lột, chúng ta nhắc gan, ở bên cạnh trợ thủ chỉ có một lần kia, nữ nhân kia là vừa tắt ở, nhưng đã chết. Đến nỗi người sống, chúng ta cho tới bây giờ không có làm như vậy qua, cũng không dám. Vậy cái này nữ hải từ đâu? Ta hỏi, nếu như các ngươi bắt đến ta, sẽ như thế nào đối với nàng? Chúng ta sẽ không thật sự thế nào xấu." Hắn mau nói. "Nói thật, ta nhàn nhạt nói. Ấx xấu. Cái này xấu." Hắn xem dâu Bai nón cùng tóc ngắn nam, "Cái này xấu." Lão đại vốn là không muốn vì khó khăn nàng, chỉ là chúng ta lão bản nói cô gái này cùng chào ngươi." Tóc ngắn nam nói, "Chúng ta tới tìm nàng." vốn chính là muốn dùng nàng làm muội dụ, nhưng xấu Nhưng thấy đến nàng phía sau, lão đại nói nữ hài này Mệnh cách không tầm thường, làn da cũng tốt, nếu như lột da của nàng luyện thành phù khôi, lúc đó rất lợi hại, cho nên liền 6. Phù khôi 6. Ta dừng một chút, luyện phù khôi có hai loại biện pháp, một loại là moi tim, một loại là lột da. Vô luận loại nào, làm phép người đều đang chết. Các người cái này bốn cái bại hoại, có thể làm ra chuyện như vậy, còn nghĩ sống sao? Bọn hắn phù phù một tiếng quỳ xuống, bị hù dุ dậy. Chúng ta không có làm như vậy, chúng ta chỉ là muốn nghĩ 6. Long Giải run giọng nói, nghĩ cũng không được. Ta xoay đầu lại lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, các người đều đang chết. Tiểu Mã, đứng như vậy, tỉnh, bên tai lại chuyển tới Lâm lão sư thanh âm. Người ta khẽ run lên, đầu óc lập tức thanh tỉnh trong lòng cũng không còn lạnh. Huynh đệ, tha chúng ta đi sáu. Chúng ta cũng không dám nữa sáu. Lông Giải cùng tóc ngắn nam cũng sợ quá khóc. Ta tĩnh lặng tâm thần, các ngươi xuống lầu, một hồi mang ta đi tìm các ngươi lão bản. Bọn hắn ngây ngẩn cả người, ngươi sáu? Đi tìm chúng ta sáu? Lão bản? Không muốn chết, liền theo ta nói làm, ta đau chau mày một cái. Hảo, hảo. Bọn hắn lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng dậy muốn đi. Chờ một chút, ta xem một chút bọn hắn, các ngươi ai sẽ bỏ xương. Cho ta bả vai gắn. Lông dài dơ tay lên, ta sẽ một điểm. Tới. Ta tự trong hàm răng gạt ra cái chữ này. Long Giải nơm nớp lo sợ đi tới, "Phải xấu. Đắc tội, ngài kiên nhẫn một chút, sẽ có chút đau sáu." "Đừng nói nhảm. Ta mổ hôi lạnh như mưa." Lông dài đè lại ta cánh tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần, kéo một phát đưa tới, "Ca một tiếng." Ta đau kêu đau một tiếng. "Có thể, ngài hoạt động một chút thử xem." lông dài thận trọng nói. Ta nhẹ nhàng hoạt động một chút, hảo, các ngươi đi tới mặt chờ xem." Ba người không dám nói gì nữa, nhanh chóng đi ra ngoài. Về sau còn dám đánh ta bằng hữu chủ ý, ta để các ngươi biến thành người ra, Ta nhàn nhạt nói. Cửa ba người bị hù giật mình, run lập cập đi. Ta đem Ôn Nhiễm ôm đến phòng ngủ, thả lên giường cho nàng đắp kín mền, tiếp đó nhẹ nhàng đè lại tay phải của nàng cổ tay cùng trước ngực, thử dùng nội khí để cho nàng thức tỉnh. Lâm lão sư dạy qua ta chưa thương phương pháp, đây là lần thứ nhất dùng. Mấy phút sau, Ôn Nhiễm chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn là ta, nàng nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy ta, "Tiểu Mã." Tiếp lấy nằm ở ta trên đầu vai khóc. "Không sao, ta an nàng, có lỗi với để cho ngươi chịu ủy khuất. Nàng khóc một hồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh chóng lau lau nước mắt, "Tiểu Mã, ngươi đi mau. Những người kia muốn hại ngươi." Ta nở nụ cười, "Ngươi yên tâm, bằng bọn hắn còn vì khó khăn không được ta, ta sẽ không rời đi, cũng không cần rời đi. Chỉ là liên lụy ngươi trị ủy khuất, về sau ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi." Ôn Nhiễm kinh ngạc nhìn ta, "Tiểu Mã, ngươi rốt cuộc là ai? Những cái kia lại là người nào, bọn hắn tại sao muốn hại ngươi?" Ta nở nụ cười, "Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Người xấu sao?" Nàng do dự một chút, lắc đầu, "Ta không tin. Ta từng cầm đầu giường tay Xoa sua khỏe mắt nàng nước mắt, ta phải đi làm chút bạn sự, đêm nay ngươi đừng ở nơi này, một hồi ta để cho ta bằng hưu tới đón ngươi, ngươi đi nàng ấy ở vài ngày. Chờ sự tình rơi ngay xong, ta cho ngươi thay cái phòng ở. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không cần phải, ta không có thể bởi vì cái này liền đổi phòng tử, ta ở đây ở rất tốt xấu. Hảo, vậy ngươi trước tiên ở nhà ngoan ngoãn trở lấy, ta để cho ta bằng hưu tới đón ngươi, ta nở nụ cười, không cần lo lắng, những người xấu kia sẽ lại không tới. Trần An được ôn nhiễm phía sau, ta xuống lầu cho Hàn Tử kỳ gọi điện thoại để cho nàng đem ôn nhiễm tiếp nhận đi, tiếp đó cho nàng phát định vị. Song xuôi sau đó, ta nhốt điện thoại đi đến văn đường, xem ba người kia mở xe của các người, dẫn ta đi gặp lao bảng của các người. Ba cái ra hỏa đồng thời vậy một cái ngón tay cái, anh em, ngươi là thật đàn ông, Ngưu Bức. Chúng ta bội phục. Ta bình tĩnh nở nụ cười, ngồi vào bọn họ phong điển trong ghế xe. Ta đã cơ bản đoán được ông chủ bọn họ là ai, là thù lãnh hoán, đêm nay kết thúc. Đêm đã khuya, trên đường xe không nhiều, đi cũng thông thuận, hơn một tiếng sau, chúng ta tới đến ngũ hoàn bên ngoài một tòa trong kho hàng. Lái xe tiến viện từ sau đó, môn liền bị đóng lại. Sau khi xuống xe, từ trong kho hàng đi ra một đám người. Cầm đầu là một cái vóc dáng không cao lao đầu nói đầu, hắn phụ giúp một cái xe lan, phía trên ngồi một cái rũ cục lấy đầu chung nhân nhân. Tại lao đầu phía sau là một đám hung thần ác sắt một dạng người trẻ tuổi, đủ loại màu lông đều có. Cái kia còn lại một hơi mặt đen nam đứng tại lao đầu bên cạnh, và áo trước đã bị vết thấm đẫm, trong miệng còn thỉnh thoảng tuôn ra tiểu cổ máu đen. Đại ca 6, lông giải chờ âm thanh lại run dậy. Mặt đen nam mặt không thay đổi xem chúng ta, phản phất cái sắc không hồn. Ngươi chính là trường Mười Phương. Ta bình tĩnh nhìn lão đầu, đều qua mấy tháng, còn không có bắt ngươi sao? Lão đầu bắp thịt trên mặt co quắp một cái, ngươi nhận ra ta bây giờ nhận ra, ta đánh ra hắn, ngươi thủ đoạn là thật lớn, cứng như vậy chứng cứ đều không thể chuyển đổi ngươi. Không phải tất cả mọi người đều giống ngài như thế thực sự, hắn nhìn ta, khẩu khí rất bình thản, cái kia USB đích xác rất cứng rắn, ta bỏ ra 200 vạn mới đem nó nắm bắt tới tay. Thao, đại thần ngươi cái này hẳn nhát. Ta nhìn không được mắng, nhìn lầm ngươi, bại hoại. Chư ngôi phương mỉm cười, đại gia sinh hoạt không dễ, có cơ hội, ai không biết lựa chọn kỷ. kỹ. ra, ta biết ngài bản lãnh phải, chuyện tối hôm nay là ta không đúng, ngài tha thứ ta. Chỉ cần ngài chịu giải khai nhi tử ta trên người vụ thuật, ta nguyện ý cho ngài 1000 Ta cười lạnh, con của ngươi, chính là trên xe lăn vị này, chính là hắn, chứ mới phương thán liều khẩu khí, đứa nhỏ này từ nhỏ si mê đạo thuật, những năm này vì ta làm rất nhiều chuyện. Hắn trong lúc vô tình mạo phạm mã ra ngài, đây là hắn không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng. Còn xin mã ra ngài khoan dung độ lượng, về phần một lần, nếu như 1000 bạn ngài cảm thấy chưa đủ, vậy ngài cứ việc nói số lượng, ta họ trường tuyệt không trả giá. Ta cười, vậy ta muốn một đứa, ngươi cho sao? Cho, hắn bình tĩnh nói, chỉ cần ngài mở miệng, trong vòng 3 ngày ta liền cho ngài đánh tới chiến thể. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Ta bình tĩnh nở nụ cười, chỉ tiếc mệnh của hắn quá bị bịu, một phân tiền đều quý, không bán được một đứa. Trương Ngôi Vương trên mặt lại là có quát một trận, khẩu khí cũng lạnh, mà ra, ngài lời nói này có chút quá, nếu như ngài rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách họ Trương làm việc bất kể hậu quả. 53-16 Trương thị phụ tử ngươi đã bất kể hậu quả, ta nhìn trong tay màu đen hình rắn dao, còn có thể lại càng không kế kết quả đi nơi nào. Trương Tân Vương sau lưng ngũ sắc tạp mao nhóm nhóm nhau, nhau lộ ra ra hỏa, muốn lên tới đem ta vây quanh, hắn tự tay đem bọn hắn ngăn cản. Chuyện tối hôm nay là một cái hiểu lầm, Trương Tân Vương mặt trầm như nước. Ta chỉ là muốn cho bọn hắn đem mời ngài tới, không nghĩ tới bọn hắn đem chuyện láng qua. Chỉ cần ngài có thể giải khí, ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Lão bản, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Ngài không thể nói như vậy a lông dài chờ luôn cuống. Im ngay. Trương Tân Phương trứng mắt, ta nói chính là để các người đi mời mã ra đến cho thiếu da chữa bệnh, các người làm sao làm. Chúng ta xấu Lông dài xem bên người dâu quay nón cùng tóc ngắn nam, lại xem Trương Tân Phương bên người mặt đen nam, lao đại 6. Người nói câu nói a Mặt đen nam há to miệng, không có phát ra bất kỳ thanh âm Ta lông mày nhướng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tân Vương, ngươi là ông chủ bọn họ, liền phải vì bọn họ hành vi phụ trách. Đến nơi này sẽ hướng phía dưới trên thân người chút đẩy trách nhiệm, có ý tứ sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Hắn cũng nhìn ta chằm chằm. Người ta cũng là nam nhân, có thủ phản gì, là ở nơi này đánh gãy? Ta nhàn nhạt nói, có thủ đoạn gì hướng ta tới, chớ làm tổn thương bằng hữu của ta, quá mẹ hắn bị ội. Trương Tân Phương nở nụ cười, "Ma ra, ngươi thật là không giống cái hơn 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử, không tỉnh dưỡng, lệnh là. Ta đều không biết ta lệnh tôn kêu cái gì, như thế nào nói cho ngươi. Ta cũng nở nụ cười. Ta chỉ biết sư phụ ta. Người tôn sư kia là? Hắn lại hỏi, ta vướt vướt vai phải, loại tình huống này, sách sư phụ ta đây không phải là cho hắn lao nhân ra mất mặt sao? Người cũng khỏi phải lựa chọn, cùng lên đi. Đen Bạch song sát tại đằng sau ta đã làm xong chuẩn bị, trên không cũng có một đám huyết ni cô trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ những thứ này ngũ sát tam mao, bọn chúng vừa đối mặt liền có thể đưa hết cho đả xuống nằm xuống. Hắn thật sự cho rằng ta khờ sao? Vấn đề là hắn biết ta không đốc, cảm thấy ta một người dám đến bổ hắn quỷ môn quan, nhất định là kịp chuẩn bị. Mặt đen nam sau khi trở về có thể cũng không nói gì. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, Trương Tân Vương cũng có thể đoán được đại khái xảy ra chuyện gì. Cái này mặt đen nam là hắn mời tới cao thủ, hắn đều phế đi, người khác bên trên lại có thể hảo đi nơi nào? Trương Tân Vương nhắm mắt lại, thán liệu khẩu khí, "Mạ ra, ngàn sai và sai, cũng là ta Trương mỗi người sai. Ngài muốn báo thủ, ta liền tại đây. Nhưng ta vẫn phải nói một câu, oan gian nên giải không nên kết, chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ, phóng khuyển từ một con đường sống, ta Trương ra tuyệt đối sẽ cho ngài một cái hài lòng giải thích. Ta xem một chút trên xe lăn chung nguyên nhân, nhân, ai nói với ngươi là của ta vu thuật đem hắn chỉnh thành như vậy?" Chính hắn nói, Trương Tân Phương xem như tử, hắn nói ngài chẳng những phá hắn phụ hỗn độn, còn đem hắn đả thương. Bắt đầu hắn cảm thấy không thương được trọng, có thể về sau cấp tốc chuyển biến xấu, chúng ta lần này tới Bắc Kinh phía trước hắn liền đã hôn mê bất tỉnh. Mấy tháng nay, ta đi tìm rất nhiều đại sư đưa cho hắn xem bệnh, không cần, đều nói chỉ không được. Mạng ra, ta biết các ngươi người này quy củ, ai ở dưới chú, ai tới giải, nếu như người bên ngoài quan hệ, trừ phi là bản sự cao hơn nhiều hạ chủ nhân tại đi. Bản lĩnh của ngài ta hôm nay kiến thức, hắn theo bản năng nhìn mặt đen nam một mắt, tiếp đó nhìn ta một chút, như tử ta không biết sức, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngài. Trương lão bản mâng cao ta, khỏe miệng ta nở nụ cười, con trai ngươi thường không quan hệ với ta, là chính hắn tạo thành. Chính mình tạo thành? Hắn chau mày, làm sao lại? Hắn trưởng kỳ dùng giấy người đoạt thọ, khắp nơi cướp đoạt tuổi thọ của người khác cho ngươi, ta nói, loại này thuật rất tâm độc, đã thương người cũng thương chính mình, tán trả vô cùng lợi hại. Nhưng mà loại này phản vệ bắt đầu không rõ ràng, nó sẽ từ từ tích lũy, đợi đến hắn khí vận suy yếu hoặc nội khí hư tán thời điểm liền sẽ phát tác. Ngày đó ta phá hắn thêm tại chương tiểu trên người phụ hồn cái giới, đem hắn đả thương. Thế là trợ dịp hắn chịu nội thương cơ hội, trong cơ thể hắn trưởng kỳ tích lũy âm độc chi lực cấp tốc phản vệ, cho nên nội thương của hắn mới có thể không ngừng chuyển biến xấu. Bây giờ vẻ này âm độc chi lực đã đè lại thần trí của hắn, lúc này mới tạo thành hắn hôn mê. Hắn chợt mắt hốt muồm, cái này sao? Là như thế này. Ta lại xem hắn bên người mặt đến nam, hắn cũng giống vậy, hắn lấy thần trí của mình phụng dưỡng ma linh, đến mức nguyên thần của mình cùng cái kia tà thần liên quan đến cùng một chỗ. Cho nên cái kia ma linh tà thần bị tiêu diệt sau đó, nguyên thần của hắn cũng sẽ đi theo điệp phái đồ. Hắn trưởng kỳ sử dụng âm độc vũ thuật, làm rất nhiều chuyện táng tận lương tâm, thể nội tích lũy âm độc chi lực so con của người còn nhiều. Bây giờ những thứ này âm độc chi lực đã mất đi nguyên thần chế ước, bọn chúng sẽ để cho hắn chết rất thảm. Cái kia 6. Vậy thì không cứu nổi sao? Trương Tân Phương run giọng hỏi. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, ta dừng một chút, tự gây nghiệt, không thể sống. Mặt đen nam cười ngây ngô vài tiếng, lại một miệng máu đen từ khỏe miệng bừng lên. Đại ca 6. Đại ca 6. Long Giải chờ ba người khóc quỷ gối điện thượng. 06. 06. Trương Tân Phong thất thần ta, Mã gia 6. Mã gia Ngài mau cứu hắn, ngài nhất định có biện pháp. Ta là đầu, hắn hại quá nhiều người, đừng nói ta không có cách nào, coi như ta có thể tự hắn, những cái kia bị đoạt thọ người và những cái kia bị hắn hại chết oan hồn cũng sẽ không đáp ứng. Hắn là ta duy nhất thân cốt nhục ca 6. Trương Tân Vương nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn là người thân cốt nhục, vậy hắn làm hại những người kia đâu? Ta nói, ai không phải cha mẹ cha để mẫu dưỡng, suy bụng ta ra bụng người, các ngươi hoàn sao? Trương Tân Phương đỡ xe lăn hai tay run dậy, ta mặc kệ người khác sáu, không xen vào sáu. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có cứu hay không hắn? Vậy ta cũng một lần cuối cùng nói cho ngươi, cứu không được, ta lạnh lùng nói, nghe rõ giảng sao? Hảo. Hắn gật gật đầu, cái kia ta cũng khỏi phải nhiều lời, nếu không phải là ngươi đem hắn hạ giường, hắn sẽ không bị phạt vệ, ngươi thoát không khỏi liên quan. Nói đến đây hắn để cao âm điệu, mỗi người 10 vạn, giết hắn, ta khác cho 50 vạn. Bên cạnh hắn những cái kia ngũ sắp tạp mau nghe lời này một cái, lập tức quần tình xúc động, giống như điên cuồng đồng dạng, gào khóc liền hướng ta nhào tới. Bên trên, ta gào to một tiếng, lập tức ứng với bọn hắn vọt tới. Đen Bạch song sát tốc độ nhanh nhất, đem trước mặt hai cái tạp bao cổ gắt gao kìm chặt, ta xông đi lên một cước một cái, đem bọn hắn đá phải trên mặt đất. Lúc này Huyết ni cô đã không chế được phía sau sáu cái tạp bao, thân thể của bọn hắn đều không nghe sai sự, ta dùng ra hắc long 10 tầng tay, chiêu chiêu ra tay độtặc, đem bọn hắn đánh bầm nhíp, quỷ khóc sói gào. Lúc này từ trong kho hàng lại lao ra hơn 20 người trẻ tuổi, cầm đầu là ba cái người mặc đen tê lo lắng quần jean cường tráng tiểu hòa tử. Ba người này xông lên vây quanh ta một trận quyền đấm tước đá, Huyết Nico đối bọn hắn dụng bất đại, nếu không phải là dựa vào đen bạch song sát bảo hộ, ta đoán chừng 2 3 cái đối mặt ta liền giận dò. Run rẩy bên trong, ta ngưng thần nhìn một chút, trên người bọn họ đều có một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt, huyết nghi cô một khi tới gần, bạch quang kia liền sẽ tăng cường. Ta hiểu được, trên người bọn họ mang theo phủ, chuyên môn phòng bị vu thuật phủ. Nếu như không phải bọn hắn công kích quá mãnh liệt, ta có biện pháp phá trên người bọn họ phủ, nhưng vấn đề là, ta bây giờ căn bản phân không ra một chút tinh lực. Rất nhanh, ta bị đánh bại, ngực, bụng dưới cùng đuổi cùng với trên mặt đều bị thương. Không có cách nào, ta chỉ có thể chịu tập tất cả huyết nghi cô đều tới ngăn trở ba người này. Tiếp đó, ta nghe đến rồi lông dài cùng tóc ngắn nam tiều giống, bọn hắn xông lên gia đối ta quyền đấm cứ đá. Chỉ có dâu quay nón, hắn quỷ gối nơi xa, vừa khóc bên cạnh đều rên. Huyết nghi cô rời đi thân thể của bọn hắn, dâu quay nón sẽ tiếp tục nhức cả trứng, thế nhưng hai cái đã gần như hoàn toàn khôi phục, cho nên sáu. Trong lúc bối rối, ta thử hầu nghe được lông dài tiếng là, anh em có lỗi với, ta muốn tiền. Có lỗi với. Hắn mỗi hôm một tiếng có lỗi với, liền hung hăng đạp ta một cước. Ta đã không cảm giác đau, ý thức gần như mơ hồ, nhưng ở ta còn sót lại điểm ấy trong ý thức lé lên một cái vô cùng mãnh liệt ý niệm lại chém thảo, nhất định muốn trừ tận gốc Kẻ xấu đến đâu đều sẽ có chút thiện lương, nếu như để ý điểm ấy còn sót lại thiện lương mà coi nhẹ bọn hắn đã biến chất từ tế, vậy kết quả chính là đáng đời người bị bọn hắn tính toán. Ta không phải là Bồ Tát, ta là Vu sư, thân kỷ phải chạ Vu sư. Ta không tổn thương người khác, nhưng người khác muốn thương tổn ta, ta liền muốn tăng gấp bội báo đáp hắn. Ta nuốt một ngụm màu lớn, nhìn xem đánh ta những người kia, mỉm cười, nhắm mắt lại. Thân thể của ta hôn mê, nhưng ta âm thần sống. Ta rời đi cơ thể, đứng lên, chậm rãi xuyên qua những cái kia người đánh ta, hướng đi trường Tân Phương phụ tử. Nếu như ta cơ thể chết ở chỗ này, Vậy ta âm thần liền sẽ trở thành quỷ tiên, ta muốn đem này đối tâm như xà hạ phụ tử cùng một chỗ đưa vào địa ngục. Lúc này tại Trương Tân Phương bên người lại thêm một cái đeo kính dâm trung nhân nhân, cái này nhân nhất nhìn chính là một cái đầu đường xó chợ, trên cổ mang theo một đầu so xích chó đều to dây chuyền vàng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tóc cũng rơi không sai bị lắm, trong tay kẹp lấy một cây xì gà đang tại cái kia mặt mày hớn hở cùng Trương Tân Phương qué khoang. Như thế nào trông thúc, ta đây ba cái bảo tiêu không tệ a. Hắn Dương Dương đắc ý, cái này đều là ta từ Thái Lan chợ đen sàn boxing bên trên tốn giá cao mua được, ai đừng nói bọn hắn, ta liền nói còn lại những thứ này a. Hiếm thấy đều có thể đánh, cháu trai này không phải như bức sao? Hôm nay ta đem hắn đánh chết ơi, cho hắn thêm tháo thành tám cối, ném xuống sông mi con rùa đi sáu. Khóe miệng ta nở nụ cười, coi như ta chỉ còn lại ôn thần, ta cũng như thế có thể muốn mạng của bọn hắn, lần này tốt, chứa gia phụ tử trên hoàng tuyển lộ có bạn. Ta vừa mới tới gần cái kia kính râm, đột nhiên cảm thấy một cú cực nóng, bạn năng lui về sau hai bước. Trên người hắn cũng mang theo phủ. Chân mày ta nhíu một cái, bóp thủ quyết chuẩn bị biến thần, ngược lại lao tử cũng không trông cậy vào có thể sống, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ta vừa mới có ý nghĩ này Đột nhiên một cỗ to lớn hấp lực đem ta hút trở về trong thân thể. Tiếp lấy cần cổ dây truyền phát ra một cỗ nhàn nhạt hồng quang, che lại tinh thần của ta. Ta không cảm giác đau, còn cảm thấy phía sau lưng có chút ấm áp, ta nhìn lại, lại là Ôn Doanh. Ngươi như thế nào xấu? Đi ra. Ý thức của ta lại bắt đầu mơ hồ. Yên tâm, sứ mệnh của ngươi còn chưa hoàn thành, cái nào đến phiên ngươi chết xấu. Nàng ôm lấy đầu của ta, chung quanh quyền cước quả nhiên liền tránh ra đầu của ta cùng phía sau lưng. Cứu người rất nhanh liền tới, kiên trì một chút, nàng tại bên tai ta nhẹ nhàng nói. Ta vô ý thức nở nụ cười, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lúc này ta nghe gặp một tiếng thanh thúy chim hót, hướng về trên trời xem xét, một mực màu tuyết trắng chim nhỏ bay tới, rơi xuống trên vai của ta, hướng về phía trên trời kêu ba tiếng. Ta lập tức thanh tỉnh chút, lưng đau đớn một hồi, phun ra búng máu tươi lớn. Lúc này sau lưng chuyển tới một nữ hài thanh âm lạnh như băng, dừng tay. 5417 Bạch Lý Liễu nữ hài người chung quanh đi rồi, căn bản vốn không để ý tới giọng cô gái. Tiếp lấy ta cảm thấy một trận gió, trong hoàng hốt rất muốn nhìn đánh một cái cao gầy mà mảnh thân ảnh màu trắng, ở trước mặt ta lắc lư mấy cái, trên thân không có cảm giác, người đánh ta đều ra. Sắt thử nói Không phải tản ra, mà là đều ngả xuống, cả đám đều chịu miệng méo liếc mắt ngã xuống. Ba cái kia Thái Lan mua được vây quanh cái kia bóng trắng, một hồi kịch liệt đánh nhau xuống, bóng trắng vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trương Mễ Phương bên người kính dâm lại ngây ngẩn cả người, "Tiểu giáo, Tiểu ất tỷ 6." Giương tay, các ngươi nhanh chóng dừng tay cho ta. "Tiểu ất tỷ 6." Danh tự này khắc ở trong đầu ta. Ta cố gắng mở to mắt, ngưng thần nhìn xem thân ảnh màu trắng kia, bây giờ nàng đang đưa lưng về phía ta, có thể nhìn đến eo hết nàng đường cong rất đẹp, một đầu sóng vai tóc ngắn, anh tư sát sảng khoái. Thái Lan mua được nghe xong lão bản tiếng la, ngừng công kích. Lùi lại mấy bước, thở hồng hộc đề phòng. Trương Mối Phương ngây ngẩn cả người, "Lão Tôn, gì tình huống? Nhà đầu này là ai?" Nguyên Lai Kính Dâm họ Tôn. Mặc Kính Tôn không để ý Trương Mối Phương, mặt mũi tràn đầy bội tiếu đi đến nữ hải kia bên cạnh, "Tiểu rất tỷ, đây là cái gì làn gió thơm đem ngài thổi tới? Ta tới dẫn hắn đi." Nữ hải nói. "A." mực Kính Tôn khẽ giật mình, nhìn ta một chút, "Cái này xấu. Là của ngài bằng hữu." Nữ hải không để ý tới hắn, đi tới bên cạnh ta, túi người xem xét tình hình vết thương của ta. "Ta xem rõ ràng." Cô nương này thần sắc rất lạnh, một đôi mắt bên trong phảng phất cái dấu băng sơn, nhưng nàng thật sự rất đẹp. Ta thật thà nhìn xem nàng, đó là một loại cảm giác đã từng quen biết. Nữ Hải đứng lên, quay người lại nhìn xem Kính Dương Nam, âm thanh vẫn như cũ băng lãnh, hắn là sư đệ ta. Mặc Kính Tôn không nghe thì thôi, vừa nghe thấy lời ấy, biểu tình trên mặt lập tức đã biến thành thái cao, cứng lại, phù phù một tiếng quỷ xuống, "Mạn mại 6." "Mạn mại 6." Ta không biết, thật sự không biết A6. Nữ Hải cười lạnh, quay người lại ôm lấy ta, đi ra ngoài cửa. Mực kính Tôn đùng, đùng ngoan quất miệng của mình, "Mạn mại, ta đáng chết." Đáng chết mãi mãi 6. Ta thật sự không biết ta. 6. Chúng ta số 6. Ta có thể đi 6. Ta cật lực từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Ngâm miệng, nữ hải lạnh lùng nói. Ta nuốt nước miếng một cái, kỳ thực ta đương nhiên là đi không được đường, có thể để một cái nữ hài tử như thế ôm, luôn cảm thấy có chút lúng túng mặc dù nàng nuốt ve ta rất thoải mái. Đi tới cửa, sớm có người đến cho mở cửa, tiếp lấy quỷ ở văn đường, cũng đi theo kính Dương Nam cùng một chỗ kéo lên mình miệng. Có thể nói như vậy, ngoại trừ trương mới phương nhân, mức kính tôn mang tới tất cả mọi người đều giống như hắn, quỳ trên mặt đất, một chút so một chút không à phận không thể rút mất răng của mình. Ngoài cửa ngoại trừ lông dài ngoài xe của bọn họ, còn ngừng lại một chiếc màu trắng cắt phổ chỉ nam giả. Nữ Hải mở cửa xe, đem ta phóng tới chỗ ngồi kế bên tài xế, cho ta thắt chặt dây an toàn, tiếp đó không chút hoang mang xoay qua chỗ khác ngồi xuống trong phòng điều khiển, chạy xe. Mãi mãi, ta sai rồi, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám đắc tội Tam Thần giáo a." Mực Kính Tôn lao ra dập đầu như dã tỏi. Nữ Hải từ đầu đến cuối không nói chuyện, màu trắng cắt phổ chỉ nam giả trở ta vung lên một hồi bụi đất, đem dập đầu Mực Kính Tôn rất xa bỏ lại đằng sau. Dưới bóng đêm, chúng ta lao vụn bột tại Ngũ Hoàn bên trên, một đoạn thời gian rất dài. Ai cũng không nói lời nói, Ngực ta rất đau, trong cổ họng thỉnh thoảng có huyết xuống tới, ta đều nhịn xuống, xinh xinh nuốt xuống. Muốn nói liền phun a, nữ hải nói. Ta lại nuốt xuống một ngụm, mang ta đi cái nào? Thiện đưa ngươi về nhà. Ngươi biết ta ở đâu? Ta hỏi. Nàng không nói, đưa qua một đầu khăn tay. Ta yên lặng nhận lấy, lao đi khỏe miệng huyết, tựa ở trên chõng ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện về sau ta không nhớ, bởi vì ta nhắm mắt lại sau đó liền mất đi. Chờ ta lúc tỉnh lại đã nằm ở trên giường của mình, trên người huyết ý cũng bị tẩy bỏ. Ta trở về nửa ngày thần, thử ngồi xuống, ngược vẫn là rất đau. Nhưng mà đã tốt hơn nhiều. Ta thở dốc một hồi lâu, cật lực ngồi xuống, xuống giường đi dậy, vịn tường đi tới trong phòng khách. Bàn phòng khách bên trên để một chút thuốc, phòng ăn trên mặt bàn có một bát cháo, còn có dưa muối cùng nấu xong trứng gà, nhưng nữ hải nhưng không thấy. Ta bình tĩnh nở nụ cười, tiểu á tỷ, cảm tạ. Ta không biết nàng rốt cuộc là ai, chỉ biết là nàng cũng là Tam thần giáo đệ tử. Tất nhiên nàng biết chỗ ở của ta, vậy nói rõ Tam thần giáo không có không để ý tới ta, một mực đang âm thầm bảo hộ lấy ta. Hôm qua nếu như không phải nàng, ta đây cái mạng nhỏ đoán chừng cũng liền thông báo Ta tới đến phòng vệ sinh chiếu chiếu tấm gương, trên mặt mặc dù có thương, lại không xưng lên tới, xem ra tối hôm qua nàng cho ta trường lại qua. Ta rửa tay một cái, đi tới phòng ăn ngồi xuống, cháo vẫn là ấm, chứng minh nàng vừa đi không lâu. Ta uống vào mấy ngụm, đánh giá được, đây là bên ngoài mua được, chẳng lẽ cô nương này không biết làm cơm. Ta cũng là đủ rảnh rồi, có ăn là được rồi, con gái người ta có thể hay không nấu cơm đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cơm nước xong xuôi, ta lại ăn thuốc, trở lại phòng ngủ nằm lịch xuống giường, rất nhanh ngủ chết đi. Ta đang ngủ say thời điểm, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, đập đập rất gấp. Ai không hiểu chuyện như vậy Ta không kiên nhẫn ngồi xuống, vốn là nghĩ không để ý tới, kết quả bên ngoài vị kia chẳng những gõ cửa, còn ngân giọng hô lên: "Tiểu Mã, Tiểu Mã, người ở đây không ở nhà?" Ta nghe xong, đi dậy xuống giường, vịn tường đi tới cửa mở cửa, đường gõ, nhiều dân." Hàng Tử Kỳ khẽ giật mình, nhanh chóng đỡ lấy ta, "Ngươi thế nào? Vết thương có nặng hay không? Chúng ta đi bệnh viện." Sau lưng nàng ôn nhu vành mắt cũng đỏ lên, như thế nào bị thương thành như vậy xấu? Ta nở nụ cười, "Không có việc gì, không trọng, không cần đi bệnh viện." "Không được, phải đi." Hàn Tử Kỳ đỡ ta cánh tay, "Tiểu Nhiễm, Đi vào đóng cửa lại, cho hắn thay quần áo. Ân Ôn Nhiễm đi vào quay người lại đóng kỹ cửa lại, cùng Hàn Tử Kỳ cùng một chỗ mang lấy ta liền hướng phòng ngủ đi. "Không phải, các ngươi đừng như vậy, ngừng." Thế ta hô hét to, lực đau đớn một hồi, không khỏi những mày. "Ngươi thế nào? Cái nào đau?" Hàn Tử Kỳ đau lòng nhìn ta. "Ngươi đừng vội đừng nóng độ, chúng ta nghe ngươi." Ôn Nhiễm mau nói. Ta cao mày nhìn nàng một cái hai, hai vị cô nương trước tiên vịn ở xuống phòng khách ngồi xuống, chúng ta từ từ nói, "Đừng có gấp lật đật liền đổi cho ta quần áo đi bệnh viện được hay không?" "Cái nào a này liền đi bệnh viện." Ta không nghiêm trọng như vậy có hay không hảo? Ta đây nói gì đến không chỉ là vì an ủi các nàng, mặc dù ta hôm qua nôn rất nhiều máu, nhưng mà nội khí cũng rất thông suốt, nhất định là tối hôm qua vị kia đưa ta về nữ hài cho ta liệu qua đả thương. Bây giờ ta duy nhất cần chính là tĩnh dưỡng, nuôi một cái ba năm ngày đoán chừng cũng không có chuyện. Ta đem mình tình huống giản yếu cùng nàng hai nói một chút, đương nhiên, chuyện đánh nhau không nói. Ngươi thật sự không có việc gì? Hàn Tử Kỳ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta, nói cho ngươi, không cho phép nghịch háng, không phải vậy khó chịu thế, nhưng là chính ngươi. Ta còn có thể cùng chính mình gây khó dễ sao? Ta nói, nếu là thật không được Hôn qua liền đi bệnh viện, còn cần chờ các ngươi tới." Ôn Nhiễm xem Hàn Tử Kỳ, ta cảm thấy tiểu mã nói rất đúng, nhìn hắn khí sắc rất tốt, hắn chắc chắn tâm lý năm chắc. Hàn Tử Kỳ liếp nhìn nàng một cái, lúc này mới yên tâm chút, hôn qua chuyện gì xảy ra? Những thứ kia là người nào? Tại tỉnh thành thường có điểm ăn Tết, bây giờ đã giải quyết, ta nói, các ngươi khỏi phải lo lắng, ai đúng tiểu Nhiễm, ngươi nếu là không nguyện ý dọn nhà có thể tiếp tục trở về ở, không, có người còn dám đi quấy rầy ngươi." Ôn Nhiễm nhẹ nhàng nở nụ cười, gật gật đầu, ta tin ngươi." Trên mặt hắn còn có một khối khu vực có chút tím xanh, là ngày hôm qua bị cái kia mặt đen đánh. Long Đa đau vuốt ve khuôn mặt của nàng, thực sự là hủy khuôn người, ta đã hung hăng dạy dỗ hắn, giúp ngươi hạ giận. Ôn Nhiễm có chút ngượng ngùng, ta không có gì, ngươi không có việc gì liên tốt. Hàng Tử Kỳ ho khan một cái, ai ai ai, ta còn ở chỗ này đây. Chú ý một chút ảnh hưởng có hay không hảo. Tôn Nhiễm lúng túng nở nụ cười, đứng lên, "Hách 6 ta đi phía dưới phòng vệ sinh." Hàn Tử Kỳ đưa mắt nhìn nàng rời đi phòng khách, quay đầu nhìn ta một chút, "Ngươi được đấy, cô nương này cũng bắt lại à. "Đừng nói phải khó nghe như vậy, cái gì gọi là bắt lại? Ta nói, ngủ mà thôi. Ngươi không gọi tiểu mã, ngươi nên gọi tiểu con lửa." Nàng xem ta một mắt, đi đến đâu ngươi cũng không nhàn rỗi. Ta cười, được rồi được rồi, ngươi đây cũng ghèn. Ngài tha cho ta đi, nàng tự giễu nở nụ cười, ngài giống ta có thể ăn không dặt nổi, chua chết ta. Đừng làm loạn ngươi, ta nói, bây giờ nhìn cũng nhìn thấy, ngươi đây liền đem tâm phóng trong bụng, không cần lo lắng cho ta. Ta dưỡng mấy ngày là khỏe, ai đúng, cùng truy ngươi đạo diễn kia nói một chút, ta qua mấy ngày liền đi báo đến. Báo đến cái gì nha, nàng thở dài, hôm nay buổi sáng nhận được điện thoại, người đầu tư đổi chủ ý, quyết định ném một bộ khác, không, có hắn chuyện gì, cũng không ta chuyện gì. Nói như vậy, ngươi gần nhất cũng nhàn rỗi. Ta nghĩ Ninh, bằng không ngươi tới ta đây ở vài ngày, chiếu cố một chút ta. Đi, buổi chiều ta liền chuyển tới, nàng xem nhìn nhà vệ sinh phương hướng, vậy nàng làm sao bây giờ? Nàng nếu là không có ý kiến, các ngươi cùng một chỗ tới thôi, ta một mặt cười xấu xa. Nàng giận cười đẩy ta một chút, đẹp cho ngươi, ngươi một cái lưu manh. Hàn Tử Kỳ đối với ta thật sự rất chu đáo, ta rất yêu nàng. Tại Hàn Đại Mỹ nữ tỉ mỉ chiếu cố cho, ta khôi phục rất nhanh, ước chừng một tuần sau, ta đã có thể đi bên ngoài chạy bộ. Lúc này nàng tiếp sau ý, Đàm Diệu Huy nói có một đại lão bản muốn đầu tư mở một bộ tác phẩm mới, đạo diễn là hắn sư phụ. Hắn đi làm thi hành đạo diễn, để cho ta làm diễn viên phó đạo, để cử hàng Tử Kỳ diễn nữ số 3. Hàng Tử Kỳ rất hấn vấn, lúc này là ứng. Ta không chấp nhận, tài nữ 36. Ta nói lao đảm, ngươi liền không thể cho ta Tử Kỳ tranh thủ cái nữ 1 nữ 2 sao? Đàm thiệu Huy nở nụ cười, lần này là đại chế tác, nam nữ số 1 tự nhiên muốn quyền một đường. Đừng nói nữ 1 chính là nữ 2 đoán chừng đều phải là nhất tuyến, chúng ta Tử Kỳ còn nhỏ, lộ còn dài mà. Loại kịch này không cần chọn, cùng những cái kia nhất tuyến các minh tinh cùng lúc xuất hiện, đối với Tử Kỳ tới nói chính là một loại không nhỏ trợ lực. Lại nói, nàng lần này cắt xê cũng sẽ so bình thường cao không thiếu đâu. Ta liền một cương nhập hành không lâu người mới, có thể ở dạng này chế tác bên trong diễn nữ ba cũng rất không tệ, Hàn Tử Kỳ nói, ta đều rất thỏa mãn, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ta xem nàng một mắt, ngươi cảm thấy hài lòng là được, như vậy cũng tốt, chúng ta ba có thể cùng một chỗ cùng làm việc với nhau mấy tháng. Đàm thiệu Huy nhìn ta một chút, hắng giọng, "Hách 6 tiểu mã, ta để cử ngươi làm phó đạo, diễn viên này cắt xê phương diện, ngươi sáu. Không có vấn đề a." Ta minh bạch hắn ý tứ, bản năng muốn cự tuyệt, Hàn Tử Kỳ mau mau sổng ta nháy mắt. Ta nghĩ nghĩ, "Lão đảm Ta không nể mặt được cùng người mớn, có lỗi với 6. Đàm Triệu Huy nở nụ cười, "Ta biết ngươi tính cách này, không cần ngươi đứng ra, ta cho ngươi tìm trợ lý, hắn sẽ ra mặt xử lý điều này." "Đến lúc đó đâu, chúng ta quy củ cũ, một nhân nhất nửa, được sao?" Ta cũng cười, "Lão Đàm, như vậy đi, việc này ngươi nhường người kia xử lý, ta đây liền theo ngươi làm trợ thủ a." 55-18 tại Nhạn Thu ta cứ như vậy đem Đàm thiệu Huy đắc tội, mặc dù hắn mặt ngoài không nói gì, nhưng chúng ta tình hình đệ từ giờ khác này, càng lúc càng mờ nhạt. Hàn Tử Kỳ nói ta khở, không cần thiết so sánh cái này thật. Ta cũng biết đây là luật lệ Rất nhiều người đều làm như vậy, dễ hiểu. Ta chỉ có thể nói ta đây phương diện tư chất nô đột, ta không sợ lấy tiền, nhưng có chút tiền, ta không nể mà được. Kỳ thực các ngươi vu sư cho người khác làm việc lấy tiền, không phải cũng là một cái đạo lý sao? Hàn Tử Kỳ quên ta, ngươi cho người khác cơ hội, người khác cho ngươi hồi báo, có cái gì không đúng? Không có gì không đúng, ta nói, làm việc ta có thể không từ thủ đoạn, nhưng mà lấy tiền, ta hy vọng quang minh chính đại. Nhân ra chính là quang minh chính đại cầu nha. Nàng xem thấy ta. Ta nở cười, có thể, ta sinh ra chắc chắn chỉ có thể làm vu sư a. Từ lần trước chuyện kia sau đó, Tâm tình của ta liền xảy ra một chút biến hóa. Ta sẽ thường xuyên nhớ tới cái kia Bạch Y cô bé thân ảnh, sẽ nhớ tới đêm hôm đó phát sinh hết thảy, nhất là kính dâm tôn câu kia, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám đắc tội Tam Thần giáo a. Ta là Tam Thần giáo đệ tử, tới Bắc Kinh là bởi vì sứ mệnh, mà không phải vì tùy tiện tìm công tác kiếm cơm. Bạch Y cô bé xuất hiện để cho ta có một loại dự cảm, cách Tam Thần giáo kêu gọi ta thời gian sẽ không quá xa. Ta muốn gặp đến Tam Thần giáo nhân, ta muốn gặp lại nữ hài kia, thật tốt cảm tạ nàng. Cho nên đàm Thiệu chút chuyện này là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên, sớm muộn đều sẽ phát sinh tất nhiên. Ta là Vu sư Tam thần giáo vũ sư, đây chính là ta sứ mệnh. Hai ngày sau, hàng Tử Kỳ dọn đi rồi, nàng muốn trở về vì tác phẩm mới làm bài tập. Chiếu cố thật tốt chính mình, có chuyện gì nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, nàng vô vô mặt ta chứng, chớ cùng tỷ khách khí, cần ta lời nói, ta tùy thời lại truyền tới. Ta mỉm cười, hảo, bình thường ta đi xem xét, nhớ kỹ, nếu ai khi dễ ngươi nhất định nói cho ta biết, ta giúp ngươi trừng trị hắn. Hàng Tử Kỳ nhìn ta một hồi, đưa hai cánh tay ra ôm lấy ta, một lời đã định, ta chờ ngươi. Ta vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đi thôi. Nàng ra ta, xoay người xe, chậm rãi lái đi. Ta nhìn nàng đi xa, bình tĩnh nở nụ cười, tử kỳ, cố lên, bỗng đồng đắc. Đang chuẩn bị về nhà thời điểm, nơi xa có người ấn xuống một cái loa. Ta khẽ giật mình, tập trung nhìn vào, đó là một chiếc bảo thạch làm sát xe thể thao, không, có ấn tượng gì, không phải bạn ta xe. Ta vừa muốn quay người, người trên xe lại ấn xuống một cái, tiếp lấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một cái khe hở, bên trong là một cái đeo kính râm trung niên nữ nhân. Tiểu Mã, không nhận ra ta. Nàng cười nói, ta đi đến trước xe xem xét, lại là trước đây theo ta sư phụ gây gỗ vị kia Aji. Aji? Tại Aji? Ta ngạc nhiên nhìn xem nàng. Ngài lạ tới tìm ta, còn có thể là tìm ai?" Nàng nhẹ nhàng bãi xuống đầu, lên xe. Ta mở cửa lên xe, ngồi vào trên chỗ ngồi kế tài xế, "Đi đâu?" "Tìm một chỗ đi uống chút đồ vật." Nàng cho xe chạy, "Thương đều tốt ta." Ngài cũng biết rồi. Ta dư thừa hỏi một câu. Nàng xem nhìn ta, "Không tệ, khôi phục không tệ, tiểu tử xương cốt đủ cứng, không có ném cha mẹ người mặc của." "Ngày hôm nay Aji phải thật tốt ban thưởng người một chút, dẫn người đi ăn chút người chưa ăn qua." Vừa mới nói xong, Bảo Thạch Lam một hồi văn mình, tiến vậy liền xông ra ngoài. Nàng dẫn ta tới đến rồi một cái hào hoa trong hội sở. Muốn một cái vô cùng an tinh phòng. Nơi này thức ăn pháp làm rất thuần khiết đang, nàng nói, ngươi tới Bắc Kinh mấy tháng, Aji cũng không mời ngươi ăn qua đồ vật, hôm nay coi như là cho ngươi đón tiếp. Ta theo bản năng sở lên chỗ ngồi trên lan can ám hồng sắc nhung tơ, ngài quá khách khí. Nàng xem ta một mắt, mỉm cười, thấp giọng từng kêu nhân viên phục vụ, nhỏ giọng nói vài câu. Tốt tại tiểu thư, ngài chờ, nhân viên phục vụ cung kính lui ra ngoài, khép cửa lại. Không cần gọi món ăn sao? Ta hiểu Đã gọi xong rồi, tại Aji nói, những món ăn kia cần một quãng thời gian, chúng ta trước uống trà nói chuyện điếm, không đợi. Ta gật gật đầu. Bưng chén lên uống liều khẩu hồng trà. Mặc dù đây là lần thứ hai gặp mặt, bất quá ngươi có thể đối với ta còn không hiểu rõ. Nàng xem nhìn ta, ta gọi tại nhà thù, cùng sư phụ ngươi là cùng tổng sư Huy Nguyệt, cho nên ta là sư thúc của ngươi. Ân, sư thúc, ta cười cười. Nàng xem ta một hồi, lần trước nhìn thấy ngươi, vẫn còn con nít, bây giờ đã lớn như vậy, thời gian trôi qua rất thật nhanh. Sư phụ ngươi theo như ngươi nói à, tổng đàn muốn tại đệ tử trẻ tuổi bên trong trọn lựa một số người tiến hành đặc thù huấn cũng tại trong đó. Ân, nói, ta dừng một chút, tới Bắc Kinh phía sau một mực đang chờ. Ta còn tưởng rằng tam thần giáo ta đây đệ tử cho rơi xuống đâu. Tại sư thúc gửi, nên cho chúng, sẽ không rơi xuống bất kỳ một cái nào. Phổ thông đệ tử đều như vậy, lại huống chi là ngươi. A, ta không phải là phổ thông đệ tử sao? Ta hỏi. Bà bối, thiếu cùng ngươi sư thúc giảng ngu, ngươi mặc dù không biết cha mẹ ngươi là ai, nhưng bọn hắn tại chúng ta trong giáo địa vị, ngươi nên có chút hiểu, nàng nói, có thể chính là bởi vì ngươi là con của bọn hắn, cho nên đối với ngươi yêu cầu mới càng nghiêm khắc. Bà bối, cùng sư thúc nói thật, chuẩn bị xong chưa? Ta cảm thấy xấu. Ta nghĩ nghĩ, cũng không sai biệt lắm a. Nàng cũng cười, "Nương thị ta phút chốc, tiểu mã, ngươi và cái kia gọi Mã Viêm Viêm tiểu cô đường, ở cùng một chỗ. Cái này ngài cũng biết. Ta có chút lúng túng, nghe ta sư phụ nói, sư phụ nàng thật lợi hại, làm gì sẽ không cần đánh ta đi. Sư phụ nàng lợi hại, nhưng phân rõ phải trái, làm sao lại đánh ngươi?" Nàng dừng một chút, "Ta chỉ là muốn biết, hai người các ngươi bây giờ là tình huống gì?" Nàng đối số, cũng không nói cho ta biết, ta thắng liêu khẩu khí, mấy tháng không có liên lạc, nhìn đây ý là không có ý định theo ta không gặp mặt nhau nữa. Nàng gật, gật đầu, "Dạng này a cũng tốt, rất tốt." Hai người các ngươi không thích hợp, đi được quá gần, chưa chắc là chuyện tốt. Ta cho mày, ngày lời này xấu, giống như có huyên cơ. Ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi bây giờ không thể biết, nàng xem nhìn ta, từ ngươi xuất sinh phía trước, tam thần giáo bên trong một ít người nhìn chằm chằm ngươi. Những năm này ngươi và Từ Điên Dụ sống nương tựa lẫn nhau, nhìn như chỉ có các ngươi hai người, trên thực tế tại các ngươi bên cạnh một mực có người ở nhìn chằm chằm. Từ Điên Dụ lúc tuổi còn trẻ cũng rất có thể gây chuyện, ta nhìn ngươi tiểu tử so với hắn còn có thể gây chuyện. Cũng tốt, sớm một chút đem ngươi thu hồi lại, để cho ngươi vì trong giáo làm chút chuyện cũng tiết kiệm ngươi ở đây bên ngoài tung Bay vì ngươi lo lắng để phòng hảo. Ta càng nghe càng hồ đồ, vì ta nơm nớp lo sợ. Ai? Ngày sao? Ngươi cho rằng quan tâm ngươi chỉ có hắn từ điên rồi sao? Nàng khinh thường, ta, Bàng ra còn có Mã Viêm Viêm sư phụ cha, chúng ta đều rất quan tâm ngươi. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ta cười hỏi. Nàng xem ta một mắt, Bàng ra là ngươi mụ mụ đồ đệ, ông ngoại ngươi đối với ta sư phụ có ân, ra gia ngươi sáu. Nàng do dự một chút, tính toán liên quan tới ngươi thân thế, đừng biết sớm như vậy, không, có chỗ tốt. Ta thụ nhất không được cái này, sư thúc ngài tại sao cũng như vậy a? Hoặc là đừng nói, muốn nói liền đừng nói một nửa, đây không phải câu ngồi ta sao? Gia gia của ta thế nào? Nàng nhẹ nhàng nợ nụ cười, không phải ta treo ngươi khẩu vị, cái này thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Đã ngươi chuẩn bị xong, vậy các ngươi một đội này cũng liền có thể chính thức thành lập đội. Sáng sớm ngày mai sẽ có người đi đón ngươi, đến đó sau đó đừng ủy khuất chính mình, cũng đừng nhường ai khi dễ. Đến nỗi thân thế của ngươi, ngươi từ từ liền sẽ hiểu rõ. Ta biết, bọn hắn đều như thế, nếu là không muốn nói, hỏi thế nào cũng vô dụng. Ngược lại nhiều năm như vậy ta cũng đã quen. Không nói thì không nói, có gì ghê gớm đâu. Nhưng mà đối với nàng nói cái này thành lập đội hai chữ, ta đến rất có hứng thú, sư thúc, ngài nói thành lập đội là có ý gì? Ta muốn nhập đội sao? Chúng ta Tam Thần giáo chia làm Nam Bắc hai tông, bây giờ hai tông mặc dù trên danh nghĩa thống nhất, trên thực tế vẫn là làm theo điều mình cho là đúng. Tông Đan giáo chủ muốn thay đổi loại tình huống này, thế là liền từ Nam Bắc hai tông một đời mới trong các đệ tử tuyển bạt tinh anh, đem các ngươi một lần nữa biên đội, để các ngươi cùng nhau tu luyện, một thể hiệu lực, Nam Bắc liên hệ, lấy thừa bổ đây là vì ta dạy phát triển lâu dài mà cân nhắc, làm ra chiến lược tính chất quyết sách, nàng uống liêu khẩu trà. Các ngươi là nhóm đầu tiên, cho nên ý nghĩa là thủ, gánh nặng đường xa, hiểu chưa? Đã hiểu. Ta có chút hơi hưng phấn, nói như vậy, ta rất nhanh có thể gặp được một chút nam tông đồng môn các sư huynh đệ. Chưa chắc là sư huynh đệ, bọn hắn có thể là sư thúc của ngươi, cũng có khả năng là ngươi sư điện, sư thúc nhất ngươi, nhưng mà, chúng ta tổng đàn ý của giáo chủ, để các ngươi đều lấy cùng thế hệ xứng, không nói những cái kia lão lý nhi. Cái này một khi không có quý cũ, có thể hay không chỗ hảo, tựu xem các ngươi chính mình. Dạng này tốt nhất. Gia Cao hứng nói, người nào tới dạy cho chúng ta? Là ngài sao? Nàng lắc đầu. Ta cũng không biết là ai, việc này muốn đêm nay mới có thể biết. Một hồi ăn xong đồ vật, ta đưa ngươi trở về, hôm nay ngươi cái gì đều đừng làm, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đến nơi đó, không muốn cho sư phụ ngươi cùng ta mất mặt, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi không nên khách khí, vùng ra đánh trả, minh bạch chưa? Lòng ta nói đây rốt cuộc là huấn luyện vẫn là trên chiến trường? Chẳng lẽ còn muốn trước đánh một trầu? Hay là cùng lính đặc chủng tuyển bản tựa như, trước tiên cần phải có một huấn luyện hảo thí. Ta dùng sức gật gật đầu, Ngài yên tâm sư thúc, vì sư phụ cùng mặt mũi của ngài, ai dám theo ta khiêu khích, ta liền đánh ghê răng hắn. Sư thúc cười, tiểu tử Sư thúc tin ngươi. Lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào, "Tại tiểu thư, có thể lên thức ăn sao?" Sư thúc gật gật đầu, "Có thể." Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sư thúc, ngày đó cứu ta chính là cái kia nữ hải, vị kia tiểu thất tỷ, ta có thể lại gặp gỡ nàng sao? Sư thúc hờ hợt liếc lấy ta một cái, "Nàng, xem duyên phận a." Ta không dám nữa hỏi nhiều, nghĩ thầm ngược lại cũng là Tam Thần giáo đệ tử, tương lai luôn có cơ hội nhìn thấy, tùy duyên chính là. Đêm hôm đó ta không thấy được ảnh, cũng không trò chuyện lại chat, thành thành thật thật nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ ngon, ngon, ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên có người cửa. Ta mở cửa xem xét, lập tức hai mắt tỏa sáng, "Là ngươi?" Đứng ngoài cửa, chính là ngày đó cứu ta Bạch đi nữ hài. Nàng hôm nay vẫn là toàn thân áo trắng, vẫn như cũ như vậy sạch sẽ, nhẹ nhàng khoái khoái, xinh đẹp, nữ thần phạm nhi mười phần. "Đi theo ta." Nàng nói xong quay người trở lại ven đường, lên xe của mình. Ta theo bản năng nuốt liễu khẩu nước bọt, đi theo phía sau nàng, ngồi xuống chỗ kế bên người lái. "Chúng ta đi cái nào?" Ta hỏi. "Đến rồi liền biết." Nàng xem ta một mắt, dây an toàn. Ta thắt chặt dây an toàn, hướng nàng nở nụ cười, "Đi thôi." 5619 xích diễm kim ứng chúng ta tới đến Bắc Tứ Hoàn Phụ cận một tòa hào hoa trong căn hộ, ở đây đã có hai người ở phòng khách trở. Hai cái này nhân nhất nam một nữ, nữ tướng mạo rất ngọt nào, nam một đầu màu vàng bao, một bộ bất cẩn đời bộ dáng. Ta cho mày, từ ngày đó buổi tối sau đó, tối mẹ hắn chán ghét tà mao. Thấy chúng ta tiến bảo, tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài mỉm cười đứng lên, vị này chính là Tiểu Mã a. Nàng nói chuyện rất ôn nhu, để cho trong lòng người không khỏi nóng lên. Chào ngươi, ta là Trình Tiểu Mã, ta nói. Nữ hài gật, gật đầu, chào ngươi, ta gọi Tư Lan, tới, ngồi xuống nói chuyện a. Nói nàng xem liếc ý nữ hải, khổ cả ngươi. Bạch Y nữ hải khẽ gật đầu, chính mình ngồi xuống trước. Tạp Mao tiểu tử nhanh chóng hướng Bạch Y nữ hải động đụng, "Ai, mị nữ, ai đây nha?" Cút xa một chút, Bạch Y nữ hải lạnh lùng nói, "Tạp Mao lơ đến, cười đùa tí tưởng còn nghĩ hướng về bên người nàng gót." Nữ hải nhướng mày, cút xa một chút. Tạp Mao sững sờ, có vẻ lui về, "Tạp 6, làm gì nha, đây là 6?" Thật không có tình thú. Thư Lan đi tới kéo một phát ta, "Ngươi đừng để ý đến hắn, ngồi xuống đi." Nàng kéo ta tại bên người nàng ngồi xuống, hai ta cùng hai người bọn họ mặt đối mặt. Tạp Mao mắt lại liếc lấy ta một cái. Huynh đệ, ở đâu ra? Ngươi lại là từ đâu ra? Ta đón ánh mắt của hắn. Ta hỏi ngươi đâu? Miệng hắn khí lạnh lẽo. Khoe miệng ta một hồi cười lạnh, ngươi hỏi lần nữa. Hắn chậm rãi ngồi xuống, một ngón tay lô mũi của ta, "Ngươi, ở đâu ra?" "Triệu Ti thần, ngươi muốn làm gì?" Thư Lan nhắc những mày, thật dễ nói chuyện. Nguyên lai hắn gọi Triệu Ti thần, ta cười lạnh, "Nhớ kỹ." Tạp Mao tựa hồ có chút sợ Thư Lan, không phục chừng ta một mắt, lại tựa vào trên ghế salon. Bạch Y nữ hài liếc nhìn hắn một cái, tự làm mất mặt. Tạp không vui, "Ai?" Hai ta thế nhưng là trước tiên biết, ngươi như thế nào hướng về ngoại nhân? Ngươi không phải đối thủ của hắn, tỉnh lại đi." Bạch Y Nữ Hải nhàn nhạt nói. "Có ý tứ gì ngươi?" Tạp Mao kích động đứng lên, "Tiểu tử, đi ra hai ta sáu, ngươi ngồi xuống cho ta." Thư Lan lạnh lùng nói, "Muốn tạo phản sao?" Tạp Mao hung hăng trừng ta một mắt, thở phì phò ngồi xuống. "Không trách tại sư thúc như vậy nhắc nhở ta, khách này trong phòng bốn cái người trẻ tuổi, người người đều không phải là đèn đã cạn dầu." Thư Lan trên mặt lại khôi phục nụ cười, "Bây giờ tiểu mã đến đến rồi, ngươi đến đủ, vậy chúng ta hay bắt đầu đi. Chúng ta cũng là Tam thần giáo đệ tử." Đến từ năm Bắc Hải Tông, tổng đàn đem chúng ta một lần nữa tổ hợp thành lập đội, về sau chúng ta bốn người chính là một cái đoàn đội. Mặc dù chúng ta đều gặp, thế nhưng là giữa hai bên còn không phải hiểu rất rõ, các ngươi là tự giới thiệu đâu, vẫn là để ta tới nói ra." Thập Mao nhìn ta một chút, lại xem Bạch đi nữ hải, nhún vai. Bạch đi nữ hải không nói một lời, tựa hồ đối với cái gì cũng là không quan tâm. "Tất cả mọi người không quen, cũng là ngươi tới giới thiệu a, ta nói." Thư Lan nhấc người, đứng lên, "Hảo, vậy thì từ ta bắt đầu đi. Ta gọi Thư Lan, 24 tuổi, Tam thần giáo Bắc Tông đệ tử." Sư phụ ta là Bắc tông trưởng lão Lộc Thiên Thiên, nàng xem nhìn Tạt Mao, Triệu Ti thần, 26 tuổi, nam tông chết giang hồng sơn đường đường chủ Triệu Lộ ra anh chi tử, theo học nam phái năm linh tế ti Dương từng nhớ, đúng không? Tạt Mao hơi đáp ý nở nụ cười, lòng ta nói khó trách một bộ không ai bị nổi như bức dạng, nguyên lai cha hắn là đỗ chủ, sư phụ là năm linh tế ti. Nàng lại xem Bạch đi nữ Hải, Miêuất, 22 tuổi, thành đô người, nam tông cựu linh tế ti Miêu lệnh chi nữ, theo học nam tông cựu linh tế ti Nghiêm vô song. Nghe lời này một cái, cũng lại không châu nổi, nhanh chóng ngồi cơ thể, Bạch Tị nữ Hải gượng cười vài tiếng. Mị nữ, thất kính thật kính. Miêu ất liếc hắn một cái, lơ đễnh. Ta cũng lấy làm kinh hãi, lấy tam thần giáo bên trong cấp bậc tới nói, phụ thân nàng cùng sư phụ cũng là cựu linh tế ti, cái này xuất thân chẳng những căn hùng miêu chính, càng không phải là vậy cao đại thượng a. Tiếp lấy đến ta, Thư Lan nhìn ta một chút, Trình Tiểu Mã, 23 tuổi, bác Tông đệ tử, theo học 6. Bát Tông tiền bối Từ Nguyên Tiệt. Tạt Mao phốc một tiếng cười, cảm tình là một cái dã lộ a. Ta phát hỏa, vụt một tiếng đứng lên, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thư Lan giữ chặt ta, xem Tạt Triệu Ti thần, từ sư bá lạc của chúng ta tiền bối. Là vì Tam Thần giáo lập qua công lớn người, nếu như không phải là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, hắn đã sớm là Bắc tông cựu linh tế ti một trong. Đứng lên, hướng Tiểu Mã xin lỗi. Triệu Ty thần Việt không tình nguyện đứng lên, "Ta hướng Từ tiền bối xin lỗi, có lỗi với." Xin lỗi có ích lợi gì? Miêu Ngất nhìn ta một chút, đánh cho hắn một trận, nhường hắn mở mang kiến thức một chút ngươi giá lộ. Theo ta ra ngoài. Ta theo dõi hắn. "Tốt, hắn nhìn ta, để cho ta cũng kiến thức một chút các ngươi Bắc tông bản sự. Đi thôi." Triệu Ty thần. Tư Lan nhất âm thanh to, ngồi xuống. "Không phải ngươi làm gì cuối cùng đối với nhằm vào ta?" Triệu Ty thần không phục, là hắn khiêu chiến ta có hay không hảo. Ngươi có ngồi hay không phía dưới? Thư Lan lạnh lùng theo dõi hắn. Triệu Ty thần bất đắc dĩ, được được được, nghề mà ngươi, đặt mông lại ngồi xuống. Thư Lan bình tĩnh tỉnh cảm một cái, nhìn ta một chút, hắn người này mục truyện, chớ cùng hắn tính toán, coi như cho ta mặt mũi, được chứ? Ta gật gật đầu, ta muốn biết, vì cái gì cha mẹ của bọn hắn đều có tư liệu, đến nơi này của ta liền không có. Cha mẹ ta cũng là Tam thần giáo nhân, vì cái gì ngươi sách đều không nhắc? Thư Lan ngưng thần nhìn ta, cha mẹ ta cũng là Tam thần giáo, không phải cũng không có sao? Chúng ta là Bắc tông đệ tử cũng bọn hắn không giống nhau, ngươi không rõ sao? Có cái gì không giống nhau? Ta cười lạnh, cũng là Tam thần nương nương pháp mạch, tại sao muốn đối đãi khác biệt? Tiểu Mã, đừng làm rộn, được sao? Nàng xem thấy ta, ta cũng cảm thấy mình có chút quá, ta và nàng cùng là Bắc tông đệ tử, Triệu Ti thần cho nàng phá thì thôi, nếu là ta cũng phá, vậy thì thật không thích hợp. Có lỗi với, ta ngồi xuống, ta không hỏi. Thư Lan thán liêu khẩu khí, miễn cưỡng cười cười, trước khi đến, sư phụ nói lần này tổng đàn một lần nữa viện chín cái tổ, liền chúng ta nhóm này là để cho người đau đầu. Bây giờ ta hiểu được. Sư phụ nói không sai, tất cả mọi người có bản lĩnh, ai cũng sẽ không thực tình phù ai. Sau này muốn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ, xem ra là cần một cái rèn luyện quá trình. Nhưng mà ta đem lời nói đến phía trước, ta là đội trưởng của các người, các người có thể có mâu thuẫn, nhưng không cho phép nội chiến. Nếu như ai xúc động cái này ranh giới cuối cùng, ta quyết không đáp ứng. Có lỗi với, là ta kích động, ta nhàn nhạt nói, đội trưởng, đừng nóng giận. Dù sao cũng phải có một dẫn đầu nói xin lỗi, không phải vậy thư Lan này đại là xuống không nổi. Miêu Ngật đứng lên, ta sai rồi, nói xong lại ngồi xuống. Ta không kìm nợ nụ cười, cô nương này Vấn vuyện như thế không sao. Triệu ti thần gặp hai ta đều được đãi, cũng đứng lên theo. Hách 6 muội muội, không đúng, đội trưởng, ta vừa rồi quá mức, ngươi đừng để trong lòng á dạng này, buổi tối ta mời mọi người ăn cơm, tính toán chúc mừng một chút chúng ta nhập đội, được hay không? Ngươi ngồi xuống đi, thư Lang thật dài thư liễu khẩu khí, nhìn chúng ta một chút, tổng đàn một lần nữa tổ hợp chúng ta những đệ tử trẻ tuổi này, đây là chúng ta sứ mệnh. Ngôi nhà này là cho các ngươi, các ngươi hôm nay liền dọn vào. Ở đây chỉ có ba cái gian phòng, bốn người như thế nào ở? Miêu vết hỏi. Có hai người ngủ cùng chỗ không được sao? Triệu Ty thần nhận lấy, Miêu Ngất chau mày, hỏi người sao? Triệu thi thần bất đắc dĩ, lại dựa vào trở về trên ghế salon, hắn giống như rất ưa thích Miêu Ngất, nhưng mà Miêu Ngất rõ ràng đối với hắn không ưa. Ta không ở chỗ này, chỉ ở tổng đàn có nhiệm vụ thời điểm mới có thể tới." Thư Lan nói từ trong bọc lấy ra 4 cái cẩm nang, "Tổng đàn giáo chủ vì chúng ta tân biên chín cái đội đều cho tên, chúng ta tổ này lấy đỏ diễm kim ưng vì tổ huy, đối ngoại danh hào gọi xích diễm đường, cái này trong cẩm nang là 4 khối đỏ diễm kim ưng lệnh, là của chúng ta thân phận tiêu chí, cũng là chúng ta hộ thân chi vật, các ngươi phần mình tất ký." Ta từng cầm một cái cầm nang, mở ra xem, bên trong là một mặt không lớn hồng ngọc lệnh bài, phía trên dùng hoàng kim khám khắc một cái vô cùng ý mãnh đầu ưng. Ta lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vị người mặc áo đen tóc dài thiếu nữ, tại phía sau của nàng, có một con liệt hỏa tạo thành thần ưng. Ta mở tròn mắt, phía trên này có chất pháp. Thư Lan mỉm cười, gật đầu một cái. Ta đem lệnh bài lấy ra, bỏ vào liễu khẩu trong túi, Miết thì tháo xuống trên cổ giá chữ thập, đem lệnh bài làm dây chuyền mang lên trên. Triệu Ti thần nhìn ta một chút hai, cũng lấy qua lệnh bài của mình, nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhét vào trong túi quần. Từ Lan cầm cuối cùng một khối lệnh bài, tân biên chín cái đội, từ tổng đàn giáo chủ giới quyền hai vị cựu linh tế ti cùng hai vị bắt tông trưởng lao phân biệt thống lĩnh. Chúng ta xích giễm đường người thống lĩnh là ta sư phụ, bác tông trưởng lão Lộc Thiên Tiên, mặc kệ các người đi qua trong giáo nghe lệnh của ai, từ này bắt đầu từ thời khắc đó toàn bộ hết hiệu lực, về sau 4 người chúng ta chỉ nghe mệnh tại Lộc trưởng lão, chỉ thuần phục Vu tổng đàn giáo chủ và thái nữ, nàng xem xem chúng ta, hiểu không? Hiểu. Lần này ba người chúng ta chưa từng có đột kết, trăm miệng một lời. Hảo, chúng ta lấy Vu niệm chi pháp, hướng Tam Thần Nương nương phát thế, nàng thứ nhất bóp lên thủ quyết. Chúng ta đi theo bóc lên thủ quyết, đi theo năng lượng, chúng ta xích diễm đường tứ đệ tử phát thế, thân này lòng này, chung với thánh nữ, nếu có hai lòng, thiên lôi ra thân, vạn kiếp bất phục. Vũ niệm chi pháp là Tam thần giáo đặc lưu phát thế chi pháp, bởi vì bản thân nó chính là một loại vu thuật, cho nên một khi vi phạm, ác gặp báo ứng, cho nên trong giáo người không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng loại phương pháp này. Nghiệm xong Tam thần giáo bí mật chú sau đó, Vũ niệm chi pháp phát thế hoàn thành, ta thu tay lại quyết, Xem thư Lan, đội trưởng, không phải nói để chúng ta trùng với giáo chủ sao? Vì cái gì trong lời thể chỉ nhắc tới thánh nữ? Lan nhếy người, xem Tiểu bất, ngươi nói cho hắn biết a. Chúng ta Tam Thần giáo thực tế là không có giáo chủ, chúng ta Nam tông lấy thánh nữ vi tôn, các người bác tông lấy trưởng giáo đại hộ pháp vi tôn." Miêu bất nói, "Bây giờ Nam bác thống nhất, tổng đàn giáo chủ bất quá là một cái tạm thích hướng xưng hô. Tam Thần giáo căn vẫn là tại thánh nữ trên thân, cho nên chúng ta tôn quý nhất chủ nhân vẫn là thánh nữ." "A, đó chính là nói bây giờ giáo chủ chỉ là thay thánh nữ xử lý nói chung sự vật." "Ta hỏi, hôm nay giáo chủ vốn là chúng ta Nam tông thánh nữ, Nam Bắc thống nhất sau đó, nàng đem thánh nữ thân phận chuyển cho nàng con gái một, bởi vì tiểu thánh nữ tuổi nhỏ Cho nên nàng tiểu lấy tổng đàn giáo chủ thân phận xử lý giáo vụ, thay thế thánh nữ chức trách, đến tương lai tiểu thánh nữ sau khi lớn lên, cái tổng đàn này giáo chủ thân phận cũng sẽ không tồn tại. Thánh nữ nữ nhi làm thánh nữ. Ta nghĩ nghĩ, vậy nàng tại sao muốn phái vị? Chẳng lẽ cũng là bởi vì chúng ta Tam thần giáo chỉ có thể có một thánh nữ sao? Miêu ất nhìn ta một chút, ta cũng không tin tưởng, đây là bí mật, không cho phép hỏi. Ta một nút bay, lại là bí mật, chúng ta trong giáo bí mật cũng thật nhiều. Thư Lan nhất cười, bởi vì chúng ta còn nhỏ, không đủ tư cách đụng chạm những cái kia mà thôi, về sau chờ ngươi làm Cựu linh thế ti, còn sợ những thứ này sẽ giấu giếm ngươi sao? Tốt, nên nói đều nói rồi, ta trước về sư phụ nơi đó, các ngươi riêng phần mình dành thời gian dọn nhà, trong vòng 3 ngày, các ngươi phải đối mặt một cái không nhỏ khảo nghiệm. Có phải hay không hợp cách xích diễm đường đệ tử, tựu xem các ngươi biểu hiện. 5720 rèn luyện chúng ta không sợ khảo nghiệm, chúng ta chỉ sợ sinh hoạt quá bình tĩnh. Tối hôm đó, chúng ta tuần tự dọn vào tòa kia về sau chúng ta xưng là ứng tổ trong căn hộ, từ một khắc này bắt đầu, sau này danh trấn thiên hạ Tam thần giáo đỏ diễm kim ứng chính thức thành lập. Đội trưởng nói để chúng ta dọn vào, nhưng đồng thời không nói không cho phép chúng ta ở bên ngoài giữ lại phòng ốc của mình. Nhà của ta không có thuê bao lâu. Mặc dù không như ưng tổ háo hoa, nhưng ở cũng thật thoải mái, thế là ta liền trong âm thầm lưu lại. Về sau mới biết được, hai người bọn họ theo ta nghĩ cùng nhau đi. Trên danh nghĩa, Đỏ Diễm Kim ưng có bốn cái thành viên, Tam Thần giáo Nam bắt hai tông đệ tử đều có hai cái. Có thể Thư Lan cũng không cùng chúng ta ở cùng nhau, cho nên tại ưng tổ bên trong, ta trở thành một cái duy nhất bắt tông đệ tử. Triệu Ty thần cái này Tạp mau nhìn ta không vừa mắt, ta xem hắn cũng đừng xoay, bất quá vừa nghĩ tới tiểu nữ thần Miêu ớt, lập tức cảm thấy cái kia Tạp mau sẽ không trọng yếu. Đêm đó, Tạp Mao không có mửa lời, mời ta Miêu ớt buồn buồn ăn xong bữa nồi lầu. Trong nửa tiết không nói chuyện, trở lại trong căn hộ sau đó, cái này rèn luyện lại bắt đầu. Hai người có thể đánh, nhưng không cho phép quấy rầy ta, Miêu ất nhìn ta một chút hay, chính mình lên trước lầu. Triệu Ti thần nhìn ta một chút, làm gì anh em? Tức trưởng. Được a, ngươi nói cho ngồi, ta nhìn hắn. Hắn xem đồng hồ, bây giờ là 9 điểm, ta đi ra ngoài trước, nửa giờ sau ngươi đi ra. Hắn không nói chỗ, đây là để cho ta chính mình tìm, muốn thử xem bản lãnh của ta. Ta nở nụ cười, được à, ngươi chờ đi, trong vòng một giờ ta tìm không thấy ngươi, tính ngươi thắng, ta sáng sớm ngày mai liền dọn đi. Thành, ta đưa Ta cũng chuyển. Hắn quay người đi. Ta trở lại trên lầu thay quần áo khác, sau đó trở về miêu rớt ngoài cửa, gõ cửa một cái, "Miêu rớt, có thể phiếm vài câu sao?" Chỉ chốc lát, cửa mở, nàng xem nhìn ta, "Trò chuyện cái gì?" "Chuyện này đó, cảm tạ, ta nói, ta thiếu ngươi cái mạng, sau này trả ngươi." "Không cần." Nàng chuẩn bị quân môn. "Ta đẻ lại môn, các loại, liền không thể nhiều lời vài câu sao?" "Ta muốn tắm rửa, ngươi muốn đi đánh nhau?" Nàng bình tĩnh nhìn ta, "Có lời gì?" Thẳng lại nói, "Ta không cho phép cười, hảo, ngươi ta." Nàng xem ta một hồi, "Triệu Ti thần không phải là đối thủ của ngươi." cũng là đ môn, đừng khí, nhưng là chữa chút tình. Nói xong nàng đóng cửa lại. Ta mỉm cười, ta biết. Trở lại phòng ngủ, ta hướng về trên giường ngồi xuống, khoanh chân vào tính, nội tâm mặc nghiệm, đi tìm Triệu Ty thần 6. Âm thần trong nháy mắt rời đi bàn thể, xuyên qua cửa sổ, bay ra ngoài. Triệu ti thần màu sáng bạc for kilo lúc này đã sắp đến ngũ hoạn, cháu trai này đủ cháu trai, hắn loại này chạy pháp chạy lên nửa giờ, ta coi như biết hắn ở đâu, trong vòng nửa canh giờ đón xe cũng đội không đến. Xem ra hắn là một lòng một ý muốn đem ta đuổi đi, để cho hắn hỏa miêu ớt có thể đơn độc ở chung. Đối với hắn cái này tâm lý Ta chỉ muốn nói một câu nói, còn bà đó, nghĩ hay lắm." Chạy hơn 20 phút sau, cháu trai này đi tới Thiên Thông nguyện phụ cận, tìm một cái văn phòng bên cạnh bãi đỗ xe dừng xe lại. Phía ngoài trên đường cái rậm rạp chẳng chịt đậu đầy xe, nhưng cái này trong bãi đỗ xe cũng rất trống trải, không có mấy chiếc. Đoán chừng là bởi vì nơi này phí đỗ xe hơi đắt, cho nên thông minh bọn tài xế thà bị bốc lên gián đầu nguy hiểm dừng ở đường biên viẹ hẹ bên trên, cũng không nguyện ý đi vào bị bãi đỗ xe làm thịt. Dù sao, gián đầu 10 ngày qua mới một lần, phí đỗ xe một ngày muốn mấy chục khối tiền. Triệu Ty thần đốt một điếu thuốc, nhìn chung quanh một chút, đáp ý nụ cười. Ta ngược lại nhìn ngươi cái giá lộ có thể tìm tới hay không, cái này tới, coi như ngươi tìm được vị trí, liền cái này giao thông, chắn cũng phá hầu ngươi. Hắn không biết, bây giờ, ta ngay tại bên cạnh hắn. Hắn có thể nhìn thấy linh thể, lại không nhìn thấy âm thần. Không được, ta phải làm chút chuẩn bị, hắn dập tắt điếu thuốc, bọn thủ quyết mặc nghiệm vài câu, trên mặt đất điểm ba lần, ba cái cao lớn bóng đen đứng lên, tiếp lấy đồng loạt cho hắn quỷ xuống, chủ nhân. Đây đều là hắn quỳ nô. Tam thần giáo vu thuật bên trong có chuyên môn khống quỷ chi thuật, sư phụ thuyết giáo bên trong có rất nhiều người đều dùng loại này thuật, nhất là nam đệ tử. Cang La đem dùng quỷ nô xem như cơ sở pháp môn tới tu luyện. Càng là khó khăn trảo quỷ, trở thành quỷ nô sau đó lại càng lợi hại, nhìn cái này ba cái cũng là lệ khí rất nặng, yếu nhất một cái cũng có gần 200 năm, dùng cái này đến xem, Triệu Ty thần khống quỷ chi thuật đã tu luyện tương đương có trình độ. Ta hẹn trình tiểu mã, một hồi hắn liền sẽ tới, Triệu Ty thần xem cao lớn nhất quỷ nô, một hồi hắn sau khi tới, ngươi phong bế hắn linh quang, ngăn cản hắn thi pháp, tiếp lấy lại xem mặt khác hai cái, ta và Lục Hán thủ, hai người các ngươi ôm lấy chân của hắn, giúp ta một tay, đều hiểu sao? Quỷ nô nhóm liền o quyền, đã hiểu, chủ nhân. Tiểu tử này không phải loại lương thiện, các ngươi đều cẩn thận một chút, đến lúc đó không cần khách khí, nhất định muốn ra tay đoạt gắt. Hắn dừng một chút, nhưng mà, hắn dù sao cũng là của ta đồng môn, các ngươi đừng lấy mạng của hắn, lưu miệng hắn khí. Là Quỷ nô nhóm cùng kêu lên đáp ứng. Triệu Ty thần yên tâm, đều ổn đứng lên đi, bây giờ, liền chờ Na tiểu sắp tới. Ta trở lại bản thể, tinh tâm định thần phút chốc, mở to mắt nghĩ nghĩ, xuống giường đi ra phòng ngủ, đi tới miêu Miêuất trước cửa. Miêuất, giúp ta một việc được sao? Ta nói. Trong phòng không có động tĩnh. Ta gõ cửa một cái, Miêuất, ngươi ở đây tắm rửa sao? Rất nhanh cửa mở ra, nàng mặc lấy áo cho tắm, tóc ướt nhẹp, một cô tắm sau mùi thơm ngát đập vào mặt. Ta cần ngươi giúp ta, ta nói. Ta nói, các ngươi có thể đánh, nhưng không nên quay rời ta, nàng xem thấy ta, ánh mắt có chút lạnh. Thế nhưng là ta không xe, đón xe căn bản không đuổi kịp đi, ta dừng một chút, gặp nàng thơ ơ, vậy được rồi, ta dọn đi. Ta quay người chuẩn bị trở về gian phòng. Đi bên ngoài chờ ta, nàng nói xong đóng cửa lại. Ta liền biết, nàng sẽ không mặc kệ ta. Triệu Ty thần lái xe rất mạnh, Miêu Ngất so với hắn mạnh hơn, may mắn trên đường xe không nhiều, tại 9 điểm 59 phân, chúng ta cuối cùng chạy tới cái kia bãi đỗ xe bên ngoài. Ta nói không tham dự hai người chuyện, chỉ có thể đem ngươi đến cái này, nàng xem nhìn bãi đỗ xe, bên trong có quỷ mai phục, chính ngươi cẩn thận. Chuyện nhỏ, ta nở nụ cười, vậy ta đi tìm hắn, còn có 40 giây. Nàng xem ta một mắt, cần ta chờ ngươi sao? Không cần, ta ngồi hắn xe, ta mở cửa xe, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, Miêu Ngất. Ân. Nàng xem thấy ta. Chuyện ngày đó, cảm ơn ngươi, ta cười cười. Xuống xe qua môn, lấy trăm mét chạy nước rút tốc độ chạy về phía Triệu Ti thần ẩn thân xóa sỉnh. Đâm đầu vào một cái bóng đen lao đến, đây là cái kia chuẩn bị tới Phong Ta linh quang quỷ nô. Ta đã sớm chuẩn bị, tâm niệm vừa động, đen bạch song sát. Đen bạch song sát theo niệm mà động, một tả một hữu đánh mục tới. Bóng đen kia nhảy lên một cái, muốn từ bên trên mà lên Phong Ta linh quang, kết quả nó vừa mới đứng lên liền bị đen bạch song sát khóa lại hai chân, xinh xinh kéo xuống, nhét vào cống thoát nước. Nó nhảy vị trí không khéo, vừa lúc ở một cái thoát nước nắp giếng tự phụ cận. Tiếp lấy ta lấy tâm niệm điều động 6 cái huyết cô phân hai đội dấu ở ta hai bên trái phải mệnh lệnh bọn chúng một khi nhìn thấy quỷ nô, liền bắt lại cho ta, nhưng chỉ có thể khống chế, không thể đánh tán. Triệu Ty thần rượi vào là đây chính là những quỷ này nô, một khi cho hắn đánh tan, hắn cũng không có pháp la lột. Đây hết thảy, cũng là ta đang chạy trốn hoàn thành, nếu không có xuất thần thuật, nếu không có Lâm lão sư dạy ta những cái kia tinh hoa, căn bản vốn không không thể nào làm được những thứ này. Triệu Ty thần đang tại cho đánh ai điện thoại trêu chọc tao, ta đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, hắn sững sốt. Ta thở hôn hền nhìn xem hắn, "Chậm sao?" Hắn cúp điện thoại, xem đồng hồ, vừa vặn. Khoe miệng ta nụ cười, "Bắt đầu sao?" Chờ ngươi đem thở hỗn hiện văn Hắn một lần nữa gọi thông điện thoại, "Uy, bà bối, ta không hàn huyên với ngươi à, cùng một sư huynh đệ đánh nhau đâu, chờ đánh xong lại theo ngươi nói à?" "Tao, ta nhịn không được mắng một câu." Hắn thở ó thoát, tính cả điện thoại hướng về trong xe quăng ra, nhìn ta một chút, "Ai, điện thoại di động của ngươi cái gì cũng ném trên xe, tiết kiệm cho ngươi làm mẹ." Ta cũng thoát áo thoát, cái chìa khóa điện thoại các loại phóng tới trong túi, tiện tay ném cho hắn. Hắn đem quần áo ném vào, đóng ký cửa xe, đi đến trước mặt ta, "Huynh đệ, không cần khí, có cái gì xử hết ra, hai ta, người nào thua ai lăn." "Vậy ngươi chuẩn bị cút đi, ta nhàn nhạt nói." Hắn một hồi cười lạnh, "Được a, xem Lôi Giá Lộ có hay không hảo sử." "Không hài lòng, quyền đấm cứ đá, hai ta ai cũng không muốn đấu võ mồm, trực tiếp quyền cứ gọi lên." Hắn cũng là cái lừa qua, luyện lạ cứng tay cứng chân nam phái Hùng quyền. Hắc Long 18 tay đối với Hùng quyền, một cái bắc phái mạnh công, một cái nam quyền tung bài, một dạng cường hãn dũng mãnh, một dạng hung ác cay độc. Hắn mặt khác hai cái quỷ nô thấy chúng ta giao thủ, chuẩn bị xông lại ôm lấy hai chân của ta. Không đợi bọn chúng tới gần, huyết nhi cô từ trên trời giáng xuống, đem cái hai cái xẻo quỷ chặt chẽ vung vắn người nhà trò." Hắn chửi lên. Trói ta quỷ nô. Con mẹ nó người không âm. Ta tránh thoát năm đấm của hắn, hung hăng một cước câu đá, nói xong rồi đánh nhau. Con mẹ nó người dùng phù thuật. Nói nhảm, lão tử là vô sư. Hắn quát. Lão tử cũng là vô sư. Ta xem chuẩn cơ hội, tiếp lấy hắn quyền tới, một cái long nữ soi gường, đem hắn xoay ngược đặt tại liêu địa thượng. Hắn đau một phát miệng, cánh tay nhoáng một cái, tháo bỏ xuống kình lực của ta, thuận thế lăn khỏi chỗ, dùng chân đảo qua chân của ta con, ta lập tức mất đi cân bằng, cũng té lăn trên đất. Sau khi ngã xuống đất, hai ta liều mạng xé rách đứng lên, giống như hai cái cô nàng cũng không nói hỏi tới chiêu thức gì cùng mặt mũi, còn kém dùng răng cắn. Cuối cùng, ta đem hắn cơ ở dưới thân, một trận manh liệt đánh. Tùng lưu nói, không có quyền thắng quyền, chỉ có người thắng người. Hai ta đều không phải là công phu cao thủ, nhưng tức là, ta cao hơn hắn một điểm, cái này là đủ rồi. Sau khi đánh xong, hắn không đứng dậy nổi, ta cũng mệt mỏi ngậm, hai anh em nằm trên mặt đất hô xích hô xích thở hổn hển, ai cũng không nói. Sau một hồi lâu, ta ngồi xuống, liết hắn một cái, "Ai, tằm mao, phục sao?" Không phục. Hắn rây rụa ngồi xuống, lau trên mặt một cái huyết, "Mẹ nó, đánh thành cái này bế dạng, thật mẹ nhà hắn sáu." Ta cười, không phục lại đến. Hắn liếc lấy ta một cái, "Được rồi được rồi, tính ngươi thắng, ta lăn lộn còn không được sao?" "Bất quá ta nói cho ngươi a, Miêuất ta nhìn chúng, đồng môn sư huynh đệ, không cho ngươi theo ta cướp." "Ngươi xem lên." "Ngươi xem lên có tác dụng sao?" Ta sống đông nhúc nhích cổ, "Cái kia đến người ta coi trọng ngươi mới được. Đó là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần ngươi đừng lật vào, nàng sớm muộn là của ta." Hắn dừng một chút, "Có đáp ứng hay không?" "Chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy, đánh thua còn như thế nhiều nói nhảm." Ta liếc nhìn hắn một cái, đứng lên, "Lão tử thắng, không đổi ngươi đi tính toán thật tốt." Ngươi còn nghĩ cùng lao tử cấp nữ nhân? Hắn khẽ giật mình, nhanh chóng đứng lên, ngươi thật đối với nàng có ý tứ. Tạm thời không có, ta nói, ai biết sau này thì sao, không chừng ngày nào ta thích, đến lúc đó, ngươi nha tính là cái gì à Ai ta tao? Hắn tức thuần hận, nhưng không thể làm gì, Trình Tiểu Mã, ta cảnh cáo ngươi, đừng mẹ nó phách lối như vậy. Khoa chương ngươi có thể làm gì? Ta theo dõi hắn, nói cho ngươi, Miêuất, nàng sớm muộn là lao tử. 50-21 khảo nghiệm một kỳ thực đây không phải ta lời thật lòng, ta chỉ là bị hắn kích thích, lời nói đuổi lời nói đụng tới mà thôi. Hắn Câm, tao mày nhìn ta nửa ngày, Đột nhiên cười, ha ha ha ha, ta xem đi ra, con mẹ nó ngươi theo ta đấu khí đâu, đúng không? Ha ha ha ha, cái kia không chừng, ta vô vô đất trên người, nói cho ngươi, chớ cùng Mã ra loạn xả nhạt, đừng nói Miêu đất không phải bạn gái của ngươi, coi như nàng tương lai thật sự theo ngươi, chốc tới lao tử ta cũng như thế đem nàng ngủ. Lời này mới vừa ra khỏi miệng, bên hai đột nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt mà chói tai quái thanh, giống như là chim hót, hoặc như là cao tần sóng điện, hai ta không hẹn mà cùng bịt kín lỗ tai, ngồi xổm trên mặt đất đau đến run rụm. Ta hiểu, tiểu nữ thần biết rõ chúng ta sau lưng nói nàng, mất hứng. Cái tiếng âm thanh chói thai kéo dài vài giây đồng hồ. Âm thanh sau khi biến mất, chúng ta lúc này mới khôi phục bình thường, nhìn nhau. Đừng nói lung tung, nàng có thể nghe được, Triệu Ti thần nhỏ giọng nói, cô em này rất lợi hại, hai ta không thể trêu vào sáu. Ta gật gật đầu, hảo, cái kia ta đừng nói chuyện vớ vẩn, nhanh đi về a. Đi, nếu không thì ngươi ngồi ta xe a, hắn nói. Nói nhảm, không ngồi xe của ngươi ta còn đi trở về có phải không? Ta xem một chút bốn phía, thận trọng đứng lên, lầm bẩm, "Ước, ngươi cũng đừng xin khí, cái này không trách ta, là hắn kích ta nói. Ta trở về xin lỗi ngươi." ngươi đừng dùng cái kia quái thanh kích độc ta, thật là. Nơi xa, một cái màu tuyết trắng chim nhỏ từ trên chạc cây đằng không mà lên, hóa thành một tia trắng, bay về phía phương xa. Ta đây mới lỏng liễu khẩu khí, suy nghĩ một chút mới vừa nói, không khỏi một hồi hổ thẹn. Tay mơ này là Miêu Lật, đây cũng là Nam Tông một loại vu thuật, nàng lần thứ nhất xuất hiện phía trước, chính là chỗ này chim nhỏ trước tiên tìm được ta đây. Nàng có thể là lo lắng ta, cho nên phái chim nhỏ tới tìm hiểu tin tức, nhưng ta vừa rồi lại nhất thời kích động, nói những lời kia xấu. Nhanh đi về, hướng nàng nói xin lỗi đi. Ta hạ quyết tâm, mở cửa lên xe, nhanh đi về. Triệu Ty thần leo lên xe, thận trọng vạch lên đầu của mình hoạt động một chút cổ, "Ngươi lại ra, cổ suýt chút nữa đánh cho ta đánh gãy, ra tay cùng quá oan ngươi. Ngươi không phải chết ra người sao? Như thế nào một hồi biết nói chuyện cùng người Bắc Kinh tự như?" Ta hỏi, "Ta 20 tuổi liền đến Bắc Kinh, ở lại đây 7 năm, ngươi nói xem." Hắn dùng sức một cái, cổ ca một tiếng, hắn ai u một tiếng, bắt đầu. chưa? Ta cho mày, hơn nửa ngày, hắn mới thở nổi, hoạt động một chút cổ, nghĩ hay lắm, ngồi xong, chúng ta trở về. Đối với nam nhân mà nói, có đôi khi huynh đệ là đánh ra, mà có một loại huynh đệ bảo ta cùng Triệu Ti thần. Trên đường trở về, hắn mở rất ổn, cũng không thể không ổn, bởi vì ta hai cũng khác nhau trình độ bị thương. Mặt mũi bầm dập là chuyện nhỏ, mấu chốt là trên người nội thương. Chúng ta sở học đều là vô cùng sắc bén công phu, đánh nhau rất dễ dàng làm cho đối phương thương cân độc cốt. Trận này ác chiến xuống, mặc dù hai ta tứ chi coi như kiện toàn, nhưng người nào trên thân đều lưu lại mấy chỗ nghiêm trọng mô mềm thương. Triệu Ti thần thương so với ta trọng, mở nhanh hắn chịu không được. Trở lại ứng tổ, hai ta lẫn nhau đỡ lấy đi ra thang máy, lại phát hiện Miu Ert đang đứng ở ngoài cửa, bình tĩnh nhìn môn, như có điều suy nghĩ. "Ai, ngươi như thế nào không vào trong a?" Triệu Ty thần hỏi. "Không đi vào, Miuất nói, trong cái phòng này có kết giới, ta phá sao nổi a mở nó, đi vào, đợi không được hửng đồng chúng ta liền đều phế đi." Ta sửng sở, nhất ra Triệu Ty thần bước gấp mấy bước đi tới Miêu Miuất bên cạnh, nương thần xem xét, quả nhiên môn thượng có một khối màu xanh đen luồng khí xoáy đang chậm rãi chuyển động. Vừa rồi chúng ta đi thời điểm còn không có, sao bây giờ đột nhiên xuất hiện? Ta buồn bực. Đội trưởng nói có một khảo nghiệm trở lấy chúng ta, chắc hẳn chính là nó. Miuất nhìn ta một chút, đây là dùng vũ thuật kết hợp bố trí phong thủy kết giới, phá giải đi rất khó. Hắc, hắc. Vậy thì thật là tốt, Triệu Ti thần vui vẻ, ngược lại ta muốn dọn đi rồi, không phá được trò phải đây. Không vào được, cùng lắm thì chính là những cái kia hành lý tử bỏ thôi. Vậy ngươi có thể lăn, Miêu ất nhàn nhặt nói. Ai ngươi làm sao nói cái nào? Triệu Ti thần mặt mũi nhịn không được rồi. Ta nhịn không được, bật cười. Miêu ất liếc ta một mắt, buồn cười sao? Hách sáu. Không, không buồn cười, ta háo giọng, kia cái gì 6. Ngươi có biện pháp sao? Ta không có cách nào, nàng nói. Vậy nếu không đi trước ta cái kia đem liền một đêm, ngày mai lại nghỉ triệt. Triệu Ti thần đề nghị, đội trưởng không phải nói trong 3 ngày sau Không nhất định không đêm nay nha." Ta xem hắn một mắt, nói thật nhẹ nhàng, "Chúng ta hôm nay vừa dọn vào liền bị kết giới đánh đi ra, lời này nói thì dễ mà nghe thì khó, chuyến đi, chúng ta còn có mặt mũi sao? Không phải là một kết giới sao? Ta cũng không tin chúng ta không phá được nó." Nhất thiết phải phá nó, Miêu Ứt nói, nói thật nhẹ nhàng, "Nàng không có cách nào, ngươi có không?" Triệu Di thần nhìn ta, "Chúng ta bắt tông đệ tử kiêm học thuật đến, mặc dù ta không biết đây rốt cuộc là trận pháp gì, nhưng mà chúng ta có thể thử xem, có lẽ có thể tìm tới trong đó môn đạo." Ta nghĩ nghĩ, "Đây là đối với ba người chúng ta người khảo nghiệm." nhất thiết phải đề tâm hợp lực, phân công phối hợp. Dạng này, các ngươi nghe ta, chúng ta 6. Tại sao phải nghe lời ngươi? Triệu Ty Thần không phục, ngươi cũng không phải đội trưởng. Ta nghe ngươi, Miêuất nói, nên làm cái gì? Kết rối này khí tức là màu xanh đen, nó trận nhãn hẳn là trong phòng cái nào đó vu thuật vật, chúng ta muốn trước làm rõ ràng nó là cái gì, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Ta xem một mắt Triệu Ty Thần, ta xuất thần thuật cũng có thể làm đến, nhưng mà ta cần các ngươi phối hợp. Hảo. Miêuất gật, gật đầu. Triệu Ty Thần do dự một chút, kia tốt ta, xem ở Miêuất mặt mũi, ngươi liền nói nên làm sao bây giờ? Ta nhìn bốn phía nhìn, đây là cao cấp khu dân cư, áp dụng chính là một bậc thang một nhà cách cục, theo lý thuyết ngoại trừ chúng ta bên ngoài, sẽ không còn có những người khác từ nơi này thang máy đi ra. Nhưng mà kết giới đang không ngừng mở rộng, thang máy là trên giới qua lại thông đạo, có nối liền trời đất âm dương tác dụng, một khi kết giới cùng nó tương liên, vậy cái này cổ xanh đen chi khí có khả năng sẽ đem cả lầu đều chìm giữ. Mặc dù này đối người bình thường có thể không có ảnh hưởng gì, nhưng mà nghĩ lại phá giải nó vậy thì khó khăn, hơn nữa sẽ xuất hiện gì tình huống, ai cũng khó mà nói. Ta xem một chút Triệu Ti thần, đem ngươi có thể sử dụng quỷ nô nhóm toàn bộ dùng tới, để bọn chúng giữ vững mỗi tầng cửa thang máy, chúng ta phá vỡ kết giới phía trước, không cho phép bất luận kẻ nào dùng thang máy. Triệu Ti thần sững sờ, ngươi nói cũng quá bướng lòng, trong lầu này có lầu thần, ta quỷ nô nhóm chọc được nổi sao? Lại nói lầu này có hơn 20 tầng cao, ta nào có nhiều như vậy quỷ nô. Vậy ta mặc kệ, tự nghĩ biện pháp đi. Ta bình tĩnh nhìn hắn. Ta có thể suy nghĩ gì biện pháp? Quỷ thủ không đủ a. Hắn ổn nào? Một cái quỷ nô phòng thủ hai tầng, chính ngươi đi xuống lầu cuốn lấy lầu thần, chẳng phải đủ dùng rồi sao? Miêu nói. Triệu Ty thần nghĩ nghĩ, có thể, cũng có thể. "Hảo, ra đây liền đi." Nói xong hắn đi chờ thang máy. "Ngươi nói chuyện so với ta có tác dụng?" Ta nở nụ cười, "Triệu ti thần tiện nhân này, ta nên làm thế nào?" Miêu bất hỏi. "Gian phòng cùng nhân nhất dạng, đều có khí khẩu, tìm được khí khẩu, liền có thể tìm tòi đến bên trong tình huống." Ta nói, "Người khí khẩu vì thất hiếu, nhà khí khẩu vì cửa sổ cùng đường ống. Ta đè lại môn, liền có thể cảm giác được tình huống bên trong, nhưng là cửa bên trên có kết giới, nó sẽ thừa cơ xâm nhập thần trí của ta. Ngươi dùng ngươi vu thuật bảo vệ thân thể của ta, dùng ngươi nội khí giữ vững tinh thần của ta." kiên trì vài phút, ta liền có thể tìm được trong phòng trận nhắn vật. Hảo." Nàng gật gật đầu. Ta tính tâm phúc chốc, từ từ mở mắt. "Ai, ta chờ các ngươi tin tức rồi, làm xong nói cho ta biết một tiếng, cũng đừng hai ngươi chính mình ngủ, để cho ta ở phía dưới đứng một đêm." Triệu Ty thần đi vào thang máy, Trình tiểu Mã, con mẹ nó ngươi mới tiện nhân đâu, cả nhà các ngươi đều tiện nhân. Ta cho mày, xoay người lại, ngươi nhà đi ra cho ta." Hắn hướng ta vẩy một cái ngón giữa, làm một cái khiêu khích tư thế, thang máy đóng lại. "Còn bản đó, cho hắn mặt." Ta mắng, "Ngươi lại đánh, cái kia khuôn mặt liền không có Miêuất nhàn nhạt nói, "Chúng ta bắt đầu đi. Ta xem một chút nàng, hảo, xem ở trên mặt của ngươi, nhường hắn lại sống thêm một hồi." Miêuất chau mày, "Hai người các ngươi chuyện, vì cái gì đều xem ta mặt mũi?" Ta nợ nụ cười, "Bởi vì ngươi gương mặt dễ nhìn a." Nàng ánh mắt lạnh lẽo, "Phải không?" Ta không cười, "Anh không phải, tiểu đất tỷ, ngươi đừng sinh khí, chúng ta trước tiên làm việc. Ta biết cô nương này bản sự, ta sợ lộ tai đo." Mấy bước đi tới cửa phía trước, ta nhất định định thần, "Ta trước đi qua, ngươi theo sát lấy bảo hộ ta, nhất định mau nhanh, không phải vậy xấu." Ai nha xấu. Không chờ ta nói xong, Nàng đẩy ta phía sau lưng, đem ta dán vào môn thượng, ta không rảnh suy nghĩ nhiều, theo bản năng bắt được chỗ cửa. Một cỗ hơi lạnh khí chẳng trong nháy mắt đem ta bảo vệ nghiêm mật đứng lên, tiếp lấy nàng ấm áp nội khí tiến vào trong cơ thể ta, hóa thành một đoàn ấm áp, che lại ta bên trong mạch. Ta chậm rãi nhắm mắt lại, trong phòng cảnh tượng trong nháy mắt tại trong đầu của ta hiện hiện ra. Lâm lão sư nói qua, xuất thần thuật có thể xem được quá khứ phát sinh sự tình, đang bảo vệ tốt chính mình dưới tình huống, nếu như dùng để dò xét phong thủy trận, lúc đó đưa đến làm ít công to hiệu quả, có thể phương tiện trực tiếp tìm được trận nhãn chỗ. Ta ổn định lại tâm thần linh hội phòng này phía trước phát sinh sự tình, rất nhanh, hai bóng người hiện hiện ra. Đây là hai cái cô gái trẻ tuổi, một cái rất xinh đẹp, một cái càng xinh đẹp. Đẹp hơn cái kia dung mạo xem không thấy rõ, chỉ nhìn khí chất đã cảm thấy nàng xinh đẹp hơn, nàng ngồi ở trên ghế salon, một cô gái khác rất cung kính đứng tại bên cạnh nàng. Ú Tún, lần này 6. Ta có thể không về được, đang ngồi nữ hải mỉm cười, nếu như ta có một ván nhất, ngươi về sau liền theo nhị tiểu thư, đem nam bắc tam thần giáo một lần nữa thống nhất lại 6. Đại tiểu thư, cái kia gọi Thiên Thiên nữ hải có chút nhẹ nào, để cho ta cùng ngài cùng đi. Nữ hải đầu, Ngươi đi không cần, lưu lại, giúp ta đem không làm xong chuyện, làm xong không làm tốt chuyện, làm tốt xấu. Uốn um Tùn khóc quỳ xuống, đại tiểu thư 6. Ta bị một cỗ lực lượng chấn động, bỗng nhiên mở mắt, không đúng, cái này không đúng, thời gian không đúng, lại đến. Ta một lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa dụng tâm linh hội, trong đầu lại xuất hiện một cái khác hình ảnh. Trong phòng khách ngồi 6 người, nam nữ đều có, có cũ cũng có trẻ tuổi. Cái kia gọi ung um Tùn xem mọi người trầm mặt, đây là đại tiểu thư lưu lại mệnh lệnh, chúng ta nhất thiết phải phục tùng. Mặc Nhị tiểu thư lúc nào trở về, chúng ta Bắc tam thần giáo đều là của nàng bộ hạ. Một cái miệng đầy dâu mép nam nhân nhất vũ bản, Lộc Thiên Thiên, ngươi bất quá chỉ là một cái chín linh tế ti, chuyển động lấy ngươi ở nơi này ra lệnh. Đại tiểu thư đi, chúng ta có thể chọn một cái hộ pháp để chúng ta cùng bọn hắn sáp nhập, muôn cũng không có. Ta lại một lần bị chấn mở mắt, Lộc Thiên Thiên. Bất tông trưởng lão, nàng không phải đội trưởng sư phụ sao? Ta đột nhiên ý thức được cái gì, không đúng, không đúng, phòng này có vấn đề. 50-9-22 khảo nghiệm 2 miêu đất thủ quyết biến đổi, tại ta phía sau lưng điểm mấy lần, một tay lấy ta kéo lại, ta phụ phụ một tiếng ngồi vào liêu địa thượng, thở dốc không chắc, mồ hôi rơi như mưa. Tâm ngươi loạn, chuyện gì xảy ra? Miêu đất nhìn ta. Ta thở dốc mấy ngụm, chậm rãi bình tĩnh lại, cảm tạ. Nàng đỡ dậy ta, ngươi cảm giác được cái gì? Một chút chuyện quá khứ, liền tại đây trong phòng, ta xem một chút cửa phòng, ta bây giờ minh mạch, đem chúng ta an bài ở đây không phải ngẫu nhiên, ở đây đã từng phát sinh một chút chuyện rất trọng yếu, bí mật chuyện. Nàng nhìn chăm chú ta. Ta xem một chút nàng, gật gật đầu, hẳn là. Vậy ngươi đừng nói nữa, nàng đè lại ta phía sau lưng, dòng nước ấm lại một lần tràn vào thân thể ta. Ta nhẹ nhàng thư khẩu khí, cảm giác này thật là thoải mái. Ta không bị nội thương, ngươi không cần rằng này ta nhắm mắt lại. Ba ba nói qua, Bác tông suất thần thuật rất lợi hại, nhưng là rất tiêu hao người nội khí, nàng nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta còn có một lần cơ hội. Ta khẽ giật mình, một cơ hội? Vì cái gì nói như vậy? Kết giới làm lớn ra, nàng nói, lại tới một lần nữa không thành công lời nói, chúng ta đều sẽ thụ thương. Đã hiểu, ta lau mặt một cái lên mồ hôi, tới. Lần này, ta động một cái niệm, chỉ nhìn trong vòng 3 ngày chuyện 6. Rất nhanh, trong đầu có lại có ảnh hưởng hiện hiện ra, cái kia gọi Lộ Thiên tiên nữ hải hướng về phía trên bản một cái trẫu yên lặng niệm chủ ngữ. Cái kia chậu bên trên có 3 khối hửng hộc. Nàng sau khi đọc xong thần chú, đệ lại hồng ngọc, nhẹ nhàng đem chậu kẹo trái 3 vòng, rẽ phải 2 vòng, ngừng một chút, lại đi phía trái vòng vo hẹn 30 độ tả hữu ca một tiếng, cái kia ba khối hồng ngọc hơi hơi bắn ra ngoài. Lộc thiên thiên xem bên người thư lan, cái này ba khối là bọn hắn lệnh bài, tính cả ngươi khối kia, hết thể 4 khối. Châu bên trên có tổng đàn giáo chủ tự mình bố trí kết giới, một khi 4 khối xích diễm lệnh toàn bộ rời đi cái nhà này, kết giới cũng sẽ bị kết hoạt. Ngươi nhớ kỹ phá giải kết giới mấu chốt dưới lầu trong hoa viên, nơi đó cất dấu ba khối hắc thạch, cầm tới cái kia hắc thạch, tiến vào kết giới cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, tiếp đó liền có thể dùng xích diễm lệnh đạo nghiược trẫu, kết giới cũng liền phá vỡ. Thế nhưng là sư phụ, bọn hắn có thể phá phải mở sao?" Thư Lan lo lắng. Lộc Thiên Thiên nở nụ cười, "Nếu như không thể phá mở, vậy chỉ có thể nói chúng ta đã chọn sai người." Người không cần nghĩ quá nhiều, đem chậu dấu kỹ, đem 4 khối xích diễm lệnh chứa vào cầm nang. "Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi khối kia cùng bọn hắn khác biệt, nhưng nhìn là một màn đồng dạng, chính ngươi không nên lầm." "Là, sư phụ." Tư Lan nói xong, Trần Trọng ngẩng lên chậu. Ta xem rất rõ ràng, nàng đem chậu giấu đến rồi lầu 2 thư phòng ghế sofa bóc kem dưới đệm, nơi đó có một hốc tối sáu. Nguyên lai like kết giới này là Lộc Trưởng lao bố trí, chính là vì khảo nghiệm một chút bản lãnh của chúng ta. Nhưng nếu như không phải ta sẽ xuất thần thuật, loại này khảo nghiệm làm sao có thể thông được? Nhưng ta nghĩ lại, nàng có thể đã sớm biết ta sẽ xuất thần thuật, cho nên mới cố ý ngay trước thư Lan đem phá giải kết giới phương pháp nói rõ ràng như vậy, nếu không, vẻn vẹn thấy được nàng dùng xích diễm lệnh truyền động chậu, làm sao có thể đoán được phía dưới trong hoa viên còn cất giấu hạt thật đâu. Bây giờ nghĩ lại, cái này tâm, thực sự là lương đáng. Có thể Lộc Thiên Tiên đem chúng ta an bài ở nơi này trong phòng, nguyên bản là muốn nói cho ta một chút bí mật không thể nói a 6 Ta chầm rãi mở to mắt, khỏe miệng nở nụ cười, "Có thể." Miêu đất động tác rất nhanh nhẹn, lùi bước thân hình lướt lên, đem ta lôi ra kết giới tiếp theo tại ta phía sau lưng điểm mấy lần, nhẹ nhàng gõ, mình cũng nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí. Ta điều hòa khí tức, nhìn nàng một cái, "Chúng ta xuống lầu." "Xuống lầu?" Nàng không hiểu. Phá giải kết giới mấu chốt, dưới lầu trong tiểu hoa viên, ta nở nụ cười, "Kế tiếp, muốn nhìn ngươi." Lầu dưới hoa viên không lớn. Nhưng mà muốn từ bên trong tìm được chôn dưới đất ba khối hạch thạch cũng là như mỏ kim đáy biển đồng dạng. Miêu Ngất nói không sai, xuất thần thuật tiêu hao rất lớn, đầu của ta đã coi chút choáng, lại tìm tảng đã có chút lực bất tòng tâm. Nhưng mà không sao, ta lại không thể, còn có Miêu Ngất. Người cho ta hộ pháp, đừng để người đến quấy rầy ta, nàng từ trong túi móc ra một cái tinh xảo tiểu ngân hộ, mở ra về sau, một cô thấm vào ruột gan mùi đàn hương trong nháy mắt để cho ta mừng rỡ. Hào đàn hương, ta không cấm tán lương. Nàng không để ý ta, lấy ra một cây nhang, dùng cái bật lửa điểm, tiếp đó hướng về trong hoa cam xuống, bóp thủ quyết mặc niệm vài câu một ngón tay cái kia đàn hương, thuốc lá lượn lờ dựng lên, trên không trung hóa thành bà con chim nhỏ, hơi dừng một chút, phân biệt bay về phía tiểu hoa viên bà cái sói xỉnh. Tìm được vị trí sau đó, bọn chúng riêng phần mình phát ra vài tiếng thanh thúy kêu to, âm thanh rất dễ tai. Miêu Ngật nhìn một chút, đi qua phân biệt làm đến ký hiệu, tiếp đó trở về hướng trong buồn hoa đàn hương bấm ngón tay bắn ra, cái kia đàn hương lập tức diệt. Ta kinh ngạc một chút, na tiểu điểu người bình thường không nhìn thấy, chỉ có chúng ta vu sư có thể trông thấy, nghe thấy, cái này không tính là gì. Thế nhưng là lấy tay bắn ra, đàn hương lửa tắt tắt máy, đây chính là chân chân tự thực, thực, người bình thường đều có thể nhìn đến. Cái này cần là dạng gì tu vi, cái này cần là mạnh bao nhiêu nội khí mới có thể làm được?" Ta kinh ngạc nhìn Miêuất, "Ngươi cái này cùng ai học? Luyện bao lâu?" "Theo ta ba ba học, luyện 16 năm." Nàng hờ hững nói. "Ta vậy một cái ngón tay cái, Ngưu. Không hổ là Nam Tông chính linh tế tỷ chi nữ. Ta là ta, ba ba ta là cha ta, ngươi lôi kéo cùng nhau làm gì?" Nàng xem ta một mắt, những cái kia hấp hạch khí tức rất quái lạ, người ta đều không thể chạm vào, đến làm cho Triệu Ty thần tới. Hắn tinh tu không quỷ chi thuật, nhưng hắn đem tảng đá móc ra càng thỏa đáng. Thuật nghiệp hữu chuyên công, lai thực sự là thiếu ai cũng không được. Ta đem Triệu Ti thần hô tới, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến, đến rồi, đem hắc thạch móc ra, ta liền cho phép ngươi tiếp tục ở đây ở. Ánh mắt hắn sáng lên, quân tử nhất môn. Tứ mã nan truy. Lòng ta nói, ngược lại lao tử cũng không phải quân tử. Hắn hưng phấn xem Miêu ớt, ha ha, mỹ nữ, vậy ta đi a. Miêu ớt liếc hắn một cái, cẩn thận một chút. Hắn hưng phấn hơn, dùng sức vỗ ngực một cái, lại đã quên chính mình vừa bị ta đánh xong không lâu, một hồi ho kịch liệt, cũng không đối thoại tới khoắt lạc, hướng chúng ta làm thủ thế, chạy khối thứ nhất hắc thạch tiêu ký đi tới. Ta cười nhạt một tiếng, nam nữ phối hợp, làm không nghỉ, chân lý à. Nàng chau mày Lương ta một mắt, ta nhanh chóng nói sang chuyện khác, hách sáu. Kia cái gì? Một hồi cầm tới hát thạch phía sau, đem hai ngươi lệnh bài cho ta, ta phải dùng sáu. Nàng ngoắc ra lệnh bài đưa cho ta, tiếp lấy quay người đi trước. Ta nhìn bóng lưng của nàng, mỉm cười, cô nương, ngươi rất khóc ngươi biết không? Triệu Ty thần đem ba khối đá đều moi ra, làm cho đẩy tay là bùn, trên thân cũng lớn mồ hôi đồng địa. Đến mức đó sao? Ta xem hắn một mắt, đào một cái tảng đá liền mệt mỏi thành trạng này. Ngươi biết cái gì? Hắn thở hổn hển, tảng đá kia tả môn, móc một khối ta liền đổ mồ hôi, đặc thù mệt mỏi. Phía sau càng đào càng mệt mỏi thứ bậc ba khối móc ra phía sau, lập tức ung dùng, một điểm cảm giác cũng không có, chính là cảm thấy có chút khí hư, không đủ thuần hện. Ta tiếp nhận hai khối tảng đá, cái kia một khối chính ngươi mang theo, cửa lầu không cần trông, giữ vững cửa ra vào là được, còn giữ lại chuyện, hai ta đi làm. Hắn giữ chặt ta, nói cho ngươi, làm việc này đi, xử lý chuyện khác không thể được. Không chờ ta nói chuyện, hắn một tiếng hét thảm, bị lấy lô hai ngồi xổm ở liêu địa thượng, liên tục không ngừng hô to, tiểu cô nãi mãi, ta tiểu cô nãi mãi, ta không dám rồi, con mẹ nó chứ thật sự không dám rồi. Ta nhìn có chút hạ hệ nhìn xem hắn, tiện nhân Ha <hà> ha <hà> ha <hà> xấu, <sáu> con mẹ nó ngươi liền một tiện nhân. Sau khi vào cửa, ta mang theo miêu Miêuất thẳng đến thư phòng, rất nhanh liền từ dưới ghế salon hốc tối bên trong tìm được khối kia chậu. Cái này như thế nào chuyện? Miêuất nhìn ta một chút, ngươi hiểu không? Đương nhiên hiểu, khỏe miệng ta nở nụ cười, đem ba khối xích diễm lệnh phóng tới chậu lên trong chỗ lõm, tiếp đó dựa vào ký ức, bắt đầu đảo ngược chậu. Ta không biết Lộc Thiên Tiên dùng là cái gì nguyên lý, đoán chừng là cái này chậu bên trong co tan vào trận pháp đặc thú vật, hơn nữa còn không chỉ một làm chậu chuyển động sau đó, bên trong nhà kết giới kỳ thực liền đã kích hoạt lên, nhưng bởi vì chúng ta xích diễm lệnh thượng đồ có trận pháp, cho nên còn có thể áp chế ở về sau bởi vì ta cùng Triệu Ti thần đánh nhau, ba người chúng ta tuần tự rời đi ương tổ, cái này chậu lên trận pháp đã mất đi chế ước, cho nên liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có một số việc chính là như vậy, bị chế ước lấy thời điểm rất bình tĩnh, chỉ khi nào mất đi gò bó, lại nghị khống chế nó khó khăn, tỉ như kết giới, tỉ như nhân tâm, tỉ như cảm tình. May mắn cha ta mẹ sinh cho ta tốt đầu óc, lão thiên gia lại cho ta một cái trí nhớ tốt thiên phú, chậu xoay ngược lại rất thuận lợi, chừng 2 phút sau Chậu bên trong chuyển đến một ca một tiếng văng nhỏ, trong phòng kết giới trong nháy mắt biến mất. Ta thật dài lỏng liễu khẩu khí, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cảm ơn trời đất, cuối cùng không có phạm sai lầm. Miêu rất nhìn kỹ một chút cái kia chậu, không có đơn giản như vậy, phía trên này khí tức không thích hợp, nếu như không phong bế nó, chỉ sợ bên trong kết giới còn có thể mất khống chế. Cái gì? Ta nhanh chóng ngồi xuống, thật hay dạ. Chính người đi xem, nàng nói, phía trên có một cỗ khí tức đang lan lộn, giống như tại chống lại, xích Diễm lệnh tựa hổ có chút phí sức. Ta đột nhiên nghĩ tới, không sai, Sích Diễm lệnh hết thảy bộ hối, còn có một khối tại đội trưởng cái kia Ban đầu là 4 khối lệnh bài mới đem kết giới này trấn trụ, bây giờ chắc chắn phí sức. Không được, mau đánh điện thoại, nhường đội trưởng tới. Không còn kịp rồi, đội trưởng chạy tới nơi này ít nhất cần nửa giờ. Nàng nghĩ nghĩ, lầu dưới tiểu hoa viên 6, ba khối hắc thạch 6. Ngươi là nói dùng hát thạch trấn trụ nó? Ta hỏi. Nàng xem nhìn ta, hát thạch có thể nhường chúng ta khỏi bị kết giới tổn thương, chẳng lẽ liền không thể áp chế cái này chậu lên khí tức sao? Ta sáng tỏ thông suốt, đi, đi xuống lầu tiểu hoa viên. Chúng ta mang theo trẫu đi tới tiểu hoa viên. Một lần nữa kiểm tra hoàn cảnh trung quanh cùng trôn dấu hát thạch địa điểm, đây tựa hồ là một cái đơn giản tinh diệu phong thủy trận, hát thạch khí trảng cùng trung quanh buồn hoa phối hợp, vừa vặn có thể bố trí thành một cái sáu cửa trận. Có ý nghĩ này sau đó, ta đột nhiên sức sở, ta không có học qua bao nhiêu trận pháp, cái này sáu cửa trận tên lại là từ đâu ra? Miêu đất nhìn ta một chút, thế nào? Triệu ti thần cũng buồn bực, ai, nói chuyện nha? con chờ cái gì nữa nha ngươi? Ta lấy lại tinh thần. Nhìn phía một chút những vị trí kia, đây là 6 cửa trận, là một loại áp chế tính chất cực mạnh giam cầm trận pháp, trước tiên đem chậu phóng tới trung ương lại trái đích vị trí, lại đem hắc thạch quý vị, liền có thể áp chế lại cái này chậu lên kết giới. Cái kia còn tất thần làm gì? Nha nha. Triệu Ty ti thần tiếp nhận chậu, ngươi chỉ vị trí. Tay ta chỉ không khỏi run rẩy lên, tại 6. Tại nơi 6. Triệu Ty thần đi qua, vừa muốn để đặt chậu, đột nhiên từ bên cạnh tránh ra một thân ảnh đưa tay ngăn cản hắn, có thể, cái này ta tới à? 60 đổi mới thông cáo. Các vị fan hâm mộ, đại gia đợi lâu, 7 31 hảo suất khôi phục đổi mới. 61-31 hào đổi mới thông cáo. Vì cảm tạ đại gia 4 tháng tới nay chờ đợi, ngày mai 8 điểm, xuất thần 6 trường, quyền làm một chút điểm ngủ. Các vị fan rủ nóng, chúng ta ngày mai gặp. 62-23 khảo nghiệm 3 triệu ti thần khẽ giật mình, đội trưởng, người trường nào thì tới? Thư Lan tiếp nhận chậu, đem chính mình đỏ diễm lệnh để vào cái cuối cùng trong máng, đè lại nhất chuyển, ca một tiếng, chậu lên khí chàng lập tức biến mất. Cái này vô linh hắc thạch khí chàng là thủ, một khi dùng nó bố thành 6 cửa trận, hậu quả khó mà được. Thư Lan đem chậu giao cho triệu ti thần, xoay người lại đến bên người chúng ta, nhìn ta một chút, tiểu ma Ngươi như thế nào? Ta mạnh đánh tinh thần, còn tốt, chỉ là có chút chóng sáu. Thư Lan xem Miêuất, trên người hắn có tổn thương, lại tiêu hao rất đa nguyên khí, thể lực chống đỡ hết nổi. Chúng ta trước tiên dịu hắn lên lầu, có lời gì trở về rồi hay nói. Hảo, Miêuất gật gật đầu. Gặp hai cô nương đỡ ta lên lầu, Triệu Ty thần không làm, ai ai ai, có ý tứ gì các ngươi? Trên người của ta cũng có thương, nguyên khí cũng tiêu hao không thiếu, vì cái gì không có người quản ta nha? Cũng là một cái trong đội huynh đệ tỷ muội, các ngươi không thể như thế bất công a. Sáu. Ai, các ngươi có nghe thấy không sáu? Không người để ý hắn. Triệu Ty thần bất đắc dĩ, đem chậu hướng về dưới nách cặp lấy, lộ vẻ tức giận theo sau. Về đến nhà, hai cô nương đỡ ta ngồi xuống trên ghế salon, Miêu Ứt đi cho ta đổ nước, Tư Lan thị bóp thủ quyết đè xuống ta tại hữu huyệt thái dương. Trên người của ta giật mình, lập tức ý thức thanh tỉnh chút. Triệu Ty thần đóng cửa lại, đi vào phòng khách, tại ta phía trước đặt ngông ngồi xuống, nha ánh mắt kia liền cùng tiểu đoàn phụ tựa như, hung hăng nhìn ta chầm chằm hai. Ngươi nhìn cái gì? Ta xem hắn một mắt, có ý kiến. Triệu Ty thần không nhìn ta, đem chậu cùng hắc thạch hướng về trên bản vừa để xuống, nhìn ta một chút sau lưng Miêu Ứt, "Mị nữ, ta cũng khát, muốn uống nước." tự mình ngã. Miêuất đem chén nước phóng tới trước mặt ta, ở bên cạnh cũng ngồi xuống. "Ta xấu." Triệu Ti thần nghĩ kháng nghị, Miêuất hai chân một bàn, nhắm mắt nhập định. "Tập ma bất đắc dĩ nhu nhai, được, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, ta lão Triệu không cầu các ngươi." Thử. Thư Lan thu chỉ quyết, nạp khí quy nguyên, mở to mắt nhìn ta một chút, "Như thế nào? Khá hơn một chút sao?" "Đầu không hôn mê, chính là trên người có điểm hư thoát tựa như, có thể là quá mệt mỏi." Ta nói. Thư Lan gật gật đầu, "Trước ngươi bị thương, cơ thể còn chưa hoàn toàn hoàn toàn khôi phục, đêm nay lại là động võ lại là phá kết giới." Có chút hư thoát là khó tránh khỏi. Không quan hệ, ngủ một đêm, ngày mai sẽ tốt. Đội trưởng ngươi khỏi phải tin tiểu tử này, hắn chẳng đâu. Triệu ti thần bừng chén nước đã trở về, vừa rồi đánh ta thời điểm, nhà tay lên đâu? Ngươi không có xuất hiện phía trước, hắn còn long tinh hổ mãnh, gặp một lần người, trong nháy mắt đã biến thành lâm đại ngọc, diễn kịch này, không làm diễn viên đáng tiếc. Ngươi nói cái gì ngươi? Tà cho mày. Ách đúng đội trưởng, Triệu Ty thần nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngươi tại sao đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa còn xuất hiện như vậy là thời điểm, ngươi nói lời nói thật, đây hết thảy là ngươi sớm an bài ta ta. Thư Lan liếc hắn một cái, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, không phải nói sao, trong vòng 3 ngày có khảo nghiệm của các ngươi, chỉ là ta không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền xúc động chậu bên trong cái giới. Chỉ cần chúng ta toàn bộ rời đi cái phòng này, kết giới cũng sẽ bị kích hoạt, ta nói, đêm nay chúng ta đều đi ra ngoài, cho nên khảo nghiệm này liền trước thời hạn a. Thư Lan lắc đầu, kích hoạt kết giới cần hai điều kiện, một là bốn khối đỏ diễm lệnh toàn bộ rời đi cái phòng này, hai là chúng ta nội bộ không hợp. Đỏ diễm lệnh lên trận pháp là nhất thể, một khi giữa chúng ta đấu dùng vu thuật lời nói, chúng ta linh khí chẳng liền sẽ xung kích đỏ diễm lệnh, xúc động phía trên pháp. Trâu lên kết giới từ đỏ diễm lệnh áp chế, một khi bốn khối đỏ giẫm lệnh rời đi phòng này, 20 dặm hơn nữa phía trên trận pháp phát sinh chấn động, kết giới cũng sẽ bị kích hoạt. Ta và Triệu Ty thần liếc nhìn nhau, ai cũng không nói lời nói. Sư phụ nói qua, tiểu mã cùng Triệu Ty thần cũng là không lỗ lã, hai cái này tiểu tử phóng tới cùng một chỗ, chắc chắn phải đánh một trận. Thư Lan dừng một chút, chỉ là, ta nghĩ đến đám các ngươi ít nhất cũng sẽ bình an qua đêm nay động thủ lần nữa. Miêu đất mở to mắt nhìn chúng ta một chút, lại nhắm mắt lại. Phản phất đây hết thảy, cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Cái kia sáu, đội trưởng, vậy chúng ta hẳn là tính xong qua khảo nghiệm a? Tình cảnh này, ta có chút lung túng. Người nói xem. Thư Lan nhìn ta, ta vốn là đêm nay phải bồi sư muội cùng đi gặp sư phụ, kết quả chúng ta vừa tới sư phụ nhà, Đỏ Diễm lệnh lên, khí chàng liền chấn động. Ta nước đều không uống một ngụm liền chạy tới, xuống lầu dưới hoa viên xem xét, các ngươi cũng tại tìm kiếm hắc thạch. May mắn ta đến sớm một cái sẽ, không phải vậy các ngươi thật sự dùng vu linh hắc thạch bảy thành công 6 cửa trận, vậy cái này phiền phức nhưng lớn lắm. Vậy chúng ta đến cùng tính qua không có qua. Ta và Triệu Ty thần chăm miệng một lời. Thư Lan nở nụ cười, qua, mà lại là điểm cao thông qua. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai ta đều lặng liếu khẩu khí. Miêu đất mở to mắt, Vu Linh Hắc Thạch 6. Tại sao lại ở chỗ này? Nghe xong câu nói này, ta Hỏa lão Triệu cũng không cười, đồng loạt nhìn xem Thư Lan, đúng vậy à, chuyện gì xảy ra? Tư Lan tò mò nhìn ta một chút hay, các ngươi biết Tảng Đá kia lai lịch. Chúng ta nhìn nhau, lắc đầu. Miêu đất, ngươi biết, vậy ngươi nói cho bọn hắn. Miêu đất nhìn chúng ta một chút, sư phụ ta nói qua, Vu Linh Hắc Thạch là Tam Thần Nương Nương lưu lại thánh vật, thuyết hết khối, đã từng bị hắn Võ Đế dùng để trấn áp quá thương. Về sau không biết tại sao, cái này 6 khối hắc thạch bị tách ra bảo tồn phân biệt trấn vào 6 cái phong thủy đại trận bên trong. Ta chỉ biết những đá này bên trên có lực lượng rất mạnh, cái khác thì không rõ lắm. Thư Lan gật gật đầu, người nói không sai, chỉ là, đây cũng không phải là ban đầu Vũ Linh Hắc Thạch, lực lượng của bọn chúng đã bị chặc lấy hầu như không còn. Bất quá, cho dù là dạng này, một khi dùng bọn chúng bố trí thành rõ thủy trận, uy lực của nó vẫn là không thể khinh thường. Cái này hát Thạch là chúng ta Tam Thần giáo thánh vật, làm sao lại dùng để bày trận khảo nghiệm chúng ta? Miêu Ngật nhìn chằm chằm Thư Lan, đội trưởng, hung sư động chúng như vậy, có phải hay không có thâm ý gì? Nói xong nàng theo bản năng nhìn bên cạnh ta một mắt. Thư Lan cũng nhìn ta một mắt, ngươi có phải hay không cũng muốn như vậy. Ta gật gật đầu, "Ân." Thư Lan hội tâm nở nụ cười, "Tốt ta." Triệu Ty thần không nhẫn nại được, giơ tay, "Còn có ta cái nào? Đội trưởng, ngươi cũng hỏi một chút ta nha. Ta cũng muốn như vậy." Thư Lan không để ý tới hắn. Triệu ti thần rất phiền muộn, "Ai ta nói các ngươi có ý tứ gì? Không nhìn ta là a? Tất nhiên ta cũng là xích Diễm Đường một thành viên, các ngươi làm như vậy được chứ?" Thư Lan nhìn chúng ta một chút, sáu khối Vu Linh Hắc Thạch bây giờ đều tại ta nhóm Tam Thần giáo, tổng đàn giáo chủ lần này đưa chúng nó phân ba tổ. Phân biệt đặt vào 3 cái trận pháp bên trong, trọng điểm khảo sát mới xây cựu đường bên trong trong đó 3 cái. Cái khác 2 cái đường, một cái điểm một khối, một cái điểm hai khối, duy chỉ có chúng ta xích diễm đường đái nộ cao nhất, dùng 3 khối hắc thạch. Trong này ý tứ, các ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Tông đàn đối với chúng ta xích giẫm đường ký thác kỳ vọng, cho nên khảo sát nghiêm khắc nhất. Hôm nay vẹn vẹn bắt đầu, phía sau thời gian, nhiệm vụ của chúng ta sẽ một lần so một lần giá khổ, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Vẫn là câu nói kia, chúng ta không sợ khảo nghiệm, chúng ta chỉ sợ sinh hoạt quá bình tĩnh. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Triệu Ty thần cấp tỏ thái độ Con mẹ nó chứ liền thích khiêu chiến, đội trưởng ngươi nói, để chúng ta đánh ai đi. Ta không có vấn đề, ta nhàn nhạt nói. Miêu đất thả xuống hai chân, nhẹ nhàng thư liếu khẩu khí, ta cũng không thành vấn đề. Thư Lan lần thứ nhất hài lòng gật gật đầu, "Hảo, chúng ta đỏ diễm phi mừng, bây giờ mới xem như chính thức thành đội." "Hảo." Triệu Ti thần đùng đùng vỗ tay. Ba người chúng ta bình tĩnh nhìn hắn, ai cũng không núc núc. Triệu Ti thần có chút lúng túng, "Các người như thế nào không phòng trưởng A6? Thật là 6. cũng không biết làm điểm bầu không khí sáu." Thư Lan cười, "Chúng ta là vô sư, không cần làm dạng như bầu không khí." Nói nàng đứng lên, "Tốt, các ngươi đều mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút. Tiểu Mã, ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi, đi với ta làm ý chuyện." Ta cũng đứng lên, "Hảo, chuyện gì a?" Đừng hỏi, đến lúc đó liền biết, nàng vỗ vỗ bả vai ta, "Quay người đi." Miêu Ngật đứng lên, "Ta đi ngủ, ngày mai gặp." Ta gật gật đầu, đem thư Lan đưa ra phía sau cửa, duỗi lưng một cái, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Triệu Ty thần vô cùng phiền muộn, mấy bước đoạt lấy kéo lại ta, "Ai, ngươi ngủ được sao?" Ta không nói chuyện, ngáp một cái, lau khẽ mắt một cái nước mắt. Hai cái này cô nương thật không có sức lực, hắn liếc mắt nhìn trên lầu, không có chút nào chú ý bầu không khí, nói đang cao hứng đâu, đột nhiên liền ai về nhà nãy, tìm mẹ của mình, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy tuyệt không thoải mái. Ta vây khốn, ngủ đi, ta xoa xoa con mắt, có lời gì đến mai rồi nói sau. Ai ngươi nói ngươi? Ta không chờ hắn nói xong, xoay người lên lầu. Triệu Ti thần nắm tóc, phải, là hắn mẹ chuyện ta nhi bức. Lao tử cũng ngủ đi. Ta nhếch cười, trở về trong phòng, vừa nằm vật xuống trên giường, điện thoại di động vang lên. Ta mở ra xem, là Tư Lan thêm ta hội chat, tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi. Ta rất vui vẻ. Ta thông qua được, tiếp đó cho nàng trở về một đầu, người là sư tỷ ta sao? Nàng không có hồi phục, ta cười cười, nằm vật xuống trên giường, nhắm mắt lại. Đầu một chữ gối đầu, Vây Khốn Kình lập tức đi lên, ngay tại ta mơ mơ màng màng nhanh ngủ thời điểm, điện thoại lại vang lên. Ta sợ tới, vừa mở mắt nhìn, ta là Mã Viêm Viêm sư phụ tỷ. Ta lập tức ngồi dậy, lập tức thanh tỉnh. Mã Viêm Viêm sư phụ tỷ. Nói như vậy, lãnh đạo chúng ta Lộc trưởng lão chính là Mã Viêm Viêm sư phụ cha. Ta lập tức cảm thấy trên thân rét run, ta phá Mã Viêm Viêm thân thể, hủy tu vi của nàng đều nói sư phụ nàng không dễ trọc, bây giờ ta trở thành sư phụ nàng thủ hạ, vậy cái này cuộc sống sau này xấu. Ta theo bản năng nuốt liếu khẩu nước bọn, bình tĩnh một chút tâm tình, "Đội trưởng, các ngươi sẽ không cần công báo tư thủ a." Thư Lan không có trả lời tin tức. Ta không ngủ được, mặc xong quần áo, đi ra ngoài xuống lầu, ta cần đến trong phòng khách yên lặng một chút. Loại cảm giác này rất kỳ quái, ta là sợ sao? Không có, ta là có chút rối loạn. Ta chỉnh tiểu mã dám làm dám chịu, trước đây ngủ mã viêm viêm, bây giờ coi như sư phụ nàng tìm ta tính sổ sách, ta cũng sẽ không sợ cái gì. Nam nhân sao, điểm ấy khí độ cũng không có co như cái gì lần ông? Chỉ là ta rất lâu không có Mã Viêm Viêm tin tức, vốn cho rằng đã đem nàng quên đi sáu. Bây giờ sư phụ nàng tỷ như thế nhắc lên, ta đột nhiên rất muốn nàng, rất muốn rất muốn. Có thể Mã Viêm Viêm thay thế không được Dương Dương, chỉ đổ thừa chúng ta, đem phần cảm tình này bị đè nén quá lâu, giống như chúng ta đêm nay phá vỡ kết giới, lòng rối loạn, nó không kiểm soát. Triệu Ti thần đã ngủ, trong phòng khách không có ai. Ta ngồi một mình ở trên ghế salon, tiến lặng nhìn trên bàn trầu, trong lòng trống rỗng. Không biết qua bao lâu, điện thoại lại vang lên, ta thật thà xem xét, Thư Lan trả lời tin tức. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta biết trói trang thích ngươi, ngươi đừng trách nàng liền tốt. Vừa rồi tại lái xe, không có kịp thời trả lời cái ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai gặp, nàng ở phía sau tăng thêm một cái khuôn mặt tươi cười. Ta không biết vì cái gì, trong lòng nóng lên một chút, nước mắt theo gương mặt rơi xuống trên màn hình điện thoại di động. Mã Viêm Viêm, ngươi không chạy khỏi, ta sát lau nước mắt, tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại. 63-24 thì ra là người ta trên ghế salon ngủ một đêm. Khi tỉnh lại, trên thân rất ấm áp, không biết lúc nào, có người cho ta đậy lại một đầu tấm thảm. Miêu rất cách ta không xa trên mặt thảm, xinh đẹp một chữ mã, êm ái thư chuyển phòng eo. Nàng đang làm làm nó người. Ta ngồi xuống, ngươi cho ta dựng tấm thảm. Tối hôm qua tiêu hao lớn như vậy, trung khí suy yếu, không đắp chăn sẽ lạnh, nàng hai tay chậm rãi giơ lên, làm một cái yêu nhã nâng bầu trời thức. Ánh mắt của ta không khỏi rơi xuống ngang hung nàng, cô nương đường cong đặc biệt đẹp. A, cảm ơn ngươi à, ta không dám nhìn nhiều, sợ nhìn nhiều lỗ thai đau, đứng dậy đi dậy, đi phòng vệ sinh. Chờ ta lúc đi ra, nàng đổi một loại tư thế, cả nửa người đặt ở triển khai trên chân trái. Nhìn nàng thân thể như vậy mệt mỏi, đây cũng là đồng tử công. Ta tại bên người nàng trên mặt thảm ngồi xuống, nhiều hứng thú đánh giá nàng, ngươi dáng người coi như không tệ. Công phu cũng không đệ, từ nhỏ luyện à. Nàng xem ta một mắt, không để ý tới ta. Ta cười hắc hắc, "Ai, ngươi vì cái gì luôn như thế lạnh như băng? Ta chỉ phải không ưa thích nói nhảm mà thôi." Nàng nhàn nhạt nói, "Cái kia thật đúng dịp, ta cũng không ưa thích. Vậy cũng chớ ở nơi này quấy rầy ta." Nàng nói, "Sớm một chút tại phòng bếp, đã ăn xong tắm rửa, đội trưởng một hồi lên tới đón ngươi." Ta gật gật đầu, đứng dậy đi tới phòng bếp, ăn trước một quả trứng gà, lại đem một cái cái bánh tiêu ăn về tới phòng khách. "Miêuất, có một chuyện ta thật tò mò, ta tại bên người nàng lần nữa ngồi xuống, "Ngươi tới Bắc Kinh bao lâu?" "Hơn 1 năm." Nàng đổi phương hướng, tiếp tục đè chân. Ngày đó đánh ta chính là cái kia kính dâm tôn như vậy sợ ngươi, hắn nhận biết ngươi. Ta hỏi, hắn sợ không phải ta, là Tam thần giáo, Miêu ất ngồi xuống, hoạt động một chút cổ. Cái kia 6, ta dừng một chút, bọn hắn về sau thế nào? Miêu ất liếc lấy ta một cái, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ là muốn biết, ta nhìn nàng, có thể nói sao? Cô bé ánh mắt rất lạnh, theo ta đối mặt phút chốc, tiếp tục đè chân, người lại ngươi, đều đã chết. A, ta khẽ giật mình, một ngụm bánh quẩy suýt chút nữa nghẹn lại cổ họng, đều 6, đều đã chết. Nàng vẫn như cũng rất bình tĩnh, Tân. Ta Ngơ ngác nhìn nàng, bánh quẩy cũng không đoán hỏi tới ăn, nhiều người như vậy sáu. Đây chính là hơn 10 đầu nhân mạng a. Tiểu Ngất tỷ, mặc dù bọn hắn đáng chết, nhưng cũng không thể một người sống cũng không lưu lại a6. Vậy ngươi nói, lưu hay không lưu hay? Miêu Ngất nhàn nhạt nói, muốn giết Tam thần giáo đệ từ người, không quản được không có xính, đều phải để mạng. Ta nhắm mắt lại, để cho ta yên lặng một chút sáu. Miêu Ngất nhìn ta một chút, phất một tiếng cười. Ta lập tức cảm thấy mình bị lừa rồi, ngươi cười cái gì? Ngươi gạt ta. Nữ hài lại khôi phục trong trẹo lạnh lùng thần sắc, ngươi dám hỏi nghi ta? "Ta xấu, ta muốn nói lại thôi, ngươi cùng ta nói lời nói thật, đến cùng có gạt ta hay không?" Nhàm chán, nàng liếc ta một mắt. Ta vừa nắm chặt tay của nàng, "Ngươi không nói, chúng ta nhìn." Nàng phản ứng rất nhanh, không chờ ta cảm giác được cái gì, nàng một cái bỏ rơi tay của ta. Ta theo bản năng lại đi bắt nàng, nàng trở tay một cái bắt, đẩy khu vực đem ta ấn vào trên mặt thảm. Ta dù sao cũng là người ta võ, nhất là tối hôm qua vừa cùng Triệu Thi thần đánh một trận, huyết khí vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cái này vừa động thủ, trên người ta bản năng liền phát huy ra, khuôn mặt vừa mới áp vào trên mặt thảm, bả vai một cái. Tán gia thủ pháp của nàng, đồng thời chế trụ nàng theo ta bả vai tay, cùng nàng sẽ rứt lên. Rất nhanh hai ta ở trên thảm lăn trở thành một đoàn. Ta có thể phụ trách nói cho các người biết, cùng Miêu ất mị nữ như vậy lăn đất thảm, đã nghiền, vô cùng đã nghiền. Miêu ất bị ta chọc giận, nàng công phu rất tốt, thủ pháp khó lường, sau mấy hiệp, nàng lại đem ta ấn vào trên mặt thảm, dùng đầu gô ý để lại phía sau lưng của ta, cánh tay cũng cho ta đừng ở đường động. Nàng một tiếng quát nhẹ, lại cử động, "Ta cho người tách ra gãy. Ta đâu mà ai ta thao sáu." Bung ra bung ra 6. Nhanh chóng ra Nàng cười lạnh, trên tay nuối lòng chút. Ta nhân cơ hội này, bả vai nhón một cái, lần nữa tan ra lực đạo của nàng, thuận thế bắt lấy eo của nàng, thân thể lăn một vòng, đem nàng quăng trên mặt thảm. Tiếp lấy ta rống to một tiếng, không đợi nàng ngồi xuống, nào tới đè lên phía sau lưng nàng bên trên, tay phải dừng ở cánh tay phải của nàng, đè lại nàng, cổ tay phải mạch môn, tay trái ấn ở bờ vai của nàng, đừng động. Miêu rất nhướng mày, liếc lấy ta một cái, ngươi buông ra cho ta. Thần tinh kia, ánh mắt kia sáu. Ta khẽ giật mình, bản năng buông lòng tay ra, ngươi sáu. Là ngươi? Trước kia cái kia sáu? Không chờ ta nói xong, nàng thân thể lắc lư một cái, ta nhất thời không có phản ứng kịp, lại bị nàng kết kết thật thật để ở trên mặt thảm. Lần này nàng làm thật, ta đau sắc mặt cũng thay đổi, cánh tay giống như đã gậy. Nhưng ta không để ý tới đau, "Giả tiểu tử 6, Người là 6? Người là cái kia giả tiểu tử 6?" Nàng không nói lời nào, lực đạo trên tay lại tăng cường chút, ta đau kêu đau một tiếng, mồ hôi rơi như mưa. "Đoạn mắt 6, Gây rồi." Ta âm thanh cũng thay đổi, "Tiểu cô nãi mãi, mãi. ngón tay, 6. Nhanh chóng ngón tay a, 6. Ngươi còn đánh lén ta sao?" Nàng hỏi. "Không dám rồi." Không dám rồi. Ta đều nhanh đau khóc. Khẽ miệng nàng nở nụ cười, vùng lòng ra ta, mình cũng mệt không được, tựa ở phía sau trên ghế salon hơi hơi thở hổn hển. Ta ghé vào trên mặt thảm, cánh tay đã không nghe sai khiến, giống một cái đấu đả thương mèo, phát ra từng trận hữu khí vô lực dิ้น gì. Ngươi gọi gọi cái gì? Miêu đất như mày, thật bị thương. Cánh tay của ta gãy rồi sáu. Ta cắn răng nói, ngươi quá độc các ngươi, ta bất quá là mớ sáu. Nắm tay ngươi, cảm ứng một chút việc mà tôi sáu. Ngươi đến mất sao ngươi Tay của ta, ngươi cũng dám đụng, nàng cười lạnh, đáng đời ngươi. Đừng nói nhảm. Nhanh chóng đỡ Lao tử đứng lên, ta thở hổn hển, một hồi nhường tạm mau xuống trông thấy, tính là gì nha? Lao tử một thế anh danh, không thể ủy ở trên tay ngươi a. Miêu Lật nghĩ nghĩ, bỏ qua tới nhấn một cái ta cánh tay. Ai o o, điểm nhẹ điểm nhẹ. Ta đau thẳng hút hơi lạnh. Nàng đem cánh tay cho ta đang tới, dịu ta ngồi xuống, nhẹ nhàng cho ta nhào nặn bà bay, có đau như vậy sao? Nói nhảm, ngươi thử xem, ta nhìn đồng dạng mặt đầy mồ hôi nàng, không thể nín được cười, ai, ngươi Ono, rất mê người sáu. Ai ai ai ta đi sáu. Ta bị một cú lực lượng bỗng nhiên đẩy, ngửa mặt ngã về phía sau. Theo bản năng ta theo bản năng dùng có thể động tay trái giữ chặt tay phải của nàng, ta ngược lại mà trong mấy mắt, nàng cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ta đã kéo xuống thủy. Khêu gợi tiểu ất tỷ, cứ như vậy đè lên trên người của ta. Nàng giật mình nhìn ta, "Ngươi?" Ta vừa định nói chuyện, trên bậc thang truyền đến triệu thi thần tiếng kinh hồ, "Ta dao, các ngươi làm gì đâu?" Miêu ất không lo được đánh ta, nhanh chóng đứng lên, tiếp lấy ta cũng cật lực bỏ lên. Lao Triệu vọt tới trước mặt chúng ta, một ngón tay hai ta, "Các ngươi xấu, các ngươi làm gì đâu?" Trình tiểu mã ngươi nói, "Các ngươi nha làm gì vậy?" Miêu ất chau nói cái gì?" Triệu Ti thần không dám chạm nàng, Ngược lại đem khí vung đến rồi trên người của ta, "Tiểu tử ngươi đi, Ngưu Bức." Ta bình tĩnh nở nụ cười, giữ chặt Miêu Ngất tay, thuận thế nắm ở eo của nàng, lao thử liền Ngưu Bức, thế nào?" Không đợi Triệu Ti thần có phản ứng, chỉ nghe bột một tiếng giòn vang, trên mặt ta kết kết thật thật chịu một cái tát hai, trực đả mắt của ta bước lên kim tinh. Miêu Ngất đánh xong, xoay người lên lầu. Triệu Ti thần vui vẻ, "Ha ha ha sáu, Ngưu Bức, nguyên ngược lại là Ngưu Bức nha. Ai u, có đau hay không huynh đệ? Ngươi xem cái này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đại thủ lớn tử nhà, thật sướng, ha ha "Hãy trà Hắn bịt lấy lỗ tai ngồi xuống. Tiểu cô nai mãi, đừng đừng đừng. Ông ngươi là hắn, cũng không phải ta hả? Sáu. Trên lầu bịch một tiếng, Miêu đất dùng sức đóng cửa lại. Ta bụm mặt, xem trên mặt đất bịt lấy lô 2 triệu Ti thần, đột nhiên rất muốn cười, Lao Triệu, ngươi nói không sai, cô nương này, thật tốt. Ta đi ngươi. Triệu Ti thần tức hồn hẹn, tiểu tử ngươi trở lấy, quay đầu xem ta như thế nào tính với ngươi bút chứng này. Sáu. Ai đu? Tiểu cô nai mãi, lại để gọi ca lô 2 đi rồi. Ta cười hắc, hắc ta đi rửa mặt rồi, Lão Triệu đồng chí, hẹn gặp lại ngài cái nào? Ngươi trở về với ngươi, thằng ranh con. Lão Triệu gầm Ta không hoảng không vội vàng đi lên thang lầu, quay đầu lại hướng hắn làm một cái tư thế chiến thắng, đi đến lầu 2 sau đó, ta cuối cùng nhịn không được, lên tiếng mà cười. Ta vì cái gì cười? Ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì không rõ vui vẻ an nửa giờ sau, tắm rửa xong ta đây đổi một bộ quần áo, đi tới Miêu Ngật ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ mấy lần. "Miêu Ngật, ta tới giải thích với ngươi." Ta nói. Muôn không có mở, bên trong cũng không động tính. Ta hắng giọng, "Anh 6 Miêu Ngật, có lỗi với, không phải mới vừa cố ý ngươi mở cửa ra, ta muốn nói cho ngươi nói chuyện. Ta tới tìm ngươi không chỉ là xin lỗi, còn nghĩ nói cho ngươi chuyện năm đó." Thật sự rất cảm ơn ngươi sáu. Đột nhiên một cái bóng đen ở phía xa lướt lên, trong lòng ta khẽ động, đây là Triệu Ti thần quỷ nô, cháu trai này đoán chừng đi ra, người không ở nơi này, lại đã phái một cái quỷ nô tới nghe lén. Trong lòng ta nở nụ cười, cũng tốt, lao tử liền đem kế liên kế, trêu chọc cháu trai này. Nghĩ tới đây, ta đổi phó khẩu khí, tiểu đất, trước kia là ta không hiểu chuyện, sư phụ không để ta yêu đương, nhưng ta sáu, nhưng ta không kiểm hãm được động tình. Khi đó thực sự là hủy cốt ngươi, ta đối ngươi như vậy, ngươi còn đối với ta tốt như vậy sáu. Ngươi đi ngày đó, kỳ thực ta đi tìm ngươi, gặp lại ngươi lên xe. Nhưng mà ta không đợi kịp xe kia, cho nên có mấy lời một mực cũng không thể nói với ngươi, rất tiếc với. Ta dừng một chút, nhìn một chút bóng đen kia phương hướng, thật là không có nghĩ đến, từ biệt nhiều năm, duyên phận vẫn là đem chúng ta an bài vào cùng một chỗ. Lần này ta nhất định cố mà chân quý, cũng hy vọng ngươi cho ta cơ hội này, cho ta thật tốt báo đáp ngươi. Mặc dù bên trong không có động tĩnh, nhưng ta có thể cảm thụ được, trong phòng khí chẳng đã bắt đầu rung rùng, đoán chừng Miêu tiểu thư đã tức chuẩn bị liệm thơm. Trong lòng ta cũng bắt đầu bồ trộn, thừa dịp nàng còn không có nội giận, Chớ ngoan mất khuôn a, ta muốn nói chính là chỗ này chút, tiểu ất, ngươi không mở cửa gặp ta không quan hệ, lời đến, tâm ý đến rồi là được rồi, ta xem một chút bày tỏ, đội trưởng mau tới, ta đi đợi nàng. Nói xong ta xoay người rời đi, mặc dù bước chân tận lực bình tĩnh, trong lòng lại giống chạy nạn tựa như hận không thể bay đến bên ngoài đi. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, nàng cửa mở. Ngươi dừng lại. Nàng thanh em không lớn, nhưng ta không dám không nghe. Chuyện ban đầu, ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, nàng nói, ngươi và Triệu Ty thần đấu thế nào là của các ngươi chuyện, lần này ta không cùng ngươi tính toán, lại đem ta kéo đi vào, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, cửa đã đóng lại. Ta siết chặt nằm đấm, thật dài thư liễu khẩu khí, nhanh chóng xuống lầu. Vừa mới đến phòng khách ngồi xuống, Triệu Ty Thần thở phì phò mở cửa đi vào, "Trình Tiểu Mã, đi ra, hai ta đền đấu. Nhường miêu xem, đến cùng ai hơn hảo, đến cùng ai mạnh hơn." Ta vừa muốn nói chuyện, Thư Lan sắc mặt ngưng trọng tiêu sái vào, "Triệu Ty Thần, ngươi sự tình để trước vừa để xuống, Tiểu Mã, lập tức đi theo ta." "Không phải đội trưởng ta đây sáu?" Triệu Ty Thần không vui, "Ngươi đây không phải trắng trận che chở hắn sao?" Thư Lan lạnh lùng liếc một cái, "Ngươi nói cái gì?" Triệu Ty Thần lời đến khóe miệng lại chặn trở về, "Hách Không có gì. Thư Lan quay người đi ra ngoài, "Tiểu Mã, bọn hắn chờ, chúng ta đi thôi." 64-25 điều lệ trên đường không nói chuyện, Thư Lan thần sắc lạnh lùng, ta ở bên cạnh nhìn cũng trong lòng bồn chồn. "Đội trưởng, có phải hay không đã xảy ra chuyện?" Ta thử hỏi dò, "Không phải nói tìm ta có việc sao? Hôm qua nhìn ngươi thật buông lòng nha, hôm nay như thế nào cái này thần tình?" Thư Lan liếc lấy ta một cái, "Mã tứ Phương tới." "Ai?" Ta sửng sở, "Mã Tứ Phương? Mã Viêm Viêm bá phụ nàng. Thư Lan gật gật đầu, "Một hồi đến rồi ngươi uýt nói chuyện, hắn tính khí hướng ngươi cũng đừng chọc hắn, hết thảy nệ ta sư phụ." Lục Sáu, Lộc trưởng lão, ta lại nuốt liễu khẩu nước bọn, đội trưởng, ngươi đừng bảo hôm nay là Tam Đường hội thẩm, thẩm ta ngủ sư muội của ngươi chuyện, ngươi cũng đừng làm ta sợ sấu. Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, nhưng là không sai biệt lắm, nàng nói, tóm lại đến rồi ngươi đừng nói lung tung là được, Mã trưởng lão tâm quan thủ lạn, chúng ta phải tội không dậy nổi. Ta nhẹ nhàng thư liếu khẩu khí, nhắm mắt lại, tựa ở trên chỗ ngồi trầm tư phút chốc, có gì ghê gớm đâu, còn có thể muốn mạng của ta làm gì? Ta thích Mã Viêm Viêm, ngủ đi ngủ, hắn thích chắc chết. Đúng sáu. Nàng có hay không tại? Nàng lắc đầu, loại trường này Ngươi để cho nàng như thế nào đối mặt? Hôm qua ngươi nói xấu. Trong nội tâm nàng cũng là thích ta, ta dừng một chút, sở dĩ trốn tránh ta, có phải hay không lo lắng bá phụ nàng. Thư Lan thán liêu khẩu khí, các ngươi không thích hợp, Trối Trang không thể nào cùng ngươi ở đây cùng một chỗ. Nàng làm như vậy cũng là vì bảo hộ ngươi, ngươi khi đó quá vọng động rồi. Dù cho thân phận của ngươi là thủ, ngươi cũng không nên như thế coi trời bằng vùng, ngươi dạng này xuống, sớm muộn phải thu thiệt. Thân phận đật thủ. Trong lòng ta khẽ động, bởi vì ta cha mẹ sao? Nếu như cha mẹ ngươi đứng ra, dù cho ngươi và Trối Trang có việc, Mã tứ phương cũng không dám nói cái gì. Nàng dừng một chút, nhưng vấn đề là bọn hắn bây giờ không thể ra mặt, ai xấu? Không nói những thứ này. Ta cười, "Đội trưởng, cảm ơn ngươi quan tâm ta như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có chuyện." Vị này mã trưởng láo nhiều nhất đánh ta một trận, còn có thể làm gì? Nàng nhướng mày, liếc lấy ta một cái, "Ngươi thật sự không sợ sao?" Ta kìm lòng không được, đoạt lấy chói trang, ta bình tĩnh nhìn bên ngoài, dù cho để cho ta vì đêm hôm đó phong lưu trả giá một chút, ta cũng không oán không hối hận. Chói trang là một cái cô gái tốt, nàng đáng giá. Thư Lan gật gật đầu. Ngươi có thể muốn như vậy liền tốt, nhớ kỹ lời của ta, đến lúc đó hết thảy nghe ta sư phụ, tuyệt đối đừng nói lung tung." Ta không có lại nói cái gì, chỉ là bình tĩnh cười cười. Nếu như Mã Viêm Viêm cũng tại liên tốt, mặc kệ xét xử kết quả như thế nào, ta thật sự rất muốn gặp lại nàng một mặt. Thư Lan đem ta dẫn tới một cái hội trong sở, đó là một cái căn phòng rất lớn, vô cùng sang trọng giản phòng. Nhìn thấy Lộc Thiên Thiên thời điểm, ta tuyệt không giận mình, tại phá giải kết giới thời điểm thấy trong ảo giác, ta đã gặp qua nàng. Nàng xem đi lên 26-27 tuổi dáng vẻ, rất trẻ trung, rất xinh đẹp, người cao gầy, khí chất rất phong cách. Tại đối diện nàng đang ngồi vị kia dâu quay nón ta cũng tại huyễn tượng bên trong đặc qua, chính là cùng Lộc Thiên Thiên vô bản vị kia, xem ra hắn chính là Mã Viêm Viêm bá phụ Mã Tứ Phương. Người trong phòng chia làm ba nhóm, Lộc Thiên Thiên cùng sau lưng hai cái nữ đệ tử Mã Tứ Phương cùng một cái bên trong niên nam nhân cùng với phía sau bọn họ ba cái nam nữ đệ tử còn có một phát là hai người. Một cái hơn 40 tuổi gầy gò nữ nhân, ở sau lưng nàng đứng là Tại Nhạn Thu tại Aji. Tại Aji, ta theo bản năng hô một tiếng. Tại Nhạn Thu liếc lấy ta một cái, bình tĩnh nở nụ cười, ánh mắt kia rõ ràng nói cho ta biết, đừng sợ, chúng ta sẽ không để cho Mã Tứ Phương làm gì ngươi. Ta sẽ tâm nợ nụ cười, gật đầu một cái. Mã Thứ Phương ánh mắt rất sắc bén, quét ta một mắt, xem hắn bên người nam nhân. Nam nhân kia xem ta ánh mắt thì tương đối phức tạp, phức tạp có chút chiều sâu. Thư Lan liền ổn quyền, "Sư phụ, Mã trưởng lão, bằng ra, tiểu Mã tới." "Bàng gia." Nguyên Lai like cái kia gầy gò nữ nhân chính là ta mụ mụ đệ tử, trong truyền thuyết kia bàng ra. Lộc Thiên Thiên gật gật đầu, "Hảo, Thư Lan, người qua đây a." "Là, sư phụ." Thư Lan quay đầu liếc lấy ta một cái, đi đến sư phụ nàng đứng phía sau hảo. Trong lúc nhất thời, đám người ai cũng không nói, đều lẳng lặng đánh giá ta. Càng như vậy, Ta càng không luống cuống, ta chỉnh Tiểu Mã là ai? Mặc dù tuổi còn trẻ, đã từng xuất sinh nhập tử, điểm ấy chiến trận còn dọa không 나 ta. Quẳng các ngươi cái gì trưởng lão không dài dạ, giả. lão tử ngủ cô nương là thiên kinh địa nghĩa, sợ các ngươi làm gì làm chi? Ta không tri không càng ôm quyền hành lễ, hai vị trưởng lão, bằng ra, tại a gì, các vị sư huynh đệ, Trình Tiểu Mã hữu lễ. Làm càn, ngươi là thân phận gì? Mã tứ phương sau lưng một cái nam đồ đệ một ngón tay ta, thấy sư phụ ta, còn không quỳ xuống. Quỳ? Dựa vào cái gì? Ta phản bác. Làm càn, quỳ xuống. Mã Thứ Phương sau lưng các đệ tử trăm miệng một lời, "Ta một hồi cười lạnh, các ngươi nói lại lần nữa." Quỷ xuống. Lần này âm thanh lớn hơn, càng đủ. "Không quỷ, ngươi có thể làm gì ta?" Ta khiêu khích nhìn xem bọn hắn. "Ngươi." Ba người nhìn nhau, liền nghĩ sông lên giáo hơn ta. "Các ngươi làm gì?" Thư Lan không làm, "Đây là ta sư phụ chỗ, luận không được các ngươi làm cản." Trong lòng ta một hồi căng kích, Thư Lan đội trưởng vẫn là rất bao che cho con. "Thư Lan," Lục Thiên Tiên khoát tay chặn lại, "Đừng như thế không biết lễ phép." "Ta xấu." Thư Lan lui trở về, "Là sư phụ" Mã Tứ Phương nặng nghề ho một tiếng, phía sau hắn đệ tử cũng nuôi về. Lục ra, hắn nhìn Lục Thiên Thiên một mắt, người ta cũng là Tam Thần giáo trưởng lão, phía dưới đệ tử thấy chúng ta nên đi quỷ lệ chi lễ, đây là giáo quy, nào có sai rồi. Lục Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, là không có sai. Vậy tiểu tử kia không hiểu quy củ, đệ tử ta nhọ muốn giáo huấn giáo hơn hắn, có nên hay không? Mã Tứ Phương mắt sáng như đuốc. Không phải, Lục Thiên Thiên nói. Mã Tứ Phương ánh mắt lạnh lẽo, Lục ra. Người này liền không tuân theo quy củ. Phải không? Lục Thiên Thiên không e dè ánh mắt của hắn, ta không giảng quy củ, ngươi có thể như thế nào? Mã Tứ Phương vô bản một cái, Lộc Thiên Thiên. Trung niên nhân nhanh chóng đứng lên ngăn lại hắn, "Ca, đừng xung động, chúng ta là tới đàm luận, tất cả mọi người là đồng môn, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý." Ta đột nhiên minh bạch, chẳng lẽ vị này là Mã Viêm Viêm ban nương? Mã Tứ Phương liết hắn một cái, lại trừng Lộc Thiên Thiên một mắt, có vẻ không vui ngồi xuống, Lộc ra, mọi thứ ta phải kể quy củ, tiểu tử này phá trói trang tu hành, chói trang là của ngươi đệ tử, nên làm cái gì? người vẽ một điều lệ à?" "Điều lệ tự nhiên là phải có." Lục Thiên Tiên nói, "Có như Mã trưởng lão không phát lời này, Ta đây làm sư phụ cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem đồ đệ không công bị ủy khuất không phải. Chỉ là điều lệ như thế nào vẽ, ta phải thương lượng một chút, bọn nhỏ con nhỏ, làm ra chút khác người chuyện tới không hiếm lạ. Chúng ta làm trưởng bối nếu như cũng đi theo khác người, vậy sau này tại bọn vãn bối trước mặt, nói chuyện còn có trọng lượng sao? Lời nói này mềm bên trong mang cứng rắn, tương đương có phương phạm. Việc này muốn nói cũng đơn giản, Mã tứ Phương liếc lấy ta một cái, tiểu tử này khi dễ chó trang, hủy ta Mã ra nhếch mồm, vậy thì lấy máu trả máu, để cho ta phế đi hắn. Xem ở bảng da mặt mũi, ta lưu hắn một cái mạng, chương trình này, không quá phần a. Lộc Thiên Thiên uống liều khẩu trà, xem bàn ra, "Ai, sư phụ ngươi không thể tới, ngươi đã đến cũng không nói câu nói sao?" Bàng gia bình tĩnh nở nụ cười, mã trưởng lao yêu cầu, nguyên bản cũng không quá đáng, chúng ta không dám nói gì. Chỉ bất quá, tiểu mã là ta sư phụ dòng độc đinh, ngài muốn đả thương hắn, chúng ta không dám nói gì, có thể sư phụ lão nhân ra ông ta trách tội xuống, chúng ta cũng đảm đương không nổi." Chương này chính đi, ta không có thể nói vun vào không thích hợp, trong mắt ta chỉ có sư phụ, ai dám động đến con của nàng, ta liền cùng ai liều mạng." Bàng gia lúc nói lời nói này cực kỳ nhã, chính vì vậy, lời này nghe mới phá lệ đâm người. Trong lòng ta lỏng liễu khẩu khí, trong lòng tự nhủ ta cái kia chưa từng thấy mẹ nhà, may mắn ngài thu tốt đồ đệ, con trai của ngài cảm ơn ngài. Lộc Thiên Thiên xem Mã thị huynh đệ, như thế nào mã ra. Trước này trình người xem có phải hay không phải sửa đổi một chút? Hừ hừ hừ xấu. Mã tứ Phương tiếng cười rất lạnh, nhìn ý tứ này, các ngươi không phải muốn cho huynh đệ chúng ta một cái công đạo, các ngươi là muốn chúng ta huynh đệ đánh nát răng hướng về trong bụng ư, gãy cánh tay tay náu bên trong dấu à. Lộc ra, ngươi trẻ tuổi, bàng gia, ngươi thế nhưng là đi qua việc đời, đã nhiều năm như vậy, ngươi gặp qua họ Mã từng sợ ai không có. Đại ca Ngươi đừng kích động, chúng ta có việc dễ thương lượng 6. Trung niên nhân quyến hắn. Mã Tứ Phương khoát tay chặn lại, "Ngươi đừng nói chuyện. Lộc ra, Bàng ra, các ngươi so với ai khác đều biết, ta Mã Tứ Phương trong lòng chỉ có hai người, một cái là trước tiên trưởng giáo đại hộ pháp, một cái chính là chúng ta đại tiểu thư, hắn trùng không bên trong liền ôn quyền, thán liêu khẩu khí, chỉ tiếp, bọn hắn hiện tại cũng về cõi tiên sáu. Chú ý cách dùng chữ của ngươi." Lộc Thiên tiên lạnh lùng nói, "Ngươi nói trước tiên trường giáo hộ pháp là được rồi, đại tiểu thư gì tình huống ngươi không biết sao?" Bàng gia cũng nhìn xem Mã Tứ Phương, "Mã trưởng lão, ngài lời này, có chút quá." Mã Tứ Phương đột một tiếng đứng lên, họ Mã biết mình đang nói cái gì, không cần các ngươi dạy ta. Ta liền là muốn nói cho các ngươi, ngoại trừ trước tiên trưởng giáo hộ pháp cùng đại tiểu thư, những người khác, Mã mỗi mặt mũi này, muốn cho liền cho, không muốn cho, sẽ không cho. Cái kia nhị tiểu thư đâu? Lục Thiên Tiên theo dõi hắn, ngươi ít cầm nhị tiểu thư đại ta. Mã Tứ Phương nổi giận, nói cho ngươi, coi như nhị tiểu thư ở nơi này, ta cũng nói như vậy. Tiểu tử này hủy cháu gái ta đích thanh bạch, cưỡng chiếm thân thể của nàng, món nợ này, hắn phải trả. Bộp một tiếng, Lục Thiên Tiên vỗ bàn một cái, cũng đứng lên, Mã trưởng lão, ta muốn chính là không cho phép đâu. Vậy ngươi liền thử thử xem." Mã Tứ Phương lạnh lùng nói. "Bàng ra đứng lên, Lục gia, Mã trưởng lão, hai vị trước tiên không nên kích động, nghe ta nói vài câu, được chứ?" Lộc Thiên Thiên nhìn chằm chằm Mã Tứ Phương, đã nhiều năm như vậy, ngươi một mực theo ta đối nghịch, thật sự cho rằng ta Lục gia sợ các ngươi không thành. "Nói cho ngươi, chói trang là của ta đệ tử nhập thất, ta là sư phụ nàng, việc này ta muốn làm gì thì làm. Chúng ta Tam Thần giáo đệ tử vào dạy, ẩn sư nặng như cha mẹ ruột của chính ta đồ đệ, chính mình sẽ cho nàng cái giải thích. Ngài nếu là dám làm bầu, đừng trách ta trẻ tuổi, làm việc suy nghĩ không chu toàn." Ta liền là đối phó với ngươi, làm gì? Mã Tứ Phương không yếu thế chút nào, nếu không phải là ngươi theo đại tiểu thư mấy năm, chịu lao nhân gia nàng dịu dắt, bây giờ chuyển động lấy ngươi làm trưởng lão, theo ta họ Mã ở nơi này vô bản. Các ngươi lục ra lại có thế lực, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, ngươi có cái gì công lao? Có tư cách gì theo ta khiêu chiến? Hai vị nghe ta một câu, được hay không? Bàng ra tính khí nhân lại, các ngươi cũng là trưởng lão, ngay trước văn ngôi, tốt như vậy sao? Ngươi im ngay. Mã Tứ Phương giận dữ mắng mỏ Bàng gia, hai người các ngươi cùng một bọn, các ngươi không sợ mất mặt, ta sợ cái gì? Bàng gia mặt của lập tức trầm xuống. Sau lưng một cỗ mạnh mẽ xanh đen chi khí đằng không mà lên, hóa thành một cái cao lớn bóng đen, đề phòng. Mã trưởng lão, xin ngài nói chuyện khách khí một chút, Bàng ra lạnh lùng nói, nhất định phải ta vẻ mặt, ngài mới hài lòng không. Trung niên nhân mau đánh giảng hòa, Bàng ra bản ra, đừng kích động. Lục gia, ngài cũng đừng sinh khí, anh ta hắn liền tính khí này xấu. Hắn quay đầu hung hăng hướng Mã Tứ Phương máy mắt, "Ca, đại cục." Đại cục làm trọng. Mã Tứ Phương nết mỉm cười, hảo, hai cái tiểu nhi tử, xem ra hôm nay cái này hùng môn yến là cho chúng ta đàn ông thiết lập. Đi, có bản lãnh gì sự hết ra, chúng ta có hôm nay không có đến mai." Đường trách ta họ Mã trở mặt không quân biết. 65 6526 đen cốt thuật hảo. Hảo một cái có hôm nay không có đến mai, Lộc Thiên Thiên bình tĩnh trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm sắc cơ, ngươi cảm thấy ta không có tư cách đúng không? Tốt lắm à, vậy hôm nay chúng ta liền qua mấy tay, cũng làm cho đang ngồi tất cả xem một chút, ta lộc nhị tiểu thư đến cùng có hay không tư cách. Lục ra, bàng ra, các ngươi không nên nổi giận. Trung niên nhân rất gấp, anh ta hắn liền tính khí này, chúng ta không phải tới lục đục, đều đừng xúc động như vậy được chứ. Đủ. Mã Phương giận dữ mắng mỏ trung niên nhân, nhân, ngươi xem không ra dụng ý của các nàng sao? Cái gì cho ngươi nữ nhi chủ trì công đạo? Hôm nay chính là hướng huynh đệ chúng ta tới. Ca, ngươi nói thiếu vài câu. Lộc Gia không phải ý tứ kia. Trung niên nhân ngữ khí cũng không làm tốt, động một chút lại phải phê ai, giết hay, ngươi đây là đảm luận thái độ sao? Một điểm trối chống cũng không cho người khác lưu, nói chuyện gì? Như thế nào đảm luận? Ngươi, theo ta làm sao nói đâu? Lấy tay bắt Ca phản phạt ngươi. Mã tứ phương trên mặt mang không được. Trung niên nhân sắc mặt tâm trầm, xem Mã tứ phương lại nhìn ta một chút, chói chang là ta nữ nhi, ta biết nên làm như thế nào. Mã Tứ Phương tức giận run rẩy, một ngón tay trung nhiên nhân, nhân ngươi lặp lại lần nữa. Trung nhiên nhân không để ý tới hắn, quay tới hướng Lộc Thiên Thiên liền ôn quyền, Lục gia, ngài là chói trang sư phụ trà, việc này ngài phải cho chúng ta Mã ra một cái công đạo. Anh ta liền tính khí này, chúng ta không đến mức vì bọn nhỏ chút chuyện này đã thương hai nhà hòa khí. Các ngươi cũng là trong giáo trường lão, hôm nay nếu là tại ngài cái này lãnh thủ, ngày mai nhị tiểu thư bên kia sợ rằng cũng không tốt ra phó, ngài và bàng ra coi như cho ta cái mặt mũi, được sao? Sư huynh yên tâm, ta cho ngài mặt mũi này, Lục Thiên Thiên nhìn chẳng chẳng Mã Tứ Phương thì nhìn Mã trưởng lão có thể hay không cho chúng ta mặt mũi này. Lao Tam, người cứ như vậy sợ." Mã tứ Phương cười lạnh, "Nữ nhi để cho người ta khi dễ, ngươi cái này làm cha liền đầu cũng không thể vì nàng ra sao?" Trung nhân nhắm mắt lại, nắm đấm nắm chặt khinh khách vào rồi, khí chẳng trên người cũng bắt đầu bắt đầu chấn động. Trong phòng tạm thời lại an tĩnh, nhưng ta xem đi ra, trừ ta ra mỗi người khí chẳng cũng đã phồng lên đứng lên. Nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đã đến biên giới mất khống chế. Ta không cấm có chút lúng túng, lẽ ra hôm nay cái này Tam Đường hội thẩm, thậm chí là ta. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, quan tỏa nhóm mây câu không hợp trước tiên nói nhau nhau dậy rồi làm cho ta đây cái bị thẩm gạn tại một bên. Lẽ ra nếu như ta đủ thông minh, bây giờ liền nên lời gì cũng đừng nói, nhưng ta cuối cùng cảm thấy vậy không quá phù hợp. Ngược lại nhìn ý tứ này, Mã Tứ Phương muốn động ta cũng không dễ dàng, tất nhiên rằng này, ta đây cái người trong cuộc hẳn là đứng ra, đánh vỡ cái bế tắc này mới tốt. Hách Sáu. Các vị tiền bối, trước tiên đừng xung động, ta thận trọng dơ tay lên, có thể hay không nghe ta nói vài câu? Im ngay. Chuyển động lấy người nói chuyện sau Lộc Thiên Thiên, bang ra cùng Mã Tứ Phương trăm miệng một lời. Cái này ta ngược lại không xấu hổ, thản nhiên nở nụ cười, như thế nào luận không được. Là ta cùng trói chặt tốt, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, các người rủ sao cũng nên nghe một chút thanh âm của ta a. Tiểu Mã, Bàng ra nhíu mày, người muốn làm gì? Trung Nhân Nhân liếc lấy ta một cái, quay người hướng ta đi tới. Lộc Thiên Thiên cả kinh, sư huynh, Người đừng làm loạn. Trung Nhân Nhân không nói chuyện, đi đến bên cạnh ta dừng lại, lẳng lặng nhìn ta. Lộc Thiên Thiên cùng bảng ra sau lưng khí chẳng đồng thời tăng cường mấy lần, độ cao đề phòng. Nếu như hắn dám đụng đến ta, các nàng vô thuật trong nháy mắt liền sẽ đem hắn khống chế lại. Đương nhiên Mã Tứ Phương cũng không nhàn rỗi, hướng các đệ tử nháy mắt một cái, một nam một nữ xông lại hộ vệ ở Trung Nhân Nhân. Ta gọi mặt thẻ mình là chói trang ba ba, trung niên nhân lạnh lùng nhìn ta, ngươi vì cái gì khi dễ nàng? Tại sao muốn hủy nàng tu vi? Ta không cho phép khẩn trưng lên, theo bản năng nuốt liêu khẩu nước bọn, ta sáu. Ta thích chói trang. Hắn cho mày, thích nàng? Thích nàng liền có thể hại nàng. Ta không muốn hại nàng, ta mảy may không có tỷ ý ánh mắt của hắn, ta là muốn cùng nàng ở chung với nhau, chỉ là nàng không muốn cho ta cơ hội này. Hắn nhìn ta chầm chằm mắt, nhìn chằm chằm rất lâu. Thúc thúc, ta do dự một chút, chói trang sáu. Nàng vẫn phải chứ? Ta muốn gặp mặt nàng. Ngươi hủy tu vi của nàng, hắn nhìn ta Ta công hủy tu vi của ngươi, tiếp đó ngươi cưới nàng, việc này coi như qua. Ngươi nguyện ý sao?" Ta bình tĩnh nở nụ cười, "Không muốn." Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một chút tức giận, cười lạnh, "Ngươi là nói thích nàng sao?" Nói như vậy cũng là giả. Nếu như ta là một cái phế nhân, ngài cam lòng đem trói trang cho ta sao?" Ta nói, "Chúng ta cũng là vô sư, ngài rất rõ ràng, một cái phế đi vô sư tại Tam Thần giáo trong cũng kia ý vị như thế nào. Ngài chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, có thể hay không đem nàng gà cho một cái không có pháp lực, không có tiền độ người." Nhanh mồm nhanh miệng, mắt lộ ra hàn quang, "Tiểu tử Đừng tưởng rằng ngươi có cha mẹ ngươi bảo kê ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, làm sằng làm bậy. Chúng ta Mã ra trị được ngươi. Cha mẹ ta, thị lực ta cũng lạnh lẽo, ta cho tới bây giờ liền không có gặp qua bọn hắn, trong thế giới của ta chỉ có sư phụ. Ta đối với chói Trang như thế là bởi vì thích nàng, cùng cái gì vô pháp vô thiên không có một đồng tiền quan hệ. Các ngươi mã ra thế lực lớn, chẳng lẽ các ngươi mã ra nữ nhi liền có thể không thích nam nhân sao? Ngươi nói lại lần nữa. Ta cười, không hổ là huynh đệ, mặt kẻ nói rõ câu nói này thời điểm, vẻ mặt và Mã Tứ Phương giống nhau như lúc. Nếu như Trói Trang nói, nàng không thích ta, nàng muốn mạng của ta, ta nhìn hắn, vậy ta không có gì nói, ta khi phụ nàng, để cho ta trả giá một chút đàng giá. Các người có bản lĩnh liền đem ta đây cái mạng cầm lấy đi. Nếu như nàng thích ta, các người đối với ta như vậy, chỉ sợ nàng nửa đời sau cũng không vui đi. Mặc Khế Minh một cái để lại bả vai ta, lập tức bả vai ta giống đoạn mất tựa như, đau ta kêu đau một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh xuống. Cho nên ngươi thì có cóỷ lại không sợ gì, cho nên ngươi liền dám theo ta khiêu chiến. Ánh mắt của hắn nhanh phun ra lửa. Ta cố nén trên bả vai kịch liệt đó nhức, một cái đè tay của hắn lại, trong nháy mắt hắn tâm tư ta toàn bộ cảm giác được. Nam nhân này không muốn phế đi ta, càng không muốn giết ta, hắn là cảm thấy hận, cảm thấy sợ, hận ta làm thường tổn chói chang, sợ ta đem nữ nhi từ bên cạnh hắn cướp đi. Có thể đây là mỗi một cái nữ nhi phụ thân sớm muộn cũng phải đối mặt ta thúc thúc, ngài quá lo lắng, ta cố gắng duy trì bình tĩnh ngữ khí, ta không biết chói chang cuối cùng có thể hay không gả cho ta, nhưng xấu. nếu như nàng theo ta, ta sẽ thật tốt đợi nàng. Nữ hài tử, sớm muộn là phải có nam nhân, ngài không nỡ, cái này cũng là sự thật xấu. Hắn một kích động, lực đạo trên tay lại tăng lên chút. Ta đau một phát miệng, suýt chút nữa rủ lơ tới địa bên trên. Tiểu mã Tại Aji kinh hô, Mã Sư Minh, người màu dừng tay. Ta khoát tay chặn lại, Aji, các ngươi đừng động sáo. Đây là ta cùng Mã thúc thúc sự việc của nhau sáu. Tại Aji còn muốn nói điều gì? Bàng ra hướng nàng nháy mắt một cái, nàng lời ra đến khỏe miệng chỉ cần nuốt trở vào, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại bàng gia sau lưng, lo lắng nhìn ta. Lục Thiên Tiên lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, từ đầu đến cuối không nói một câu. Cứ chói trang, ở dãy Mã ra, mặt thẻ Minh từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, ta liền tha thứ ngươi. Ta chỉnh tiểu Mã sáu. Ta thở dốc vài câu, xương cốt cứng rắn, ăn không được cơm chửa. Ngươi? Mặt Khè Minh gật tiếp lấy bả vai ta bên trên ca một tiếng, ta không thể kiên trì được nữa, phụ phụ một tiếng té lăn trên đất. Mã tứ phương hai cái đệ tử sông lên một tả một hữu dùng bắt chi pháp đem ta khóa lại. Các ngươi làm gì? Thư Lan gấp, cấp tốc lao đến. Người nữ đệ tử kia xem xét, Vung gia ta, đi lên muốn ngăn nàng, bị thư Lan lách mình một quyền, đánh một cái lão đạo. Nam đệ tử xem xét sư muội bị đánh, Vung ra ta, đi lên phải bắt thư Lan. Cũng không biết thư Lan dùng cái gì thủ pháp, chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, tiếp lấy cái kia nhân nhất tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất ôm bụng quay cuồng lên. Mạc Khệ Minh đưa tay cản lại, thư Lan không yếu thế chút nào. Quân tốc như điện, hai ba chiêu bên trong cứ thế đem hắn ép lui mấy bước. "Tiểu Mã, ngươi như thế nào?" Thư Lan túi người ôm lấy ta, ân cần nhìn ta. Ta lên dây có tinh thần, miễn cưỡng cười cười, "Không có việc gì đội trưởng, điểm ấy đau, không tính là gì xấu." Lộc Thiên Thiên, lòng tốt của ngươi đồ đệ." Mã Thứ Phương lần nữa vô bản đứng dậy. "Huynh đệ các ngươi đủ chứ?" Lục Thiên Thiên đặt chén trà xuống, xem một mặt kinh ngạc mà thẻ mình, "Sư huynh, cho ta cái mặt mũi à. Mặt thẻ mình xem Thư Lan, lại nhìn ta một chút, quay người về tới Mã Tứ Phương bên cạnh, "Ca, đừng như vậy, chúng ta đi thôi." "Đi." Cứ tính như vậy Ma tứ phương không làm, ta hôm nay nhất định muốn phế đi Na tiểu tử." Mặt thẻ Minh cười khổ, "Quên đi thôi, con gái lớn không dùng được, chúng ta nói chuyện không được việc. Tất nhiên bán Đa đóng tuyển, chúng ta làm quá mức, chói trang làm sao bây giờ?" Người nói gì đây ngươi?" Ma tứ phương trừng hắn, "Đã quên lúc đến chúng ta nói như thế nào?" Mặt thẻ Minh nhìn ta một chút, tiếp lấy chuyển hướng Lộc Thiên Thiên, đứa nhỏ này xương cốt cứng rắn, là trình sư minh loại nhì, hôm nay ta không làm có hắn, là xem ở con gái ta trên mặt mũi." "Lộc trưởng lão, ca ta điều lệ ngài không đồng ý, vậy thì xin ngài lấy chói trang sư phụ thân phận, cũng cho chúng ta cũng ra một cái điều lệ a." Thư Lan, hắn quan trọng sao?" Lộc Thiên Tiên hỏi. Thư Lan đẩy ra bả vai ta quần áo, ta hơi hơi lướt qua, toàn bộ bả vai bị bắt qua bộ phận đã xương phồng lên, mơ hổ còn lộ ra một cỗ xanh đen chi khí, trong lòng nhất thời chính là cả kinh. "Sư phụ, là đen cốt thuật." Thư Lan tức giận nhìn về phía Mạc Khế mình, cũng là đồng môn, hắn vẫn con gái của người bạn trai. Người thật sự hạ thủ được." Thư Lan, đừng không lễ phép như vậy." Lục Thiên Tiên dừng một chút, trước tiên mang tiểu mã xuống chứa thương. Thư Lan gật gật đầu, thận trọng dìu ta đứng lên, có thể đi sao? Ta nửa người đã không có chi giác, cắn gật đầu một cái, "Có thể." Đi, chữa thương cho ngươi đi." Thư Lan đem ta cánh tay hướng về trên bờ vai một trận, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để người khác lại thương ngươi." Trong lòng ta ấm áp, cố nặn ra vẻ tươi cười, tiếp lấy mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Lúc tỉnh lại, ta đã nằm ở trên giường. Giường rất lớn, rất mềm, trên chăn có một cỗ nhàn nhạt điểm hương, rất thoải mái. Ta mở to mắt nhìn một chút, Thư Lan đang ở bên cạnh trên ghế salon quanh chân bật công, nàng đầu đầy mồ hôi, song trưởng trong nội tâm không ngừng tuôn ra một cỗ khí. Ta muốn ngồi xuống, thân thể vừa mới động, đột nhiên vai phải một hồi ray rức nói đau ta một tiếng hít thảm, vừa nằm xuống Ngươi đừng động, Thư Lan mở to mắt, ngươi đã trúng đen cốt thuật, bây giờ đã cho ngươi giải khai, nhưng còn phải nằm 12 canh giờ. Này lại muôn ngàn lần không thể hoạt động, không phải vậy xương cốt của ngươi lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất. Đen cốt thuật 6. Ta cật lực thở hỗn hện, thật mẹ hắn hung ác sáu. Thư Lan nạp khí bình nguyên, đi đến bên giường ngồi xuống, ngựa này ngũ tiên sinh cũng thật là âm, đối với ngươi xuống tay nặng như vậy. Nếu không phải là bảng ra cùng ta sư phụ đều ở đây, ngươi cái mạng này liền phế đi. Mạng của lão tử không có đến lộ, ta thở quân khí hơi thở, dừng một chút, ai bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này đen cốt thuật rốt cuộc là cái gì vu thuật a? Ta? ta như thế nào chưa nghe nói qua. 60-6-27 chia tay khoái hoặc thư lan khẽ giật mình, chưa nghe nói qua. Vậy ngươi vừa rồi làm sao con sấu? Ta chỉ nói là cái này vu thuật thôi á, không nói ta sẽ à, ta mỉm cười, xem xét sắc mặt nàng, nhanh chóng không cười, "Ai, đội trưởng, cười có thể hay không cũng sẽ gây sương nha." A. Thư Lan lấy lại tinh thần, "Cái gì? Ta là nói ta có thể không thể cười." Ta mà không thay đổi nhìn xem nàng, "Ngươi không phải nói khẽ động sương cốt sẽ đánh gây sao? Cái kia có thể cười sao?" bảy mươi gãy xương không có. Hẳn là không có, ta lỏng liếu khẩu khí, "Ai, ngươi còn không có nói đây, cái này đen cốt thuật là cái gì vu thuật?" Nàng xem nhìn ta, "Đen cốt thuật là chúng ta Tam Thần giáo vu thuật một loại, thuộc đen cổ thuật loại, vô cùng âm độc xấu. Đen cốt thuật là một loại vu thuật gọi chúng là." Ta buồn bực, "Ngươi bên trong cái này gọi đen cốt thuật, xương cốt, ta nói cái kia là cổ thuật cổ." Nàng rằng giải, "Đen cổ thuật là Tam Thần giáo pháp môn một trong, thuộc cổ linh loại vu thuật. Cổ linh loại vu thuật tại cổ đại Tam Thần giáo trong các đệ tử người tu luyện rất nhiều, từ thanh triều trung kỳ bắt đầu, học người thì ít đi nhiều." Bởi vì này loại vu thuật đối với mình tổn thương rất lớn, chúng ta Tam Thần giáo bên trong cao hơn nó cấp pháp môn chính là có, cho nên đến rồi hiện đại, chỉ có số ít mấy cái gia tộc còn tại truyền thừa, Mã ra chính là một cái trong số đó. Vậy cái này đen cốt thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Ta hỏi. Đen cốt thuật hết sức môn động, trong đó âm tà chi khí có thể đầu nhập cốt tủy, đem người xương cốt biến thành màu xanh đen. Thư Lan nhìn ta một chút, Mã Ngũ ra cái kia một chảo ngươi, dùng tới không sai biệt lắm người thành công lực, may mắn là cho ngươi chữa thương kịp thời, nếu là một canh giờ, ngươi xương cốt cả người đều sẽ biến thành đen, cốt tủy sẽ mục nát, bởi như vậy, coi như đem ngươi cứu lại Về sau ngươi cũng thành phế nhân, xương cốt cả người đụng một cái liền đánh gãy. Đi đường cũng là vấn đề. Ta đi, ta bất quá là ngủ nữ nhi của hắn, hắn đến mức đó sao? Ta nuốt liêu khẩu nước bọt, sớm biết hắn lòng dạ độc ác như vậy, lúc đó ta sẽ không nên chọi cứng lấy. Thư Lan liếc lấy ta một cái, ta cũng tại buồn bực, cái kia đen cốt thuật mặc dù lợi hại, nhưng nhất thiết phải bắt lên ngươi một hồi mới có tác dụng. Bà ngươi xuất thần thuật cùng công phu nội tình, ngươi làm sao lại thành thành thật thật nhượng hắn bắt đầu? Hắn không phải chói trang ba năm sao? Ta túng nói, nói thế nào cũng coi như ta nửa cái nhạc phụ a, ta sao có thể cùng hắn động thủ đâu? lại nói, ta cho là hắn chính là hạ giận mà thôi, nào nghĩ tới hắn thật sự sau đó nặng như vậy tay sáu. Vậy ngươi cần phải giải cái giáo hấn, thư lan một điểm lỗ mũi của ta, tam thần giáo bên trong đều người nào? Không có đèn đã cạn dầu. Bọn họ đều là vu sư, tính tình phần lớn là đi thẳng về thẳng. Sư phụ ta bình thường cùng mã trưởng lão trên mặt mũi coi như là qua được, cái này không vừa rồi ngươi cũng thấy đấy sao? Mấy câu không hợp, thiếu chút nữa thì vung mạnh cánh tay đánh nhau. Đừng nói mạng ngũ ra còn không phải nhà phụ ngươi, coi như thực sự là, ngươi cũng không thể có loại này tâm lý may mắn, biết hay không? Ta lẳng lặng nhìn nàng, không nói chuyện. Hỏi ngươi đâu? Biết hay không? Nàng cương điệu. Ta cười, cái gì bọn họ đều là Vu sư sáu. Nói giống như ngươi không phải vô sư tựa như. Vậy ngươi nói, về sau ta muốn không muốn cùng ngươi cũng phòng bị điểm. Thư Lan trừng mắt, "Ai, ta mà là ngươi đội trưởng, ngươi là ta người, ngươi nói có nên hay không phòng bị ta?" Nàng trừng mắt lên tới, đặc biệt khả ái. Ta không cười, chăm chú nhìn nàng, "Đội trưởng, cảm ơn ngươi." Nàng sững sốt một chút, lập tức cũng khôi phục bình thường cái tia nụ cười ôn đù, "Cảm ơn cái gì, chúng ta là một đoàn đội đi. Về sau, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta." Ta nhàn nhạt nói. Trình Tiểu Mã nguyện ý cả một đời làm lòng tốt của ngươi anh em, tốt thủ hạ. Cả đời hảo bằng hữu, nàng cười cười, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, sư phụ ta các nàng đang cùng Mã tư ra cùng Mã ngũ ra đảm luận, hôm nay nhất thiết phải sẽ hiệp thương kết quả đi ra ngoài. Có chúng ta tại, ngươi không cần lo lắng. Ta trầm mặt phút chốc, đội trưởng, ta có thể gặp gặp chói trăng sao? Lúc này, ngươi vẫn là đừng có loại ý nghĩ này đi, nàng thán liêu khẩu khí, chói trăng cũng thật không dễ dàng, nàng sáu. Ta đưa tay bắt được tay của nàng. Thư Lan khẽ giật mình, ngươi sáu, ngươi làm gì? Khóe miệng ta nở nụ cười, chói trăng liền tại đây phụ cận, đúng không? Ta lôi kéo tay của ngươi, rất nhiều chuyện ta liền biết, đừng cản ta." Nàng nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, "Ngươi làm gì nhất định muốn gặp nàng. Các ngươi có thể ở cùng một chỗ sao?" "Coi như không thể, ta cũng muốn gặp nàng. Ta nhìn nàng, đội trưởng, giúp ta một chút, được sao?" Nàng nhẹ nhàng đẩy ra tay của ta, "Không được, sư phụ đã biết sẽ mất hứng sáu. Chói trang cũng muốn gặp ta, đúng hay không? Ta không từ bỏ, nàng thế nhưng là sư muội của ngươi, ngươi nhận tâm sao?" "Thư Lan do dự một chút, cho ta đắp kiến mện, ngươi ngủ đi, ta một hồi trở về." Ta lồng liễu khẩu khí, "Đội trưởng ngươi thật tốt." Nàng xem ta một mắt, không nói gì, đứng dậy đi ra. Ta rất nhanh lại ngủ thiếp đi, cũng không phải nói ta không tim cô phổi thật sự là tinh thần đầu quá không tốt. Mơ mơ màng màng, ta cảm giác trên thân nóng lên một chút, tiếp lấy một cái thân thể tinh tế ở bên cạnh ta hiện hiện ra. Ta cật lực mở to mắt liếc mắt nhìn, một cái thấy không rõ bộ dáng nữ hải, người mặc cổ đại quần áo, đang ngâm cầm lên rõ xét ta. "Ngươi xấu?" "Ai?" Ta muốn tập trung tinh thần, nhưng mà mí mắt rất nặng. Nữ hải rỗi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve ta bị thương vai phải, lập tức ta cảm thấy trên bờ vai một hồi thanh lương, nhoi nhoi cảm giác giảm bớt rất nhiều. "Ngươi là 6. Tô Doanh, ta đột nhiên ý thức được, nữ hài hay không nói chuyện, dùng ngón tay tại ta mi tâm thận trọng một vòng, lập tức một cỗ hắc khí bừng lên, người ta giật mình, toàn bộ co rúm lên. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ta kinh hô. Nữ hài đứng lên, mỉm cười, hóa thành một trận bạch quang bay vào thân thể của ta. "A." Ta bỗng nhiên ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hộc. Lúc này cửa mở, Thư Lan cả kinh, "Tiểu Mã, ngươi thức dậy làm gì?" Ta mở mịt nhìn xem nàng, "A." Thư Lan nhanh chóng giữ chặt tay của ta, "Ngươi không muốn sống nữa ngươi, xương cốt sẽ cắt." Ta sững sốt một chút, "Ta sáu" Như thế nào ngồi dậy 6 đội trưởng người 6 ta thấy được sau lưng nàng mã viêm viêm mấy tháng không gặp mã viêm viêm vậy chút nàng thần sắc rất bình tĩnh giống một cái lạ lẫm nhân nhất dạng nhìn ta chói trang 6 ta nhất thời không biết nên cái gì nói xong rồi thư Lan nhìn ta một chút lại nhìn nàng một cái chớ ngẩn ra đó tới dịu hắn nằm xuống mã viêm viêm do dự một chút đi tới cùng thư Lan cùng một chỗ dịu ta nằm xong các ngươi trò chuyện một hồi à nhiều nhất 10 phút thư Lan đứng lên nhìn chúng ta một chút quay người đi trong phòng lại chỉ có hai ta ước chừng một phút ai cũng không nói lời nói nhưng lại một lúc sau ta hắng giọng một cái, "Ánh 6, đổi điện thoại." Nàng cúi đầu xuống, không nói chuyện, không muốn gặp ta. Ta tự rêu cời cười, nàng nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. "Liên 6, không có gì muốn nói sao?" Ta nhìn nàng, nàng quay đầu liếc lấy ta một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp tục xem bên ngoài. Trong lòng ta lập tức lạnh, đã biết, "Vậy ngươi trở về đi." Nàng chờ một chút, chậm rãi đứng lên, muốn đi, nhưng lại có chút không nỡ tự như. "Đi thôi." Ta nhắm mắt lại. "Thương thế của ngươi có nặng lắm không?" Nàng nhỏ giọng hỏi. "Không sao." Ta xoay người, đưa lưng về phía nàng, "Ngươi đi đi." "Tiểu Mã 6. Nàng chằm mặt một hồi, "Có lỗi với 6. Ta khổ sợ nợ nụ cười, "Ngươi làm không sai, chúng ta không phải người của một thế giới. Thấy ngươi một mặt, tâm nguyện ta liền bảo trọng." Nước mắt xẹt qua cái mũi của ta cùng gương mặt, vô thanh vô tức. Mã Viêm viêm khóc, bụng mặt đi. Nàng là tông cửa sông ra, ta biết, nàng không dám dừng lại thêm một khắc, nàng sợ chính mình mất khống chế. Tại nàng ra cửa trong náy mắt, ta cũng lệ rơi đầy mặt, trong lòng che chở cất giữ một phần mỹ hảo giống như tấm gương rơi xuống mặt đất, hoàn toàn nát. Nát bẻ. Ta khóc một hồi, yên lặng lau khô nước mắt, bởi vì Tư Lan đã trở về. "Kỳ thực ngươi rất thích nàng, đúng không?" Nàng hỏi ta, "Vừa rồi vì cái gì không lưu lại nàng?" Bởi vì ta là nam nhân, ta nghẹn nào nói, "Đội trưởng cười, thật là một cái hài tử." Ta bình tĩnh tình cảm một cái, ta bắt nàng cha tay thời điểm, cảm ứng được rất nhiều chuyện. Mã tứ phương cùng Mã ngũ ra cũng không phải thật muốn phế đi ta, bọn hắn muốn dùng chói trang tới áp chế ta, để cho ta đứng ở Mã ra một bên. Bọn hắn nhìn chúng là của ta xuất thần thuật, muốn lợi dụng ta, để cho ta trở thành bọn hắn tranh quyền đoạt lợi công cụ. Chói trang trốn tránh ta là vì ta hảo. Nàng biết tính cách của ta không hy vọng ta bị liên lụy vào nàng đại bá kế hoạch bên trong nàng không muốn để cho ta cùng làm việc xấu cho nên chỉ có thể dùng xa lánh ta tới để cho ta hết hy vọng kỳ thực nàng cũng là vì ta xấu con mắt ta vừa Đức luận mã trưởng lao kế hoạch thư Lan dừng một chút ngươi biết hắn muốn làm cái gì sao ta sát lao nước mắt không biết ta lúc đó chỉ là cảm ứng được trói trang ba nàng mâu thuẫn hắn nghĩ bức ta cười chói trang nhưng mà trói trang không muốn mà nàng không muốn nguyên nhân chính là không muốn liên lụy ta xấu chói trang cũng là thân bất do kỷ khó cho nàng thư Lan vu vô, vô bạ Vi ta đi nam nhân Đừng có chịu, sẽ sẽ khá hơn." Ta miễn cưỡng cười cười, "Ngươi nên chúc ta chia tay khoái hoạt mới đúng." "Chia tay?" Thư Lan chau mày, "Ngươi cảm thấy sao? Các ngươi đây là chia tay sao?" Ta đỡ giường, chậm rãi ngồi xuống, "Không phải là chia tay, lại là cái gì? Ngươi biết trong nội tâm nàng là ưa thích ngươi." Thư Lan nhìn ta, "Vậy thì thế nào?" Ta nhắm mắt lại, nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, "Chúng ta hữu duyên vô phận, nàng là sẽ không cùng ta ở chung với nhau sáu." Thư Lan bất đắc dĩ cười cười, gật đầu một cái, "Đã hiểu." Sau một hồi lâu, nàng đè lên bờ vai của ta, "Ngươi này sao lại thế này? Xương cốt không đau sao?" Nàng một tuyết này ta mới nhớ, ngồi thẳng cơ thể sờ lên trên thân, thật sự không đau. Chẳng lẽ thương thế của ta tốt? Ta buồn bực nhìn xem nàng, ta lúc đi ra, xảy ra chuyện gì? Nàng xem thấy ta? Là nàng. Ta theo bản năng cầm lấy cổ giữa dây chuyền rơi nhìn một chút, là nàng giúp ta. Ai? Thư Lan không hiểu, dây chuyền này là ai đưa cho ngươi? Là ta sư phụ, ta lẩm bẩm nói, mị nữ của ta sư phụ, nàng là một cái phong thủy đại sư, dây chuyền này là nàng tiến đưa ta hộ thân. Bên trong cất giấu một cái ngàn năm vỡ hồn, nàng là tương lai ta hộ pháp. Tương lai hộ pháp? Tư Lan càng có hiểu ý thứ gì bây giờ còn chưa phải là ta đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đội trưởng Bắc Kinh phong thủy vào người con sao. có biết hay không một cái gọi lâm chắc nhân nhận biết ta thư Lan nói hắn là sư phụ ta tốt bằng hữu cũng là chói trang thuật số lao sư A trùng hợp như vậy Ta khẽ giật mình Nguyên Lai nàng nói lao sư chính là hắn nha 67 28 lộc raun tù người cũng biết hắn thư lan tỏ mò hỏi ta trầm tư phút chốc, một phát bắt được tư Lan cánh tay đội trưởng ta muốn thấy hắn dẫn ta đi gặp hắn phải đi gặp hai vậy cứ mở Lộci thiênên thiên cùng bảng ra đi đến Sư phụ, Bàng ra, Thư Lan nhanh chóng đứng lên, tiểu mã mới vừa nói, hắn muốn đi gặp tiểu Lâm khờ Lĩnh gia, ta sáu. Lộc Thiên Thiên liếc lấy ta một cái, mỉm cười, ngươi biết Lâm Trác? Không biết, ta lúc đầu, sư phụ ta để cho ta đi tìm hắn. Lộc Thiên Thiên xem Bàng ra, ai? Thứ sư minh cùng tiểu Lâm khờ Lĩnh ra biết không? Bàng ra nở nụ cười, giống như không biết. Anh không phải người sư phụ kia, là của ta thầy Phong thủy cha, ta mau nói, nàng gọi sáu. Gọi sáu? Lời đến quẻ miệng, ra xem một chút thân nàng, vẫn lạ nhỉ được. Lộc Thiên Thiên cùng Bàng Gia đều rất thông minh, nhìn nhau nở nụ cười không có tiếp tục hướng xuống tiếp cái đề tài này. Thư Lan, bây giờ nhi ta muốn thiết tiến khoản đại mã trưởng lão cùng mã ngũ gia, Lộc Thiên Tiên nói, người đi căn dặn một chút, theo đẳng cấp cao nhất xử lý. "Là, sư phụ." Thư Lan nhìn ta một chút, quay người đi. Lộc Thiên Tiên hướng về trên ghế salon ngồi xuống, bàng ra từ ngoài cửa tiếp nhận phục vụ viên đưa tới nước trà, cung cung kính kính hai tay nâng cho Lộc Thiên Tiên, sư thúc. "Ân." Lộc Thiên Tiên nhận lấy, xúc lên cái nắp thổi thổi, hớp một ngụm, đem chén trà vừa để xuống, người ngồi đi. "Là, ta sư thúc." Bàng gia tại Lộc Thiên Tiên tay nghiêng người ngồi xuống. Sư thúc. Chẳng lẽ Lộc Tiên Tiên theo ta mụ mụ là sư tỉ mụội? Bàng gia cũng vừa rồi so giống đổi một người, đặc biệt cung kính cẩn thận, nhìn thái độ này tuyệt đối không phải trang. Lòng ta nói chuyện này có ý tứ, khó trách Lộc Tiên Tiên che trở như vậy ta, nguyên lai là mẹ ta sư mụa nha. Hắc hắc, lần này dễ làm. Ta hắng giọng, "Aix 6. Lộc trưởng lão, ta là không phải cũng phải gọi ngài sư thúc." Lộc Tiên Thiên liếc lấy ta một cái, "Tiểu tử, cái này có thể lại không tới phiên ngươi gọi đâu." Bàng gia cười, cười rất ôn nhu. Có thể đây là chúng ta Tam Thần giáo truyền thống a, thân phận cao nữa vu sư đều xưng là gia. Vừa rồi Mã Tứ Phương huynh đệ liền xưng Lộc Thiên Tiên vì lục ra, bàng ra vì bàng ra. Ta không biết vì cái gì trong giáo sẽ có cái quy củ này, kỳ thực các nàng đều là mỹ nữ, tại sao phải xưng là ra? Tỷ Như bàng ra, kỳ thực nàng rất nén lòng mà nhìn, mặc dù niên kỷ không nhẹ, nhưng là tuyệt đối là một yêu nhà ôn hòa khí chất mỹ nữ. Ta nghe được đi ra, Lộc Thiên Tiên giọng của bên trong mang theo trưởng bối đối với văn bối loại kia trêu tức, nàng không đem ta là ngoại nhân mới như vậy. Ta thật vui vẻ, lập tức cảm thấy sức mạnh đủ rất nhiều. Ngươi thương thế kia chuyện gì xảy ra? Lộc Thiên Tiên giở ta, đã chúng đen cốt thuật, mới như thế một hồi liền có thể sống động tự nhiên. Xem ra tiểu tử ngươi cũng có hai lần nha. Ai, ngươi dây chuyển kia ai cho ngươi? Ta liền biết, còn phải giảng giải một lần. Đây là ta sư phụ cho ta, vị mỹ nữ kia sư phụ, ta nói. Lộc thiên thiên gật gật đầu, khó trách, phía trên khí chàng đặc thủ, hẳn là có cao thâm trận pháp, bên trong còn cất giấu một cái linh thể, là của ngươi hộ pháp sao? H6. Tạm thời còn không phải, về sau là, ta nói đàng hoàng. Tạm thời không phải, về sau là. Lộc thiên thiên cho mày, đây là cái gì nói? Ta cười hắc hắc, cái này sao sáu? Sự thúc, chuyện này là tiểu Mã Vi Tư, chúng ta cũng không cần nghe, nói chính sự đi." Ân Lộc Thiên Thiên gật gật đầu, nhìn ta một chút, thu nụ cười lại, "Trình tiểu Mã, ngươi một cái danh con, vì cái gì ngủ đồ đệ của ta Mã Viêm Viêm?" "A, ta sợ sở, không phải xấu. Ngài như thế nào xấu? Ta thế nào?" Nàng mặt như băng sương, Mã Viêm Viêm tu luyện thái âm nguyên cùng nhau tam thần linh chúc, 24 tuổi phía trước không thể mất đi thân xử nữ. "Ngươi một cái danh con không biết trời cao đất rộng, hai họa đến đồ đệ của ta lên trên người, ngươi nói đi, việc này làm sao bây giờ?" Ta mộng trong lòng tự nủ vị này lộc ra đến cùng đang cùng ta hát cái nào ra con a đây là nàng không phải đứng tại ta đây là sao chẳng lẽ mới vừa rồi là bởi vì cùng mã tư Phương không hợp cho nên mới che chở ta hiện tại nhớ tới mình là mã viêm viêm sư phụ cha bắt đầu tìm ta tính sổ có thể nàng không phải sư thúc ta sao nếu là sư thúc vậy không nên xấu không nên dạng này a ta gãi gãi sau gá lộc 6 Lộc trưởng lão ngài muốn làm thế nào cái nào là ta hỏi ngươi. nàng nhìn ta chằm chằm ngươi cho ta cái giao phó nói đi làm sao bây giờ tang ý một hồi, ngược lại cưới nàng không có khả năng, nàng cũng không gà cho cho ta. Vậy nếu không ngài cũng dùng đen cốt thuật dạy vào ta một trận, hả giận? Hắc, tiểu tử làm ta người nào? Lục Thiên Thiên xem bản ra, đen cốt thuật loại kia bị hồi thủ đoạn, bản tiểu thư mới khinh thường dùng. Ta nếu là chị ngươi, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chính. Vậy ngài nói làm sao bây giờ a? Ta bất đắc dĩ, ngược lại ta là ngài thủ hạ, ngài hai đồ đệ, một cái là đội chúng ta, một cái là ta sáu. Kia cái gì? Người xem lấy xử lý thôi. Ta liền nhìn không quen trên người hắn cổ này từ người điên nhị tỉnh. Lục thiên, thiên rất kích động tựa như Đứng lên muốn đi tới. Bàng gia nhanh chóng ngăn lại nàng, "Sứ thúc, sư thúc, hài tử con nhỏ, chớ cùng hắn chấp nhận." Lộc Thiên Thiên lúc này mới lại ngồi xuống, nhìn ta một chút, "Ta sẽ không nên che chở người ta, liền nên nhường Mã Tư Phương thật tốt giáo huấn ngươi một phen." "Ngài không nỡ, ta không cần thể diện cười, Mã trưởng lão là muốn ta xuất thần thuật, ngài sao có thể nhường hắn được như ý đâu?" Lộc Thiên Thiên đặt chén trà xuống, nhiều hứng thú nhìn ta, "Ngươi được đấy, này cũng nhìn ra được. Ngài đem chúng ta an bài đến cái nhà đó bên trong, dụng tâm lương khổ, cái này ta là hiểu, ta xem một chút bằng ra, đêm qua, ta thấy được nhà kia chúng qua đi phát sinh một số việc xấu." Lục Thiên Thiên không cười, xem bàn ra, ngươi thấy chưa? Đây chính là sư phụ ngươi tốt như tử, mới chừng 20, cứ như vậy tinh. Bang ra cởi, huyết thống hảo, gen hảo, không kỳ quái. Lục Thiên Thiên lông mày nhướng lên, nhìn ta một chút, ngươi thẳng danh con này, là một cái tài liệu tốt, cũng là gây chuyện tổ tông. Sư phụ ngươi quá nuông chiều ngươi, gặp lại sau hắn, ta phải cùng hắn thật tốt nói chuyện. Trói trang chuyện ta không cùng ngươi so đo, bất quá Mã trưởng lão bên kia đưa ra điều lệ, muốn ngươi đáp ứng vì Mã gia xử lý ba chuyện, chuyện này liền có thể xóa bỏ, ngươi có đáp ứng hay không? Ta muốn đều không nghĩ, không đáp ứng. Lục gia chau mày, Vì cái gì? Ta nếu là vì hắn làm việc, sớm muộn phải làm ra có lỗi với chuyện của ngài, ta nói, hắn là chói trang bá phụ, ngài là chói trang sư phụ cha, lại là mẹ ta sư muội. Ta cái nào đầu cũng không thể có lỗi với, cho nên ta không có thể làm xong diện gián điệp. Lộc gia một ngón tay ta, ngươi nói ngươi cái này thọ con tệ xấu. Ngươi lời gì làm gì nhất định phải nói như vậy mình a? Ta nở nụ cười, mình tốt một chút, đơn giản, an Anton không dễ dàng hiểu lầm. Bàng ra vui mừng nhìn ta, sư thúc, ngài có hay không cảm thấy, hắn rất giống Trình Trường lão. Nói nhảm, chính là của hắn loại nhi, có thể không giống sao? Lục Tiên Tiên có chút khinh thường, điểm nào giống hắn không tốt, hết lần này tới lần khác điểm ấy giống. Thực sự là con chuột nhi tử sẽ đào đạo 6. Ta có chút lúng túng, ánh mắt, Lục trưởng lão, mặc dù ta chưa thấy qua cha ta, có thể ngại ở ngay trước mặt ta nói hắn như vậy, được chứ? Hắc, danh con, làm gì? Mất hứng. Nàng liếc ta một mắt, có ý kiến a? Ta quả thật có chút không thoải mái, mặc dù ta từ nhỏ chưa thấy qua ba ba, nhưng mà phụ tử liên tâm, một khi ngoại nhân nói hắn không tốt thời điểm, làm con trai cổ huyết khí kia là che giấu không được, cổ này huyết khí bạo phát đi ra chính là bất mãn. Giờ khắc này ta hiểu được phụ tử tương hộ, chính là thiên tính. Lộc trưởng lão, ta đích xác có ý kiến. Ta thẳng thắn nói, hắn như thế nào cũng là cha ta, xin ngài nói chuyện tôn trọng chút. Bàng ra chau mày, tiểu mã, chớ cùng Lộc ra nói như vậy, nàng thế nhưng là sáu. Ân. Lộc Thiên Thiên âm thanh lạnh lẽo, bàng ra câu nói kế tiếp không nói ra. Ta liền là nghĩ nói hắn như vậy, ngươi có thể làm gì ta? Nam như thằng bé con tựa như khiêu khích ta. Ta nhún nhún mày, ta sáu, ta giữ nguyên ý kiến. Ha ha ha sáu. Lộc Thiên Thiên đắc ý cười, cái này còn không sai biệt lắm. Được rồi, không lộn xộn. Nhưng mà ngươi phải nghe lời ta câu nói, mà ra điều kiện, ngươi nhất thiết phải đáp ứng. Vì cái gì? Ta không giải. Bởi vì sáu. Ta đáp ứng hắn, lộc trưởng lão một mặt người vật vô hại biểu lộ nhìn ta. Ta sáu? Ta á khẩu không trả lời được. Cho nên tiểu tử, ngươi không có lựa chọn khác, nàng nói, nhưng mà, cũng đừng nói cái gì xong diện gián điệp khó nghe như vậy, Mã trưởng lão ở trong giáo thân phận cùng ta giống nhau, ngươi tuổi quá trẻ, liền có thể cho hắn hiệu lực, rất nhiều người phán đều phán không tới đây cơ hội, tiểu tử ngươi nên thật tốt chân quý. Vậy được, về sau nếu là hắn để cho ta đối với ngài bất lợi, ngài đừng hối hận, ta lẩm bẩm. Lục Thiên Tiên cười, ta phát hiện nàng rất yêu cười, đặc biệt thích cười, mấu chốt là, nàng như thế nào cười cũng đẹp. Người trước đi cùng mã trưởng lão bọn hắn trò chuyện một hồi, nàng xem nhìn bàn ra, ta và tiểu mã đơn độc trò chuyện một hồi. "Tốt sức thúc, bàn ra đứng lên, hướng ta nợ nụ cười, quay người đi." Trong phòng lại chỉ có hai chúng ta, Lục Thiên Tiên không nhanh không chậm uống mấy ngụm trà, đặt chén trà xuống, "Thương thế của ngươi, không sao." "Ừm." "Hẳn là, ta nói, có thể xuống giường sao?" "Ta thử xem." Ta nói xong thận trọng xuống giường, đứng lên, "Không, có gì khác thượng." Nàng gật gật đầu, "Tới." À. Ta xuống sở. Nghe không? Để cho ngươi tới." Nàng mệnh lệnh. "A, ta chậm dãi đi đến trước mặt nàng, ngài có phân phó gì?" Lại tới điểm, nàng nói. "Ta lại đến gần hai bước." Gần chút nữa, nàng không kiên nhẫn, "Ta còn có thể đánh ngươi làm gì? Ta không có ý tốt cười cười, ai bảo ngài xinh đẹp như vậy đâu, ta khẩn trương tôi xấu." Nói ta lại đi phía trước nick lại gần. Nàng cười nhìn ta một chút, vung tay một cái miệng rộng, bụp một tiếng giòn vang, đánh cho ta phủ. "Ngài xấu, ngài không phải nói không đánh ta sao?" Ta giật mình nhìn xem nàng. "Ta còn có thể đánh ngươi, làm gì?" Nàng đón ánh mắt của ta, rành gọn Một tát này là làm sư phụ thay ta đổ đệ lại ngươi. Nàng hơn 10 năm tu vi, cứ như vậy để cho ngươi hủy, ngươi nói ngươi lại không thiếu nữ nhân, cần gì phải thai hòa nàng? Không phải ngài xấu. Ta bó tay rồi, ngài đánh thì đánh, làm gì mở miệng một tiếng danh con, vậy ta là ngài thủ hạ không, giả, ngài cũng không thể như thế không tôn trọng người à. Ta sẽ không tôn trọng ngươi như thế nào? Nàng nhìn ta chằm chằm, danh con, danh con, danh con. Chuyện trọng yếu, ngươi tiểu gì ta nói 3 lần. Làm gì? Ai ai ai, Lộc trưởng lão ngươi quá mức a, ai nhỏ di a ngươi. Ta không cao hứng. Hà ngươi một cái trò có thể, nàng cười nhạt một tiếng, "Mụ mụ ngươi Lộc Thanh Thanh là ta đồng bảo cùng một mẹ thân tỷ tỷ, ngươi nói ai là ngươi tiểu di?" "6829 tiểu di tiểu di?" Ta mở mịt nhìn xem nàng, "Ngài là tiểu di ta?" "Ngươi nói xem." Khoe miệng nàng nợ nụ cười, "Mẹ ta gọi Lộc Thanh Thanh là ngài tỷ tỷ." Đối với nàng nhiều hứng thú nhìn ta, "Làm gì?" "Không giống sao?" Việc này có chút đột nhiên, ta nhất thời không có tỉnh táo lại. Từ nhỏ chính là ta cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, thân nhân với ta mà nói chỉ là một khái niệm, không gần không xa khái niệm, bất thình lình bước lên một cái tiểu di tới. Ta thật có chút chân tay luôn cuống. Danh con, tại sao không nói chuyện? Lộc thiên tiên cho mày. Ta xem một chút nàng, cách ra ngón tay tính một cái, không đúng, không đúng rồi. Ngươi không thể nào là tiểu gì ta a nghiên kỳ không khớp a Lộc thiên tiên có chút bất ngờ, có ý tứ gì ngươi? Cái gì không khớp? Ta phía trước nhận biết một vị trong giáo tiền bối, nàng nói mẹ ta là nàng tiểu sư muội nếu là tính tới như vậy, mẹ ta hẳn là hơn 40 tuổi. Ta xem một chút nàng, có thể người xem đứng lên cũng liền 25-26 bộ răng à, làm sao có thể cùng ta mẹ là đồng bào cùng một mẹ thân đ Lục Thiên Thiên mỉm cười, mẹ ta bà nội ngươi kết hôn sớm, 18 tuổi sinh xanh, 34 tuổi sinh ta, ta và tỷ ta kém ròng rã 16 tuổi, có vấn đề gì sao? Tiên niên kỵ cũng không đúng à, ta nói, ngài nếu là nhìn qua chừng 30 tuổi, ta còn có thể tin tưởng sáu. Nàng nhẹ nhàng ho khan một cái, ngươi xem ta giống bao lớn? Cũng liền 25, 26 tuổi a, ta đánh giá nàng. Nàng đáp ý cười, đó là ngươi tiểu di ta có thuật chú nhan, ta năm nay đã 31 tuổi rồi. Như thế nào, nhìn giống hay không chín xích hầu? Ta dùng sức gật gật đầu, thật đúng là giống. Nàng càng cao hứng, ha ha, ha Ngươi lai like là bởi vì cái này nha. Vậy mỗi ngày khác nhìn thấy ngươi mụ mụ còn không xấu, chẳng lẽ nàng xem ra so ngày còn trẻ? Ta nhanh chóng hỏi, mặt nàng lập tức đen, nói cái gì đó. Làm sao có thể? Nàng dù sao cũng là tỷ ta, làm sao có thể so với ta trẻ tuổi? Ta phốc một tiếng cười, nữ nhân đều một dạng, nghe thấy người khác nói nàng trẻ tuổi liền cao hứng, một cầm nàng cùng những cái khác nữ nhân so sẽ không thông khoái dù là người kia là nàng thân tỷ tỷ. Càng là nữ nhân xinh đẹp càng như vậy. Vũ sư tu luyện vũ trụ chi thuật, tại trong bắt quái thuộc về đội kim. Đổi vì thiếu nữ, là trắng. Làm Vũ duyệt, tính thích giận không chác. Cho nên vũ sư, nhất là nữ vũ sư thường thường đều tương đối thiên chân khả ái, tính khí cùng khuôn mặt một dạng trở nên nhanh. Ta đại tam thần giáo nữ vũ sư bên trong không thiếu mị nữ, là bởi vì tu vi của các nàng đều tương đối cao, cho nên trên người đổi kim chi tính chất mạnh phi thường. Mệnh thuộc đổi kim chi người, vốn liền mang theo một cỗ mị lực đặc thủ, thuộc về loại kia trong lúc lơ đãng liền có thể dùng một câu nói, một cái thần sắc để cho người cảm thấy nàng rất hấp dẫn người loại này. Cho nên làm tam thần giáo nam vũ sư, chúng ta rất hạnh phúc. Ta vừa nhìn Lộc Thiên Thiên, một bên âm thầm ngầm thầm, suy nghĩ tâm sự của mình. Trên mặt không thể nín được cười đi ra. Người cười gì đây? Nàng nhìn ta chằm chằm, còn hoài nghi ngươi tiểu di ta sao? Không đúng. Ta lấy lại tinh thần, tiểu di, hạnh phúc này tới quá đột nhiên đột nhiên, ta cần thích ứng một chút. Nàng đi tới, nương thị ta phút chốc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai ta, "Hải tử, ngươi sinh ra liền bị đưa đi, liền mẹ ngươi nãy cũng chưa ăn mấy ngủm. Nhiều năm như vậy, khổ ngươi." Nàng nói những lời này thời điểm, ngữ khí có chút trầm trọng, hoàn toàn là một cái trưởng bối đối với giọng văn bối. "Tiểu di ngài đừng nói như vậy, ta bình tĩnh nụ cười, ta rất tốt, sư phụ đối với ta giống thân nhi tử một dạng." Ta không ăn khổ gì. Ngươi sự tình ta biết một chút, từ nhỏ không ít bị người khi dễ, nàng than liêu khẩu khí, từ sư minh dù sao cũng là một nam nhân, chiếu cố ngươi sẽ không chú tâm như vậy. Ngươi 16 tuổi mà bắt đầu tu luyện ra thần thuật, đến bây giờ 8 năm, ở trong đó chắc chắn thụ không ít tội. Những sự tình này, Tiểu Di đều biết. Ta có chút xúc động, trong lòng rất ấm, không chuyện nhỏ gì, ta không đáng. Hảo tiểu tử." Nàng vui mừng cười cười, không cho ngươi cha mất mặt, càng không cho ngươi ra ra cùng ông ngoại ngươi mất mặt. Ta do dự một chút, Tiểu Di, gia gia của ta cùng ta ông ngoại sáu. Ngài có thể sáu. Không thể. Nàng như đinh chém sắt đánh gây ta, trong gia tộc chuyện, ngươi bây giờ không thích hợp biết. Không chỉ như thế, một hồi ra cái cửa này, ngươi cũng không thể gọi ta tiểu gì, hiểu không? Vì cái gì? Ta biết rõ còn cố hỏi. Chính là không nói, thân thế của ngươi trong giáo cũng không thiếu người biết, tiểu di ánh mắt nu hòa chút, nhưng mà bọn hắn biết là chuyện của bọn hắn, ngươi bây giờ còn không thể biết, coi như đã biết cũng chỉ có thể giả vờ không biết, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ân, ta túi đầu xuống, trong lòng có chút nhoi nhói. Thế nào? Nàng ngẹo đầu nhìn ta một chút, không cao hứng rồi. Ta miễn cưỡng cười cười, không nói chuyện. Nàng nhẹ nhàng sờ lên mặt của ta trứng, "Tiểu Mã, không cho phép dạng này." Tiểu Di ngài yên tâm, ta không sao, ta ngẩng đầu, ra môn này, ngài chính là Lộc trưởng lão, quan hệ giữa chúng ta ta sẽ giữ bí mật, sẽ không nói với bất kỳ ai, bao quát xích Diễm Đường đồng bạn. Chúng ta quan hệ, Thư Lan là biết đến, nàng xem thấy ta, hai người khác không muốn biết liền tốt. Tổng đàn giáo chủ và ta đối với xích Diễm Đường ký thác kỳ vọng, các ngươi về sau phải đối mặt nguy hiểm và khảo nghiệm so cái khác đường đều phải nhiều hơn nhiều. Ta đem ngươi sắp xếp Sích Đường, một là bởi vì ngươi tu vi, hai là bởi vì ngươi là thân nhân của ta, ngươi có thể lý giải sao?" Ta gật, gật đầu. Tân. Tiểu Di là coi trọng ta, cũng là vun chúng ta. Người trẻ tuổi thời điểm đa số tam thần giáo làm việc, lập công lao càng lớn, sau này thân phận lại càng cao. Xích diễm đường bên trong cũng là trong giáo con ông cháu cha, chúng ta tương lai đối mặt khảo nghiệm cùng khiêu chiến, kỳ thực cũng là ngày sau tiến thân vô liếng. Tiểu Di đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, nhẹ nhàng thán liều khẩu khí, tam thần giáo chuyển thường ngàn năm, tạo thành trình, Lục, Nghiêm, Mầm, Mã, Triệu, Dương, Đoạn, Lệnh, tiết thập đại hộ pháp gia tộc. Trước đó Nam Bắc hai tông trưởng lão, 90 tế tỷ, 50 tế ti đến mức đường chủ, hộ pháp Rất nhiều đều xuất từ cái này mười cái gia tộc. Cho nên, quyết định một người trong giáo vị trí dựa vào là cũng không phải xuất thân, mà là tu vi và công lao. Chúng ta tổ tông là như thế tới, ta và ngươi phụ mẫu cũng là như thế tới, ngươi cũng không ngoại lệ. Ta gật gật đầu, "Ngài yên tâm, ta sẽ không cho gia tộc bôi nhỏ." Chính ra cùng Lộc ra tại Bắc trong tông địa vị cao thượng, là bởi vì ngươi ra gia cùng ông ngoại ngươi đời kia, vì bác tông lập được bất thế chi công." Nàng xoay người lại nhìn ta, "Ta và cha ngươi mẹ nhiều ít còn có thể dính điểm thế hệ trước quang, đến rồi ngươi thế hệ này, tổ tiên ban cho sắp hết, chỉ có thể dựa vào chính mình, bắt đầu lại từ đầu." Tại tu vi bên trên, ngươi là chuyên tu xuất thần thuật, tiểu di không có gì có thể lấy dạy ngươi. Nhưng mà tại cái khác phương diện, ta sẽ thay mụ mụ ngươi quản giáo ngươi, để cho ngươi trở thành trình, lục hai nhà, hợp cách người thừa kế. Ta mỉm cười, cảm tạ tiểu di. Chói trang chuyện cứ như vậy đi qua, nàng dừng một chút, "Đã ngươi thương lạnh, một hồi đi với ta ăn cơm, trong bữa tiệc ngươi nhiều kính bọn họ mấy chén. Ngươi và chói trang nam nữ hoan ái, kỳ thực không thể nói ai đúng ai sai, có thể mã thị huynh đệ mặt mũi hay là muốn cho một chút, hiểu không?" "Hiểu." Ta như cái bé ngoan tựa như. Tiểu di nghĩ nghĩ, "Ngươi muốn đi tìm Lâm Lâm lão sư?" "Ân, sư phụ ta để cho ta đi tìm hắn, có việc mời hắn hỗ trợ." Ta nói, "Tiểu Di, ngài có thể mang ta đi sao?" Nàng cười, "Ngươi thật đúng là tìm đúng người. Bất quá hắn bây giờ không có ở đây Bắc Kinh, chúng ta trước tiên đem dưới mắt chuyện này tròn đi qua, đợi tháng sau hắn đã trở về, ta dẫn ngươi đi thấy hắn." Tiệc rượu rất phong phú, thư lan đích thật là theo đẳng cấp cao nhất ăn bày, đủ loại sơn chân hải vị cơ hồ đều lên. Gặp ta theo Lộc trưởng lão cùng lúc xuất hiện, Mã thị huynh đệ chính là sức sở, nhìn nhau, đều cảm thấy rất không có khả năng tựa như, hắn đã chúng ta đen cốt thuật, không có khả năng nhanh như vậy liên ta. Mạc Thi Minh kinh ngạc nhìn xem Lục Thiên Thiên. "À, không có gì ly kỳ." Tiểu Di hờ hững nói, hắn ngoại trừ xuất thần thuật, còn tu luyện phong thủy lâm gia nội công pháp môn, cho nên đen cốt thuật đối với hắn không ảnh hưởng nhiều lắm. "Lâm ra. Mã Tứ Phương cũng khẽ giật mình, "Ngươi là nói tiểu Lâm cờ lìn ra?" Tiểu Di nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. "Không có khả năng à, Mã Tứ Phương xem mặt Thi Minh, lâm ra pháp môn thế nhưng là không truyền họ khác, làm sao lại xấu. "Vậy phải xem sáu." "Là ai mặt mũi?" Tiểu Di nhàn nhạt nói. Nàng tay này thực sự là cao minh, vừa dùng lâm gia để ép Mã Thị Hưng đệ, lại nâng lên trình, lục hai nhà giá trị bản thân. Vừa rồi nàng nói rất nhiều người biết thân thế của ta, rất rõ ràng, ngựa này thị huynh đệ chính là hai trong đó. Nói như vậy, ta vị mỹ nữ kia sư phụ gia tộc tại vòng tròn bên trong hẳn là rất có địa vị, không phải vậy hai mã cũng sẽ không cái này thân sắc. Bất quá cái này cũng không có để cho ta đáp trí, tiểu di lời nói mới rồi còn tại lần quần bên hai, tại ta đại tam thần giáo, xuất thân không có trọng yếu như vậy, chỉ có chính mình tu vi và công lao mới là bây giờ. Dựa theo tiểu di nói, lúc ăn cơm ta cho ngựa thị huynh đệ phân biệt tính rượu, làm phiền tiểu di ta, bàng gia cùng ta Lâm thị đệ tử thân phận, bọn hắn cũng không như thế nào cảm phiền ta. Đội vã sau khi cơm nước xong, bọn hắn đứng dậy cáo tử. "Tiểu Mã, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta nhóm chuyện, Mạc thẻ Minh liếc lấy ta một cái, cần thời điểm ta sẽ để cho chói trang tìm ngươi." "Ân." Ta bình tĩnh nở nụ cười. Mã Thứ Phương ánh mắt phức tạp nhìn chúng ta một chút, trước tiên lên xe, tiếp lấy Mạc thẻ Minh vỗ vô, vô bả vai ta, cũng chui vào trong xe. Lần này hắn không cần đen cốt thuật. Bọn hắn một nhóm hai chiếc xe, các đệ tử một chiếc phong điền ở phía trước mở đường, Mã thị huynh đệ lao vụt ở phía sau chậm rãi đi theo. Đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, ta và Thư Lan đều lòng liếu khâu khí. "Thời gian không còn sớm, các ngươi cũng trở về đi thôi." Tiểu Di nói, "Chuẩn bị một chút, qua mấy ngày cho các ngươi nhiệm vụ." "Là, sư phụ." Thư Lan liền ổn quyền. "Nhiệm vụ gì a tiểu 6?" "Ta tốt ra." Nàng hướng ta nháy mắt một cái. "A 6?" "Tiểu 6?" "Tiểu trưởng lao 6." "Ta quả thực là sửa lại." Bang gia cười, "Đi sư thúc, cái này không có ngoại nhân, đừng làm khó dễ tiểu mã." Tiểu Di lại không cười, "Đây là ngươi nên hỏi sao? Các ngươi đội trưởng cũng không hỏi, chuyển động lấy ngươi." Lời này rất lạnh, để cho ta thật mất mặt, nhưng nàng nói rất đúng. Mặt ta đỏ lên, có lỗi với Lộc trưởng lão, ta sai rồi, ta không hỏi. Bàng gia nhìn chúng ta một chút hay, sư thúc, ta cáo từ trước, ngày khác lại đến nhìn ngài." Tiểu Di gật gật đầu, "Ân, trở về đi." Bàng ra hướng nàng thi lễ một cái, "Mang theo tại nhạn thu đi trước." Tiểu Di ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi ta, vẫn như cũ lạnh như vậy. "Sư phụ sáu, thư lan thận trọng, tiểu mã không hiểu chuyện, ngài đừng nóng giận, quy củ này ta sẽ dạy hắn." Lộc trưởng lão khỏe miệng lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, danh con, ngươi về sau không thể thiếu cho ta gây tai họa. Đi, trở về trở mệnh lệnh a." 6930 cùng nhau tới trở lại ứng tổ, sắp trời đã tối. Ta hướng về trên ghế salon ngồi xuống, thật dài thư liều khẩu khí, một ngày này, đơn giản giống nằm mơ giữa ban ngày. Trình Tiểu Mã, chúng ta phải thật tốt nói chuyện. Triệu Ty Thần thở phì phò hướng về ta phía trước ngồi xuống, cháu trai này phán một ngày, cuối cùng đem ta phán đã trở về. Đam luận em gái ngươi a. Ta không kiên nhẫn, cúi sang một bên, lão tử phải thanh tĩnh thanh tĩnh. Ai ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Nhường ai lan đâu? Lao Triệu trợn mắt. Triệu Ty Thần. Thư Lan ngăn lại hắn, Tiểu Mã hôm nay rất mệt mỏi, ngươi đừng gây chuyện. Triệu Ty Thần không vui, có thể lại không tốt cãi vã đội trưởng, liếc lấy ta một cái, đi. Tiểu tử, ngày mai chúng ta tính lại cái này sổ sách." Hắn đứng dậy lên lầu. "Thư Lan cho mày, các ngươi chuyện gì xảy ra? Mỗi ngày giận dỗi." Ta cười, "Hắn sợ ta cùng hắn cướp Miêuất, cả ngày vui buồn thất thường." "Miêuất?" Thư Lan hội tâm nở nụ cười, "Lúc đầu, Triệu Ty thần niên kỵ so với chúng ta cũng lớn, nhưng hắn cái kia tâm tính chính là một cái hài tử, chớ cùng hắn chấp nhặt. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta trước về đi." "Ai, đội trưởng." Ta đứng lên giữ chân nàng. "Như thế nào?" Nàng xem nhìn ta, "Ta muốn trở về nhà ở hai ngày, được sao?" Ta hỏi. Thư Lan khẽ giật mình, Ngươi không nghe ta sư phụ nói sao? Mấy ngày nay để chúng ta chờ ra lệnh, ngươi này lại trở về làm gì? Ta bình tĩnh nở nụ cười, không có gì, có chút loạn, muốn trở về ở hai ngày. Ngươi yên tâm, mệnh lệnh vừa đưa ra, ta lập tức về đơn vị. Thư Lan xoay người lại, đánh giá cẩn thận ta, chỉnh Tiểu Mã, ngươi là cố ý sao? Cũng giống như ngươi dạng này, chúng ta có còn quy củ hay không? Vì cái gì để các ngươi đều chuyển đến ở đây ở? Đó là bởi vì xấu. Ta hiểu, ta hiểu. Ta mau nói, ta đây không phải cùng ngươi xin phép gì sao? Ta chỉ muốn trở về yên tĩnh một chút, ta xem một chút trên lầu. Hạ giọng, ngươi xem Triệu Tạt Mao đức hành này, ta ở lại đây, có thể thanh tịnh sao? Hôm nay thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, chờ ta trở về trải vốt rõ ràng ta liền trở lại, được sao? Thư Lan rõ dự, đội trưởng, giúp đỡ chút thôi. Ta giữ chặt cánh tay nàng, ta biết ngươi tốt nhất rồi. Thư Lan đẩy ra tay của ta, đừng đừng đừng xấu, ngươi đừng dùng bài này, ta không ăn cái này. Cho chút thể diện, được hay không? Ta mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn xem nàng. Nàng xem ta một hồi, ngoạn vị nở nụ cười, là có nữ hải tử muốn đi tìm ngươi đi. Tuyệt đối không phải, ta xấu. Được, ta không muốn nghe. Nàng đánh gây lời của ta, ngươi trở về có thể, bất quá ta phải nhắc nhở hai ngươi sự kiện. Ngươi nói, đệ nhất, không thể vượt qua ba ngày, nàng xem thấy ta, đệ nhị, đừng quên, hôm nay trói trăng là khóc đi. Nói xong không đợi ta nói chuyện, nàng quay người đi. Long ta run lên, đứng ngẩn ở nơi đó, thật lâu không có nhúc nhích. Nhà hết thể đều không thay đổi, kỳ thực ta cũng chỉ là vừa rời đi hai ngày mà thôi. Ta nhường tắm rửa một cái, tiếp đó mở một bình rượu đỏ, ngồi vào trong phòng khách một người uống. Thời gian 2 ngày, cuộc sống của ta xảy ra biến hóa rất lớn Tự nhận là bị tam thần giáo lãng quên rất lâu ta, đột nhiên tìm được tổ chức, tìm được đồng bạn, tìm được thân nhân 6. Đây hết thể ta hướng tới rất lâu, chờ đợi rất lâu, sau khi đây hết thể tới đặc biệt đột nhiên thời điểm, ta ngược lại có chút không thói quen. Dạng này ban đêm, một người uống rượu kỳ thực rất cô độc, thế nhưng là dưới mắt ta cũng không nghĩ ra tìm ai đi theo ta tốt hơn. Ấm Nhiễm không phải cái vòng này nhân, nói nàng cũng không hiểu Hàn Tử Kỳ cùng Đàm Triệu Huy đều đi quay phim ứng tổ bên trong cô ta hai đồng bạn, một cái nính theo ta cá nhau, một cái lạnh lùng như băng mã viêm viêm trốn tránh ta, tiểu di ta còn không đủ thính, thư lan đội trưởng không thể Thế nhưng là bây giờ nàng đoán chừng cũng đã nhanh ngủ 6. Ta đột nhiên cảm thấy ly rượu đỏ trong tay có chút khổ tâm, không khỏi nhớ tới rừng dương, dương, nếu là nàng tại, thật là tốt biết bao a 6 Nghĩ đi nghĩ lại, ta rơi lệ. Lúc này điện thoại di động vang lên, ta muốn đều không nghĩ liên tiếp, "Uy, Tiểu Mã, ta tới Bắc Kinh, ngươi ở đâu?" "Là cùng nhau." Ta sửng sở, "Ngươi tới Bắc Kinh? Tới làm gì?" "Tới thăm ngươi a." Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, "Ngươi khóc? A 6 "Không có, ta sát leo nước mắt, háng giọng, "Ngươi ở đâu đâu?" Ta vừa xuống xe lửa, nàng dừng một chút, "Ngươi thế nào?" Vì cái gì khóc? Không có, vừa rồi xem phim tới 6. Ta che giấu bởi vì Mã Viêm Viêm nàng hỏi, "Không phải, ngươi nghĩ nhiều, ta xong rồi cười vài tiếng, ta đi đón ngươi a." "Không cần, cho ta phát cái địa vị, ta đi tìm ngươi." Nàng rất thẳng thắn, gặp mặt lại nói, nàng cúp điện thoại. Ta mở mịt nhìn xem điện thoại, nàng là sợ ta không thấy nàng, cho nên mới không nói nhiều. Khó trách đội trưởng sẽ nói như vậy, xem ra nàng đã suy tính ra đêm nay có nữ hải sẽ tìm đến ta. Ta cười cười xấu hổ, lần này, nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Ngược lại ta cũng không nghĩ tới vừa thấy mặt, cùng nhau đem ta đẩy lên trên ghế salon, đặt ở trên người của ta chính là một hồi mánh liệt. Ta cơ giới phối hợp với nàng, nhưng trong lòng đã không có cảm xúc mạnh mẽ. Mấy phút sau, ta đẩy ra nàng, cùng nhau, "Đừng như vậy, ngươi nói không. Ta cho ngươi gọi điểm bữa ăn kia." Cùng nhau nhìn chăm chú ta, không nói câu nào. "Đừng nhìn ta như vậy, không nhận ra." Ta né tránh ánh mắt của nàng. Cùng nhau khổ sở nở nụ cười, đứng dậy ngồi xuống, chỉnh sửa quần áo một chút, nói đi, "Hai người thế nào?" "Không chút, chia tay mà thôi." Ta nhàn nhạt nói. Cùng nhau cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, "A, đã biết, ta đói, muốn ăn đi ra." Ta từng cầm điện thoại, điểm một cái đi giả chuyển phát nhanh, cùng nhau, cảm ơn ngươi tới gặp ta. Đừng có khách khí như vậy, ta nhớ ngươi lắm mà thôi, nàng mở ra mình cái dương, lấy ra mấy cái giữ tới hộp, bên trong là một chút bánh bích quy nhỏ. Đây đều là ngươi thích nhất, ta tự mình làm, nàng đem hộp phóng tới trên bàn trà, một lần không thể làm quá nhiều, ngươi đã ăn xong, ta cho ngươi thêm đưa tới. Cùng nhau, ta không đáng giá ngươi dạng này, ngươi biết chúng ta không thể nào, ta yên lặng nói. Ta biết không có khả năng à, ta cũng không muốn thế nào a, nàng rất thản nhiên, nếu là ngươi ngày nào không tiện ăn, liền nói cho ta biết, ta sẽ không cho ngươi đưa. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Bởi vì ta yêu thương ngươi." Nàng dừng một chút, "Ngươi biết không, nghĩ một người tư vị không dễ chịu sáu." "Ta không đang nói cái gì, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực." Nàng khóc, khóc rất thương tâm, như cái đã mất đi o hiếm đổ trời tiểu nữ hải. Sáng ngày thứ hai, cùng nhau giống tại tỉnh thành lúc mở hự dạng, cho ta làm một trận phong phú bữa sáng, tiếp đó giống khi đó mở hự dạng, ngồi ở ta phía trước, nhìn ta ăn. "Ngươi biết không, ngươi ăn cái gì lúc đặc thù mị lực, nàng hạnh phúc nhìn ta, phải không? So với làm yêu thời điểm đâu, ta đùa nàng, không giống nhau, bất quá đều đặc biệt xoái." Nàng giữ chặt tay của ta, "Ai, tối hôm qua vì cái gì không động vào ta? người không muốn sao? Ta không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi." Ta lần nữa né tránh nàng nóng bỏng ánh mắt, "Cùng nhau, ta là võ sư, người đi theo ta không? Có tương lai." "Ta không nói muốn tương lai à." Nàng rất chân thành, "Ta chỉ là yêu người, muốn cùng ngươi ở đây cùng một chỗ, không nghĩ tới tương lai xa." "Mẹ ta là một cái nữ võ sư." Ta nói, "Cha ta nguyên bản không phải là trên con đường này nhân, nhưng mà hắn yêu mẹ ta, cho nên hắn cũng biến thành võ sư." người có ý tứ gì?" Nàng như mày, "Tương lai ta bạn gái, đoán chừng cũng là võ sư." Ta bình tĩnh nở nụ cười, tại trước ngươi, ta thích qua hai nữ hải, một cái đem ta bằng, một cái cùng ta hòa bình chia tay. Tham gia công tác phía sau, ta biết ngươi và Mã Viêm Viêm, kết quả đây, ta đem các ngươi tuần tự ngủ, nhưng cuối cùng cũng là vô tật mà chấm dứt. Ngươi nói nhảm. Nàng vánh mắt có chút đỏ lên, là ngươi không cần ta nữa có hay không hảo? Ta có không có nói không muốn ngươi. Ta nhìn nàng, cùng nhau, ngươi không hiểu, ta không cho được ngươi muốn sinh hoạt. Vậy ta cũng làm vô sư đi, như thế cũng có thể đi. Nàng ngậm lấy nước mắt, có thể Mã Viêm Viêm không phải giống như ngươi sao? Các ngươi không phải cũng chia tay sao? Ta không giải thích được, cũng không cách nào giảng giải, ta để đua xuống, ta có một loại dự cảm, qua hôm nay, cuộc sống của ta cũng sẽ bị hoàn toàn thay đổi. Ngươi đi theo ta, sẽ cả ngày lo lắng đề phòng, có gì tốt đâu. Ngươi là cô nương tốt, ngươi cần chính là thật yên lặng hạnh phúc, trình tiểu mã đời này không có phúc khí nhận được ngươi, nếu có kiếp sau mà nói xấu, ta không nghe ngươi nói cái này." Nàng nước mắt bừng lên, "Ta không yêu cầu xa vời cái khác, để cho ta nghĩ ngươi thời điểm có thể tới xem ngươi, cái này cũng có thể a." Ta muốn từ chối nhã nhặn, nhưng mà đối mặt với nàng ấy loại kỳ vọng ánh mắt, ta thực sự khó mà nói ra miệng. Ta không phải là người tốt, nhưng ta làm không được như thế đi tổn thương một cái đối với ta tốt như vậy cô nương." Sau một hồi lâu, ta gật đầu một cái, "Hảo." Cùng nhau cười, lau lau nước mắt, "Cái này là đủ rồi, ta thỏa mãn hắn rồi." Ta cũng cười cười, "Bất quá ngươi lần sau, muốn sớm mấy ngày nói cho ta biết, nếu không, ta chưa hẳn đổi kịp trở về." Ân. Nàng dùng sức gật gật đầu, "Biết ngươi bận rộn, ngươi sự tình ta không hỏi." Cầm nước xong xuôi ta cùng ngươi chờ một hồi, giữa trưa liền trở về. "Làm gì vội vã như vậy?" Ta buồn bực. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng liêu khẩu khí, "nên biết đủ, muốn tiếp phú. Ta không đang nói cái gì, bởi vì ta biết, nói cái gì đều vô dụng. Đây là một cái thông minh cô nương độc, nếu như nàng đối với người nào động tâm, muốn tách rời khỏi nàng ấy là không thể nào. Tất nhiên rằng này, ta cũng khỏi phải phí tâm tư. Tiểu Mã, ta cảm thấy ngươi lời nói thiếu đi, nàng nhìn chăm chú ta, có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn? Phải không? Ta khẽ giật mình, có không? Có. Nàng rất nghiêm túc gật gật đầu. Lời này để cho ta trên thân giật mình, đúng vậy a, ta gần nhất đây là thế nào? Như thế nào biến tâm trầm? Đây vẫn là ta chỉnh Tiểu Mã sao? Có phải hay không bởi vì Mã Viêm Viêm Nàng hỏi: "Bất quá không phải à, nàng đã sớm không cùng ngươi liên lạc, ngươi không đến mức vì cả người nàng cũng thay đổi a?" "Làm sao có thể?" Ta cười ngượng ngùng, "Cái khác chỉ là thiếu nợ ta một cái kết quả, hôm qua chúng ta nói ra, việc này cũng liền triệt để thành lịch sử. Chỉ là đoạn thời gian ta trải qua chuyện hơi nhiều, đoán chừng là thành thục chút ít, cho nên ngươi cảm thấy ta lời nói thiếu đi. Đây không phải ta lừa gần nàng, là thật tâm lời nói. Từ hôm qua Mã Viêm Viêm đi ra ngoài một khắc kia trở đi, cái kia đoạn mịt mù cảm tình cũng liền chính thức kết thúc. Không giống với ta trước đây hai lần thất tỉnh, lần này chỉ là mơ hồ đau một hồi, còn chưa kịp cẩn thận tỉ mị liền bị nhất tệ đến cho làm rối loạn. Cùng nhau nhìn ta, như có điều suy nghĩ. Người đang suy nghĩ cái gì đấy? Ta lại đẩy ra một quả trứng gà, nhét vào trong miệng. Tiểu Mã, ta cũng từ trước tới Bắc Kinh cùng người a, nàng bình tĩnh nhìn ta. Ta suýt chút nữa không có nghẹn chết, nhanh chóng uống liều khẩu sữa bò đưa tiễn, người nói cái gì? Điên ư? Ngươi sáu? Cùng nhau trong mày, ta nghiêm túc. Ta vừa muốn phê bình nàng cái này suy nghĩ ấu trí, đột nhiên bành một tiếng, cửa bị người nặng nghề đập một cước, cháu trai, đi ra, lão tử biết ngươi ở đây. Hôm nay có ngươi không có ta, tiểu gia ta cùng ngươi liều mạng. 7331 đàm phán triệu ti thần cái kia cuồng họng kêu cùng phá la tựa như, nhìn ý tứ này tối hôm qua không chút ngủ. Cùng nhau bị sợ một cái nhảy, cái này ai làm a? Một cái cháu trai, ta tới không bằng giảng giải, đứng dậy đi tới cửa, cùng nhau theo sát đi qua. Trình Tiểu Mã, con mẹ nó ngươi đi ra. Ngươi xấu? Hắn một cước đạp mạnh tới. Ta vừa vận mở cửa, hắn một cái không dừng, trực tiếp trượt đi vào, một cái dạng thẳng chân, nện vào Liêu địa tượng, đau hắn một tiếng "bách kiếu", khuôn mặt nén thành quả cà sắt. Ai u, làm gì? Giác trứng. Ta lúc nói. Nhìn hắn tình huống căn giống là đập vào trứng, này lại hắn không thể nói chuyện thoát hơi, chỉ có thể cố nén dùng ánh mắt tiếp tục mắng ta. Người người nào a? Cùng nhau chất vấn. Triệu Ty thần gặp một lần cùng nhau, lập tức mặt càng đỏ hơn, lôi kéo chốt cửa cật lực đứng lên một ngón tay ta, đi, sáu. Ngươi đi ra cho ta, sáu. Hắn cắn răng nghiến lợi, lời nói cũng mơ hồ không rõ, nghe đặc biệt khôi hài. Ra cái gì ra? Người người nào? Cùng nhau hạ kỳ nhìn chằm chằm Triệu Tam Bao, ba ngày ban mặt ngươi tới là cửa, ngươi muốn làm gì? Ở đâu ra ngươi? Có hay không tố chất? Biết cái gì gọi là giáo dưỡng sao? Ngươi đi nhanh lên, có tin ta hay không báo cảnh sát? 6. Triệu Ty Thần bị cùng nhau cỡ trách nhộng, ta 6. Ta và hắn 6. Ta đây 6. Người cái gì 6? Ai ngươi cô nương này người 6? Ta nghĩ thầm lần này có chuyện vui, Triệu Ty Thần tất nhiên hôn bất lận, có thể cùng nhau nhưng là xuất kính phóng viên xuất thân, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Giới truyền hình đám nữ hải tử ra ngoài phỏng vấn, đủ loại người đều muốn đánh quan hệ, liền xem như không thích nói chuyện mượn hồ lô, thời gian rảnh cũng có thể luyện thành một bộ sát miện cương nha. Liên Triệu tạt mau cái này đầu, muốn theo chúng ta cùng nhau tỉ đấu, ít nhất còn phải trở về tu luyện cái 10 8 năm. Ngươi nói cho ta rõ, ngươi rốt cuộc là làm gì? Có biết hay không tự xông vào nhà dân tội lỗi gì? Nói cho ngươi, ta đại truyền hình, làm là pháp chế tiên mục, chỉ ngươi hành động như vậy, ta một chiếc điện thoại là có thể đem ngươi bắt đứng lên. Ngươi chừng cái gì mắt? Không tin có phải hay không? Ngươi chờ 6, cùng nhau lấy điện thoại di động ra, này liền chuẩn bị báo cảnh sát. Ta mau đem nàng ngăn cản, bà bối, tỉnh táo. Điểm ấy phá sự ta không đến mức phiền phức cảnh sát thúc thúc. Triệu Ty thần rốt cuộc cái khí khẩu, hắn không dám trêu chọc cùng nhau, kéo một phát ta, ngươi sáu. Ngươi đi ra cho ta. Chuyện của hai ta Bên ngoài tới nói: "Ai ngươi đạo thủ? Ngươi dám đậu thủ?" Cùng nhau nổ. Ta một cái nắm ở eo của nàng, cùng nhau, Đừng như vậy, hai ta nhận biết. Nói ta hướng Triệu Ty thần nháy mắt một cái, bên kia có một công viên, ngươi nha cấp độ kia ta đi. Nhanh. Đi. Ngươi đừng không tới ta cho ngươi biết." Triệu Ty thần che lấy hãng, còn theo ta hung hăng cường điệu. Lan. Con mắt ta trừng một cái. Ai ta thao sáu? Ta bao gấp, ngươi nói lại lần nữa. Hắn vừa muốn phát hỏa, xem xét cùng nhau trận thế kia, lập tức quay đầu, "Hôi lưu lưu đi." Ta đóng cửa lại, ôm lấy không tha cùng nhau. Tốt tốt, đừng làm rộn, hắn là ta 6. Đồng sự, chúng ta có chút ít mâu thuẫn mà thôi, ngươi đừng như vậy có được hay không? Cùng nhau cô nương này tâm nhãn thực, cái gì cũng được nhẫn, chính là không thể gặp người khác khi dễ ta. Ta đây sao nói chuyện, nàng bình tĩnh chút, thật là ngươi đồng sự. Ừ, ta dùng sức gật đầu. Các ngươi mâu thuẫn gì? Nàng nhìn ta chằm chằm, ban ngày tới đặt cửa, còn phản hắn. Hách 6 Ta nghĩ nghĩ, là như thế này, chúng ta văn phòng mới tới một cô nương, rất đẹp đẽ, cháu trai này coi trọng, cuối cùng sợ ta cùng hắn cướp. Cái này không hôn qua sao? Ra theo cô nương trò chuyện nhiều vài câu, cháu trai này không làm, nhất định phải theo ta cãi nhau. Ta không để ý tới hắn, tránh về tới, không nghĩ tới hắn vậy mà tham dò được nơi này xấu. Ngươi yên tâm, chúng ta có thể giải quyết. Cùng nhau ánh mắt lập tức phức tạp, phòng làm việc cô nương xinh đẹp. Ngươi không phải vu sư sao? Còn có văn phòng. Ách 6. Vu sư là thân phận, ta cũng phải công tác không phải. Ta nói nghiêm túc. Nàng nghĩ nghĩ, thế nhưng là ngươi không phải đi theo đảm Thiệu Huy bọn hắn quay phim thế này, làm sao còn ngồi trên phòng làm việc? Cái này quay đầu giải thích với ngươi, ta buông nặng ra. Ta đi nói chuyện với hắn một chút, ngươi đừng xúc động à, cũng là đồng sự, làm lớn lên không tốt. Nàng giữ chặt ta, sẽ không lỗ a. Ta cười hắc hắc, yên tâm, khuya ngày hôm trước ta mới đánh hắn một trận đầu. Cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ, ta nói trên người ngươi thành nhất khối tự nhất khối, nguyên lai là hắn đánh. Ta một ngón tay nàng cái mũi, không cho phép hồi nháo, cũng không cho theo tới, nghe được không? Thế nhưng là ta xấu. Nàng còn nghĩ nói chuyện. Ta không chờ nàng nói ra, cấp tốc đóng cửa lại. Đi ra đi một đoạn mới phát hiện, lão tử giày đều không đổi, trên chân vẫn là một đôi dép lê. Vất quá nghĩ nghĩ cũng không có hề Đoán chừng cháu trai này hôm nay không đến mức động thủ với ta, tối đa cũng chính là mang chiến mà thôi, xuyên giáp lê không ảnh hưởng lão tử phát huy. Ta dừng bước lại, làm mấy cái hít sâu, ổn định tâm thần một chút, sải bước hướng công viên đi đến. Công viên không xa, mấy phút lộ. Triệu Ty thần ngồi xổm ở trên ghế dài dùng sức hút thuốc lá, gặp ta tới, nhảy xuống mấy bước lện đến trước mặt ta, đi lên chính là một quyền. Ta cả kinh, bản năng lách mình vừa trốn, ta thao. Người nhà tới thật sự. Ai cùng người nhà tới giả? Hắn lại là một quyền. Ta lần này hoàn hốt, dép lê không chạm đất, hạn chế ta phát huy, chỉ có một thân công phu không thi triển được. Né mấy lần sau đó, ta thẳng thắn đem dạy hất lên, nhanh chân chạy, hắn ở phía sau bên cạnh truy vừa đánh. Cháu trai này luyện là nam quyền, trên tay nhiệt tình đại, nhưng hạ bàn công phu đồng dạng, chạy bộ không bằng ta nhanh, cho nên rất thoải mái liền bị ta bỏ rơi một mảng lửa tử. Sáng sớm hai ta ngay tại trong công viên chạy ra, khiến cho người luyện thần nhóm đều không tâm tư rèn luyện, cùng nhìn khỉ lảm siết tựa như nhìn ta hai. Dù sao Triệu Ty thần trên thân là có thương, chạy vài phút mà thôi, liền đổi đi, thở hổn hển, ta 6. Ta đi ngươi đại gia 6. Trình tiểu mã 6. Ngươi một cái cháu trai 6. Là nam nhân 6. Ngươi nha đừng chạy sáu. Ta dừng bước lại, đại gia ngươi, cả nhà các ngươi đại gia. Ngươi xem ta đây biết tất còn muốn sao? Ngươi có bản lĩnh nhường lao tử trở về đổi đôi giày, mẹ nó nhìn ta xuyên dép lê đánh nhau với ta, ngươi nha thật không ngại. Triệu tạp Mao dứt khoát đặt mông ngồi vào liêu địa thượng, che ngực, buồn bực nhìn ta, hắc, con mẹ nó chứ hồn hệ sáu. Cùng cháu trai tựa như sáu. Ngươi như thế nào sáu? Còn khí không dài ra sáu, mà không cản sắc ngươi sáu. Gì tình huống ngươi sáu? Ta chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nghi nghĩ quay người lại đi đến các bà bác phía sau vườn hoa nơi đó. Từ bên trong tìm nửa khối cục gạch, sức lượng lại trở về tới. Ai? Ngươi nghĩ làm gì? Hắn cả kinh. Ngươi đại gia ta dùng cục gạch một ngón tay, ngươi vừa sáng sớm phát thần kinh cái gì? Dám đến đạp lao tử môn. Còn có, làm sao ngươi biết ta ở đây? Nói nhằm sáu. Biết do còn cố hỏi sáu. Hắn trắng ta một mắt. Ta cười, ngồi xổm xuống dò xét hắn, dùng quỷ nô, đúng không? Ai ngươi cũng thật giỏi, chúng ta tiểu khu này cửa ra vào thế nhưng là có chữ Tà gỗ Đạo phụ, quỷ nô không tệ nha, sướng sở có thể đi bảo. Cắt sáu. Hắn khinh thường, liền cái kia gỗ Đạo phụ có thể ngăn cản ta quỷ nô. Đi, ngươi ngu bức. Ta không cười, trở lại chuyện chính, ngươi nghĩ làm gì? Vừa sáng sớm tới đạp lão tử môn, suýt chút nữa hù dọa bằng hữu của ta, ngươi nói, nghĩ thế nào? Liền cô nàng kia. Hắn lông mày nhướng lên, thôi đi, nàng suýt chút nữa đem ta hủ dọa, đưa ta hủ dọa nàng còn xấu. Ai ta hỏi ngươi, ngươi cùng Miêu ất chuyện gì xảy ra? Hai người trước đó tốt hơn có phải hay không? Là xấu. Ta theo bản năng xem trước nhìn bốn phía, không có phát hiện màu trắng chim nhỏ dấu vết, lúc này mới yên tâm nói tiếp, đúng vậy à, khi đó tiểu, mối tình đầu, lúc đó nàng lưu lại cái đầu đối cua cũng giả tiểu tử tựa như, không có nảy nợ đâu còn, ta chưa thỏa mãn trở về chỗ, đáng tiếc, sớm biết về sau chỗ Mã như thế thủy linh, lúc đó thật nên cố mà chân quý nhà sáu. Triệu Ty thần biểu tình trên mặt rất quái lạ, liền cùng uống hai cân giấm pha cà phê tựa như, ánh mắt kia hận không thể xé ta. Ta xem một chút hắn, mỉm cười, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, làm gì lao Triệu, còn nhớ thương sao? Trình tiểu mã ngươi nha liền một rắc rưởi. Hắn hận hận nói, cũng vậy, ta liền ổn quyền. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm cho ta miêu ớt đúng không? Cái này không nhất định, nhìn tình huống tôi, tang địch trong tay nửa khối cục gạch, dù sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, tuy có một chút như vậy ngày cũ tình cảm, nhưng muốn nói quyết tâm đi, bây giờ còn hơi sớm, loại sự tình này, tùy duyên là được rồi. Ngươi nói ngươi người này nhiều lắm thao đản. Hắn khinh thường nhìn ta chằm chằm, nhà của ngươi cái kia tiểu mỹ cô nàng làm sao bây giờ? Ngươi tối hôm qua trở về chính là vì nàng a. Bằng ngươi đức hành này, vẫn sướng nữa thích miêu đất. Ngươi cho rằng ngươi điểm ấy phá sự có thể lừa gạt được nàng. Ai đù, lời này ngài khí, ta cười ngượng ngủ, ca ca bên ngoài nữ nhân cũng không ít a. Vậy không hôm trước đánh nhau với ta phía trước còn ngầm một cái sao? Nếu như ta đoán không sai sáu, ta thừa dịp hắn không chú ý, một phát bắt được tay của hắn. Hắn ngây ra một lúc, nhanh chóng hát ra, có bệnh a ngươi. Ta cười nhạt một tiếng, tâm lý năm chắc, ngươi tối hôm qua tức giận không ngủ yên đến rếp, hơn 3 giờ sáng nghĩ gõ miêu đất môn lại không, cái kia lòng căm đảm. vừa giận dỗi liền hẹn khuya ngày hôm trước cô nương kia. Ngươi ở đây phụ cận mở ra một khách sạn, cho người ta cô nương ngủ, nhặt đủ, đứng lên nâng lên quần tới đạp lao thử môn. Ngươi nha cũng đủ có thể, còn không biết xấu hổ nói ta. Ta xấu. Ta đó là bởi vì thương tâm, xin khí được hay không?" Hắn giảo biện. "Ta không cười, lão Triệu, nói thật, ngươi cảm thấy Miêu đất sẽ coi trọng ngươi sao? Chỉ ngươi cái này hành kiểm, nàng còn có thể nhìn không tấu được ngươi." "Cũng vậy, hai ta hạnh kiểm không sai biệt lắm, ta không đùa, ngài cũng khỏi phải như thương." Hắn cật lực đứng lên, "Đến đây đi, hai ta đánh một chầu, ai thắng người đó truy nàng, thua liền như vậy buông tay, có dám hay không?" Ta đứng lên, lạnh lùng liết hắn một cái, "Ta cho ngươi biết, cô gái lòng tham quý giá, không phải để cho các nam nhân dùng để đánh cuộc. Ta phía trước là đùa ngươi, nói thật với ngươi, ta đối với Miêu Rất không ý nghĩ gì, bất quá ngươi là luôn như thế cố tình gây sự, Không chừng ta thực sự sẽ đối với nàng có chút gì. Nếu như ta vừa ý hắn, còn có thể liên quan gì đến ngươi? Ta không thể không thừa nhận, lời này rất thương một người đàn ông tự tôn, Triệu Ty Thần nghe xong liền phát hỏa. Hắn mặt trầm như nước, khẽ miệng một tia cười lạnh, "Trình Điểu Mã, ta Triệu Ty Thần ngủ qua bao nhiêu nữ hải, chính mình cũng không nhớ rõ. Có thể kể từ ta gặp được Miêu đất ngày đó bắt đầu, ta đã nhận định, đời này nhất định muốn đem nàng cưới. Ai dám cản ta, ta liền gì hay. Ngươi ta mặc dù là đồng môn một hồi, ta cũng không sợ vì nàng cùng ngươi thụ tục tương tàn. Hôm nay ngươi vậy mà nói ra những lời này, ta không có đường lui cho ngươi đâu." 71. 32 nhiệm vụ thứ nhất liên quan tới Miêuất, ta và Triệu Ty thần từng có 3 lần đàm phán, đây là lần thứ nhất. Ánh mắt của hắn nói cho ta biết, hắn không có nói đùa, vì tiểu ất tỷ, hắn thật cam lòng theo ta liều mạng. Nhưng lời nói đi cũng phải nói lại, ta chỉnh tiểu mã cũng không phải ngồi không. Vậy thì kết thúc một chút thôi, ta khiêu khích nhìn xem hắn. Triệu Ty thần hai tay quyết vừa bấm, một cô hắc khí tại hắn sau lưng cấp tốc tập kết, ta lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người. Hắc bạch sát. Ta tâm niệm kích động, đen bạch song sát xuất hiện ở giữa chúng ta, chân địa sẵn sàng đón quân địch, đem ta bảo vệ. Cùng lúc đó, ta âm thần trong nháy mắt rời đi bản thể, trôi giật đến hướng trên đỉnh đầu, hai tay bóp thủ quyết, chuẩn bị dùng biến thần thuật. Hắc, hai tiểu tử, đi đâu? Nơi xa chuyển đến gào to một tiếng. Chúng ta cũng là khẽ giật mình, phía sau hắn hắc khí lập tức biến mất, ta cũng cấp tốc trở về bản thể. Theo tiếng kêu nhìn lại, kêu là một vị hơn 40 tuổi đại thúc, cầm trong tay hắn một cây súng có dây tua đỏ, hướng chúng ta bước nhanh tới. Vừa sáng sớm, làm gì cái nào đây là? Hắn đi đến trước mặt, chúng ta một mắt có chuyện gì không thể thật tốt nói sao? Thúc thúc, hai anh em chúng ta cái này đùa giỡn đầu, ta cười cười, ngài hiểu lầm, không đánh nữa, không muốn đánh nữa hách sáu. Đúng vậy à, đùa giỡn đâu, Triệu Ty Thần không có cười. Đại Thúc nhìn chúng ta một chút, làm huynh đệ, không dễ dàng, phải chân quý. Bây giờ người trẻ tuổi kia cái nào, một chút chuyện nhỏ liền thương hòa khí, đáng giá sao? Ngài dạy dỗ đối với, ta nói, thúc thúc ngài yên tâm, hai chúng ta tốt đây, sẽ không thật lên mặt. Đại Thúc xem Triệu Ty ti Thần, tiểu tử, ta nhìn người làm sao còn gương mặt không cam lòng cái nào? Làm gì? Chuyện gì a giữa huynh đệ? Không qua được. Triệu Ty Thần cúi đầu xuống, không có gì, nhường ngài chê cười. Đại Thúc thấy chúng ta không sao, lại dạy dỗ vài câu, trở về tiếp tục luận súng. Hai ta cứng lưỡi ngày, ai cũng không nói lời nói. Qua vài phút, ta xem một chút hắn, "Ai, có thuốc không?" Hắn lấy ra một cây đưa cho ta. Hòa đâu?" Ta ngậm lấy điếu thuốc. Chính hắn trước tiên điểm một cây, đem cái bật lửa đưa cho ta. Hút vài hơi sau đó, bầu không khí hòa hoan chút. Ta xem một chút hắn, "Ai, nói thật, ngươi thật như vậy ưa thích miêu nữ?" "Thích nàng cái gì nha?" Hắn liếc lấy ta một cái, "Xinh đẹp, tu vi cao, vóc người đẹp, gia thế tốt hơn." Thật mẹ hắn tục khí, ta cười. "Đừng nói ngươi theo ta nghĩ không giống nhau, hắn không phục, miêu nữ nhưng là một cái nhân bại hoại. Vùng nhà của người cô nàng kia mấy con phố. Lại nói, ba nàng cùng nàng sư phụ cũng là chín linh tế ti, tại chúng ta Nam tông, chín linh tế ti thế nhưng là gần với thành nữ. Nếu là ta có thể cưới nàng, nhà chúng ta về sau tại Tam thần giáo thân phận nhưng là cao một cái cấp bậc. Ta mới sẽ không vì cái này đi hưa thích một cô gái, ta liếc nhìn hắn một cái, nam nhân công danh tự kiếm, đó mới ngạnh khí. Đi, người cảnh giới cao, ta không như người, hắn dùng sức hút liêu khǒu khói, ngược lại ta liền là thích nàng, nàng quá mê người. Ta không nhớ tới Dương Dương, miêu bất đích sắc rất đẹp, Dương Dương không bằng nàng ấy sao xinh đẹp, nhưng mà khí chất kia cũng là không kém chút nào má, chúng ta cạnh tranh công bình à?" Hắn dừng một chút, "Ngươi nói cho ta biết, hai người có phải thật vậy hay không từng có?" Ta bình tĩnh nở nụ cười, "Đó là vì đồ ngươi, khi ngươi cố ý nói như vậy. Ai bảo ngươi nhà phái quỷ nâu nghe lén? Ta và nàng Đích Sắc rất sớm đã nhận biết, chỉ bất qua khi đó, ta thích chính là người khác, mà nàng là cái kia phụ trách bảo hậu người của người khác." Nghe xong cái này, Triệu Ty thần lòng liếu khẩu khí, "Cũng là chúng ta trong giáo sư muội. Ta lúc đầu, hút liếu khẩu khói, trung học đồng học, mối tình đầu, lên đại học phía sau điểm." A, hắn gật gật đầu. "Không sao chứ, ta ném đi tàn thuốc." Ta giáp lê còn tại đằng kia bên cạnh, đi về trước. Hắn không nói chuyện. Đi mười mấy mét, ta dừng bước lại, "Triệu Ty Thần, về sau không cho phép lại đến nhà ta náo sự, lần sau ta sẽ không khách khí như vậy." Đưa tiễn cùng nhau phía sau, ta trực tiếp trở về ứng tổ. Bây giờ bắt đầu, ta có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dung nhập cuộc số mới. Triệu Ty Thần thái độ đối với ta rõ ràng khá hơn một chút, lo lắng của ta là méo đất, cô nương này giống như có cần gọi án, người tình hay, nếu là ta Hòa lao Triệu đàm phán chuyện để cho nàng đã biết, hai ta đều phải chịu không nổi. Cũng may nàng xem ra cũng không giống như biết chuyện kia, ngược lại đối với ta cũng bình thường không có gì khác biệt, nhất lai like nhị thứ, ta cũng sẽ không lo lắng như vậy. Trở về ngày thứ hai buổi chiều, đội trưởng mang theo nhiệm vụ tới. Tiểu Di giao cho chúng ta xích diễm đường nhiệm vụ thứ nhất, lại là kiếm tiền. Thư Lan sau khi nói xong, ba người chúng ta hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng, ta không nghe lầm chứ? Triệu Ti thần tự hồ không tin lỗ thai của mình, để chúng ta vì Tam thần giáo kiếm tiền. Đối với, Thư Lan gật gật đầu, kiếm tiền, tổng đàn cho chúng ta nhiệm vụ là, trong một tháng, muốn vì tổng đàn ít nhất kiếm được 5000 vạn. Triệu Ty thần nuốt liêu khẩu nước bọn, nhìn ta một chút hòa miêu mắt, "Ai, các người nói thế nào?" "Cái gì nói thế nào? Thi hành mệnh lệnh tôi." Ta biểu hiện rất bình tĩnh, trong lòng lại giống như hắn nói thầm, "Cái này mẹ hắn nhiệm vụ gì a? Coi chúng ta máy in tiền sao?" "Trừ phi đi đoạt ngân hàng, nếu không phải là đem chúng ta bán cũng không đáng nhiều như vậy a." "Lao Triệu theo ta nghĩ cùng nhau đi, bất đồng chính là, hắn nói ra, coi chúng ta là máy in tiền sao?" "Ta đi, trừ phi là cướp ngân hàng, không phải vậy bán ta và tiểu mã ra cũng không đáng 5000 vạn cái nào." Miêu mắt hắn một cái, "Ngươi có ý tứ gì?" Triệu Ty thần lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đương nhiên, ngươi chắc chắn giá trị, ngươi giá trị lên thành nam ức đều không quá phận. Ngươi nói cái gì? Tiểu nữ thần chau mày. Hách 6 là ta chưa nói, Triệu Ty thần ho khan một cái, nhìn chúng ta một chút, đội trưởng, một tháng kiếm lời 5000 vạn, áp lực có chút lớn, ta được sao? Thư Lan dò xét chúng ta một hồi, cười, các ngươi sợ cái gì? Chúng ta là người nào? Vũ sư? có thần thông nhân, còn sợ không kiếm được tiền. Chuyện này trong lòng ta ý thấy, các ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày chờ tin tức của ta, nếu như thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ không là vấn đề. Chẳng lẽ trong tay ngươi có hào hạng mục?" Triệu Ty thần hỏi. Thư Lan thần bí nọ nụ cười, "Các ngươi liền kiên nhẫn chờ xem." Nói xong, nàng đứng dậy đi, "Lần này chúng ta ngủ không ngon giấc." Hai ngày sau, Triệu Ty thần mỗi ngày tra máy tính, xấu giống như tận thế tự như, đứng ngồi không yên. "Không phải ngươi lo lắng cái gì nha?" Ta hỏi. "Kiếm tiền cái nào?" Ánh mắt hắn đều đỏ, "Ngươi nói chuyện này là sao? Chúng ta Nam Tông cho tới bây giờ cũng là các đệ tử phụng dưỡng sư phụ, cái nào dùng chính mình ra ngoài kiếm tiền nha? Cái này vừa vặn rất tốt, đến rồi chúng ta cái này, tổng đàn không cho ta phát cho dưỡng không nói." Trước tiên còn cần phải nhường chúng ta cho tổng đàn kiếm tiền sáu. Cái nào nói rõ lý lẽ đi người nói, cái này có gì không đúng? Ta phản bác, tay làm hầm gai, thiên kinh địa nghĩa, dựa vào cái gì tổng đàn liền phải nuôi chúng ta? Lại nói, chúng ta làm đệ tử, cho tổng đàn ra thêm chút sức không phải sao? Xuất lực bán mạng không có vấn đề. Lao triệu gãi gãi cái hốc, có thể để ta một tháng kiếm lời 5000 vạn, đây không phải muốn ta mạng ra sao? Miêu ớt liếc hắn một cái, có nghiêm trọng như vậy. Chúng ta cũng là nam tông đệ tử, cha ta cùng ta sư phụ cũng đều là tay làm hầm gai, cũng không dựa vào các đệ tử phụng dưỡng sinh hoạt, không phải cũng rất tốt. Không rựa vào không có nghĩa là không thu, lao Triệu giảo biện, nhà ngươi điều kiện kia, căn bản không cần chính mình làm gì nữa, mang đệ tử giỏi là được thôi. Miêuất đối với hắn ngôn luận rõ ràng khinh thường, nghe đội trưởng nói, Bắc Thông trước tiên hộ pháp thiếu phong công khi còn tại thế, mình cũng kinh doanh rất nhiều buồn bán. Làm ăn không có vấn đề, Triệu Ti thần khép máy vi tính lại, ta là nói nhiệm vụ này không hợp lý, nếu là nói cho chúng ta một năm, kiếm lời cái 5000 vạn, ta cảm thấy còn có thể. Thời gian một tháng này, cái nào gấp đi? Đội trưởng nói, nhường đợi nàng tin tức, ta ngáp một cái, ngươi cái gì cấp bách? Nàng, Lão Triệu khoát khoát tay, trong lòng ta không chắc Ngươi dám hỏi nghi độ trưởng, muốn tạo phản sao ngươi?" Ta Nghiêm tức nói, "Ngươi tránh qua một bên đi." Hắn nói, "Chỗ nào cùng chỗ nào a liền lên cương tự tuyến. Ai ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện với ta khách khí một chút, nhường ai đợi đi." Ta dừng hắn, "Ngươi thôi, còn có thể là ai? Hắc ngươi ngựa ra ngựa đúng không?" Ta ngồi xuống, "Là, ngựa rất." Hắn đứng lên, "Các ngươi có hết hay không?" Miếu ớt chau mày, mỗi ngày đánh nhau, không phải sao? Hai ta kỳ thực không nghĩ thật tầm ý, có lẽ là quen thuộc, đến lúc đó không ầm ĩ vài câu, toàn thân không quá không bị giằng buộc, luôn cảm thấy thiếu chút gì tựa như Lao Triệu đốt một điếu thuốc, ném cho ta, tiếp tục chính mình lại đốt một điếu, bằng không chúng ta ra ngoài xem boy à. Miêu Bất khẽ giật mình, cái gì? Xem boy nha, Lão Triệu đem chân bàn đến trên ghế salon, ta nói với ngươi à, ta nghiên cứu, cái đồ chơi này rất kiếm tiền, cũng dễ dàng kiếm nhiều tiền xấu. Ngươi sẽ sao? Tam điểm ai? Ngươi không phải sẽ sao? Hắn ngây ngáy mắt, lại nói, ai nói ta sẽ không liền không thể cho người ta tính toán. Tính thế nào? Ngông nhân. Miêu Bất hỏi. Hắc hắc, các ngươi đã quên chúng ta thân phận gì đúng không? Lao Triệu giảo hoạt nở nụ cười, ta tu chính là khống quỷ chi thuật. Chỉ cần để cho ta quỷ nô đi tìm hiểu, vậy chuyện đều có thể rõ xét rõ ràng, tiểu mã cái kia xuất thần thuật cũng không cần nói, sờ tay người một chút, trên người người ta có mấy cái nốt rồi đều có thể biết còn có tiểu ớt thì ngươi, ngươi hương chúc lợi hại như vậy, những chim nhỏ vây quanh người bay một vòng, muốn biết cái gì ngươi cũng đã biết nha sáu. Miêu ớt mặt không biểu tình, ha ha. Triệu Ty thần lại đem ánh mắt nhìn về phía ta, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghĩ nghĩ, Lao Triệu à, ngươi là nam tông đệ tử, không, có học qua thuật số, cái này cũng không trách ngươi không hiểu a nghe mã ra cho ngươi phân tích một chút a, cái này sáu. Ngươi là ai mã già Hắn không thèm nghe. Ngươi có nghe hay không?" Tà chau mày, "Ngươi sáu, ngươi nói đi." Hắn nhìn ở tính Tỉnh. Ta cười nhạt một tiếng, "Cái này dùng thuật số a, tính toán đã chuyện phát sinh không khó, công phu ở chỗ đánh ghệ những cái kia không có chuyện phát sinh." "Ngươi nghĩ à, chuyện quá khứ, có ý nghĩa gì? Nhân ra tìm ngươi xem bói, nhất định là muốn cho ngươi dự đoán đó nha." "Ngươi nhường ba người chúng ta vụ sư đi xem bói, ta cũng không thể chỉ nói người chuyện quá khứ à. "Ngươi tính toán nói đúng." Lao Triệu nhãn tỉnh sáng lên, tục nhân thì nhìn trọng cái này, bọn hắn bất kể ngươi dự đoán có đúng hay không, chỉ nhìn ngươi đã nói đi nói rất đúng không đúng. Chỉ cần các người nguyện ý, ta đây liền liên hệ bạn thân của ta Nhi, nhà hắn có một hồi quán, thường xuyên tổ chức một chút truyền thống văn hóa tọa đàm cái gì, trên thực tế cũng là đi tìm người xem bói. Ba người chúng ta đi, chắc chắn hổng. Những người kia là có tiền, làm tốt chúng ta một ngày kiếm lời cái 180 vạn không là vấn đề 6. Người không sợ mất mặt, chính mình đi thôi." Miêu Tất hời hợt nói, "Ngược lại ta không đi là người. "Ta sáu." Triệu Ty thần bó tay rồi, nhìn ta một chút, "Tiểu Mã, là huynh đệ, người bồi ta đi." Ta cảm thấy thật có ý tứ, "Đi, huynh đệ, ta với ngươi đi chơi." Triệu Ty thần vỗ đùi, thong "Đi." Ta đây liền rủ ngươi đi gặp ta anh kia nhi. 7233 Tô Văn Văn ta biết, Viết đối với ta hai hành vi nhất định rất khinh thường, bất quá ta nghe lão Triệu nói thật có ý tứ, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng hắn đi chơi. Chỉ là chúng ta vạn vạn không nghĩ tới, chuyến đi này mất mặt quá mức rồi. Triệu Ti thần cái này anh em họ hách, đơn danh nhất cái núi. Chờ chúng ta nhìn thấy sau đó mới biết được, nhà hắn có một hội sở không, dạ, nhưng đó là cùng người hồn vốn mở, cha hắn chỉ là tiểu cổ đông. Triệu Ti thần chứng minh ý đồ đến sau đó, hắc sân cởi, kéo lại tạm bao tay, "Lão Triệu, ngươi tới đúng dịp, hôm nay vậy thì có hoạt động." Bọn hắn xin một cái lao sư tới nói khóa, các ngươi vừa vặn đi cùng một chỗ tâm sự. Giảng bài, cao thủ sao? Lao Triệu hỏi. Cái này ta cũng không biết, Hắc Sơn nói, bất quá giá cả không cao, mỗi nhân nhất lớp hơn 3000, đoán chừng không thể so với ngươi lợi hại. Cái kia có bao nhiêu người nghe giảng bài? Triệu Ti thần nhìn ta một chút. Đại khái hơn 200 người a, Hắc Sơn cho chúng ta chấm trả. Lao Triệu bóp ngón tay tính toán, một người 3000, 200 người đó chính là 6. 60 vạn. Hắn giật mình nhìn ta, nghe được sao huynh đệ? Ta cũng lấy làm kinh hãi, cái kia thật không thấp a. Hắc Sơn nhìn chúng ta một chút, bình tĩnh nở nụ cười, kỳ thực a, cũng liền có chuyện như vậy. Thời đại này liền lưu hành cái này, những cái kia xí nghiệp ra, khoát đám bà lớn đều nghĩ học một chút cái này, đổ cái cảm giác gan toàn thôi. Cái gọi là giá trị bản thân, bình thường đều là lẫn lộn đi ra ngoài, 3000 khối một bài giảng, tuyệt không đắt tiền. Người kia trình độ ngươi thử qua sao? Lao Triệu nhanh chóng hỏi. Hắc Sơn buồn mực, thế nào anh em, ngươi bình thường cũng không dạng này a, chỉ là 60 vạn liền đem ngươi khẩn trương thành như vậy. Làm gì? Là gặp gỡ chuyện. Gấp gáp dùng tiền ngươi nói thẳng, ta đây có. Người khỏi phải hỏi. Tiền ta không thiếu, bây giờ gấp là kiếm tiền." Triệu Ty ti thần nói, "Nói thật, người này trình độ ngươi được chứng kiến sao?" Hắc Sơn nhìn ta một chút hay, cũng coi như được chứng kiến à, vẫn được, bất quá so lão Triệu ngươi, kém một bậc tử." Triệu Ty thần yên tâm, "Đi, vậy chúng ta đi xem một chút." Ta cảm thấy có chút không đúng, Hắc Sơn ánh mắt nói cho ta biết, hắn muốn cầm chúng ta làm vũ khí sử dụng. "Lão Triệu, làm như vậy không thích hợp, tương đương cho người ta đập phá quán," ta nhàn nhạt nói, "hay là chờ cùng người đi xem náo nhiệt đi." "Ai tiểu mã huynh ngươi nghĩ nhiều," Hắc Sơn ngựa cười vài tiếng, "bọn hắn những thứ này làm mớ luyện, nếu như sợ người khiêu chiến," cái kia còn như thế nào ăn chén cơm này. Đây đều là qua quyết bình bình chuyện, các ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Thừa dịp hôm nay nàng các đệ tử đều ở đây, nếu như các ngươi có thể cùng với nàng bàn đường quân cơ, về sau cái kia hơn 200 người có tiền nhưng là đều nhớ kỹ các ngươi, nói không chừng trong đó có người đầu nhập lao Triệu học trò của ngươi đâu. Ta càng xác định, trong này tuyệt đối có việc. Triệu Ti thần cũng không nghĩ như vậy, có thể hắn thật là có chút sốt ruột kiếm tiền, đi, ngươi nói đúng, chúng ta này lên đi. Bọn hắn nói phải đứng lên, ta kéo lại Hắc tay, lập tức, trong này tình trong lòng ta năm Đi hội sở trên đường. Hắc Sơn ở phía trước dẫn đường, ta ngồi Triệu ti thần xe. Lao Triệu, dáng bài người kia là một cái cao thủ, ta nhìn trước mặt Hát Sơn xe, Hắc Sơn là muốn cầm chúng ta làm vũ khí sử dụng gọi, ngươi đừng mắc mưu của hắn. Ngươi có ý tứ gì? Triệu ti thần chau mày. Hội sở không phải hắn kinh doanh, là đại cổ đông nhân đang xử lý, ta nói, Hát Sơn cùng hắn không cùng, muốn tìm cơ hội sát sát uy phong của hắn. Cái này dễ học huấn luyện là người kia làm, dáng bài người thầy phong thủy này cũng là người kia mời tới, Hắc Sơn muốn cho chúng ta đi quấy rối, hắn ở một bên chế giễu. Tốt nhất là để cho ngươi đem người kia cho khí đi, đem cái này chuyện làm cho thất bại. Cứ như vậy, hắn thì có mượn cớ đả kích người kia. Thực sự là dạng này, hắn xem hát Sơn xe, rất không có khả năng a, chúng ta quen biết nhiều năm, chỗ cũng không tệ. Hắn cùng ngươi quan hệ qua lại, là bởi vì biết ngươi là Tam Thần giáo nhân, sau lưng có thế lực, ta nói, chính vì vậy, hôm nay việc này hắn mới phát giác được là một cái khó được cơ hội tốt. Chúng ta nếu là thắng, bên kia xuống đại không được, nếu như chúng ta thua, tổn hại Tam Thần giáo mặt húy, ổ nào hắn cái kia đối thủ không phải càng chịu không nổi. Là chuyện như vậy, hắn gật, gật đầu, Hắc Sơn tiểu tử này, dám theo ta chơi tấm nhãn, hắn ăn hùng tâm báo tử đảm. Ta xem hắn một mắt, để cho ngươi quỷ nô đi phía trước đi theo hắn, đoán chừng hắn sẽ gọi điện thoại trước tiên làm chút an bài, ngươi nghe một chút liền biết. Ân. Hắn một tay lái xe, một cái tay khác bấm ngón tay quyết, mặc niệm chủ ngữ, hướng mặt trước hát Sơn trên xe một ngón tay, một cô hắc khí vô thành vô tức đuổi theo. Sau một lát, Triệu Ty thần chửi ầm lên, ta thao mẹ nhà hắn, cháu trai này quả nhiên là cho chúng ta gái bẫy. Nghe được cái gì? Ta hỏi. Hắn gọi điện thoại cho người bên kia, để bọn hắn nói cho giảng bài chính là cái người cùng hội sở chủ quản, nói hắn có hai cái bằng hữu muốn đi cùng Tô lão sư luận bàn một chút. Hắn nói nếu như Tô lão sư không có lòng tin, vậy đề nghị mau chóng kết thúc chương trình học hôm nay, nhường Tô lão sư mau chóng rời đi. Đây không phải rõ ràng phép khích tướng sao? Tiểu nói này, người kia còn có thể đi sao? Ta mỉm cười, không khỏi nghĩ tới tại tỉnh thành lúc gặp cái kia Tôn lão đầu, trong hội này, thầy phong thủy tên tuổi kiếm không dễ, mặt mũi dễ dàng không tổn thương được. Hát Sơn là sợ chúng ta không mắc lựa, cho nên trước tiên đem chuyện làm ở nơi này, để chúng ta không có đường lui, khiêu chiến như vậy cũng phải chọn, không khiêu chiến cũng phải trở lấy. Vị kia Tô lão sư hẳn là dạng bại nhân, nàng đã không có đường lui, chúng ta cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Cái vòng này chính là như vậy, mấu chốt không ở chỗ ngươi nghĩ cùng ai là địch, mà là có đôi khi chưa từng gặp mặt, nhân ra đã đem ngươi làm địch nhân. Lúc này ngươi không thể nào lựa chọn, lui không thể lui, chỉ có thể hướng chiến. Lui một bước thân bại danh liệt, thêm một bước dệt hoa triền lấm, đây chính là phong thủy vòng quy tắc. Cũng may ta và Triệu ti thần khi đó đều vẫn là vô danh tiểu tốt, không sợ cái này, nếu là đổi về sau, chúng ta cũng phải cân nhắc một chút. Lao Triệu càng nghĩ càng xin khí, "Tiểu Mã, ta không đi, không thể để cho hắn đem hình đệ chúng ta cho rửa." Ta đặn độ cười, "Đừng xung động, này lại lui về, chúng ta rất là tam thần giáo nhân." Hắc Sơn không phải là cái gì trộm nghĩa, ngươi hôm nay không nể mặt hắn, hắn sẽ tới chỗ đi cùng người nói, chúng ta Tam Thần giáo đệ tử nhắc gan, liền một cái làm huấn luyện thầy phong thủy đều đánh công lại. Ngươi nói hai ta không sợ mất mặt, chúng ta Tam Thần giáo mặt mũi ném đến lên sao? Tà tao. Triệu Ty thần tức giận nghiến răng nghiến lợi, vỗ tay lái, Hắc Sơn, ngươi chờ, buổi tối hôm nay lão tử chơi chết ngươi. Không cần chơi chết, dạy dỗ một chút là được rồi, ta hời hờ hững nói, đi anh em, nhập ra tùy tù, đã lên phải giặc, huynh đệ chúng ta liền đạp, đạp thực, thực, nói không chừng còn có thể có chút kỳ ngộ đâu. Lùi một vạn bước dạng biết thêm người bằng hữu cuối cùng không có chỗ xấu đi. Ngươi làm sao sẽ biết nhất định là bằng hữu? Vậy ngươi liền phải nghe ta, khỏe miệng ta nở nụ cười, tới kinh đã lâu như vậy, cũng nên để cho ta kiến thức một chút kinh thành cao thủ phong thủy 6. Đội trưởng chúng ta, Lộc trưởng lão các nàng không phải đều là cao thủ sao? Triệu Ti thần buồn bực nhìn ta. Ta bó tay rồi, ta là chỉ dạy bên ngoài, hiểu không? A, đã hiểu, hắn núm núm vai, ai bảo ngươi chính mình không nói rõ ràng. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, lái xe của ngươi à, sau khi tới uýt nói chuyện, hết thảy nhìn ta ánh mắt làm việc. Tô lão sư tuổi không lớn lắm, chừng 30 tuổi khí chất đoan trang, là một cái vô cùng dễ nhìn nữ nhân. Nàng dáng dấp rất sạch sẽ, nói chuyện ôn tồn lễ độ, trên thân lộ ra một cô nhã nhặn chi khí. Ta thích nữ nhân như vậy. Ta gọi Tô Văn Văn, nàng cười một tiếng, hai vị lao sư hành ngộ. Ta gọi Triệu Thi thần, hắn gọi Trình Tử Mã. Lao Triệu đánh giá nữ nhân đối diện, hành ngộ, mỹ nữ. Ta theo bản năng nhìn chung quanh một chút, hơn 200 ánh mắt đang đồng loạt xem chúng ta. Tô Văn Văn lớp học thiết lập tại trong hội sở một cái trong đại đường, nàng ngồi ở ở giữa, các học sinh vây quanh nàng nghe giảng. Bây giờ chúng ta tới Hạ Sơn trực tiếp đem chúng ta dẫn tới Tô lão sư trước mặt, các học sinh xem xét phá quả tới, phần phật một tiếng đều xuống tới. Thông qua quan sát của ta, vị này Tô Văn Văn lão sư tại học sinh bên trong nhân khí khá cao, có rất nhiều trung niên nam sinh nữ sinh đang dùng căm thù ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Ta thậm chí có điểm lo lắng, vạn nhất một hồi chúng ta thắng Tô Văn Văn, những người này có thể hay không xông lên đánh chúng ta. Nghe nói hai vị lão sư tới đây là vì cùng ta giao lưu âm dương dịch lý, Tô Văn Văn nói chuyện không nhanh không chậm, ta rất vinh hạnh, hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Vậy tốt nhất rồi, Triệu Ti thần nở nụ cười, Tô lão sư, chúng ta cũng là người trong đồng đạo nên nhiều giao lưu trao đổi sáu. Tô Văn Văn cười khoát tay áo, "Triệu lao sư ngại khách khí, nói chúng ta là người trong đồng đạo, cái này có chút miễn cưỡng. Ta học dịch đạo, hai vị tu vu thuật, theo trên căn nguyên tới nói, chúng ta chỉ là gần đạo, cũng không phải là đồng đạo." Chúng ta sững sờ, nhìn nhau một chút lẫn nhau, lại xem Hắc Sơn. Hắc Sơn một nhún vai, ý kia hắn không hề nói gì. Hoàn toàn chính xác, căn cứ vào Triệu Ti thần quỷ nô hồi báo, Hắc Sơn hoàn toàn chính xác không có ở trong điện thoại sách chúng ta xuất thần, vậy cái này Tô Văn Văn liếc mắt liền nhìn ra chúng ta là vu sư. Xem ra nữ nhân này thật có hai lần. Ta mỉm cười, hướng nàng liền ổn quyền. Tô lão sư ngài khách khí, hôm nay là ngày trường chính học, huynh đệ chúng ta tới là muốn nghe một chút, chịu thủ giáo, không, có ý khác. Nếu đã tới, cũng không cần khiếm tốn. Tô Văn Văn nhìn ta, chỉnh lão sư muốn làm sao giao lưu, cứ nói đừng ngại. Ta vốn là muốn theo nhân gia dĩ hòa vi quý, không nghĩ tới nhân gia đem cầu cho ta đã đã trở về. Không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt tiếp. Hách 6 Tô lão sư là chủ, chúng ta là khách, ta nhìn nàng, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Tô Văn Văn nghĩ nghĩ, đưa tay từ bên cạnh mâm đựng trái cây bên trong cầm qua một cái quả táo, vậy chúng ta liền tuyệt đối cái này quả táo kiếp trước và kiếp này vác cứ tương lai, như thế nào? Này làm sao đánh gãy? Triệu Ti thần nhìn ta một chút, ta nghĩ nghĩ, hảo, liền theo Tô lão sư. Tô Văn Văn đưa tay hướng phía trước đưa tới, mở ra, Trình lao sư ở xa tới là khách, ngài tới trước đi. Trung quanh các học sinh tập trung tinh thần nhìn ta, nhìn ta có phản ứng gì? Hách 6 Cái này 6. Ta có chút lung túng, vẫn là Tô lão sư tới trước đi. Tô Văn Văn cười, ta đánh gãy nó, không cần đụng nó, nhưng Trình lao sư muốn gãy nó, nhất định phải nắm ở trong tay, ngài không cần khách khí, xin mời. Ta khẽ giật mình, liền một câu nói kia, đối phương cũng không phải là hạ người bình thường. Cái thứ 6. Tôi ta ta nhẹ nhàng cầm qua quả táo, nhắm mắt trầm tư phút chốc, không khỏi cho mày, con mắt cũng mở ra, tô lão sư, ngài nếu là chơi như vậy, vậy coi như không có ý nghĩa." "A." Nàng xem nhìn ta, lời này nói như thế nào đây? Ta một hồi cười lạnh, "Được chưa, ngài nếu là không hiểu lời nói, vậy cũng đừng trách chỉnh mỗi làm cản. "73 34 đấu pháp ý nào đó mà nói, vũ thuật tương đối cảm tính, mà cao đẳng thuật số thì tương đối lý trí. Cảm tính vu thuật chuyên dùng hiện tượng, tự nhiên đối với đại bộ phận thấy cũng là nhận đồng mà cao đẳng thuần số thì lại khác, càng nhiều hơn chính là xuyên thấu qua hiện tượng đi xem bản chất." không thể nói nhà ai cao minh hơn, chỉ có thể nói đều có rảnh ngắn, đối mặt hữu duyên chúng sinh khác biệt. Lâm lão sư nói qua, Vũ sư dùng huyễn thuật, cho nên dễ dàng bị huyễn cùng nhau sợ mê thời phong thủy cao minh ưa thích chắc chắn bản chất, bởi vậy cũng dễ dàng thấy lớn không thấy tiểu, tại một chút vấn đề chi tiết bên trên mất phương hướng. Nhất thiết phải cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tại nguyên tương hòa bản chất ở giữa nhạy bén chuyển đổi, thành thạo điều luyện, đây mới thật sự là có tu vi. Bởi vì thật giả ở giữa, vốn không giới hạn, Phật nói không bất dị sắc, Đạo nói âm dương tương sinh, kỳ thực chính là cái đạo lý này. Vừa rồi ta cảm ứng quả táo thời điểm, xuất hiện trước mắt một cái tầng màu trắng mê vụ. Điều này nói rõ quả táo không phải đơn độc cá thể, nó đã đã biến thành cái nào đó phong thủy trận bên trong vật, cho nên ta xem đến trên thực tế cái kia phong thủy trận khí chàng. Nếu như ta đoán không lầm, trận pháp này hẳn là một loại mê hồn trận. Xem ra Tô Văn Văn đã sớm suy tính ra chúng ta là Vu sư, cho nên tại chúng ta đến trước đó hay dùng cái này quả táo cùng một chút vật bố trí mê hồn trận. Cứ như vậy, nếu như chúng ta dùng vậy vu thuật tới đánh gãy cái này quả táo, đều sẽ bị phía trên trận pháp khí tức quá nhiễu. Đây là khiêu chiến, chẳng trận khiêu chiến. Nhưng mà, ta rất thích. Ta xem Tô Văn Văn mắt, khóe miệng nở nụ cười, thả xuống quả táo. Hai tay nhẹ nhàng đè lại mặt bàn, nhắm mắt lại, âm thần lập tức rời đi cơ thể, trôi dạt đến giữa không trung. Nàng có thể tính ra ta là Vu sư, nhưng không tính ra ta tu luyện là xuất thần thuật. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn ta, muốn nhìn ta làm sao bây giờ, đồng thời cũng chuẩn bị xem ta chê cười. Ta trên không trung quan sát một chút, lấy cái bàn làm trung tâm, ước chừng mười mấy thức vuông phạm vi bên trong đều có loại trắng đó dại gái sương ngủ. Đây là mê hồn trận đại khái phạm vi, theo lý thuyết trận nhãn ngay tại chúng ta phụ cận. Ta ngưng thần cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh phát hiện, Tô văn văn phía sau một cô gái dưới chỗ ngồi phượng, xương trắng yếu nhất. Trận nhãn ngay tại tòa kia vị phụ cận. Ta trở lại bản thể, lấy lại bình tĩnh, mở mắt. "Ai, ngươi được hay không?" Triệu ti thần hỏi, không được đổi ta tới. Ta không để ý tới hắn, nhìn xem Tô Văn Văn mỉm cười, đứng dậy vòng qua cái bàn, đi đến bên người nàng. "Trình lão sư." Nàng cấp tốc đứng lên, Ngày đây là 6 Ta nhìn con mắt của nàng, có chút chuyện nhỏ, trước tiên xong xuôi lại nói quả táo không mượn. Nói ta quay người nhìn nàng một cái sau lưng nữ hài kia, "Cô nương, đem ngươi tọa cái khác túi sách tay cho ta xem một chút, có thể sao?" Nữ hài khẽ giật mình, nhanh chóng nhìn Tô Văn Văn. Tô văn, văn thần sắc tự nhiên, vô cùng thản nhiên. Cô nương, ta đã nói với ngươi đâu, ta nhìn nữ hải kia. Lão sư, cái này xấu. Làm sao bây giờ? Nữ hải nhỏ giọng hỏi. Tô Văn Văn nở nụ cười, quay người ngồi xuống, ngươi đồ vật, ngươi quyết định đi. Nữ hải do dự một chút, chần chờ nắm tay túi xách đưa cho ta. Ta nhận lấy nhìn cũng chưa từng nhìn, chuyển tay đưa cho Triệu Ti thần, "Lão Triệu, đem cái túi này đưa đến an ninh giữ cửa nơi đó, để bọn hắn cho cô nương này giữ. Nói cho bọn hắn, bất luận kẻ nào không cho phép mở ra, bằng không đồ vật bên trong thiếu mở dạng, để bọn hắn chịu không nổi." Hảo. Triệu Tạt Mao lần này rất sung sướng, tiếp nhận cái túi quay người đi. Hắn đi ra đại đường trong ngay mắt, chúng ta chung quanh khí chẳng hơi hơi chấn một cái, Tô Văn Văn bình tĩnh nợ nụ cười, "Trình lao sư là cao thủ, mời ngồi đi." Ta trở lại trên chỗ ngồi, lần nữa cầm lấy quả táo, màu trắng mê vụ biến mất. "Tô lao sư, ta còn phải nói sao?" Ta nhìn trước mắt khí chất mỹ nữ, tự nhiên là phải nói, nàng cũng nhìn ta, "Trình lao sư không cần cố kỵ cái gì, nhìn ra bao nhiêu liền nói bao nhiêu." "Hảo." Ta thả xuống quả táo, cái này quả táo là khối đại sinh ra, trồng chọn cây táo nhân họ Hoàng, cây giống đến từ Hà Bắc, hạt giống đến từ Trung Á Kazakhstan. Cái này quả táo 5 ngày trước bị nó lấy, 2 ngày sau đến rồi Bắc Kinh, hôm qua mua được, lúc đó là một cái họ Tống 22 tuổi tiểu họa tử định rồi ba dương. Cái này quả táo mùi vị không tệ, chua ngọt vừa phải, Tô lão sư ngài đặc biệt thích ăn, cho nên đây là chuyên môn mua cho ngài, mà làm ngài chuẩn bị đây hết thảy là cái hội sở này ta đưa ngươi. Hắn năm nay 33 tuổi, họ Kiều, đã kết hôn, có một nữ nhi. Ai U 6. Trong đám người có người nhỏ giọng kinh hô. Tô Văn Văn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ những thứ này. Ta khiêu khích nhìn xem nàng, phía sau, quan hệ đến một ít người riêng tư đã không phải là một cái nho nhỏ quả táo có thể chịu nổi. "Tôi lão sư, ta còn nói sao? Chỉ nói quả táo, cái khác không cần nói." Nàng nhàn nhạt nhận nói. "Ta cười, nếu là ta đều cho nói xong, ngài làm sao bây giờ? Còn giữ lại, lưu cho ngài a." Tay nàng khẽ run lên, nhưng trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, "Ngài không cần lưu cho ta, ngài đều nói, vậy thì lại cho ta khắc liệt một cái điều lệ chính là." Ta nhiều hứng thú nhìn xem nàng trắng muốt cổ, nữ nhân này làn da thật tốt, tinh tế tỉ mỉ mà trắng sáu. Ăn nhiều quả táo chính là tốt. Kỳ thực ta cũng không cho ngài lưu bao nhiêu, ta thu hồi tại ngực nàng ánh mắt, ho khan một cái. Xem cái kia quả táo, quả táo này có chút chua, rất tuyệt rượu. Trung quanh một chút nam nhân hiểu ý cười, mà đổi thành một chút nam nhân thì trận tròn trong mắt. Thô Văn Văn khẽ giật mình, nàng ánh mắt giật giữ, chỉnh lao sư ngươi, ta đột nhiên ý thức được, lời này có điểm giống đùa giỡn hư vị, nàng và những người kia đều hiểu lầm. Ta vừa định giảng giải, nghĩ lại ta dựa vào cái gì giảng giải?" Hiểu lầm thì hiểu lầm tôi, nàng cho lão tử thiết lập mê hồn trận, ta trêu nàng một chút thì thế nào? Nghĩ tới đây, ta cười, "Tôi lão sư, ta nói xong." Nàng làm một cái rất có trình độ nữ nhân, hít sâu mấy ngụm. Cố Nén tức giận, Miễn Cương cố nặn ra vẹ tươi cười, "Hảo, Thỉnh trình lao sư ra để mục a." "Ai, ngươi còn chưa nói ta trả lời như thế nào đây?" Ta nhìn nàng. Xung quanh có người xì xào bàn tán, nàng theo bản năng nhìn hai bên một chút, chần chờ một chút, hướng ta liền ổn quyền, "Ngài là cao thủ, Tô Văn Văn bội phục. Quả táo sự tình ngài nói rất đúng, bây giờ, xin ngài theo ta ra để mục a." Kỳ thực ta đã cho nàng lưu mật mũi, nếu như vừa rồi ngay trước học sinh của nàng nhóm đem cô gái kia cái túi mở ra, đem nàng mê hồn trận nói toạc, vậy nàng hôm nay đoán trường rất khó kết thúc. Ta vốn định lại đùa nàng hai câu. Nhưng nhìn nàng thần sắc, mặc dù ngoài mặt vẫn là ôn tồn lễ độ, trong nội tâm đoán chừng bóp chết tâm ta đều có. Mọi thứ chớ ngoan mắt hôn, không thể quá mức, đạo lý này ta vẫn hiểu. Ra cái gì để đâu? Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nữ nhân này xem ra xem bói hẳn rất chuẩn, vậy ta nhất định phải hỏi điểm có hàm kim lượng, nếu không há không lãng phí. Mấu chốt là hỏi cái gì? Hỏi sự nghiệp. Ta đường đường đại tam thần giáo đệ tử, cái này muốn chuyển đi ta tìm người coi như ta tại ta giáo bên trong tiền đồ, để cho ta tiểu di đã biết chưa đủ lớn miệng hút chết ta hỏi cơ thể khỏe mạnh. Giống chúng ta làm phù thủy Có một bệnh nhẹ tiểu thai cơ bản đều có thể tự mình dựa vào chú ngữ giải quyết. Thích dùng ta thuật, thiếu âm đức những cái kia vu sư không cần tính toán, chắc chắn chết không yên lành, giống chúng ta loại này tâm địa thiện lương, ngẫu nhiên vẫn được tốt tích đức thời đại mới vu sư thiếu niên, làm gì cũng nên hôn cái sống lâu trăm tuổi a. Sự nghiệp, khỏe mạnh cũng không hỏi mà nói, vậy thì chỉ còn lại tình yêu. Nhưng mới vừa muốn há ổn, ta lại như được, dương dương là ta đáy lòng mỹ hảo, ta cứ như vậy dễ dàng đem nàng lộ ra rồi. Trình sư, ngài thế nào? Nàng hỏi ta. Ách sáu. Không có gì, ta lấy lại tinh thần, Văn Văn sư, ta còn chưa nghĩ ra Nàng ngưng thần nhìn ta, mắt sáng như móc, chỉnh lao sư là muốn hỏi bạn gái trước có thể hay không trở về, đúng không?" Ta sửng sở, "Ngươi xấu." Nàng tự tin nở nụ cười, "Nếu như ta không nhìn lầm, bên người ngài nữ hài mặc dù không thiếu, nhưng trong lòng ở, nhưng là một cái con bản vẽ cô nương." "Nữ hải tử này tài hoa hơn người, là của ngài trong lòng tình cảm chân thành, đúng không?" Vừa vẫn lúc này Triệu ti thần đã trở về, hắn nghe Song Tô văn văn nói nữ hải kia là của ta trong lòng tình cảm chân thành, lập tức hứng thú, "Ai? Đù, là ai vậy?" "Là một cái vẽ tranh cô nương, bên cạnh có người xen bảo." Triệu Ty thần vui vẻ, "Vẽ tranh?" Ai nha vậy thì tốt quá, ha ha ha sáu. Hắn kéo qua cái ghế ngồi xuống, tiếp tục a, nói tiếp. Ta cho mày, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Cái gì tham gia náo nhiệt, ta đây không phải vừa trở về sao? Triệu Ty Thần xem Tô Văn Văn, "Ai, Tô lão sư, tranh kia vẽ cô nương ở chỗ nào?" Tô Văn Văn cười cười, nhìn ta một mắt, "Ngươi đủ không có. Ta chừng Triệu Ty Thần, chúng ta cái này sáu. Ta xem một chút bốn phía, hạ giọng, đấu phát đâu. Vừa rồi ngươi không phải thắng một ván sao?" Triệu Ty Thần nở nụ cười, "Ta đi ra, nhưng này chuyện phát sinh, ta đều tình tường sáu. Ngươi đừng đi theo quấy a." Đường Đoạn nghe nóng. Ta nói xong xem Tô Văn Văn, "Tô lão sư, phản chế sở uy vậy a, ngài quẻ rất lợi hại, chỉnh mô gọi phục." Ai ai đừng nha. Triệu Ty Thần không hài lòng, tiếp tục hướng Tô Văn Văn nghe nóng, "Ai Tô lão sư, tranh kia vị cô nương hiện tại ở đâu đâu? Vị cô nương kia vì việc học 6." Nàng bấm ngón tay tính toán, không khỏi cho mày, ngẩng đầu nhìn ta một mắt, "Vị cô nương kia nàng 6." "Đủ. Đừng nói nữa." Ta vô bản đứng dậy. Lần này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Triệu Ty Thần sợ hết hồn, "Ngươi làm gì nha ngươi?" Tô văn văn thả tay xuống, đứng lên. Chúng ta liền có quyền, có lỗi với Trình lão sư, ta không biết việc này liên quan hệ lớn như vậy sao? Xin ngài nhiều thông cảm. Ngươi biết cái gì? Ta hận hận nhìn chằm chằm nàng, ngươi quẻ lợi hại có phải hay không? Ngươi còn nhìn ra cái gì? Hỏi câu này thời điểm ta rất mâu thuẫn, ta đánh trong nội tâm hy vọng nàng nói ra câu nói kế tiếp, lại sợ nàng nói ra. Dương Dương là ta đáy lòng khắc sâu nhất một cái là gấn, ta không nguyện dây vào sở, là bởi vì sẽ đổ máu. Nhưng mà đi qua đã lâu như vậy, dục nó sẽ đổ máu, không động vào nó, huyết cũng vẫn như cũ không có ngừng qua, chỉ bất quá từ lưu yên lặng đã biến thành tích. Ta 6 Nàng lần nữa o quyền, túi đầu. Hách sáu. Tiểu mã ngươi đừng kích động, Triệu Ty thần đứng lên vô vỗ bả vai ta, lại xem Tô Văn Văn, đến cùng nàng đi đâu. Ta một phát bắt được Triệu Ty thần cổ áo, ngươi rất muốn biết sao? Triệu Ty thần bị ánh mắt của ta chấn nhiếp rồi, sau một hồi lâu, khỏe miệng của hắn cười cười, ta hiểu. Tô Văn Văn thật sâu hút liễu khẩu khí, Trình lão sư, ngài đừng kích động như vậy, vị cô nương kêu bí mật đấy lòng, chỉ có một người có thể tỏa ra, đó chính là chính ngài. Thuật số có 3 không tính, đại tiện người không tính, đại ác nhân không tính, cực khắc người không tính. Vị cô nương kia tiên tính nhân hậu lại có linh lung trí tâm. Ta tính không chính xác nàng, cũng không thể coi như nàng 6. phải không? Ta nhìn chằm chằm Tô Văn Văn, thực sự là dạng này sao? Nàng bình tĩnh nở nụ cười, đưa tay hướng về trước mặt ta chậm rãi duỗi ra, không tin, ngài liền nắm chặt tay của ta A6. 7435 chớ ngoan mất khôn ta do dự một chút, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Nàng cười, "Chính lão sư, lần này ngài dù sao cũng nên tin tưởng ta đi." Ta mở mịt nhìn xem nàng, ta đã cảm giác được tâm tư của nàng, nàng đích sắc không biết dương dương đấy lòng bí mật kia, nhưng sáu, không phải nàng không thể biết, mà là nàng khống chế được tim của mình, không có tiếp tục tiếp tục suy tính mà thôi. Ta buông nàng ra tay, liền ổn quyền, "Văn Văn lão sư, vừa rồi mạo phạm, có lỗi với cô Văn Văn bình tĩnh hoàn lễ, ngài nói quá lời. Ta xem một chút Triệu Ti thần, chúng ta đi thôi." Triệu Ti thần kéo lại ta, "Đi." "Không đi còn làm đi. Ta hỏi lại. Một mực tại nơi xa xem cuộc chiến hách núi lúc này đi tới, hách 6 "Không tệ, không tệ, hai vị lao sư cân sức ngang tài, hảo." Hắn dẫn đầu vô tay, trung quanh đi theo vang lên thưa thớt lắc đắc tiếng vô tay. Khoe miệng ta một hồi cười lạnh, thật là ngang tay sao? Ta xem ra bí mật của nàng, ta không nói ra là vì chờ chút chỗ trống. Cho nên chiếu cố nàng và mặt của người kia mặt. Mà nàng tại sắp đụng chạm lấy đáy lòng ta vết thương thời điểm, kịp thời thu lại tim của mình, không có tiếp tục tiếp tục suy tính, đây mới thật sự là không dễ dàng. Tại tiêu chuẩn của ta bên trong, kỳ thực ta đã bại bởi nàng. Có thể luận bản sự, nàng không nhất định là đối thủ của ta, nhưng mà tại khống chế tâm tính phương diện, nàng thắng. Ta cảm thấy rất mất mặt, đặc biệt mất mặt. Lâm lão sư nói qua, mệnh thuộc là thủy nhân có một đặc điểm, đó chính là sẽ chỉ ở ý thất bại của mình, sẽ không hồi tưởng thành công của mình. Ta liền là dạng này, nguyên nhân chính là như thế. Dương Dương sau đó ta mới sẽ không dễ dàng đem trái tim giao cho bất luận kẻ nào. Tô Văn Văn có chừng có mực, nhưng nàng nhưng cũng mở ra vết sẹo của ta, nàng trong ta, đã thương ta, nhất định vì thế trả giá đắt. Tại Hắc Sơn an bài xuống, chúng ta cùng một chỗ tại hội sở bên trong ăn cơm trưa. Ngoại trừ Tô Văn Văn cùng nàng sau lưng nữ hải kia bên ngoài, cùng chúng ta cùng ngồi còn có mấy cái kẻ không quen biết. Người khác nâng ly cạn chén thời điểm, ta và Tô Văn Văn đều yên lặng ăn, ai cũng không nói nhiều lời, chỉ ở người khác mời chúng ta rượu thời điểm nâng chén ý tứ một chút. Hắc núi hung hăng cho Triệu Ti thần bám đi, đâm tốt hắn biết Triệu Tạp Mao nhìn ra hắn tính toán cũng biết Lao Triệu không dễ trọng, cho nên đem ý nghĩ cơ bản đều dùng tại trên người hắn. Sau khi ăn xong, Hách núi an bài chúng ta đến phía sau trong phòng trà uống trà, Lao Triệu thì bị hắn đơn độc lĩnh đi. Không cần đoán cũng biết là cái gì hàng ngủ, ta không mảnh lắc đầu. Uống mấy ngụm trà sau đó, một cái hơn 30 tuổi nam nhân vội vã đi đến, "Ai u hai vị lao sư, các vị quý khách." Ngượng ngùng ngượng ngủng, "Vừa rồi có chút việc, ta tới chậm." Ta liếc mắt nhìn hắn, hắn chính là chỗ này giám đốc. Tô Văn Văn giới thiệu cho chúng ta, "Trình sư, hắn chính là tiểu Vũ." Nàng nói là hắn chính là, nàng biết ta minh bạch nàng ý tứ. Ta theo kiểu Vũ năm nay, Tiêu tổng ngài khỏe, ta là Trình Tiểu Mã. Trình Lao sư ngài khỏe, Cửu nương đại danh, Cửu nương đại danh a. Tiêu Vũ cười rất chân thành, ta nghe nói, hôm nay ngài và Tô lão sư nói chuyện rất vui vẻ, như vậy tốt quá, tất cả mọi người là bằng hữu. Trình lão sư, ngài về sau không có việc gì thường tới ngồi một chút, chúng ta thật tốt thân cận một chút. Ta mỉm cười, Tiêu tổng ngài khách khí. Tiêu Vũ nhanh chóng mời chúng ta ngồi xuống, mình thì ngồi ở Tô Văn Văn giả tay vị. Ta và Tô văn văn ở giữa còn trống không một cái vị trí, ta xem một chút Kiều Vũ, Tiêu tổng, ngài không phải nên ngồi như thế. Tiêu Vũ cười lắc đầu. Đó là chúng ta lão bản vị trí, ta không có thể ngồi. Đúng trình lão sư, qua mấy ngày lão bản của chúng ta có thể sẽ tới hội sở, đến lúc đó ngài dễ dàng cũng tới, ta giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Lão bản của chúng ta người rất tốt, các người chắc chắn có thể trở thành tốt bằng hữu. Tô Văn Văn gật gật đầu, đúng vậy à, Đường tiểu thư rất có bối cảnh, tại phong thủy trong vòng, danh tiếng rất tốt, trình lão sư, ngày khác có thể nhận thức một chút. Đường tiểu thư, ta xem một chút tiểu Vũ, lão bản của các ngươi là một cái nữ hải tử. Đúng vậy a. Tiểu Vũ nói, lão bản của chúng ta là một cái rất xinh đẹp cô nương. A, dạng này a, ta gật gật đầu. Đẹp bao nhiêu? Cái này 6. Tiểu Vũ để cho ta hỏi trở tay không kịp, ngược lại 6. Rất xinh đẹp. Ha ha ha 6. Nhìn ra được, Tiêu Mây rất sủng bái vị này đẹp nữ lao tấm, vị này xinh đẹp đường tiểu thư. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Tô Văn Văn đặt chén trà xuống, tiểu Vũ, ngươi không phải còn có việc phải bận rộn sao? Đi cho đi, ta và Trình lao sư đơn độc trò chuyện một hồi." Tiểu Vũ rất thông minh, đứng lên, "Hảo, vậy ta gấp đi trước, Trình lao sư, chúng ta hồi đầu lại trò chuyện." "Đúng, ta cho ngài cùng Triệu lão sư chuẩn bị chút ít lễ vật, một hồi thời điểm ra đi bọn hắn sẽ cho ngài đưa tới." Ngài có thể nhất định muốn nhận lấy." Ta nở nụ cười, "Hảo. Hắn có thể cho là ta sẽ khách khí một chút, không nghĩ tới ta đây sao thống khoái đáp ứng, không khỏi sửng suốt một chút. À, sáu. Anh hảo." "Ha ha ha sáu. Ta đã nói rồi, Trình lao sư là người thống khoái, sẽ không không nể mặt ta. Vậy ta liền đi làm việc rồi." Nói xong hắn hướng những cái kia nhân nhất nãy mắt, những người kia biết điều đi theo cũng đều cáo tử. Chỉ còn lại có hai chúng ta, phục vụ viên mau tới cấp cho chúng ta đổi mới rồi trả, khắc tăng thêm bốn bản điểm tâm nhỏ, nói đây là tiểu tổng an bài. Ta xem một chút Tô Văn Văn, Văn Văn, muốn cùng ta nói cái gì? Tô Văn Văn bị ta đây không mời tự đến thân cận chấn một cái, nhất thời không có phản ứng kịp. A. Ngài bảo ta cái gì? Văn Văn nha, ta nở nụ cười, ngươi cũng đừng ngại ngại, ngươi lớn hơn ta, bảo ta tiểu mã là được rồi. Ta xấu. Ta đây xấu. Nàng rõ ràng có chút không quá thích hứng, cái này phù hợp sao? Có gì không hợp vừa nha, ta để cho ngươi đeo vô cùng phù hợp. Ta lấy lên một khối điểm tâm nhét vào trong miệng. Ta là nói xấu. Nàng có chút lung tung. Kỳ thực ta minh bạch nàng ý tứ, nàng là muốn nói ta như vậy xưng hô nàng không thích. Hợp. Nhưng mà bất đắc dĩ mặt ta già quá dày, nàng cũng chỉ có thể đem lời vừa đến miệng giữ lại. Tao nhã lịch sự người, bình thường đều sĩ diện, mà người muốn mặt mũi, thường thường ngượng ngùng bắt mặt mũi của người khác, tỉ như nàng. Ta uống liêu khẩu trà, đưa tiễn trong miệng điểm tâm, muốn nói với ta cái gì nha? Nàng xem nhìn ta, "Tiểu Mã, ngươi có phải hay không cừu mỗi chút đệ tử?" Ta sững sờ, đặt chén trà xuống, "Làm sao ngươi biết?" Nàng mỉm cười, ngoại trừ cừu muội chút, nhà ai vu thuật còn có thể lợi hại như vậy?" A, ta cũng cười, "Nói như vậy, cảm thấy ta rất lợi hại. Mặc dù ngươi bất quá chừng 20 Có thể tu vi của ngươi tại vụ sư trong hội này, ít nhất cũng nên tính toán chung đàng đi, nàng xem thấy ta, không nói rằng ngươi, Tiểu Quân nghe nói có hai cái Vu sư muốn tới 6, tới giao lưu 6. Cái gì giao lưu, ta cười ngượng ngủng, Đập phá quán liền nói Đập phá quán, như vậy trái lương tâm nói ngươi không mật nha. Ất 6. Tốt ta, nàng cười cười xấu hổ, hắn nghe nói các ngươi muốn tới tin tức sau đó, lập tức thông tri ta, để cho ta làm chút chuẩn bị. Trong lòng vội vàng, ta cũng không mang cái gì ứng tay vật, hay dùng sư phụ lệnh bài bố trí một cái chín hợp nghi ngờ tâm trận. Lệnh bài kia sức mạnh rất mạnh, pháp này cũng rất lợi hại, vậy Vu sư rất khó phát giác. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi chẳng những rất nhanh phát hiện, hơn nữa dễ như trở bàn tay liền phá ta trận pháp, cái này khiến ta không thể không lau mắt mà nhìn. "Cái này không có gì," ta nhàn nhạt nói. "Mấu chốt là, ngươi không có trực tiếp phá ta trận pháp," nàng nói tiếp, "mà là để cho ngươi bằng hưu đem lệnh bài cầm đi." Ta lúc đó là rất lo lắng. "Học sinh của ta bên trong có một chút người nhận biết sư phụ ta, cũng đã gặp sư phụ ta lệnh bài. Nếu như ngươi tại chỗ phơi bày, trên mặt ta rất khó coi. Cho nên, ta rất cảm tạ ngươi, lưu cho ta mặt mũi." Ta xem nàng mắt, "Phải, ngươi không phải cũng lưu cho ta mặt mũi sao?" Nàng uống khẩu trà, Cho nên chỉ bằng chuyện này, ta liền biết ngươi là rất lợi hại vô sư, mặc dù ta không biết ngươi dùng là cái gì vô thuật, nhưng ta muốn, ngươi là cựu muội trúc đệ tử hẳn lá sẽ không sai. lòng ta nói ngươi thật đúng là thật thông minh. Nàng đặt chén trà xuống, nhìn ta một chút, chỉ bất quá để cho ta nghĩ không thông lạ, cựu muội trúc bên trong có chút cao thủ ta là biết, có thể giống như ngươi vậy trẻ tuổi thì có cao như vậy tu vi, thật đúng là hiếm thấy. Tiểu Mã, mà muội hỏi một câu, tôn sư là cựu muội chúc vị cao nhân nào? Ta cười hắc, hắc cái này sao xấu? Nói không chừng, hiểu. Nàng trợn hồ minh bạch, gật đầu một cái, ta hiểu. Long ta nói ngươi đã hiểu, ngươi biết cái gì? Nực to mà không có não, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nghĩ tới đây ta theo bản năng nhìn ngực nàng một mắt, không tính quá lớn, nhưng rất chắc bộ dáng. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ai đúng, ngươi biết Bạch Hiểu San a. Nàng và ngươi niên kỷ tương tự, các ngươi hẳn là biết. Ta muốn gật đầu, bất quá cảm thấy giả bộ tiếp nữa sẽ không thật thích hợp. Tô Văn Văn là thuật số cao thủ, hắn hiện tại tin tưởng ta cũng là cao thủ, hơn nữa trong lòng coi ta là bằng hữu mới có thể không phân rõ tin tưởng lời của ta. Mọi thứ chớ ngoan mắt hôn, lại giả bộ như vậy xuống, chờ về đầu chân tướng rõ ràng thời điểm, trên mặt hắn nên khó coi. Ta ho khăn một cái, hắng giọng, "A6." "Không biết." Nàng ánh mắt có hơi thất vọng, "Dạng này A6, khả năng này 6." Đoán chừng về sau sẽ biết, nàng tại Cửu Muội trúc trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất cũng xem là tốt. Kỳ thực ta không phải là cựu Muội trúc đệ tử, ta dừng một chút, "Ta là Tam Thần giáo môn hạ." Ngượng ngùng, "Vừa rồi 6." Vốn là không muốn nói đấu. Thô Văn Văn động, "Ngươi 6, ngươi là Tam Thần giáo đệ tử?" Long ta nói hỏng, chẳng lẽ nàng cùng Tam Thần giáo có thủ. "Ngươi đừng loại ánh mắt này nhìn ta, ta nói, Tam Thần giáo thế nào? Có thủ án với ngươi sao?" "A." Nàng sửng Lắc đầu, "Không, ta và Tam Thần giáo không có gì ăn Tết, chính là ngươi kiểu nói này, ta nhất thời có chút không thích hứng được 6. "Ngươi làm sao sẽ là Tam Thần giáo đệ tử đâu 6? "Hắc. Ta không thích nghe, Tam Thần giáo thế nào? Ta làm sao lại không thể là Tam Thần giáo đệ tử?" Nàng tự giác lỡ lời, nhanh chóng khoát tay, "Không không không, ta không phải là ý tứ kia. Có thể là vào trước là chủ a, ta cho là ngươi là kiểu mỗi chút môn hạ, cho nên ngươi nói cho ta biết ngươi là Tam Thần giáo đệ tử, ta có chút không có phản ứng kiếp 6. Ta lại nhìn ngực nàng một mắt, tính toán, ngươi mặc dù là thuần số cao thủ, Trên thực tế cũng là rất đơn thuần nhân, người ý tứ ta minh bạch, chính là nhất thời không có quay tới tôi. Ân. Nàng rất nghiêm túc gật gật đầu. Vậy ngươi bây giờ cũng biết xuất thân của ta, ta nhìn nàng, như thế nào? Chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Nàng cười, đương nhiên là, chẳng những là bằng hữu, hơn nữa lại là cực kỳ tốt bằng hữu. Ta cười hắc hắc, ngươi nói à, nhưng không cho đổi ý, trên thế giới cái gì cũng có, chính là không có tốt hối hận xấu. 75362 lượng lá trà nàng lúc này mới phát hiện ánh mắt của ta không đúng, bản năng khẽ chù né tránh ta dư quang, tiểu mã, ngươi đừng nào xấu. Ta kỳ thực không nghĩ nào chính là vô ý thức liếc mắt nhìn mà thôi. Bất tri bất giác, đã vô ý thức 3 lần. Các ngươi thầy Phong Thủy có phải hay không đều như vậy, đều dễ dàng như vậy e lệ. Ta nở nụ cười, ta biết một cái nữ hài tử, nàng là Vu sư, cũng là thầy Phong Thủy, mỗi lần ta xem nàng thời điểm, nàng chỉ ngươi vẻ mặt này. Ngươi cũng đủ thẳng thắn, Tô Văn Văn lắc đầu, ngươi nói là ngươi bạn gái chứ ta. Xem như thế đi, ta tự giễu cười cười, Văn Văn, kỳ thực ngươi không cần thiết gần trương như vậy. Nam nhân nhìn nữ nhân đi, xem xét khuôn mặt, hai nhìn ngực, ba nhìn eo, nhìn quanh cái mông, cái này rất bình thường. Ngươi dáng người không tệ, ta nhịn không được nhìn ngươi. Ngươi nên tiêu ngạo mới đúng." Tô Văn Văn đỏ mặt, "Tiểu Mã, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, chúng ta nghiên cứu thảo luận những thứ này không thích hợp, thay cái chủ đề a." "Tốt, ta vừa ngắm ngược nàng một mắt, tiếp tục đề tài của ngươi." Nàng trong mày, theo bản năng nhìn một chút bộ ngực của mình, bấm ngón tay tính toán, "Tiểu Mã, các ngươi bây giờ cấp bách kiếm tiền." "Ta vừa muốn uống trà." Nghe lời này một cái, đem chén trà bông xuống, "Làm sao ngươi biết chúng ta gấp đáp. Trên mặt hắn lại khôi phục loại kia mỉm cười, đó là thời phong thủy đặc thù có, tự tin lại hơi mang theo chút kiên đáo mỉm cười, "Mạng ngươi thuộc nước bốn biển, gặp hỏa vì tài, người theo bản năng xem ta ngực." Lòng dạ vì ly hỏa, đây là tìm tài chi cùng nhau. Ngắn ngủi vài phút bên trong, ngươi không chỉ một lần nhìn ta, cái này vô ý thức động tác là một cái ngoại ứng, chứng minh các ngươi nóng lòng tìm tài, ta nói không đúng à. Đối với, ta nợ nụ cười, quả nhiên là dịch không tàng tư à, tại thời phong thủy trước mặt, nghĩ có chút bí mật thật không dễ dàng. Đừng nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì cái kia vẽ tranh nữ hài tử, ngươi hôm nay thuật số tu vi lại so với ta cao nhiều, nàng nói, mặc dù ngươi nửa đường xuống, nhưng mà ngươi vu thuật tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa sáu. Ngươi về sau cũng đã nhận được cao nhân chỉ điểm, tiếp xúc đến dễ học tinh túy. Chỉ là ngươi bây giờ quen thuộc đem mình làm mù sư, không muốn vận dụng thuật số mà thôi, nếu không, ta chưa chắc có thể định cho phép ngươi." Ta ngây ngẩn cả người, "Những thứ này sao? Đều là ngươi vừa rồi tính ra." "Không, những này là phía trước chưa nói," nàng nói, "Vậy ngươi còn có cái gì không nói?" Ta cảnh giác nhìn xem nàng. Nàng xem ta một mắt, mỉm cười, "Ngươi là nói liên quan tới cô bé kia bí mật. Ta thật sự không biết, cái tiết chỉ có thể chính ngươi đi mở ra, không nên hỏi ta." Ánh mắt của nàng rất chân thành, ta cười cười xấu hổ, gật đầu một cái. "Thì thực ngươi không cần phải gấp," nàng nói tiếp đi, "Ngươi không khống chế được nhìn ta." Chứng minh phía sau ngươi có một món tài sản khổng lồ sẽ tới, chỉ là cái sự tình có chút khó giải quyết, ngươi phải đối mặt một chút khiêu chiến, rất mạo hiểm, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Cái kia có thể sống sót sao?" Ta hỏi. "Ngươi sẽ thụ thương, nhưng đáng giá, nàng xem thấy ta, bất quá ngươi vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt." "Đáng giá là được rồi, thụ thương không bị thương, không quan trọng, không chết được là được." Ta cười, "Chúng ta mới vừa rồi còn là địch nhân, này lại ngươi mà bắt đầu lo lắng ta, Văn Văn, cảm ơn ngươi." Tô văn, văn lại không cười, "Tiểu Mã, ngươi thật sự không sợ?" "Có cái gì đáng sợ?" Ta nói, "Nam nhân mà chính là muốn sóng to gió lớn bên trong đi sổng, mạo hiểm trong kích thích đi một chút, trong ôn nhu hương ngủ đủ, thấy nhiều từng trải, quá tốc nghiệm mới không giả đời này. Đến nơi cái gì cựu tử nhất sinh sáu? Ta bình tĩnh nở nụ cười, bản thân 16 tuổi đến bây giờ, ta đã trải qua không chỉ một lần, không, có gì lớn. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, ta trình tiểu mã bản sự khác không có, chỉ có một quả thản nhiên tâm, chỉ cần có lòng đàng, hết thể khảo nghiệm cũng là đắc sắc, cái kia còn có cái gì đáng sợ. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn ta, ngươi mới 23 tuổi, 23 tuổi nhà sáu. Tuổi của ta ngươi cũng biết rồi. Ta cười cười, văn văn, còn có cái gì muốn căn dặn ta sao?" "Không còn." Nàng nói, "Không cho ngươi muốn căn dặn, bằng bản lãnh của ngươi, không cần ta nói thêm cái gì. Đi, cấp độ kia ta sau khi trở về lại tìm ngươi chơi." Ta lấy lấy điện thoại ra, "Ta phải trở về, lưu cái phương thức liên lạc." Ca. Chúng ta hô lưu điện thoại cùng về chat, "Tồn tốt sau đó." Nàng xem nhìn ta, "Tiểu Mã, làm đệ đệ ta a." Ta xem nàng một mắt, "Đệ đệ? Vì cái gì?" "Ngươi so với ta nhỏ hơn, ta làm tỷ tỷ ngươi thật thích hợp." Nàng nói, "Nguyện ý sao?" "Không muốn." Ta lắc đầu. Nàng cảm thấy bất ngờ, "Vì cái gì?" Làm lệ lệ ngươi, không chừng ngày nào hai ta thì có chuyện, ta lại theo bản năng nhìn ngực nàng một mắt, đến lúc đó quan hệ lý không rõ xấu. Cho nên, vẫn là làm mà tốt. Ngươi xấu? Nàng bó tay rồi, ta nghiêm túc có hay không hảo. Lại nói chúng ta hôm nay mới biết, ngươi làm sao lại nghĩ những cái kia? Nam nhân cùng nữ nhân, nghĩ những cái kia không phải rất bình thường sao? Ta mỉm cười, ngươi thế nhưng là thuật số cao thủ, có thể phụ tụ sĩ tốn, ta là không phải nói bậy xấu. Ta xem nàng một mắt, ngươi động động tâm niệm liền biết. Trước khi đi, Tiêu Vũ đưa cho ta cùng Triệu Ti thần mỗi nhân nhất cái túi, đẹp vô cùng cái túi. Trên đường, Triệu Tạ Mao đột nhiên báo nổi, mắng lên, thao. Họ kêu có ý tứ gì? Thiến đưa ngươi phỉ thúy, thiến đưa láo tử là lá trà. Lão tử thiếu cái kia hai lượng lá trà sao? Hàng này vừa lái xe, một bên nhường quỷ nô nhóm lặng lẽ cha xét đồ trong túi. Ta xem hắn một mắt, vậy ngươi còn nghĩ làm gì? Con mẹ nó ngươi kéo lão tử đến buổi ngươi cho ngươi làm đường, xong việc ngươi trốn đi một bên, cơm này cũng ăn, tắm cũng tẩy, còn cứ vậy mà làm cái xong phi, việc ta cũng cho ngươi làm, ngươi nha còn có cái gì không biết đủ. Ta đó là sáu." Hắn bó tay rồi, đây không phải là kia cái gì đi sáu. Cái gì cái gì nha? Ta không mảnh, nói cho ngươi à, Hắc Sơn người này ngự nhưng phải chú ý, đừng cho ngươi tìm lượm lũ vừa ngủ liền đã quên mối đánh, một cái nào mạn dẫm đánh, một cái nào chưa, vừa rồi nhìn ngươi hai cái kia thân mật nhiệt tình, cùng hắn mẹ Trung Hoa Trung Quốc bạn gây tốt tựa như, ngươi có đầu góc hay không a ngươi? Triệu Tạp mau ch mày, ta nói ngươi nha cái này miệng cũng chế nhạo, có ngươi nói như vậy sư huynh sao? Ngươi là ai sư huynh? Con mẹ nó chứ lớn hơn ngươi, nói là sư huynh của ngươi thế nào? Hắn gấp, nếu là luận bố phận, không chừng ta còn xấu. Không cho phép ngươi còn phải bảo ta thúc đầu, ta tiếp lời gấp dạ. Nói hiệu nói vừa. Ta nam tông đệ tử, luận bố phận nói không chừng sáu. Nói không chừng còn phải bảo ta sư ra đâu, ta lại nhận lấy. Ai ai ai ngươi? Hắn tức giận hô hoán lên, Trình Tiểu Mã, ngươi nhà muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Ngươi đánh thắng được ta sao? Ta khinh liền nói, ngươi nói cái gì ngươi? Lần trước nếu không phải là ngươi sáu, nếu không phải là ta xuyên giáp lệ, con mẹ nó chứ có thể dễ tha ngươi. Ta lần nữa nhận lấy. Triệu tạp Mao triệt để hở mất. Từ ngày đó nhìn hắn cùng cùng nhau đấu võ mồm ta liền phát hiện, cháu trai này đặc biệt sợ người khác đoạn lời của hắn, một đoạn hắn liền luẩn xộn, càng loạn miệng càng dần. Lúc đó ta liền nhớ kỹ, quả nhiên, hôm nay phát huy được tác dụng. Về sau, cái này trở thành ta đối phó Triệu Ti thần đòn sát thủ lợi hại một trong. Mấy phút sau, Triệu Ti thần ăn xong. Ngươi nhu bức, ta không đấu với ngươi miệng, hắn nôn nụi bay, bất quá ngươi cũng đừng cho là ta ngốc, Hắc Sơn điểm này đạo hành có thể lừa dối ta. Ta bất quá phải không động thanh sắc, để cho hắn yên tâm, chờ đến buổi tối ngươi xem ta không chơi chết hắn. Cứ như vậy hắn cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Hắn không cần hoài nghi cũng biết là ta làm, lão Triệu đưa cho ta một điếu thuốc, ta liền làm muốn để hắn hiểu được, đắc tội ta Triệu Ti thần, không phải vẹn vẹn vài câu lời hưu hĩ. Tiễn đưa lưỡng nữu là được." Ta cười, xem hắn, "Ai, cái kia lưỡng nữu như thế nào?" "A, cũng tạm được a." Hắn ra vẻ bình tĩnh, "Đầu nhi không tệ, đĩa cũng hiện ra, vẫn được." "Miêuất, nghe được sao?" Ta cố ý hướng về phía bên ngoài nói. "Triệu Ti thần cả kinh, sẽ đi theo Du lên a." "Làm sao?" Bay mất, ta đuổi hắn, một ngón tay phía trước, nhìn thấy không có. Nhìn thấy đại gia ngươi. Hắn mắng, "Trình tiểu mã, ngươi nha thật là tổn ngươi." "Ha ha ha ha, Ta cười vô vai hắn một cái, "Được rồi ngươi, chỉ ngươi cái này tính tình." Còn cả ngày kêu khóc muốn theo đuổi Miếu Ức, đừng, có năng động, tỉnh lại đi. Một khắc này, ta đột nhiên cảm thấy rất búng lòng, bất tri bất giác, ta và Triệu ti Thần ở giữa tạo thành một loại ăn ý chúng ta có thể lẫn nhau mắng, có thể đánh nhau, nhưng ở đấy lòng lại ai cũng không thật sự ghi hận ai. Chúng ta càng lúc càng giống huynh đệ. Trở lại ương tổ, dừng xe xong, chúng ta một người mang theo một cái cái túi về tới dưới lầu. Hai lượng lá trà, thật mẹ hắn mất mặt, Triệu ti Thần còn đang tức giận. Được rồi được rồi, ta đem ta cái túi đưa cho hắn, cái này cho ngươi, hai lượng lá trà cho ta, cái này được chưa? Đừng lẩm bẩm bึก bẩm, cùng một cô nàng tựa như Đây không phải cô nàng vấn đề, là vấn đề mặt mũi. Hắn vẫn rất chăm chỉ, cái này rõ ràng là họ kiểu chính hắn khinh thị ta à. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Ta đẩy hắn một cái, ngươi nha cùng Hát Sơn đi gần như vậy, Tiêu Vũ cùng Hát Sơn là đối đầu, ngươi không biết ta. Hắn cho là ngươi là hắn đối đầu người, nhân ra làm gì trả lại cho ngươi mặt muối. Vậy ngươi không phải cũng là Hát Sơn tỉnh đi sao? Hắn không phục. Ta với ngươi một dạng sao? Ta nói, ta theo kiểu Vũ thấy thời điểm, ta theo Văn Văn đã thành bằng hữu. Hắc Sơn tôn trọng Văn, Văn tự nhiên cũng liền tôn trọng ta. Lúc đó con mẹ nó ngươi ở đâu? Đang tại Hắc Sơn cho ngươi tìm cái kia lượng lưu trên thân toẹ toẹt đâu a? Từ ngươi nói, đổi lấy ngươi là kiểu Vũ, con mẹ nó ngươi cùng ai thân cận? Ai Du, còn Văn Văn sáu, đều vẫn rất hôn. Hắn nhìn ta, hai người phát triển thật mau nha. Không có cách nào, lao tử vừa ý hay, phát triển cũng không chậm. Ta đem cái túi kín đáo đưa cho hắn, đoạt lấy hắn cái túi, đi vào trong lâu. Ra thang máy, trước khi vào cửa, hắn lại đem cái túi đổi trở về. Tâm ý ta nhận, chuyện không thể làm như vậy, hắn nói. Ta cười cười, cho hắn một quyển, cái gì ngươi ta, cầm a ngươi. Nói xong ta mở cửa. Đi vào phòng khách, Triệu Ti thần sách theo hai cái cái túi đi theo vào. Đột nhiên phát hiện, hắn rất giống người hầu. Thấy chúng ta đã trở về, Thư Lan thu hồi điện thoại, xem Samuel cũng là người nói đến chuẩn, quả nhiên là không tới một phút. Miêu rất nhìn chúng ta một chút, dưới lầu đấu võ mồm đấu đủ chứ. Ngồi xuống đi, đội trưởng chờ các ngươi 10 phút. Nói như vậy, Thư Lan so với chúng ta cũng liền đến sớm vài phút. Chúng ta nhanh chóng ngồi xuống, đội trưởng, có phải hay không là ngươi hạng mục có tin tức? Thư Lan gật gật đầu, mỉm cười, các đệ, cơ hội phát tài tới, ngày mai chúng ta liền xuất phát. 76 một quyển gia cửu thư lăn nói tới cơ hội, là một chương cổ xưa quyển gia cửu, đây là một chương thanh triều Khang Hy trong năm lưu lại tàn bảo đồ, mà lúc trước vẽ bức tranh này chính là một nữ nhân, gọi Chung Thế Hải. Cái tên này đối với ưa thích lịch sử ta tới nói, cũng không lạ lắm. Chung Thế Hải, thanh triều Vắt Mông Cổ chuẩn cắt nhĩ bộ công chúa, phụ thân của nàng chính là vị kia tiếng tăm lừng lẫy bác to lớn khắp độ mồ hôi cắt nhĩ đan. Nói đến đây, chúng ta có cần thiết trước tiên nói một chút vị này Mông Cổ công chúa ba nàng cố sự. Cắt nhĩ đan là chuẩn nhĩ bộ nội tiếng thủ lĩnh ba đồ hồn đại cắt con trai thứ 6, thời đại thiếu niên vào dấu học Phật từng được nhận định vì là ấm tắt lạc ma chuyển thế. Ba đồ nhĩ hồn đại cắt sau khi qua đời, cắt nhĩ đang ca ca tăng cách kế nhiệm vì chuẩn cắt nhĩ thủ lĩnh, về sau chết bởi trong bộ lạc hồng. Ca ca sau khi chết, cắt nhĩ đang thờ tăng bảo, trở về chuẩn cắt nhĩ, tại chính mình ca ca bộ hạ, thúc thúc sở hữu phế ngôi ô nhĩ ba cái cùng với ngạt ngươi cùng đồ sa thần mồ hôi chờ quý tộc dưới sự giúp đỡ, đoạt được bộ lạc quyền lãnh đạo, trở thành chuẩn cắt nhĩ đại hãn. Hắn kế vị sau đó, chuẩn cắt nhĩ đi lên khuyết chi lộ tự công phá đã từng trợ giúp hắn đoạt vị thúc thúc sợ hộ phách ngươi ô nhị ba cái, tiếp đó lại tiêu diệt nạt ngươi cùng đồ sa thần mồ hôi thế lực, tiến công nhà lỗ phiền, đem thế lực kéo dài đến cam tốc khu vực. Một năm kia, năm thế đạt lại ứng hắn mời, phong hắn làm chuẩn cắt nhị bác to lớn khắp đồ mồ hôi. Leo lên hắn vị sau đó, hắn lại chỉ huy chuẩn cắt nhị thiết kỵ chinh phục Thiên Sơn Đường Nam, công phá a sát mồ hôi cốt cùng với Uzer Beky sợ tạn mồ hôi cốt chi phía sau, ánh mắt của hắn nhìn về Tư Nguyên Cội tới nói, "Rắc ngươi rắc cùng sát các nhĩ, có lẽ thấm chờ đông bộ mông cổ cơ bạn đều là thành cát tứ Hán gia tộc Hoàng Kim hậu duệ, mà Vệ Lát Mông Cổ nhưng là Diệp Ni nhét trên sông lộ du liệp dân tộc hậu duệ. Thành cát tứ Hán bộ hạ, chia làm Thảo Nguyên Bạch tính cùng cây rừng bên trong Bạch tính hai bộ phận lớn, Thảo Nguyên bộ tộc là thành cát tứ Hán bản bộ, mà cây rừng bên trong Bạch tính thì bị cho rằng là người Mông Cổ cô nhiệp trợ, Vệ Lát chính là bọn họ hậu duệ." Ở ngoài thời điểm, một trận lên, khi đó gọi lạc, đi ra một không nổi người lãnh đạo, gọi là Cũ Trước Tiên. Cũ Trước Tiên sự thống trị bộ tộc đạt đến Tại thủ Mộ Pháo Đài chi chiến bên trong, hắn từng đánh bại mình Triều 50 vạn đại quân, bắt được Song Minh Anh Tông Chu Kỳ trấn. Minh Cảnh Thái 4 năm, cũng trước tiên đánh bại ngay lúc đó đại Hãn Thoát Thoát không tốn, trở thành Mông Cổ đại Hãn, đem mấy thứ Mông Cổ toàn bộ đặt sự thống trị của mình phía dưới, bộ tộc Ngõa Lạt thế lực đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà, bọn hắn không phải gia tộc Hoàng Kim, cũng trước tiên đi quá giới hạn xương mồ hôi, đưa tới rất nhiều Mông Cổ quý tộc bất mãn, cuối cùng hắn bị bộ hạ của mình ám sát. Sau khi hắn chết, bộ tộc Ngõa Lạt thế lực dần dần suy thoái, phân liệt hai cái lạc, phạm vi thống trị cũng bị không ngừng áp bức. Tại đông bộ Mông Cổ không ngừng tiến công từng bước xâm chiếm phía dưới, bọn hắn không ngừng lùi lại, một mực tối lui đến rồi mà tây. Tại Vệ Lát trong lòng, Đông bộ Mông Cổ là bọn hắn chôn cũ, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn đánh trở về, khôi phục bộ tộc ngã lật thời đại Huy Hoàng. Cắt Nhĩ Đan là cũng trước hậu đại, hắn càng là muốn như vậy. Nhưng mà lúc này rắc ngươi rắc, sát Cắt Nhĩ, ông lưu đặc biệt, có lệ thấm chờ Đông bộ Mông Cổ, cũng đã cũng bị vào đế quốc đại thanh phạm vi thế lực, Cắt Nhĩ Đan được nhận, chính là hùng hoàng đế. Mặc dù Trần Cắt khi đó rất mạnh, nhưng mà cùng so ra, nhân ra dày, mà Cắt bất quá là một cái điều ti. Khang Hy 27 năm, các nhị đan dẫn binh 3 vạn, tiến công giặc người giặc, công phá thổ tạ độ mồ hôi, đánh tan xa thần mồ hôi cùng chắt sắt độ mồ hôi hai bộ, khiến giặc người giặc 3 bộ đại quy mô nam tiên, tìm kiếm thanh tiêu che chở. Nguyên bản nếu là hắn giống Mã gia ta tựa như chớ ngoan mất hồn, đoán chừng giặc người giặc trốn cũ cũng chính là hắn, thế nhưng là hắn cũng không thỏa mãn, hắn lại đem ánh mắt tham lam nhìn về phía mẩu mỡ bên trong che chư bộ. Ngay lúc này, hắn ca ca tăng ô nhi tử, sách mình hạ về tới Cường, đồng thời chiếm chi tình huống Cát Nhị Đan cũng không trở về sư tứ viện, mà là xu quân xuôi nam, chuẩn bị tại Thanh triều hoàng đế giường bên cạnh đánh ra một mảnh bầu trời. Sự thật chứng minh, cái này đơn thuần là tìm đường chết hành vi. Thanh triều lúc đó tại chủ Mông cổ binh không nhiều, từ một cái gọi A Lạt Ni Lý Phiên viện quan viên tổng lĩnh. Vị này A Lạt Ni cũng là có cốt khí đàn ông, Khang Hy hạ mệnh lệnh nói, không cho phép cùng Cát Nhị Đan giao chiến. Nhưng mà mệnh lệnh không đợi đến hắn cái này, cái này Camôn nhi liền theo không chịu được, xuất 6000 lính Mông cổ chủ động xuất kích, cùng Cát Nhị Đan thiết đánh một trận chiến. Đây chính là ô nhị sẽ xung chi chiến, 6000 đối với 3 vạn Kết quả không có gì hồi hộp. Các cứ bọn Tây Dương tư liệu lịch sử nói, các nghị đan lần kia đại chiến tiêu diệt 2 vạn quân Thanh, trên thực tế đó là khoác lác không hơn thuế. Thanh triều binh rất không giống trong phim truyền hình cùng sự tưởng tượng của mọi người, trong truyền thuyết nhiều như vậy, toàn quốc bát kỷ lục dành chung vào một chỗ, cũng liền 80 vạn đại hữu. Đang lửa cổ địa khu, Thanh triều căn bản liền không có chú bao nhiêu quân đội, ở đâu ra 2 vạn binh? Quay về chuyện chính, Thanh triều trận đầu thất bại, kinh động cả quốc gia. Điệu ti các nghị đan mừng rỡ như điên, mang theo một cái Ma Long Hồ đồ thừa thắng xuôi nam, trực tiếp đến kinh kỳ địa khu an toàn. Lần này dậy ngồi không yên, Khang Hy triệu tập đại quân, mình cũng chuẩn bị ngự giá thân trinh, chuẩn bị cùng cắt nhị đan phân cao thấp. Đi đến nửa đường, Khang Hy bệnh, không có cách nào chỉ có thể nhường đại ca hắn dụ thân vương cùng hoàng trưởng tử mang binh tiến đến chém giết. Đây chính là Thanh Triệu cùng cắt nhị đan đệ nhất chiến, Âu Lan bố thông chi chiến, cắt nhị đan thua, từ đây điều ti trở thành vũ trang du dân. 4 năm sau, cũng chính là Khang Hy 33 năm, điều ti cắt nhị đan trong tay chỉ còn lại có hơn vạn quân đội, hắn còn không yên tĩnh. Phái Có lệ thống thân vương cắt luật không chút nào hàm hộ, lập tức đem cái này chuyện nói cho Khang Hy. Khang Hy tương kế tụ kế, mệnh cắt luật làm bộ đáp ứng các Nghị đan, tiếp đó lừa gạt hắn mang binh đến đây xâm chiếm, thanh triều thì triệu tập trọng binh chuẩn bị đem hắn bao vây tiêu diệt. Ngây thơ các Nghị đan quả nhiên bị lừa rồi, xuất quân 6000 lần nữa tiến vào giặc ngươi giặc. Hắn cảm thấy mình tự tin có lý do, bởi vì sao hoàng vẫn là như quá khứ một dạng ủng hộ hắn, ít nhất ngoài miệng là nói như vậy. Lần này, Khang tập hơn 7 vạn người quân đội, chia ra 3 đường các Nghị lực so sánh đã vượt qua 11. Một trận chiến này phát sinh ở chiêu trò nhiều, các nhị đan cơ hộ toàn quân bị diệt, hắn hái thê Anno cũng bị quân Thanh giết chết, chính hắn mang theo mấy chục cái kỷ binh, chạy. Nghe nói chung Tề Hải chính là Anno xanh. Lần này sau đại chiến, các nhị đan triệt để khổ cực, chuẩn các nhị nội địa đều bị chất tử sách vọng A La bố thành chiếm, bên cạnh mình bộ hạ lần lượt trở về cũng liền 800 người. Hy vọng duy nhất của hắn chính là mong đợi tại người Nga, hy vọng Sa hoàng có thể tiếp tục cho hắn viện trợ, trợ giúp hắn đối với Thanh thủ. Chỉ tiếc, lúc này Sa hoàng đã ký kết nhị bố sợ hai cái lao đại và tốt, bọn Tây Dương mặc kệ người tiểu này. Ngay sau đó Khang Hy lấy bức tử người không đền mạng tiếp đấu, lần nữa mở ra thân chinh hình thức, lần này hắn xuất lĩnh quân đội không nhiều, nhưng đối với các nhị đàn cái kia chỉ là 1800 người tới nói, đầy đủ sợ mất mật. Chúng bạn xa lãnh. Các nhị đan cùng vây khốn cùng mới, giống như chó nhà có tang. Mông cổ chư bộ gặp hoàng đế giá Lâm thả hạ, nhau nhau đến đây bày tỏ trung hiệu lực, đối với bác to lớn khắc đổ mồ hôi cái này chó rơi xuống nước, đại gia không đánh trắng không đánh. Thế là Thanh Hải Mông cổ, rắc ngươi cổ, bên trong che bộ nhao nhao xuất binh, bao vây đánh, thế phải đem các nhị đan đẩy vào ngõ cụt. Hắn chạy trốn tới khoa bố nhiều, không lâu sau đó chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hắn thuộc cấp đan tế kéo mang theo nữ nhi của hắn trung tề hải cùng với còn giữ lại mấy trăm hộ bộ dân quy thuận thành triều. Đây chính là chuẩn cắt nhi anh hùng cắt nhi đan một đời. Thế là vấn đề tới, hắn cuối cùng có thể nói là chết nghèo, ở đâu ra bảo tàng? Đúng vậy à, ở đâu ra bảo tàng? Triệu Ty thần cũng trở về qua tương lai, nhìn xem Thư Lan, cái kia trung tề hải về sau thế nào? Thư Lan hỏi lại ta. Cái này sao? Ta hắng giọng, nàng bị mang đến Bắc Kinh, Khang Hy đối với nàng cùng nàng đệ đệ coi như không tệ. Đệ, đệ của nàng thi đấu bố đẳng được phong làm nhất đẳng thị vệ cho một tòa nhà Trung thể Hải cũng ở tại nơi này. Về sau Khang Hi đem nàng phối cấp nhị đẳng thị vệ, người Mông Cổ xa khác châu ngươi, Thanh Sử bản thảo bên trên đã nói nhiều như vậy, những thứ khác không biết. Không đúng. Triệu Tạp Mao không nghĩ ra, theo đại thanh luật, như Phản không phải muốn giết cữu tộc sao? Cắt Nhĩ đang làm Nưu Phản, Khang Hi làm sao còn đem hắn nhi tự phòng làm ngự tiền thị vệ? Sẽ không sợ hắn báo thù sao? Ta xem hắn một mắt, ngươi là phim truyền hình đã thấy nhiều a ngươi, giết cữu tộc cái kia cũng nhìn đối với người nào? Cắt Nhĩ đang chết, chuẩn Cắt Nhĩ còn tại, ngay lúc đó bộ trưởng sách vọng A Lạp bố thản mặt ngoài uất nhất hay là thần phục Thanh chiều. Khang Hy sử trí như vậy trong Tề Hải tỷ đệ, đó là thủ đoạn chính trị, hiểu không? Thư Lan mỉm cười, vỗ tay, không hổ là hệ lịch sử cao tài sinh. Ta cười hắc hắc, đội trưởng quá khen, dễ nói dễ nói. Vậy cái này bảo tàng là chuyện gì xảy ra? Miêu vẫn hỏi. Thư Lan nhìn chúng ta một chút, cầm lấy cái kia quyển ra cũ, ta nghe đến truyền thuyết là như vậy, các nhị đan trước đây công phá giấc ngươi giấc lúc, đã từng trắng trợn cướp. Mông Cổ chư bộ mặc dù lấy du mục mà sống, nhưng mà Mông quý tộc vẫn là rất giàu có. Hơn nữa, hắn lúc đó cướp bóc trong danh sách, có một người gọi chết Bát Tôn Đây là môn cổ hệ tàng truyền Phật giáo hai đại Lạt Ma một trong. Thanh đình đối với hắn 10 phần tôn trọng, thanh hải mưu cổ, rắc ngươi rắc cùng với bên trong tre chư bộ đối với hắn càng là phụng dưỡng không ngừng, cho nên vị này chính là người có tiền hạng người. Miêu rất gật gật đầu, nói như vậy, các nhị đan lúc đó phát một món của cải lớn. Nào chỉ là đại tài, đơn giản có thể nói là tiền của phi nghĩa, Tư Lan nói, các nhị đan từ chết bác tôn đan ba nơi đó lấy được số lớn chân bảo hiếm thế cùng với vàng bạc tài vật. Hắn muốn chuẩn bị lợi dụng khoản tài phú này chiêu binh mãi mã, đồng thời hướng xa mua số lớn súng tiếp cùng đại pháo. Chỉ là xa hoàng súng còn chưa tới. Hắn ngay tại Ô Lan Bố ăn sạch đánh bại. Quân đội của hắn quá trình rút lui bên trong lại tao ngộ địch, trở lại khoa bố nhiều bất quá mấy ngàn người. Các nhi đan giống như chim sợ cảnh co, sợ hãi không thôi, vì phòng ngự quân thanh thừa thắng xông lên, liên hợp đông đông cổ trừ bộ tiến đánh khoa bố nhiều, hắn ra lệnh vợ hắn A đem còn giữ lại tài bảo chuyển đến một cái bí mật chỗ, chôn giấu đứng lên, chuẩn bị trở danh tiến qua, lợi dụng nhóm này tài bảo hưởng người Nga mua sắm vũ khí đồng thời mượn binh Nam, cùng đến cùng sáu. Ta hiểu hiểu ra, cho nên ở phía sau tới chiêu trò nhiều chi chiến bắt đầu phía trước, từng có truyền ngôn, trợ hắn 6 vạn tinh binh. Xem ra đây không phải tin đồn, là thực sự chuyện A. Thư Lan mỉm cười, đem quyển gia cựu đưa cho ta, có phải là thật hay không chuyện, ngươi dùng ra thần thuật cảm giác một chút đi. 772 hai cùng hải ta xem một chút trong tay nàng quyển gia cửu dựa vào cái này, có thể cảm giác được sao? Tương truyền cái này đồ là chung tề hải tự tay vẽ ra, thư Lan nhìn ta, ngươi cầm nó, hẳn là có thể cảm ứng chuyện này chân tường A. Ta do dự một chút, nhận lấy, tính lạc tâm, nhắm mắt lại, trong lòng lặng lẽ niệm một câu, trung tề hải 6. Trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái cảnh tượng, một cái cường trắng ngông cổ thiếu nữ dục ngựa chạy vội, bên người nàng có mười mấy quân áo tà tươi thị vệ đi theo, ở tại bọn hắn đằng sau nhưng là gần trăm ngông cổ kỵ binh, đang tại vùng dao hở hẻo. Bọn thị vệ phân hai bộ phận, một bộ phận tiếp tục hộ vệ thiếu nữ, một bộ phận khác thì giữ chặt chiến mã, quay người lại đánh tới truy binh, rất nhanh bọn hắn đều bị chặn chết. Mắt thấy truy binh liền muốn đuổi tới, trong đó một cái hộ vệ nhảy đến thiếu nữ lập tức, đem thiếu nữ ôm ném tới tọa của mình bên trên, lớn một tiếng. Ta nghe không hiểu tiếng ngông cổ, nhưng lời của hắn ta minh bạch, đại ý là, công chúa, ngồi ngựa của ta chạy Tiểu nữ rất lo lắng, tăng Cách, chúng ta cùng đi." Cái kia gọi tăng Ô Hán tử hung hăng rút mã thí cổ của Mộ Dật, chiến mã trở đi thiếu nữ như bay chạy về phía trước. Chính hắn thì dẫn dắt còn dư lại hộ vệ đièm chặt chiến mã, thay đổi phương hướng, đánh tới truy binh sáu. Đầu ta có chút choáng, lắc đầu, mở to mắt hơi hơi thở hổn hển. "Thế nào?" Thư Lan hỏi. "Có chút chóng đầu." Ta nói, "Không có việc gì." Miêu Ngật đứng lên đi đến đằng sau ta, lấy tay đè lại hậu tâm của ta, tiếp theo một cỗ hơi nóng nội khí tiến nhập thân thể của ta. Ta không cấm rên một tiếng, "Sảng khoái sáu." "Ai? Đi đâu ngươi?" Miêuất đó là giúp ngươi, ngươi còn hưởng thụ lên." Triệu Ti thần tức giận nói. Ta nở nụ cười, bên mặt xem Miêuất, tiểu á tỷ, cảm tạ. Đừng như vậy nói nhiều, xuất thần thuật tiêu hao đại, chuyên tâm làm việc." Miêuất nhàn nhạt nói. Thư Lan nhìn ta một chút hay, hội tâm nợ nụ cười, có cần hay không ta hỗ trợ? Một cái là đủ rồi." Ta mỉm cười, tính lặng tâm, nhắm mắt lại. Tình cảnh trước mắt thay đổi. Thiếu nữ chạy trốn tới một mảnh trên núi trong rừng tây, người và ngựa đều tinh bị lực tẫn. Nàng dây dưa mã, chợt vật hướng đi nơi xa một đầu khe núi, vừa đi vừa niệm tụng chú ngữ. Ta nghe cực kỳ rõ ràng. Nàng đọc là tạng truyền Phật giáo không biết sợ Phật tâm chú. Tạng chuyên Phật giáo đệ tử tin tưởng cái này chú ngữ uy lực lớn, có thể khắc chế hết tà ma thần, đồng thời có thể bảo hộ người nhà. Thiếu nữ vừa mệt vừa khát lại đói, thần xác đã hoảng hốt, nàng thời khắc này tụng niệm là một loại bản năng, nàng đang vì người nhà cầu phúc, cầu xin Phật tổ phù hộ. Cuối cùng đã đi khen núi bên cạnh, nàng vung dây cưng ra, liền lăn một vòng đánh về phía suối nước, không kịp chờ đợi nâng lên thủy tới quá, mấy ngụm sau đó, nàng bị sặc nước đến, ho kịch liệt đứng lên. mã tự mình ở bên cạnh uống nước, nó cũng mỏi không chịu nổi, chạy không nổi rồi. Thiếu nữ thở khí tức, dựa hai mã Dựa vào phía sau một chút, nằm ở bên dòng suối trên đồng cỏ. Nàng kinh ngạc nhìn bầu trời, trong mắt không biết là suối nước vẫn là nước mắt, tự lẩm bẩm, "Phù Hán 6, Mẫu Phi 6." Đây cũng là thiếu nữ trung tể hải tại chiêu chớ nhiều chi chiến phía sau chạy nạn tình cảnh. Nàng nằm phút chốc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng người bỏ lên, "Kim Phật, Kim Phật, 6." Nàng ở trước ngực lục lọi, "Kim Phật đi đâu?" "Đi đâu à? Nàng âm thanh run rẩy đứng lên, "Mẫu Phi, trung tể hải bất hiếu, ta đem kim Phật ném đi 6." "Ném đi 6?" Nàng lớn tiếng khóc. "Ta phảng phất đứng tại bên người nàng." Chứng kiến vị này chuẩn cắt ngươi công chúa bảng hoàng cùng bất đắc dĩ. Không một lúc sau, nàng lau lau nước mắt, nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến chiến mã phía trước, từ bên yên ngựa giật xuống một cái túi, lật lên. Bên trong có rất nhiều đồ vật, thuốc nổ túi, tiểu đao, sát châu, còn có một trương da dê. Ánh mắt của nàng sáng lên, cầm da dê cùng tiểu đao, ngồi dưới đất, nhắm mắt trầm tư phút chốc, dùng đao tại trên da cựu khắp ra từng cái bất quy tắc đường cong. Là ở đây 6, hẳn là ở đây 6, núi 6, sông 6, bên cạnh gò đống 6. Nàng lẩm bẩm, xem bộ dáng là tại bằng ký vẽ. Đột nhiên nàng ngừng Quá trạng Song Mi, tựa hồ tư duy kẹt. Không đúng 6. Không đúng 6. Giống như không phải như vậy 6. Nàng dùng sức lắc đầu, tiếp lấy hung hăng rút chính mình mấy cái miệng. Ta muốn đem nó vẽ ra tới, vẽ ra tới. Nàng như bị điên, âm thanh run rẩy lấy, đao kiếm lại quả đoạn đứng lên. Ta mở mắt lần nữa, sâu đậm thở dốc mấy ngụm. Đừng nói chuyện, Miêu Lật nói, ngươi chỉ cần tính tâm, những thứ khác giao cho ta. Ta gật gật đầu, lại nhắm mắt lại. Một cỗ thanh lương an ủi ngực ta khô nóng, rất nhanh, ta không có chịu. Ta đưa tay lần nữa phóng tới quyển da cũ bên trên, chúng tể hại lần thứ 3 xuất hiện ở trước mặt ta. Quyền gia cừu đã khắc xong, nàng không có mực, chỉ có thể dùng dao vạch ra thô cùng đường cong. Cẩn thận nhìn một hồi sau đó, nàng lắc đầu, vẫn là không đúng, cùng kim phật bên trong tựa hồ không giống nhau lắm sáu. a, ta nên làm cái gì a?" Nàng quy xuống đất, hướng về phía bầu trời một tiếng không giúp thét giải. Trong rừng chim chóc bị kinh động, nhau nhau bay mất. Chúng tể hải lặng lặng ngồi rất lâu, tiếp lấy nàng thán liêu khậu khí, lau khô nước mắt, "Ta không có thể ở ở đây chờ chết, ta muốn đi tìm bộ hạ, đi tìm phụ hãn." Trẻ tuổi mà kiên cường chuẩn ngươi tiểu công chúa đứng lên, đem quyển gia xếp lại nhét vào ngực da bảo bên trong quay người đi về phía chiến mã. Nàng cưỡi trên chiến mã, nhìn bốn phía nhìn, bước qua khe núi, chuẩn bị từ một con đường khác xuống núi. Mới vừa đi tới bờ bên kia, tại nàng tới tại trên con đường kia chuyển đến một người đàn ông tiếng la, "Công chúa, là người sao? A Tưởng Nhớ Luân, là người sao?" Trung thể Hải khẽ giật mình. "Là ta." Cái kia gọi A Tưởng Nhớ Luân nhân bông dây cương ra chạy tới, tại hắn sau lưng, là mấy chục cái chuẩn cắt ngươi kỵ binh, bọn hắn nghe được tìm được công chúa, cũng đều lên tinh thần, đồng loạt theo sau. Đầu ta choáng váng một cái, con mắt không tự chủ được mở ra. "Ngươi như thế nào?" Thư Lan không biết lúc nào đã bu lại đang ân cần nhìn ta. Ta mỉm cười, ta không sao. Vậy là tốt rồi, Thư Lan yên tâm, còn có thể tiếp tục sao? Ta xem một chút Miêu Ứt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, trong lòng ta có chừng đếm. Miêu Ứt gật gật đầu, nạp khí bình nguyên, trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Có phải thật vậy hay không? Triệu Ty Thần không nhẫn mãi được. Thư Lan hòa Miêu Ứt cũng muốn hỏi, nhưng nàng hai đều không nói chuyện, chỉ là nhìn ta. Ta xem một chút trong tay quyển da cũ, phóng tới trên bàn trà, cái này đích xác là trùng tệ hải vẽ, nhưng mà xấu, đã không phải là nguyên độ. A. Thư Lan cùng Triệu Ty Thần cũng là khẽ giật mình. Nguyên độ ở đâu? Miêu vết hỏi, ta xem nàng một mắt, chiêu chớ nhiều chi chiến phía sau, chúng thể hải bị đuổi giết, chạy trốn quá trình bên trong, ném đi một cái kim phật. Nhìn ý kia, nguyên đồ hẳn là dấu ở kim phật bên trong, hoặc chính là khắc vào kim phật lên. Chúng thể hải phát hiện kim phật ném đi sau đó rất gấp, thế là dùng dao bằng ký ức đem đồ khắc ở chương này quyển ra cừu bên trên. Thư Lan gật đầu một cái, khó trách cái này quyển ra cựu lên đường con cùng chữ viết đều hữu dụng dao khắc qua vết tích, dao không giống với bút, khắc ra đồ tự nhiên khó tránh khỏi muốn cứng nhắc khô kệ một chút. Nói như vậy, phía trên mực hẳn là về sau thêm. Đối với, ta xem một chút nàng. Cho nên cái này đồ chắc chắn không đủ chính xác, dùng nó đến tìm kiếm bảo tàng, ta xem rất khó." Triệu tạp mau nghe xong thất vọng, "Được, cao hứng hụt." Thư Lan cũng không để ý, nàng nghĩ nghĩ, tất nhiên nguyên đồn là ở Tôn này kim Phật bên trên, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp tìm được cái kia kim Phật. Chúng ta cũng là sưu sở, trăm miệng một lời, đi đâu tìm?" Thư Lan đứng lên, thong thả tới lui mấy bước, bóp ngón tay tính một cái, trong lòng tựa hồ nắm chắc. Vàng này Phật còn tại quốc nội, chỉ cần nó không có bị bán được nước ngoài, chúng ta thì có biện pháp tìm được nó. Nàng tự tin xem chúng ta, chúng ta liền tự tìm nó bắt đầu đi. Đi đâu tìm?" Ta hỏi. Đúng vậy a, đi đâu tìm? Triệu Ty tì thần đi theo hỏi. Thư Lan ngồi xuống, ta vừa rồi được một cái hoán chi che quẻ, từ quẻ tượng nhìn lên, phong thủy hoán, tốn mục vì phương tiện giao thông, có thể đại biểu thuyền, phong thủy hoán chính là thuyền hành trên nước sơn thủy che, tốn mục biến cẩn thổ, cẩn nuôi thôi, tổng hợp nhìn, hẳn là thuyền đắm. Theo lý thuyết, vàng này Phật tại một chiếc thuyền đắm bên trên, mà cái lòng chảo sông, đoán chừng đã khô cạn. Chúng ta chỉ cần tìm được lòng chảo sông, đào ra thuyền đắm, cũng có thể tìm được kim Phật, coi như không phải kim Phật, ít nhất cũng là cùng nó có liên quan vật. Triệu Ty thần xem Miêuất, ngươi hiểu không? Miêuất lắc đầu, không hiểu. Hắn lại nhìn ta một chút, ngươi hiểu không? Ta gật gật đầu, hiểu. Đây chính là bác tông đệ tử chỗ lợi hại, chúng ta kiêm học thuật đếm. Tiểu mã, ngươi cũng hiểu quẻ, là lâm gia chuyển nhân, ngươi cảm thấy ta nói đúng chứ? Thư Lan hỏi. Ta nghĩ nghĩ, ngươi phân tích rất có đạo lý, chỉ là 6. Sơn Thủy che quẻ vì vỡ lòng chi ý, hơn nữa tốn vì tiên Phật, cần có thể vì tạc tượng, nói là Phật tượng cũng đối, nhưng là toàn bộ quẻ bên trong không thấy kim cùng nhau, cũng liền nói chưa chắc sẽ có kim Phật, nhưng hẳn là sẽ có đầu, mối. Ân, có đầu mối liên tốt Thư Lan gật gật đầu, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền có thể tìm được kim Phật, vậy chuyện này cũng quá đơn giản. Nhưng vấn đề là, con sông kia đạt ở đâu? Miêu Ức hỏi. Đúng vậy à, thuyền đắm cũng có khả năng chìm ở trong biển hải Ly a, dựa vào cái gì nói nhất định là đường sông? Triệu Ty Thần cũng hỏi, mặc khác, làm sao biết nhất định là khô khốc? Thư Lan vừa muốn giảng giải, ta khoát qua tay, cùng loại này không hiểu thuật số, ngươi không giải thích được, nói hắn cũng không hiểu. Ai ngươi có ý tứ gì? Triệu Ty Thần không làm. Miêu Ức cũng liếc lấy ta một cái, nói ai không hiểu đâu. Ta đây mới ý thức tới, cái này một bữa cáo tử. Liên Miết cũng thuận tiện ôm lên. Tiểu Mã không phải ý tứ kia, thư Lan thay ta giải bày, dùng quẻ rựa vào là linh cơ động một cái, cứng rắn muốn giảng giải, đích xác rất khó giải thích xong. Trừ phi là có phương diện này cơ sở, không phải vậy các ngươi rất khó lý giải, ta nhìn Miết, lại nói, ta lời kia không phải nói ngươi, nói là hắn. Ta một ngón tay triệu Triệu thần. Nam tông đệ tử không tu thuật số, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta thật sự không có chút nào hiểu. Miết xem Triệu thi thần, ngươi đừng đi theo làm loạn thêm, nghe đội trưởng cùng Tiểu Mã, cái này không phải chúng ta sở trường. Miết đều nói như vậy, Triệu Tiễn triệt để bó tay rồi, nhún nhún đi nên làm như thế nào, các ngươi quyết định đi." Thư Lan nở nụ cười, đứng lên, "Hảo, vậy cứ quyết định như vậy." Từ Quẻ nhìn lên, cái này lòng chảo sông là ở Bắc Kinh phía đông nam 500 dặm đồi núi khu vực, từ vị trí nhìn hẳn là tại Hà Bắc Thạch Gia Trang phụ cận. Vị trí cụ thể, đến nơi đó lại nghĩ biện pháp tìm manh mối. Đêm nay đại gia nghỉ ngơi chuẩn bị, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. 783 lấy thủy vì dưỡng đêm đó, Thư Lan ở tại ứng tổ, cùng Miêu đất một cái phòng. Chuyển qua thiên dạng sáng 4 giờ nhiều, chúng ta xuất phát, mở là triệu ti thần xe. Dạng sáng Bắc Kinh, trên đường không có kẻ xe. Da liền cùng ra ngoài lữ hành tựa như, trong lòng một cố không rõ hơi hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, đã thấy nhiều đủ loại tầm bảo điện ảnh, một mực rất hâm mộ những cái kia nhà thám hiểm nhỏ. Cảm thấy bọn hắn đặc biệt ưu, haha, ăn ngồi lẩu, tìm bạn gái liền đem bảo tàng tìm được. Lần này cuối cùng đến phiên lão tử tới qua quá ẩn. Ta ngồi ở ghế phụ, mang theo thai nghe, một bên nghe ca nhạc một bên trầm tư. Ai, nghĩ gì thế? Triệu ti thần đưa qua một điều thuốc. Ta nhận lấy, cầm qua cái bật lửa điểm, hút một hơi, nghĩ mi đi Triệu Ty thần theo bản năng nhìn một chút ghế sau nhắm mắt dưỡng thần hai cái cô đường, cái nào Ta xem hắn một mắt, chung cùng hải. Vậy ngươi nghĩ đi, hắn yên tâm, chỉ cần không phải Miêu Miêuất, ngươi thích nghĩ ai nghĩ ai. Một cái vụ hóa màu trắng chim nhỏ vô thanh vô tức bay đến chung khống thai bên trên, ngoẹo đầu nhìn xem Triệu Ti thần, dường như đang tò mò dò xét hắn. Triệu Ti thần cả kinh, Miêuất, ta đang lái xe đâu. Miêuất không để ý tới hắn, đem đầu nghiêng về cửa sổ xe phương hướng, chim nhỏ cũng hóa thành một hồi nhàn nhạt xương trắng biến mất. Triệu Ti thần lồng liếu khẩu khí, nhìn ta một chút, ngươi nghĩ nàng làm gì? Không có gì, ta nói, chính là cảm thấy nàng góc dáng rất khá mà thôi. Phải không? Triệu Ti thần nhìn xem phía trước, tốt bao nhiêu Ta nhắm mắt lại, ngược lại rất tốt. Vậy ngươi nói một chút. Hắn Hiếu Kỳ, khóe miệng tan nở nụ cười, tiếp tục mình trầm tư. Nếu như cái kia bảo tàng là áno dấu, cái kia chiêu chớ nhiều chi chiến bên trong nàng chết trận sau đó, chúng cùng hải chính là duy nhất biết bảo tàng đất người. Nàng cái gọi là cái kia kim Phật hẳn là cái hộ thân Phật các loại, trong hỗn loạn đoán chừng là rơi xuống ở địa phương nào? Sẽ ở làm sao? Cách tăng đem chính mình mã trả lại cho nàng, có phải hay không là thay ngửa quá trình bên trong rơi? Cái này cách Tang là ai? Cái kia a tưởng nhớ luôn là ai? Chúng cùng hải về sau là thế nào tìm được bộ hạ? Trên đường lại đã trải qua một ít dị dạng gặp gỡ. Ta nhìn không được suy nghĩ miên man, này liền giống nhìn một bộ đặc sắc điện ảnh đoạn ngắn, ngươi liền bản năng muốn đem nó xem xong, nếu không, liền sẽ không ngừng liên tưởng, không ngừng náo bổ, để cho ngươi từ đầu đến cuối không bỏ xuống được. Cái kia thần bí chuẩn các ngươi tiểu công chúa giống như một điều bí ẩn, đem ta mê hoặc. Bất chi bất giác, ta giống như lại thấy được nàng, nàng cách ta không địa phương xa, cưới một thất to lớn đột quất mã, một bên lao nhanh, một bên hò hét. Ta cứ như vậy một mực lặng lặng quan sát nàng, rất còn muốn chạy gần một chút, nhưng chúng ta khoảng cách phản phất là cố định, nàng đi ta liền theo đi, nàng dừng lại ta liền theo dừng lại. Lúc nào cũng không xa không gần, lúc nào cũng như gần như xa. Đột nhiên nàng kéo một phát dây cương, chiến mã một tiếng tê minh, phấn khởi hai vó câu, trên lưng ngựa chuẩn các ngươi công chúa quay đầu nhìn ta một mắt, cặp kia con mắt màu xanh lam nhạt giống như hồ nước trong veo, bốn mắt giao hội phía dưới, trong lòng ta khẽ động, trong nháy mắt trên thân cảm thấy một cô đề thần tỉnh nào ý lạnh. "Tiểu mã," Thư Lan nhẹ nhàng hô ta một tiếng. Ta lập tức tỉnh, vừa mở mắt nhìn, đã đến khu phục vụ. "Vừa rồi thế nào?" Thư Lan nhìn ta, "Nằm mơ." "Ách sáu." "Không có việc gì, ta mở dây an toàn, ta đi phía dưới toilet, các ngươi cùng một chỗ sao?" Hai nữ hài liếc nhìn nhau, đều lắp đầu một cái. Triệu Ty thần sách theo mấy cái thịt lửa hỏa thiêu đã trở về, tới tới tới, chịu đựng ăn đi, khu phục vụ cũng liền tại người này. Hắn trước tiên cho hai cô nương, tiếp đó đưa cho ta một cái, nhân lúc còn nóng ăn. Ta đi trước đi tiểu, các ngươi ăn đi, ta vừa nói mở cửa xe ra. Ngay trước hai nữ hài đâu, ngươi nói chuyện có thể hay không văn minh một chút, còn đi tiểu sáu. Triệu Ty thần cố ý cất cao rộng. Ta không để ý tới hắn, như có điều suy nghĩ hướng phòng vệ sinh đi đến. Hơi chút nghỉ ngơi phía sau, tiếp tục xuất phát, lại qua hơn 2 giờ, chúng ta đã đến. Ta nhìn quen thuộc thành thị Trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, mấy tháng trước mới từ cái này rời đi, bây giờ lại trở về tới. Ta nghĩ tới cùng nhau, không biết tại sao, trở lại tỉnh thành một sát na kia bắt đầu, đặc biệt muốn gặp một lần nàng. Thư Lan tại tỉnh thành một nhà khách sạn năm sao mua hai cái gian phòng, đúng gì lạ, đây chính là ta Lâm sư trà ở qua gian kia. Gian xếp lại sau đó, ta cho Thư Lan phát đầu mẹ trận, đội trưởng, kế tiếp an bài thế nào? Người có việc? Nàng hỏi. Nếu như giữa trưa không có việc gì, ta đi gặp người bằng hữu, ta nói. Có thể, hai giờ chiều phía trước trở về là được. Hảo, yên tâm. Ta tắm rửa một cái quăng lên khăn tắm đi ra ngồi vào trên giường, chuẩn bị cho cùng nhau gọi điện thoại. "Tìm ra điện thoại của nàng, ta lại do dự." "Thế nào?" Triệu Di thân hỏi. "Ta nghĩ nghĩ, thu hồi điện thoại, không có gì." Thẩm Bao cười, "Muốn đi gặp cô Đường, đúng không? Không có việc gì, đi thôi, không cần phải gấp trở về." Ta liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi tâm tính gì? Ta tìm cô nương đi, ngươi cho rằng Miêu ất liền có thể coi trọng ngươi? Đừng đem người nghĩ xấu xa như vậy." Hắn nói, "Ngươi không phải liền là muốn đi tìm cái kia gọi nhất nữ hài sao? Ta xem đi ra, nàng đặc biệt thích ngươi, buổi tối theo ta ngủ rất không có ý tứ." cùng với nàng tiếp đi thôi. Ta ngủ đại ra ngươi. Ta một cái gôi ném đi qua, lão tử là muốn mời nàng ăn cơm, ai nói với ngươi ta muốn ngủ nàng. Cắt. Triệu Ty thần kinh thường, đừng tưởng rằng hai ngươi điểm này chuyện ta không biết, ngày đó ngươi tiễn đưa nàng thời điểm ra đi, ta quỷ nô toàn chỉnh đi theo nghe lén. Tại nhà ga, cô nương trước khi đi còn ôm ngươi một hồi hôn nồng nàn đâu, còn không thừa nhận xấu. Ta cho mày, ngươi kia cái gì quỷ nô? Thấy rõ sao liền nói hiệp nói vượn, ngươi đem hắn gọi ra tới ta hỏi hắn một chút. Triệu Ty thần một môi, "Ấy, hắn ở đằng kia." Ta khẽ mình, nhìn lại, bên cạnh cửa sổ đứng một cái quỷ ảnh. Trừng trực ngoắc ngoắc nhìn ta. "Ta tao." Ta nhanh chóng xoay người lại, trừng Triệu Ti thần một mắt, "Ngươi nha tới thật sự, người dọa người hù chết người người ngươi không biết ta." Triệu Ti thần nợ nụ cười, "Hắn là quỷ, không phải là người, ngươi không phải muốn hỏi hắn sao? Hỏi đi. Ta xem cái kia quỷ ảnh một mắt, ngươi ngày đó đi theo ta." Quỷ ảnh lắc đầu. "Ta xem một chút Triệu Ti thần, lại xem quỷ ảnh, vậy sao ngươi nói hiệu nói vượng?" Quỷ ảnh không tiêu ngạo không tự ti, "Ta theo chính là vị cô nương kia." Ta bình tĩnh nở nụ cười, "Huyết mi cô." Lúc thì đỏ quang cấp tốc rơi xuống, đem ảnh vững vàng khống chế được. Quỷ ảnh giờ sợ, "Chủ nhân" Chủ nhân, sáu. Triệu Ty thần nhanh trong kéo một phát ta, ai ai ai, đừng dính đừng dính, ngươi đừng mang chơi như vậy à. Ta xem hắn một mắt, cùng nhau cùng ta ngủ qua, nàng chính là ta nữ nhân, ngươi dám nhường bị cùng với nàng. Triệu Tạt Mao lập tức lúng túng, cái này sáu. Tiểu mã ngươi xem ngươi sáu. Ta cũng không ác ý có phải hay không sáu. Ta một ngón tay hắn cái mũi, ta cảnh cáo ngươi, còn dám dùng quỷ theo ta hoặc nữ nhân ta, ta thấy một cái phế một cái, có như thế ba trở về, lao tử trực tiếp phế bỏ ngươi. Triệu Ty thần trên mặt mang không được, ngươi chỉ cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa ngươi phải phế ai? Tay ta vừa nhấc quy ảnh trung quanh hồng quang lập tức tăng cường mấy lần, chỉ cần ta đây tay vừa rơi xuống, huyết nghi cô liền sẽ đem quỷ ảnh nã sẽ cái nắp ấy. Đừng. Tiểu mã, có việc dễ thương lượng. Hắn bất đắc dĩ, được, nghe lời ngươi còn không được sao? Ta theo dõi hắn, ta cho ngươi biết, cùng nhau tại đài truyền hình công tác, truyền thông vòng bản thân liền dễ dàng đụng tới sự kiện linh dị, ngươi nhường quỷ đi theo nàng sẽ làm bị thương nàng vặn. Người ta cũng là vô sư, chúng ta sai khiến ám lực lượng, có thể cùng nhau nàng không phải, nàng chính là một cái nữ hải tử thông thường. Ngươi theo ta đấu, có thể, đừng ảnh hưởng các bằng hữu của ta, không phải vậy ta với ngươi không xong. Hắn nún nhún anh em, ngươi quá đã chăm chú, đó là ngươi nữ nhân, điểm ấy là ta còn không hiểu không? Yên tâm, ngày đó ta chỉ là nhường quỷ nô theo sau từ xa mà thôi, không có đi gần nàng năm bước bên trong, không đã thương được nàng. Mắt ta sắc lúc này mới tốt hơn chút nào, cái gọi là một bước một cả thôn, năm bước một tâm dương, Âm Linh chỉ cần không ở người chung quanh năm bước bên trong, cũng sẽ không đối nhân tạo thành ảnh hưởng gì. Lại nói, cùng nhau cô nương kia khí chàng mạnh như vậy, ta nào dám nhường vị nô tới gần nàng. Hắn cười ngượng ngùng, vỗ vỗ bả vai ta, huynh đệ, nói ta thế nào cũng lớn hơn ngươi mấy tuổi, chúng ta đồng một hồi. Đừng hơi một tí liền nói phế đi của người nào, tại ta quỷ nô trước mặt, cũng phải chứa cho ta chút mặt mũi không phải. Ta xem một chút bị hồng quang khống trụ được quỷ ảnh, khoát tay áo, huyết mi cô buông hắn ra. Quỷ ảnh tự do, nhanh chóng quỷ xuống. "Được rồi, ngươi đi đi." Triệu Ty thần nhàn nhạt nói. Các loại, ta nói, ngươi thật nhìn thấy ta và cùng nhau hôn nồng nhiệt." Quỷ ảnh rất luống túng, ta nhìn thấy sáu. Cô nương kia thân người sáu. Ta xoay người lại nghiêm trang nhìn xem Triệu Ty thần, "Ngươi quỷ này nô phải dạy dỗ, ngày đó cùng nhau chỉ là hôn ta mấy lần mà thôi, ở đâu ra hôn nàn." "Ngươi cái này nếu không thì bỏ giáo." Về sau hắn thám tính tin tức còn có thể tin sao? Triệu Ti thần im lặng nhìn ta, gật đầu một cái, "Đi, ngươi nói đúng." Hai chúng ta lẫn nhau nhìn một hồi, thổi phu một tiếng đều cười, Haha, "Ha ha ha sao?" Quỷ ảnh mở mịt nhìn ta hai, "Chết để hồ đồ rồi." Ngày đó ta cuối cùng không có liên hệ cùng nhau, dù sao cũng là tới làm việc, đại sự giải quyết phía trước, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tốt. Sau cơm trưa, chúng ta tới đến thư Lan Hỏa Miêu đất căn phòng thương lượng một chút một bước ăn bài. "Tiểu Mã, vùng này ngươi tương đối quen thuộc, thư Lan nói, có hay không kỹ năng bơi lớn đặc biệt sông?" "Kỹ năng bơi. Hai nam tông đệ tử ngẩng Không hẹn mà cùng nhìn xem đội trưởng. Đội trưởng ý là, trong tên kỹ năng ơi, ta nói, vấn đề này ta cũng đã nghi tới, hôm qua phải quẻ là hoán chi che, hoán quẻ là bên trên tốn phía dưới khảm, che quẻ là bên trên cân phía dưới khảm, đều có thủy tượng. Trung quanh đây sông rất nhiều, nhưng ta cảm thấy trong tên kỹ năng bơi phù hợp nhất quẻ tượng, hẳn là hô đà sông. Thư Lan gật gật đầu, hồ đà sông 6. Phù đà hai chữ đều cùng thủy có liên quan, có đạo lý. Chỉ có một phù đà sông còn chưa đủ, ta nói, ngày hôm qua hoán chi che quẻ, lẫn nhau quẻ thành sơn lu gì, di, di quẻ chủ thức ăn, dưỡng sinh, sinh cơ nảy mầm 6. Nếu như đem điểm ấy kết hợp lại, không khó lắm tìm được truyền đắm địa điểm." Thư Lan nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi là nói, chúng ta muốn tìm hô đà sông đở xưa, phụ cận có một tòa dưỡng sinh quán." Miêu Ức cùng Triệu Ti thần ánh mắt bá một cái tập trung đến trên người của ta, "Là như thế này sao?" Ta mỉm cười, "Hoàn quẻ, dị quẻ, che quẻ, ba quẻ liên độc, chính là lấy thủy vị dưỡng, phục kiện vỡ lòng, cho nên nơi này không phải là một cái thông thường dưỡng sinh quán, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là một cái suối nước nóng hội sở." Thư Lan gật, gật đầu, "Có đạo lý." Triệu Ti thần vỗ đùi, còn dư lại chuyện giao cho ta, nửa giờ bên trong." Ta đem cái này chỗ tìm ra. 794 tím lầu một nửa giờ. Miêuất không tin, ngươi có thể làm đến? Triệu Ti thần đắc ý nở nụ cười, đương nhiên có thể. Ta quỷ nô nhóm chỉ cần 20 phút, liền có thể đem thạch ra trang cảnh nội hô đa dòng sông vực nội chỗ hưu ôn tuyển đều tìm mấy lần. Các ngươi yên tâm, giao cho ta rồi. Thế nhưng là ngươi quỷ nô dù sao cũng là âm linh, thư Lan lo lắng, phủ cận đây nhiều như vậy lộ cầu thần, bọn hắn có thể hoạt động tự do sao? Vấn đề này a 6. Triệu Ti thần không lo lắng, lộ là chết, quỷ là sống, có thể lách qua đi. Quỷ là chết, sống cũng không phải là quỷ. Miêuất ôn nắng. Triệu Ty thần bất đắc dĩ, ta liền là nói đạo lý này, ngươi cũng đừng đánh nhau thôi. Ngược lại chuyện này đội trưởng ngươi liền giao cho ta, cam đoan trong nửa giờ hoàn thành nhiệm vụ. Thư Lan nghĩ nghĩ, Miêuất, ngươi giúp hắn một chút, dạng này chắc chắn chút. Chú "Hảo." Miêuất nói. Triệu Ty thần mắt sáng rực lên, "Tiểu đất tỷ, giúp thế nào ta ạ?" Miêuất không để ý tới hắn, móc ra cái kia tinh xảo tiểu ngân hộ, từ bên trong lấy ra một chi đàn hương nhóm lửa, đưa cho Triệu Ty thần cầm. Triệu Ty thần hai tay tới đón, Miêuất chau mày, tả ngón cùng ngón áp lấy. Lão Triệu gật, gật đầu. Dùng ngón giữa tay trái cùng ngón áp út can kẹp lấy đàn hương, Miot Boss hai tay quyết, nhìn chằm chằm cái kia đàn hương mặc niệm vài câu, chỉ quyết biến đổi, hướng về phía không trung thu lá một ngón tay. Lượn lờ thuốc lá lập tức giống có sinh mệnh, trên không trung kết thành một chỗ ngoa tốn lượn khúc giống đùa chú bộ dáng, hướng về phía Triệu Ti thần cái trán lướt tới. Triệu Ti thần xem Miot, ta làm sao bây giờ? Đừng động, thư là nói. Vừa mới nói xong, phu chú tại Triệu Ti thần trên trán hóa thành một đoàn khói trắng, lao tới trên mặt của hắn. Triệu Ti thần thân thể khẽ run lên, sâu đậm khẩu khí, a 6. khoái 6. Khụ khụ 6. Hắn ho kịch liệt đứng lên. "Để cho ngươi đừng nói lung tung." Thư Lan lắc đầu. "Miêu đất thu hồi chỉ quyết, nạp khí quy nguyên, có thể, trong vòng một canh giờ, Lộ Cầu Thần sẽ không làm khó ngươi quỷ nô." Triệu Ty thần ho khan mặt đỏ dần, gật đầu một cái, quay người đi. "Ta xem một chút Miêu đất, đây là nguyên lý gì? Ta Bạch Tức khí linh không sợ Lộ Cầu Thần, nhưng mà khoảng cách có hạn, không thể vượt qua 100 km." Miêu đất nói, "Hắn quỷ nô có thể đi 300 km, ta dùng đàn hương hóa phụ dung nhập khí tràn của hắn, cứ như vậy, hắn quỷ nô cũng không cần tùy ý Lộ Cầu Thần." "Ngươi tu được đây là cái gì vu thuật?" "Ta hiểu kỳ." Nàng xem ta một mắt, nam tông khí linh thuật. Ta xem một chút bên cạnh Thư Lan, nàng mỉm cười, gật đầu một cái. Nam tông vu thuật sáu. Ta gật gật đầu, có chút ý tứ. Miêu đất liếc lấy ta một cái, chuyển hướng Thư Lan, Triệu Ty thần tìm được chỗ phía sau, chúng ta lập tức xuất phát sao? Chờ hắn tìm được lại nói, Thư Lan đi tới trước cửa sổ, nhìn phía xa, thời gian còn sớm, không cần gấp gáp như vậy. Hơn 20 phút sau, Triệu ti thần đã trở về, đội trưởng, trình tiểu mã quẻ không đúng, hồ đà sông sông phủ cận căn bản là không có hữu ôn truyền hội quán. Không có khả năng, Tư Lan nhíu nhíu mày, ngươi quỷ nô nhóm cẩn thận tìm sao? Vô cùng cẩn thận Triệu thi thần liếc lấy ta một cái bọn hắn dọc theo hô đã sông tìm mấy cái vừa đi vừa về khu du lịch ngược lại là có nhưng hoặc chính là không có hữu ô tuyển hoặc chính là cách đường sông rất xa liền xem như hô đã sông đi qua thay đổi cái đường cái kia cũng không có khả năng cách bây giờ đường sông qua xa hơn nữa quỷ nô nhóm còn phát hiện hai cái trại ăn dưỡng một cái kích thước lớn một cái so sánh tiểu cho nên ta xem đội trưởng trưởngươ nói là đúng trình tiểu mã chắc chắn đem quẹ giải sai rồi thư Lan liết lấy tao một cái chuyện này không có khả năng là ma ta không nói chuyện cười nhạc một tiếng Tiểu Mã không sai, là ngươi sai rồi." Miêu Ngất nhìn chằm chằm Triệu Ti thần, "Có một chỗ, ngươi quỷ nô căn bản là không có đi vào, vì cái gì?" Triệu Ti thần sửng sở, "Không tiến bảo. Địa phương nào?" "Không có khả năng a. Ngươi quỷ nô có ta phủ chú chi lực phối hợp mới có thể thông suốt, có một số việc bọn hắn không nói với ngươi lời nói thật, có thể lựa không được ta." Miêu đất nói, "Ngươi lại trở về hỏi bọn họ một chút ta. Ta chau mày, chẳng lẽ mới vừa nói đùa, nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Triệu Ti thần quỷ nô không đáng tin cậy. Triệu Ti thần vẻ mặt trở nên túc, "Hảo, các ngươi chờ, ta đi hỏi một chút." Hắn quay người đi. Ta xem một chút miêu đất, đó là địa phương nào? Vừa rồi ta nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, thấy được một tòa màu tím lầu, nàng nói, chỗ kia khí chẳng rất đặc thù, Triệu Ti thần quỷ nô nhóm rất xa nhìn thấy liền tránh ra, không dám tới gần. Là như thế nào đặc thù pháp? Ta hỏi. Linh khí, sắc khí, âm khí, đủ loại khí tức qua lại hỗn loạn, rất loạn, nàng nói. Ta gật đầu một cái. Đường sông sẽ ở đó phụ cận, đó mới là chúng ta muốn tìm địa phương, Thư Lan nói bật máy tính lên, chờ Triệu Ti thần trở về, chúng ta từ trên máy tính tìm. Ta và Miêu đất nhìn nhau, ai cũng không nói lời nói. Rất nhanh, Triệu Ti thần đã trở về sắc mặt rất khó nhìn, mẹ nó, một đám phế vật, không có gia giáo dạy kèm, quá mẹ hắn không có dạy kèm tại nhà, ta phải phải nguyên quản. Hắn hùng hùng hổ hổ. Hỏi rõ sao? Ta hỏi. Tiểu ất tỷ nói không sai, có một ngôi lầu, khí tràng rất loạn, quỷ nô nhóm thấy xa xa liền sợ, không dám đi qua, hắn dừng một chút, thật mẹ hắn mất mặt. Hai loại khả năng, ta nói, hoặc là lầu đó bên trong thờ phụ đặc thù linh thể, hoặc là bố trí có phong thủy trợ. Quỷ nô dù sao cũng là âm linh, để bọn hắn thám tính tin tức, vốn chính là có hạn chế, chẳng thể trách bọn hắn cũng không trách ngươi được. Hắn liếc lấy ta một cái, gật đầu một cái. Vấn đề hiện tại là phải xác định một chút có phải hay không cái chỗ kia, Thư Lan nhất chỉ máy tính, ngươi nhường nhuyễn quỷ nô giúp ngươi chỉ ra chỗ đó vị trí cụ thể, chúng ta tra một chút. Hảo, hắn liếc lấy ta một cái, đi qua ngồi vào trước máy vi tính, ngưng thần phút chốc, tại trên địa đồ điểm một tọa độ, chính là chỗ này. Thư Lan nhìn xem tọa độ kia trầm tư phút chốc, nhìn chúng ta một chút, chính là cái này chỗ, chúng ta không cần xác nhận. Triệu Ty thần đi lái xe, chúng ta đi chỗ đó xem. Tọa độ kia cách chúng ta không xa, nhưng bởi vì là vùng núi, lộ tương đối nhiễu, chờ chúng ta xa xa nhìn thấy tòa kia tím lầu thời điểm, Thái Dương đã nhanh nuốt xuống núi. Đó là một tòa câu lạc bộ tư nhân, Triệu Ty thần dùng bỏ túi kính viễn vọng quan sát đến, bằng kinh nghiệm của ta, loại địa phương này chắc chắn không chỉ nhắc tới cung cấp đặc thủ phục vụ đơn giản như vậy, không chỉ là sung sướng ổ, nói không chừng còn là cái sòng bạc đâu. Chúng ta ai cũng không nói chuyện. Hắn nhìn ta một chút, "Tiểu Mã, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta không biết, loại chuyện này ta không tin tưởng." Ta nói. "Hắc, ngươi giả trang cái gì thanh thuần?" Triệu Ty thần lúc này mới nhớ tới đằng sau còn có hai cô nương, nhất thời có chút quẫn, đều mẹ hắn tài xế lâu năm, ai còn không biết hay. Ta một mặt đơn thuần nhìn xem hắn, "Giờ này, có ý tứ gì?" Ta không có mở qua xe a." Triệu Ty Thần trừng mắt, "Ngươi." "Được rồi, đừng Giả Bộ đều, Thư Lan nói, "Không có người quan tâm các ngươi điểm này chuyện, Triệu Ty Thần ngươi cũng đừng nhìn, lái like qua." Triệu Ty Thần thả xuống bỏ túi kính viết vọng, "Đội trưởng, ngươi đây thì có chỗ không biết, loại địa phương này đều sẽ viên chế, không có hội viên mang, người xa lạ không cho vào. Vậy làm sao bây giờ?" Thư Lan xem nhưất, "Bằng không chúng ta nghĩ biện pháp." "Ai đừng đừng đừng." "Ta và Triệu Ty Thần trăm miệng một lời, các cô nương an tâm chờ đợi, chúng ta tới nghĩ biện pháp." "Vậy các ngươi ngược lại là nghĩ a?" Thư Lan nhướng nhíu mày. Triệu Ty Thần hướng ta nháy mắt một cái gia hiệu ta xuống xé nói: "Hai ta xuống xe, đi tới xa xa dưới một thân cây, mỗi người đốt một điếu thuốc. Ngươi không phải ở nơi này lên đại học sao? Có cái gì người quen biết có thể mang ta đi vào?" Triệu Ty thân hỏi. Nói nhảm, lão tử là tại trên tỉnh thành đại học, cũng không phải ở nơi này tím trên lầu, ta cái nào tìm người đi? Ta nói, lại nói ta những cái kia bạn học thời đại học, từng cái một vừa tốt nghiệp, loại địa phương này cũng tiêu phí không nổi a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể thật sự nhường đội trưởng bọn hắn nghĩ biện pháp a." Triệu ti thần nói. Ta nghĩ nghĩ, các nàng là muốn dùng vũ thuật, ngươi quỷ nô vào không được chưa hẳn miêu ớt bạch tức khí linh vào không được nha. Chỉ bất quá ta có chút không nghĩ ra, chúng ta tại sao muốn đi vào? Nói nhảm, đương nhiên là dò xét, hắn nói, không vào trong làm sao biết có hay không hữu ưu tuyển. Một câu nói kia nhắc nhở ta, nghĩ nghĩ ta không cho phép lời, không phải liền là suối nước nóng sao? Cái này đơn giản, ngươi chờ. Ta chờ lên xe, đội trưởng, ngươi thuật số học với ai? Thư Lan nhất xứng sở, ngươi hỏi cái này làm gì? Gọi điện thoại cho sư phụ ngươi, ta nói, liền nói chúng ta phía trước có tòa tím lầu, nhường hắn cho tính toán nhìn bên trong có hay không tuyển. Tư Lan nhướn đỉa mày, ngươi có ý tứ gì? Đó là ta sư phụ, ta đây sao hỏi hắn, hắn sẽ ra sao? Không phải, sư muội của ngươi Mã Viêm Viêm cứ làm như vậy qua nhà, ta một mặt vô tội nhìn xem nàng, này làm sao? Đồ đệ không hiểu liền hỏi sư phụ thôi. Nàng là nàng, ta là ta." Thư Lan cường điệu. Thế nhưng là xấu. Người không cần nói." Nàng khoát tay chặn lại, không được. Ta không nghĩ tới nàng đối với chuyện này đã vậy còn quá kích động, bất đắc gì nhún nhún vai, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lãnh chàng mười mấy giây, Miêuất khỏe miệng nở nụ cười, các ngươi có mẹ hay không? Đều sẽ dùng quẻ, tự mình tính một chút không phải liền có thể Chúng ta dù sao cũng là võ sư, thuật số chỉ có thể ngẫu nhiên dùng một lần, không thể cuối cùng dùng." Thư Lan dừng một chút, "Ngươi mạch tức khí linh chân không sợ khí chàng kia sao?" Miêuất nhìn một chút xa xa tím lầu, "Không sợ, chỉ là có thể sẽ bị phát hiện. Trong lòng ta có chú ý, Miêuất, theo ta xuống." Miêuất không hỏi nhiều cái gì, theo sát ta xuống xe, theo sau lưng ta đi về phía tím lâu. Thư Lan cũng xuống, "Tiểu Mã, ngươi muốn làm gì? Trở về. Ngươi và Triệu ti thần trở ở tại đây, chúng ta rất nhanh liền trở về." Ta hô, "Cậu ngươi không bằng cậu mình, chúng ta không tính thảy phong thủy lợi hại, nhưng ít nhất là có tu vi võ sư." Vũ sư làm việc tự có vũ sư phương pháp của mình, dựa vào sở trường của mình đi giải quyết vấn đề, đây mới là vương đạo. Chúng ta đi về phía trước ước chừng 5-600 m chờ lờ mở có thể nghe được tím lầu ngoại vì các nhân viên an ninh tiếng nói, chúng ta ngừng. Trước đó sư phụ ta ra ngoài cho người ta nhìn nghĩa địa kinh thường xuyên ta, ta đối với Miêu đất nói, hắn để cho ta sở một chút mặt đất, ta liền có thể biết phía dưới có hay không chìm xuống nghĩa địa. Ở đây đến tím lầu có hơn 200m, người dùng nội khí giúp ta, ta đẻ lại mặt đất, đại khái cũng chỉ có thể biết mảnh đất này dưới có môn đạo gì nhi. Nhìn xuống nước nóng. Miêu đất nhìn ta Ta cười, ngươi thật đúng là đem suối nước nóng coi ra gì? Có phải hay không suối nước nóng kỳ thực không trọng yếu, nếu như đây là dòng sông cổ phụ cận, vậy ta tất nhiên có thể cảm ứng được một chút đặc thù khí thức, đây mới là mấu chốt." Miêu rất gật gật đầu, "Hảo." Ta tĩnh tâm phục tốc, ngồi sổm xuống đưa tay phải đè lại có chút tấm áp mặt đất, tay của nàng thì đè xuống hậu tâm của ta. Không chờ ta nhắm mắt lại, bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng the thé trói hai rít gào, ta chau mày, chậm dại đứng lên, có người biết chúng ta tới, cũng tốt, vậy chúng ta liền đi vào mờ mắt một chút a sáu. 80 tím lầu 2 ta tiếng nói mới vừa rớt. Đi dưới lầu sân cửa sắt mở, một cái màu da trắng đoán tiểu họa tử đi tới nhìn một chút, trực tiếp hướng chúng ta đi tới. Trên thân người này không sạch sẽ, có một âm linh che chở hắn, Miêu Ứt nói, khóe miệng tan nở nụ cười, không quan hệ, đây là tới tình chúng ta đi vào, như vậy cũng tốt, tiết kiệm tìm hội viên mang theo. Trong lầu này có cao thủ, chúng ta đi vào nhận thức một chút, tìm kiếm hư thực cũng tốt. Nàng gật gật đầu, "Hảo." Ta lấy điện thoại cầm tay ra cho Thư Lan phát đầu thẻ chat, "Các ngươi đừng tới đây, chúng ta đi vào hướng chén trà tụu ra tới, yên tâm, không có việc gì." Rất nhanh, nàng hồi phục lại, "Hảo, nhiều." Ta sắp xếp gọn điện thoại, một mặt bình tĩnh nhìn Na tiểu tốt. Người trẻ tuổi này thật trắng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới hướng ta gật gật đầu, một ngụm mang theo giọng miền Nam tiếng phổ thông vô cùng khách khí, "Ngài khỏe, ta gọi Lưu Văn Sinh, sư phụ ta nói có hai vị cao thủ phong thủy ở ngoài cửa dò xét địa khí, hẳn là hai vị a." Ta nở nụ cười, "Ta gọi Trình tiểu mã, vị này là sư muội ta, chúng ta không phải là cái gì cao thủ phong thủy, nhàn rỗi không chuyện gì tới chơi chơi mà thôi. Hai vị khiêm tốn, sư phụ ta ở bên trong cùng nhau đợi, hai vị xin thưởng cái mặt, đi vào chén trà a, Hắn tự tay làm cái tư thế mời. "Vậy đã Ta, ta nói. Sư muội, chúng ta đi thôi. Toàn này tím lầu có danh tự, tới gần mới nhìn rõ, gọi 309 quân quán. Lưu Văn Sinh mang bọn ta xuyên qua để phòng xâm nghiêm cửa sát, xuyên qua trước mặt phối lầu, tiến nhập tím lầu đại sảnh. Nơi này và bên ngoài nhìn ấn tượng hoàn toàn khác biệt, vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa, khắp nơi lộ ra một cố hảo phú chi khí. Trống trải trong đại sảnh, chỉ có mấy người mặc đồng phục tiểu tử trẻ tuổi tử. Thang máy hết thể lục bộ, bên trái là màu vàng, bên phải là màu bạc, đẳng cấp khác biệt cho người thân phận bất đồng sử dụng. Lưu Văn Sinh mang bọn ta ngồi là bên trái tối dưới vào bên phải một bộ. Thang máy tiệu trong máy hiên sạch sẽ sáng tỏ, ba mặt trên tường nạm ba tòa gỗ lim phù điêu, không phải hẳn là bản long, hồi sư cùng Kim xà. Ở đây thật đúng là xem trọng, ta xem một chút Lưu Văn Sinh, chắc hẳn ba bộ kim sắt thang máy phù điêu cũng không tận giống nhau, đều có đặc sắc cả. Lưu Văn Sinh lễ phép nở nụ cười, ngài là người trong nghề. Miêu đất hướng ta nháy mắt một cái, ra hiệu ta xem một chút phía trên. Ta ngẩng đầu nhìn lên, phía trên điêu chính là thú mặt văn, trung quanh khắp đầy phù chú. Khó trách Triệu thần quỷ nô nhóm không dám tới gần nơi này, cái này thú mặt văn là cái gì ta không hiểu rõ, nhưng tuyệt đối là sát khí rất nặng trừ tà chi vật. Trong thang máy đều như thế bố trí, cái này tím trong lâu phong thủy chắc là cực kỳ ý tứ. Trên thang máy đến lầu 11 dừng lại, cửa mở, bên ngoài lập tức đã biến thành một cái thế giới khác. Sáu cái thân mang gợi cảm đồng phục nữ hải tử đánh thành hai phái, hướng chúng ta hơi hơi cúi đầu, hoangnên quang lâm 309 cung quán. Trong đó xinh đẹp nhất một cô gái vì chúng ta dẫn đạo, "Tiên sinh, tiểu thương, xin mời đi theo ta." Lưu Văn Sinh đứng vững, mỉm cười, "Hai vị, sư phụ ở bên trong, ta không thuận tiện đi vào, liền ở chỗ này chờ đợi." Long Đan nói quý cũ này vẫn còn lớn, nhưng mặt ngoài không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ là khẽ gật đầu. Mang theo Miulus đi theo nữ hải kia liền hướng đi vào trong. Cái này 309 bên ngoài cùng phía dưới đại sảnh đều vô cùng thanh lãnh, ở đây nhưng là một cái phi thường náo nhiệt ôn nhu thế giới. Nữ hải mang theo chúng ta trong hành lang đi xuyên, thỉnh thoảng cho chúng ta dẫn đạo, mời tới bên này 6. Cẩn thận bậc thang 6. Thiên sinh, tiểu thư, bên này 6. Nay liền giống như là một tòa mê cung, tựa hồ có rất nhiều gian phòng, mỗi cái cửa gian phòng bên ngoài cũng đứng lấy một cô gái, coi chúng ta lúc đi qua, các nàng sẽ lệ phép cúi đầu, nụ cười không kiêu ngạo không tự ti. Ta không hình dung loại cảm giác này, giống hụp đêm. Có chút ý kia, nhưng nơi này không có loại kia phong trần chi khí, ngược lại khắp nơi lộ ra một tiêu cao quý. Ngược lại một người nam nhân bình thường đi vào ở đây, lập tức sẽ minh bạch hai điểm, một là nơi này cô nương thật tốt, hay là ở đây chắc chắn mẹ nhà hắn ta quý. Nữ hài đem chúng ta dẫn tới một vị trí tương đối có chút căn phòng vắng vẻ bên ngoài, cái cửa này bên ngoài nữ Hải cùng cái khác ngoài cửa khác biệt, nàng mặc không phải chế phục, mà là một thân khêu gợi bó sát người quần bò. Nữ Hải cùng với nàng thấp giọng nói vài câu, xuyên quần bò nữ nhìn ta một chút hòa miết, quay người mở cửa, sư phụ ở bên trong, hai vị xin mời. Long hiếu kỷ của ta càng phát mạnh, đặng án lập tức sẽ giải khai, ta ngược lại muốn nhìn cái quy cũ này lớn như vậy sư phụ là một cái hạng người gì. Coi chúng ta sau khi vào cửa, phát hiện bên trong chỉ có một người, là một cái bình thường đến không thể thông thường hơn nữa, chừng 50 tuổi nam nhân. Tóc hắn hoa râm, trải cẩn thận tỉ mỉ, đang tại cái kia nhắm mắt ngồi xuống. "Sư phụ, sư minh đem quý khách cho ngài mời tới." Ngoài cửa nữ hải cung kính nói. Người kia mở to mắt, hướng chúng ta nở nụ cười, "Nhị vị tiểu hữu, ta đang tính toán, không tiện đứng, dậy, mời ngồi." Khóe miệng ta nở nụ cười, cảm ta Nói xong đối diện với hắn trên ghế salon ngồi xuống, Miêu Ất ngồi ở bên cạnh ta. Trong gian phòng đó bài trí cực kỳ một mạc, chính là ba tấm sofa lớn, một cái bàn trà, trong góc có một bàn thờ, phía trên thờ phụng Thái Thượng Lão Quân. "Tiểu Điệp, ngươi trước đi ra ngoài đi." Người kia lại nhắm mắt lại. Là, sư phụ, cái kia gọi tiểu điệp nữ hài gãi cửa lại." Nhị vị tiểu hữu đều cũng có chút đạo thuật, hắn nói, vào cửa thấy đạo tổ, lại không được lễ, xem ra hai vị cũng không phải là ta người trong đạo môn, xin hỏi nhị vị tiểu hữu xuất thân là. Ngài nói không sai, chúng ta thực sự không phải đạo môn đệ tử, là vu môn bên trong người, ta bình tĩnh nói. Ân. Hắn mở to mắt, "Rõ xét chúng ta phúc chốc, vu môn bên trong người." Nói như vậy tới, các ngươi không phải là thầy phong thủy. Đương nhiên không phải, ta nở nụ cười, "Chúng ta là vu sư." A năm, hắn gật gật đầu, "Cái tiêu nhị vị tiểu hưu tại sao lại muốn tới dò xét nơi này địa khí đâu? Cái này sao xấu?" Ta ra vẻ thần bí nở nụ cười, "Chúng ta căn bản không phải tới dò xét địa khí, chúng ta là tới tầm bảo." Tiểu Mã, Miêu đất cả kinh. Ân, "Cái tiêu nhân nhất sững sờ, tâm bảo? Nơi này có bảo bối? Ta như thế nào không biết?" Ta giữ chặt Miêu tay, Dùng tâm niệm nói với nàng, "Yên tâm, trong lòng ta ý thấy, đây là ta cùng Mã Viêm Viêm đã dùng qua phương pháp, đối với nàng không biết có tác dụng hay không." Nàng thân sắc phức tạp nhìn ta một mắt, miễn cưỡng gật đầu một cái. Ta cười, "Cô nương này linh khí do so Mã Viêm Viêm chắc chắn mạnh hơn, xem ra sau này chúng ta có thể nhiều dạng này trong âm thầm nói điểm thì thầm." Vừa nghĩ như vậy, trên tay nàng dùng sức một cái, ta nhanh chóng chấn chỉnh tâm tính, không dám suy nghĩ lung tung. Người kia nhìn ta một chút hai, lại nhìn ta một chút hai tay, "Nhị vị tiểu hữu, các ngươi đây là?" Ta gọi trình tiểu Mã, ta nói, "Đây là ta sư muội." Chúng ta nghe bằng hữu nói phủ cận khí chàng kỳ dị, thế là ngở tới chung quanh đây trong núi có dấu chân bảo hiểm thế, bởi vậy mấy cái nhân nhất bàn bạc đã tới rồi tìm xem một chút. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vạn nhất thật tìm được điểm đồ cổ chân bảo cái gì đâu. Ngài nói có đúng hay không? Người kia cười, tiểu huynh đệ thật đúng là một cái thích chơi người. Ta cũng cười, vị thúc thúc này, ngài xưng hôi như thế nào? Ta họ Chu, nhị vị tiểu Hữu có thể gọi ta là Chu, hắn nói. Ta chủ động tiến lên khẽ vươn tay, "Chu tiền bối, hành nội." Hắn sững sờ, đệ môn đệ tử bình thường đều là ôn phế, có rất ít bắt tay, thế là hắn hướng ta liền ổn quyền. Hạnh Ngộ, ta nhìn hắn, ngài liền để ta đây sau một mực đưa tay sao? Hắn trần chờ một chút, cầm tay của ta, "Tiểu Hữu, hạnh ngộ." Khóe miệng ta nở nụ cười, lần này, hắn không có bí mật. Người này xuất thân dễ học thế ra, nhưng hắn bản sự cũng rất đồng dụng, mấy năm trước đi Long Hồ Sơn quy y được cái đạo giáo đệ tử thân phận, chỉ thế thôi. Biết lai lịch của hắn, trong lòng ta cũng có đáy, trở lại trên chỗ ngồi hướng miêu ớt một cái chớp mắt, tiếp tục giả bộ mô hình làm dạng ngồi xong. Lão Chu vừa muốn nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa, "Sư phụ, trà tới." Ân. Hắn lên tiếng. Vừa rồi dẫn chúng ta tiến vào cái kia xinh đẹp nữ hài mang theo một cái phục vụ viên cho chúng ta đưa tới ba chén hồng trà. Chỉ có trà, không có hoa quả khô quả vật các loại. Nữ hài đem trà cất kỹ, liền theo tiểu điệp cùng một chỗ cáo từ đi ra. Lao chu uống liêu khẩu trà, "Cái này vị tiểu lang đệ, ngươi mới vừa nói cấp ngươi tới tầm bảo, tìm được sao?" "Không tìm được, cũng tìm được." Ta lập lờ nước đôi nói. "A." Hắn nhìn ta một chút, lời này nói thế nào? Những thứ này người trên giang hồ thích dùng nhất lập lờ nước đôi mà nói qua loa tắc trách người khác, mình cũng dễ dàng nhất bị lập lờ nước đôi lý do thoái thác lựa gạt. Ta uống liêu khẩu trà, đem chăn mền thả xuống, trong núi khí chàng dị thường, hoặc chính là phong thủy địa mạch có vấn đề, hoặc chính là có dấu đặc thù bảo bối. Chúng ta ở phụ cận đây tìm rất lâu, truy tầm khí chàng biến hóa, tìm hiểu nguồn gốc đã tìm được ở đây. Khó trách sáu. Hắn gật gật đầu, sau đó thì sao? Ta nói không tìm được, là bởi vì phụ cận đây thực sự không có gì đặc thù bảo vật, bất quá là có mấy cái tiền triều cổ mộ, nhưng là không phải vương công quý tộc. Ta nói, nói tìm được nữa nha, là bởi vì khí chàng này dị thường đầu nguồn liền tại đây mầu tím trong đại lâu. Ở đây bố trí phong thủy lại trận, chấn có đặc thù vật, mà vật có thể miễn cưỡng tính toán làm bảo vật. Chỉ bất quá, bảo vật này là có chủ. Tìm được cũng không chúng ta chuyện gì, ngài nói có đúng hay không?" Hắn ngượng cười vài tiếng, miễn cưỡng tính toán bảo vật. Nếu như vật này kiện cũng là miễn cưỡng, Na Tiểu Hữu cảm thấy dạng gì bảo bối có thể tính bên trên bảo vật đâu. Liên cái này trong lâu tới nói, ta nợ nụ cười, lão chu ngài có thể tính là chân chính bảo bối. Cái này vô hung ngựa, chúng ta đều cảm thấy có tiêu chuẩn. Lao chu mắt lập tức liền sang lên, nhưng mà hắn ngùng biểu hiện ra ngoài, thế là bình tĩnh nở nụ cười, khoát tay áo, "Ai tiểu hữu quá khen, chu một nhưng không dám nhận a." Ngài khiêm tốn, ta nói, ngài xuất thân dễ học thế ra lại truyền thừa Long Hồ Sơn phát mệnh, trời sinh thì có quan tắc dẫn tiên phú. Cái này 309 sau màn lão bản, chắc là cái bối cảnh rất sâu nhân vật, hắn tuyển tại Hồ Đả sông đường xưa bên trên xây như thế cái hội sở, bản ý cũng không phải vì kiếm tiền. Thản nhiên nói, ở nơi như thế này xây lầu, nếu như không cần phong thủy trận cùng đặc thù vật trấn trụ địa khí, sau này nhất định là rất phiền vãi. May mắn hắn tuệ nhãn thức trâu, đem mời ngài tới, tại ngài chủ tính trung an bài phía dưới, công trình này mới có thể thuận lợi như vậy, mới có thể đúng hạn vào phong thủy trận bên trong. Cho nên ta nói, vật kiện mặc dù lạ, có thể Chu lão sư ngài so ra, đó là bổ Lao chu trên mặt nếp may lập tức rắn ra, Lao đệ quá để cao ta, Hảo, tuổi quá trẻ, vậy mà có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy tới, ngươi không phải người bình thường. Hảo, ngươi người bạn này, Lao ca ta giao định.